t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi b ố cản trở t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi b ố cản trở tạ yêu một lời khó nói hết đứng tại tường cao hạ tạ thành hoa nói thiếu gia ngươi yên tâm chúng ta đã tìm hiểu tốt trực tiếp bên trên đi là được phía dưới không có người nói hắn đ ạ p một cái tường nhanh chóng lật ra đi lên đối với tạ yêu vương t a y vương mỹ nguyệt dùng cổ vũ ánh mắt nhìn tạ yêu thiếu gia ngươi yên tâm đi ngươi chỉ quản đi lên bên trên là được rồi tạ ở phía dưới n â n g ngươi tạ yêu móc móc gấp áo trong lòng sinh ra một loại kỳ diệu thể nghiệm sẽ không có người giống như hắn sẽ bị cha mẹ mang theo trèo tường a nhưng rất đáng tiếc hắn hiện tại muốn cản trở dù sao hiện tại mới vừa vẫn hắc hẳn là khoảng sáu giờ chiều khoảng cách mười hai giờ khuya còn có thời gian rất dài hắn không biết rõ nhiệm vụ thất bại sẽ có cái gì trừng phạt cho nên quyết định điều nghiên địa hình thế là hắn cấp tốc lắc đầu lui lại s ắ c mặt nhìn càng thêm tái nhợt ta không được ta làm không được ta không thể ngươi có thể tin tưởng mình vương mỹ nguyện giữ lại cổ tay của hắn một cái tay khác nhấc lên thắt lưng của hắn trực tiếp hướng cả người hắn nhấc lên hướng lên đưa tạ yêu thì ra cản trở là một cái gian nan như vậy sự tình ngồi trên đầu tường tạ thành hoa mười phần thuận tay tiếp nhận sách theo tạ yêu c ầ á o năm lấy hắn liền phải đi lên mang tạ yêu thậm chí căn bản đều không cần làm động tác hắn căn bản liền không cần trèo tường ba ba mụ mụ của hắn liền thành công đem hắn kéo đến trên đầu tường tạ thành hoa nhảy đi xuống sau đó đối với tạ yêu lộ ra n h i ệ t tình nụ cười t i ê n tâm lại ta tiếp lấy ngươi tạ yêu lập tức n g ử a về đằng sau đi dự định trực tiếp té xuống kết quả một cái tay tiếp nhận hắn tạ yêu đối mặt vương mỹ nguyệt lo lắng lại ánh mắt ônu ôn ngài là thân thể không thoải mái sao yên tâm đi có chúng ta tại không có việc gì tạ yêu nhìn càng thêm suy yếu hắn một cái nghiêng người ôm dưới thân đầu tường lắc đầu nói ta không được ta có chứng sợ độ cao ta hiện tại chóng đầu hóa mắt muốn nói không có quan hệ xuống dưới chỉ là trong nháy mắt sự tình vương mỹ nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ phần lưng của hắn sau đó dụng lực đem hắn ném xuống dưới phía dưới tạ thành hoa mười phần tự nhiên tiếp nhận hắn sau đó lại tiếp nhận từ phía trên nhảy xuống vương mỹ nguyệt chỉ bất quá hắn tiếp hai người thời điểm biểu hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức một cái là cánh tay cực nhanh xoay chuyển bắt lấy tạ yêu e o lấy khiêng người phương thức dạo qua một vòng nửa đem hắn thả trên mặt đất vương mỹ nguyệt chính là thần tượng kịch bên trong điển hình ôm công chúa tạ yêu là thật cảm thấy cỗ thân thể này có, chóng, thuận tiện còn có chút chóng bọn hắn hiện tại hẳn là ra tân phủ nhanh như vậy mặc cho vụ thất bại sao hắn cũng quá thất bại a thật đáng tiếc ngài không có thể kéo dài thời gian kế tiếp sẽ có hệ thống điệp ra bờ uff lấy kéo dài người chơi thời gian ngài kế tiếp sẽ ở vào cực độ suy yếu trạng thái xin chú ý rời đi tần phủ khoảng cách càng xa ngài trạng thái càng t r i n h l ệ n h một khi rời đi tòa thành thị này ngài đem sẽ trực tiếp tử vong tại hệ thống vừa dứt tiếng về sau tạo yêu liền cảm nhận được toàn bộ thân thể bên trên chuyển đến toàn bộ lực lượng đều bị rút ra cảm giác suy yếu hắn hiện tại liền mí mắt nói một câu đều tựa hồ rất khó khăn thì ra hắn thật rất khó chịu không phải trang vương mỹ nguyệt chú ý tới sắc mặt của hắn ngạc nhiên nói rằng tạ yêu trầm mặc nhìn xem nàng ánh mắt ưu oán vương mỹ nguyệt dịu dàng đối với hắn cười cười cùng tạ yêu khác biệt chính là hai người bọn họ đã nhận được hệ thống nhiệm vụ chúc mừng người ấy chơi hoàn thành nhiệm vụ đưa tần tuyên mị rời đi tần phủ kế tiếp nhất định phải cam đ o a n tần tuyên mị sống sót tới nửa đêm lại không bị tần phủ người phát hiện s á c thực rất tồi tệ tạ thành hoa nắm tay k h o c lên tạ yêu trên cổ tay tạ yêu hiện tại tình huống thân thể cùng cơ hồ sắc phải chết không có gì khác biệt thân thể tranh lệch thành dạng này sống thế nào tới lớn như、thế? a t ạ thành hoa cùng vương mỹ nguyệt liếp nhau vậy xem ra vẫn là tần phủ dùng cái gì khác biệt pháp nhường cái này tiểu thiếu gia sống qua t r ư ở n g thành đi thôi chúng ta trước dẫn hắn tìm một chỗ g i ấ u đi hai người trực tiếp lân cận tại tần phủ sát vách một nhà trong viện đem viện chủ người đánh n g ấ t x ỉ u về sau đem tạ yêu an trí đi vào tại bọn hắn làm xong đây hết thể về sau sát vách tần phủ liền đã truyền đến động tĩnh trên đường cái truyền đến khua chiêng gõ chống thanh âm còn có người tại gà to tần phủ tiểu thiếu gia mất tích có tặc nhân bắt đi tiểu thiếu gia tần phủ muốn bắt đầu lùm bắt ai nếu là dám bao che tặc nhân hết thể xử tử vương mỹ n g u y ệ t một bên cho mình thay đổi trang phục một bên cười khẽ khẩu khí thật lớn một cái thương nhân cũng dám trực tiếp xử tử dân chúng bọn hắn đổi lại nhà này người trang phục còn làm dịch d u n g ban đêm ánh đèn mở tối dưới tình huống cơ hội không phân biệt được bọn hắn cùng nguyên chủ nhân d á n g v ẻ có thể ở tại tần phủ s á t lách gia đình này cũng là có chút thân phận bất quá vương mỹ n g u y ệ t cùng tạ thành hoa lúc tiến vào đều không làm kinh động bất luận kẻ nào bởi vậy căn bản không có ai biết trong phòng chủ nhân đã đổi có nhà hoàn gõ cửa một cái lao ra phu nhân bên ngoài tần phủ người t i ề đến bọn hắn nói muốn bắt người người nào t ạ thành hoa vừa nói nhanh chóng lật hết trong phòng đồ vật đại khái xác định một chút trong phòng chủ nhân yêu thích suy đoán ra tính tình của đối phương lại thêm tần ra lớn lối như thế nhìn cũng không phải một ngày hai ngày hắn rất nhanh lại nói tính toán để bọn hắn đi thôi nhưng là đừng cho bọn hắn phá hư trong phòng đồ vật đừng kinh tới người phía ngoài nha hoàn quả nhiên chưa từng hoài nghi trong phòng vương mỹ n g u y ệ t khoác lên tạ yêu trên cổ tay tay thu hồi đem một cây ngân châm đâm vào hắn chỗ cổ huệ vị chương bốn trăm năm mươi lăm mặt người chương bốn trăm năm mươi lăm mặt người tạ yêu cảm thấy dã rời thật tốt ngủ đi yên tâm đi chúng ta sẽ chiếu cố tốt ngươi vương mỹ nguyệt dịu dàng vỗ vỗ chăn mền của hắn căn bản là không cách nào yên tâm được không ngươi biết ta là c o n của ngươi sao làm sao thân thể suy yếu tăng thêm vương mỹ nguyệt ngân trâm t ạ yêu xa vào đến trong ngủ mê lúc này trong sân cũng chuyển tới kêu loạn động tĩnh tạ thành hoa mở cửa nhìn xem chẳn vào tới một đám người c a o mày rất nhanh lại lộ ra một vệ nụ cười đi lên trước đã trễ thế như vậy tránh ra chúng ta muốn điều tra tập nhân tân phủ phái ra đám người này đều là nhân cao mã đại còn mang theo mặt nạ quỷ nhìn xem liền rất có áp m ạ c tính tạ thành hoa từ trên người bọn họ cảm nhận được tâm khí cái này phó bản g quả nhiên cùng bọn hắn nghĩ như thế nơi này hẳn là có ít nhất một cái tranh trang cấp bậc đồ vật đồng thời bị nơi này quỷ quái duy trì liên tục lợi dụng đã trễ thế như vậy trong phủ chúng ta các ngươi cũng đã điều tra sạch sẽ nơi nào có cái gì t ặ c nhân đâu t ạ thành hoa ra vẻ khó xử nói đem cửa phòng của mình mở ra vương mỹ nguyệt ngồi ở trên giường hất lên quần áo mặt lộ vẻ khó xử nhìn xem bên ngoài trong phòng toàn bộ đảo qua đi nhìn không ra có cái gì dị thường chư vị x i n thương xót chúng ta liền cùng tần phụ sát bên thật nếu là đã xảy ra chuyện gì tia tập nhân hẳn là cũng không dám tới chúng ta chỗ này à cầm đầu tần phủ hạ nhân nhìn thoáng qua trong phòng lại liếc mắt nhìn tạ thành hoa theo trên người hắn đảo qua không nhìn ra sơ hở gì tạ thành hoa rèn sắc khi còn nằm nói kia tạc nhân là lúc nào xuất hiện nói không chừng còn không có chạy xa có cần hay không chúng ta tới hỗ trợ tần phủ người kia khoát tay áo không nói tiếng nào mang theo người rời đi đám người bọn họ khí diễm phách lối rời đi lưu lại trong sân giận mà không dám nói gì một đám nhà hoàn thị vệ đêm h ô m khuya khoát phách lối như vậy cũng chỉ có tần ra người tuất nên làm cái gì làm cái gì đi tạ thành hoa trở lại trong phòng đóng cửa lại chúng ta phải đi tần phủ tìm hiểu một chút Tân toàn chốt tới thông khẳng định là toàn bộ bản, mấu chốt bọn hắn cũng không phải muốn cầu tới thông quan người Phủ phải phải kích chơi, là là mà bộ cầu mấu vương à càng o đến tìm đồ. đánh đằng tận năng nhiều trận tìm tới thẻ thể t cầm mới Chỉ có bạc, có khả kia ở lai l quái đến trước đó, cùng trước quỷ à mỹ chống Vương lại. m nguyệt nhìn thoáng qua bị hắn ngăn ở phía sau tạ yêu cái này nở tở cờ làm sao bây giờ sớm biết không nên sớm như vậy dẫn hắn đi ra thất sách chúng ta có thể tách ra ngươi đi vẫn là ta đi tạ thành hoa nói vương mỹ nguyệt trầm ngâm sau một lát nói ngươi đi đi trận pháp lợi nói ngươi so ta hiểu một chút quy củ cũ có vấn đề liên hệ tạ thành hoa gật đầu thừa dịp bên ngoài còn đang sôi nổi nghị luận náo nhiệt q u e n người hắn một lần nữa chui vào tiến vào tân phủ tân phủ hiện tại lộ ra càng thêm âm trầm lớn đèn lồng đỏ bị đèn đ u ố c chiếu tươi sáng chiếu rọi toàn bộ trong phủ đệ đều hiện ra một tầng nhạt nhẽo màu đỏ tạ thành hoa lại khôi phục vào làm việc vặt trang phục hướng phía trung đình đi đến đi chưa được mấy bước hắn liền cảm nhận được mình bị khóa chặt tạ thành hoa ngầm đầu đỉnh đầu lớn đèn lồng đỏ tại gió gợi lên hạ hơi rung nhẹ lấy màu đen bút mực tại đèn đúc làm nổi bất hạng dần dần tạo thành dương nhanh múa vớt hình dạng giống như là một quả tinh hồng đầu h ã n từ trong sách rút ra một trang giấy tờ giấy kia rơi trên mặt đất hóa thành toàn thân màu h u lam lệ quỷ trong tay còn cầm xin thép đem những n à y đèn lồng đều học nhìn quái khí người hắn cũng không có để ý triệu h ắ n đi ra lệ quỷ ngược lại đã đến giờ sẽ tự động trở về tạ thành hoa đi lưu lại cầm xin thép giả xoa nhắm ngay cấp trên đèn lồng c ầ m xuống một cái đèn lồng rõ ràng phát ra tiếng rít trói thai ngay tiếp theo chung quanh đèn lồng cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt nhưng chúng nó bị cao cao treo ở dưới mái hiên căn bản không có biện pháp rời đi tạ thành hoa đặc biệt tránh đi người kỳ thật cũng không có cái gì người Toàn bộ tần phủ bên trong o à n tần bên bộ t phụ t đình đại môn là một cái cổng vòm một cái có thể nhìn thấy tọa lạc ở bên trong chính trung tâm một ngụm tròn giếng giếng thân đã có chút pha tạm nhìn nhiều năm rồi tại thành hoa không có tùy tiện tới gần hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu cây nhẹ từng t r ư ơ n g mặt người treo ở ngọn cây mỗi tấm trên mặt người đồ biểu lộ cũng còn sinh động như thật bởi vì là sẽ động nhiều người như vậy mặt không đi bán mặt nạ đáng tiếc tạ thành hoa theo quyển sách trên tay bên trên lấy xuống một cây bút cấp tốc đẩy lên điểm vào một khuôn mặt người bên trên quyển sách trên tay của hắn trang lập tức thêm ra một tờ mặt người mặt nạ bị theo sống thân thể người bên trên trực tiếp lấy xuống mặt người cùng mặt nạ quỷ tiến hành trao đổi có thể thông đồng âm dương xem ra bên ngoài những cái k i ê u mang theo mặt nạ quỷ tần phụ người mặt hẳn là tại những n à y trên cây bên hai bỗng nhiên bắt được một chuỗi động tĩnh tạ thành hoa nhìn sang Phát hiện là một người cực kỳ lộng lây phụ phụ, phụ. phu hiện nhân hai hiện đình thăm thăm cạnh Hai nhìn không không hai không thành hoa ở một bên nghĩ thầm, hai nhau nhiệm nhau. cái Cái một xuất trung Trường tối tần trường tối tần tần tới biết một Tạ một người gia, người Đại gia người đi giếng. người giếng, nói gọi người miếu, người giếng. người kia lẫn nhau ở giữa lộng cùng quảng Môn. Quảng cùng bên đang bên lẫn cũng tín lẫn là lây là là vào mặc đêm đêm xem xem gì. cực kỳ rất ở ở ở 456, 456, dò dò rõ ý nghĩ này mới vừa vặn rơi xuống quản gia liền đẩy một cái tần phu nhân trực tiếp đem tần phu nhân đẩy vào trong giếng tần phu、Úi、nhân trong miệng phát ra tiếng cầu cứu nàng tại giếng trong nước không ngừng dãy rồi lấy nhưng là quản gia từ đầu đến cuối đứng tại bên bờ không nói tiếng nào nhìn xem đại khái là ý thức được chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ tần phu、Úi、nhân cũng không còn cầu cứu mà là biến thành oán đ ộ c chửi mắng t i ế t tiêu n g ư ơ i chết không yên lành n g ư ơ i cho rằng ngươi giết ta ngươi đã làm những sự t ì n h kia liền không có người biết sao ta cho ngươi biết ngươi đừng tưởng rằng tất cả kế hoạch đều tại trong lòng bàn tay của ngươi ta chết đi con của chúng ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ tạ thành hoa khó trách chưa nghe nói qua tần gia nam tính chuyện khó trách cái kia tần gia tiểu thiếu gia có thể sống đến mười chín tuổi loại tin tức này bị hắn nghe được kế tiếp có phải là hắn hay không liền phải bị diệt khẩu quả nhiên đứng tại bên cạnh giếng quản g i a đầu một t ứ c một t ứ c vặn đi qua vặn tới cổ phía sau nhìn về phía tránh ở trong bóng tối tạ thành hoa khoe miệng kéo ra một vệ t nụ cười người đều thấy được tạ thành hoa cấp tốc triệu hắn ra một bộ cương thi ngăn khuất trước người của mình cái k i a quản g i a đầu mười phần quỷ xúc trực tiếp bay tới nhưng là cổ vẫn là liên tiếp chỉ là bị kéo rất dài đối phương đại khái cũng không nghĩ tới tạ thành hoa triệu hắn đi ra một bộ cương thi cắn một cái tại cương thi bên trên phát ra âm vang hữu lực kim thiết và trạm thanh âm tạ thanh hoa thừa cơm một cây bút điểm vào đối phương m i tâm quản gia mở to hai mắt nhanh chóng d ẫ y rồi lấy tạ thanh hoa hai mắt bên trong cũng dần dần hiện ra kim sắc thân thể có sắp dị hóa vết tích cuối cùng vẫn là quản gia bị áp xúc thành một t r a n giấy g trở thành sách vợ bên trong phong ấn quỷ quái hàng đầu sư đem chính mình biến thành bay đầu hàng thì hàng đầu sư biến thành khó trách nghe nói loại này bay đầu hàng là có thể tùy tiện tìm người ký sinh sẽ đem đối phương đầu cho bất chi bất giác thay thế đi tốt làm người ta sợ hãi còn tốt mỹ nguyệt không đến bằng không hắn liền không có cách nào phong ấn vương mỹ nguyệt nhất định sẽ tại không thể nhịn được nữa trạng thái đem đối phương chém chết bên tiêu dạ xoa triệu hắn đã đến giờ một lần nữa về tới trong sách của hắn chỉ có điều lần này thuộc về dạ xoa trên trang giấy đó n h i ề u một nhóm lớn đèn lồng đỏ bị xin thép xin thành mức quả tạ thành hoa lúc này mới đi đến bên cạnh giếng giếng trong nước đã không có tần phu nhân thân ảnh nhanh như vậy liền chết hắn đem vừa phong ấn mới mẹ nóng hổi quản gia kêu lên quản gia trong ánh mắt còn mang theo hắn hận nhưng là hắn cũng không có khả năng phản kháng được phong ấn khế ớt lực lượng nói một chút đi cái gì kịch bản quản gia muốn tự tuyệt thật là miệm của hắn không bị khống ch tiện nhân kia gà ta nàng mong muốn lợi dụng ta giúp nàng hoàn thành cựu tử hồi sinh trận phục sinh con của nàng ta chỉ có thể trước hết giết nàng nàng đã nghĩ như vậy n h ư ờ n g con của nàng xuống tới vậy chỉ dùng nàng số mạng của mình tạ thành hoa trần trờ nói con trai của nàng không phải con của ngươi quản gia khỏe miệng giật g i ậ t đầu kém chút bay lên không phải tần tuyên mị đích thật là con của ta nhưng cùng tần phụ không có quan hệ nếu không phải là bởi vì tần phụ con của ta cũng không có khả năng thân thể sẽ t r ê n l ệ n h thành cái dạng kia nét mặt của hắn dữ tợn nhấc lên chuyện này cả người đều kích động năm đó tiện nhân này gà ta nói cái gì nhường con của ta thay thế con của hắn trở thành tần phụ duy nhất thiếu ra cũng dùng cái này đến vững chắc nàng tần p h ụ nhân vị trí có thể trên thực tế căn bản không phải dạng này nàng từ vừa mới bắt đầu liền muốn nhường con của ta thay con của nàng c ă n thai nàng kỳ thật sau lưng vụn trộm đem con của nàng ở bên ngoài nuôi lớn đáng tiếc con của nàng vẫn là chết tại mười tám tuổi năm đó q u ả n g i a lộ ra khoái ý nụ cười nhưng rất nhanh lại càng thêm bán hận thật là nàng sớm liền bắt đầu bố trí nàng muốn để con của nàng mượn sắc hoàn hồn dùng nhi tử ta thi thể tạ thành hoa nghe rõ nhưng bây giờ còn có một vấn đề cho nên tần phủ những này giếng là nàng bố trí trật pháp nhưng tần phủ bản thân có bí mật gì mới có thể để bọn hắn dòng dõi không có cách nào sống đến t r ư ở n g thành quản gia lộ ra âm trầm nụ cười vậy cũng là báo ứng tạo yêu trong giấc mộng nghe được bên hai u hoán thút thít thành âm kia đức quãng cũng không thế nào lớn cũng giống như mốt u đê ơ là một m khó ngủ người bệnh bình thường loại thời điểm này hắn đều sẽ ngồi xuống đem cái này con mũa chụp chết dù là cái này một đêm đều không ngủ nhưng là thân thể của hắn thật sự là quá nặng hoàn toàn không nhắc lên nổi ánh mắt cũng không mở ra được chỉ có ý thức đang không ngừng dãy rụa tiếng khóc buồn bạ hoàn toàn tạo c t ớ c chừng là đã nhận ra tạ yêu tâm tình biến hóa cái tiêu tiếng khóc chậm rãi ngừng lại lan quân ngươi thật là lòng dạ đ ộ c cát châm thấp giọng nữ ở bên thai của hắn v ă n g lên tựa như là nằm tại bên cạnh hắn đồng dạng ta lòng tràn đầy hoan hỉ gả cho ngươi làm vợ nhưng ngươi muốn mệnh của ta lan quân a ngươi có biết cái này nước suối băng lãnh đem thân thể của ta đều đông cứng cái này đen như mực đ ầ y giếng gọi ta nhìn không thấy dương quang lan quân tối nay giờ tí ngươi đi theo ta có được hay không tốt cái rắm tạ yêu nghĩ thầm cũng chính là ức hiếp hắn hiện tại không thể động không thể nói chuyện mơ hồ trong đó hắn nghe ra đến bên ngoài tiếng báo canh t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy k h ỏ tượng t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bảy k h ỏ tượng giờ tí một đạo sâu kín thở dài ghé vào lỗ thai hắn văng lên tỉnh thiếu ra vương mỹ nguyệt đem cuối cùng một cây ngân châm đâm vào tạ yêu mi tâm một chén t r à lạnh cho hắn dội tình tạ yêu mở mắt ra thời điểm có một chút mờ mịt vương mỹ nguyệt quan sát một chút phát hiện hồn phách của hắn vẫn là mười phần không ổn định giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rút ra như thế sớm biết hẳn là nhường thành hoa đem thiên sư ấn lưu lại vương mỹ nguyệt lầm bầm một tiếng sau đó đem hắn nhấc lên bên ngoài giống như biến thiên hiện tại toàn bộ thế giới đều an an lẳng lặng chúng ta đi tần phủ kia nhìn xem náo nhiệt tần phủ âm khí bốn phía tràn ngập nguyên bản còn sống những hạ nhân kia tại bị những n à y âm khí rót vào về sau tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành lệ quỷ lại rất nhanh hòa vào âm khí lớn mạnh những lực lượng này tám thanh trong giếng nước giếng đang không ngừng phun ra ngoài trong màn đêm đen nhánh nước giếng chạy xuôi mà ra bảy thanh trong giếng g i ế n g phần mình có trắng bệnh bị cuốn áp còn hoa đỏ tươi móng tay tay đưa ra ngoài trung tâm trước kia trong giếng tần phu nhân phá rách dưới thân thể cũng từ giữa đầu h i ệ ra t ạ thanh hoa giờ phút này đang đứng tại trên nóc nhà nhìn phía dư toàn bộ tần p h ụ trận pháp đều bị khởi động t ạ thành hoa ngay từ đầu coi là toàn bộ trận pháp là tần phu nhân làm nhưng là tại quản gia nói xong những lời kia về sau hắn liền ý thức được tần phu nhân một người không có khả năng thành lập lớn như thế một cái tòa nhà toàn bộ tần gia đã tồn tại vùng này địa khu rất lâu từ vừa mới bắt đầu tần p h ụ chính là một cái trận pháp là dùng đến c h â n áp toàn bộ tần p h ụ phía dưới đồ vật mà tần phu nhân việc đã làm phá hủy vốn có trận pháp thậm chí còn sớm đem dưới đáy đồ vật phóng ra nhưng không thể không nói chính là nương theo lấy toàn bộ t ử khí tràn ngập toàn bộ trận pháp cũng tản ra một tia sinh cơ nếu quả như thật mong muốn ở thời điểm này lịch chuyển â m dương hoàn toàn chính xác cũng không phải là không không khả năng tần phủ bên trong người chơi khác ý thức được nguy hiểm có một ít người thấy được đứng ở trên không chỗ tạ thành hoa đi theo nhạy tới tình hình hiện tại như thế nào tạ thành hoa buông tay không biết rõ nhìn thôi lớn như thế trận pháp muốn ngăn cản là không thể nào tại hỏi thăm xong quản g i a về sau hắn liền bắt đầu đi tìm trận nhãn đáng tiếc không có có thể tìm tới cho nên chỉ có thể chờ đợi lấy trận pháp khởi động nhìn xem là cái gì hiện ra đương nhiên cũng t ố t đoán vương mỹ nguyệt sách theo tạ yêu n ả y trên nóc nhà đem tạ yêu ném sang một bên thân h ồ n của hắn bất ổn người thiên sư ấn đâu tạ thành hoa xuất r a thiên sư ấn trực tiếp t r ù m lên tạ yêu tim sau đó hai người liền không có sen vào nữa hắn hiện tại tình huống như thế nào vương mỹ nguyệt hỏi chân chính tần phủ chủ nhân muốn hiện ra tạ thành hoa nói hắn đem quản gia nói chuyện cùng vương mỹ nguyệt nói một lần năm đó tần gia đích thật là phú giáp một phương thương nhân đáng tiếc là một đời kia tần gia chỉ có một đứa con gái tần duyệt vốn là mong muốn ở rễ con rể dùng cái này đến chuyển thừa tần gia hưng hỏa nhưng mà cái này con rể cũng không phải người bình thường hắn chuẩn bị hai mươi năm đổi đi toàn bộ tần g i a người hại chết chính mình nhạc phụ nhạc mẫu cũng cho thê tử của mình một mực ăn độc dược mạc tính bao quát con cái của bọn hắn chỉ để lại hắn cùng tiểu tiếp h sinh hải tử xem như tần g i a chủ nhân chân chính tần duyệt phát giác được cái vấn đề sau giấu trong lòng á n hận dùng như thế trí bảo mặc tân n ư ơ n g trang tự sát sau đó hóa thành lệ quỷ t h ề phải giết chết nam nhân này cả nhà vương mỹ nguyệt c a u mày nói nhưng cái này nam nghĩ biện pháp đem nàng pha lớn ân bởi vì lúc ấy hai người bọn họ hải tử còn chưa chết xong n a tần tần cười cười, càng càng mong n h muốn chấn à i vi tử áp hơn nữa còn phải bảo đảm toàn bộ tần da càng ngày càng tốt trận pháp này mặc dù ta không biết do trận nhăn ở đâu nhưng có một chút rất trọng yếu chính là tần g da huyết mạch hẳn là năm đó nam nhân kia cầu phú quý trong nguy hiểm không chỉ có muốn chấn áp tân duyệt còn muốn từ trên người nàng nghiền ép lực lượng dùng cái này vận chuyển tiền tài tới nhà mình trên thân chỉ có điều từ nay về sau dòng roi đơn bạc mà thôi nhưng lại có thể phú quý mấy đời người ai sẽ không tâm động đâu có thể nếu như muốn làm được loại trình độ này nam nhân này hẳn là dùng tương đối âm tàn thủ đoạn tân phu nhân đứa bé kia chỉ sợ sẽ là giải khai toàn bộ trận pháp chân chính mấu chốt con của nàng có thể hay không sống không quan trọng trọng yếu là tân duyệt mượn dùng con nàng huyết mạch rốt cục thoát khỏi cái này phong ấn mà làm trong cả quá trình duy nhất chân chính không biết do tình hình chỉ sợ vẫn thật là là bên cạnh bọn họ cái này hư giả đại thiếu gia tần tuyên mị không chỉ kém điểm làm dê thế tội còn thụ nhiều năm như vậy tội sắp đến đầu hẳn là còn bị những cái k i a hóa thành lệ quỷ tân nương để mắt tới vậy chúng ta bây giờ độc thủ vương mỹ n g u y ệ t kích động chuyển động trong tay ngư trường kiếm tạ thành hoa trên mặt lộ ra một k i a khó xử không biết do vì cái gì ta vừa mới tính một quẻ giống như không quá thích hợp độc thủ tạ thành hoa cũng đúng cái kia quẻ tượng có chút nhìn không thấu hạn kế thừa phục hy huyết mạch vì vậy đối với bói toán loại này cũng coi là nắm giữ tương quán kỹ năng dưới tình huống bình thường đại chiến trước hắn sẽ t r ư ớ c nhìn một chút một trận chiến này là cắt là hung dùng cái này tốt làm chuẩn bị nhưng hôm nay trận này quẻ tượng có chút hoàn toàn khác biệt chương bốn trăm năm mươi tám không giống chương bốn trăm năm mươi tám không giống cho nên làm thế nào vương mỹ n g u y ệ t trực tiếp hỏi muốn hay không đánh t ạ thanh hoa luôn luôn bạo lực như vậy lúc trước vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy nàng rất dịu dàng trước quan sát hắn cũng không nói thêm lời quẻ tượng có hai cái phương hướng tình huống trước mắt còn chưa tới phương hướng phân nhánh đốt vương mỹ nguyệt ồ một tiếng nhìn xem phía dưới đã nhanh muốn bỏ lên tân lương nói mấy người này cũng mặc kệ sao kịch bản tới nói tân việt là một đường những n à y tân n ư ơ n g là mặt khác một đường mục tiêu của bọn hắn là không giống hơn nữa tần ra người cũng đã chết ở rể những cái kia không có bất kỳ cái gì hậu nhân còn sống tân u y ệ t báo thù theo nhìn bề ngoài không có chút ý nghĩa nào bởi vì thù người đã chết kết thúc cùng nàng nguyên rủa như thế đoạn t ử t u y ệ t tôn cái cuối cùng sau người hay là bị hắn mụ mụ tự tay đưa lên hơn nữa tần phu nhân vì có thể làm cho con của mình sống tới làm cho cả tần phủ đều biến dở dở ưng ưng những hạ nhân kia toàn bộ đều biến thành mặt người quỷ v ề phần những cái kia di nương loại hình nhìn phía dưới một cái lại một cái bóng người liền thấy những cái kia bỏ trống đi ra trong sân nguyên bản an trí cũng đều là những n à y di nương nhưng các nàng cũng toàn đều đã chết có thể nói toàn bộ tần phủ đích thật là bị tất cả bạo ứng cứ việc có rất nhiều người là vô tội nhưng đến cùng đã kết thúc những người này mục tiêu hẳn là giết tần tuyến mị tần tuyến mị đến cùng chiếm cứ vị trí này xem như trả thù mục tiêu cũng coi là là mặc dù bản thân hắn rất vô tội tính toán giải quyết một cái a tạ thanh hoa nói dù sao cái này nở tờ cờ từ đầu đến cuối nhìn còn rất thảm ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo tinh thần vẫn là giúp một chút ta vương mỹ nguyệt trực tiếp giết xuống dưới người không cần toàn giết nhà người giữ lại một chút ta còn giống như chưa từng thu loại này quỷ tạ thanh hoa ở phía trên hô vương mỹ n g u y ệ t ngư trường kiếm lãnh khốc vô tình thu gặt lấy quỷ quái tính mệnh nàng hai mắt màu đỏ gương mặt đều ra hiện hai đạo hồng sắc đường vân Biết. bầu tạ tại Tạ trên tường yêu lên nằm nóc nhà, an nhìn có cực tạ thành c h g n hoa n ạ tạ yêu. Tạ yêu, nhìn hắn một hồi bỗng nhiên lại lấy ra chính mình đồng tiền ném đi một khỏe hắn nhìn kỹ trên nóc nhà đồng tiền lại nhìn một chút tạ yêu người có hứng thú làm ba bà, bà sao tạ yêu hắn mặt không thay đổi quay mặt lại mặt mũi tràn đầy viết đầy cao hứng cùng trờ mong tạ thành hoa lơ đẽn nói nguyên bản hai cái phương hướng cũng không quá rõ ràng hiện tại bỗng nhiên liền rõ ràng lên hoặc là hiện tại đem cái này nữ quỷ giết có thể nàng lại không có làm gì sai lại thực lực hẳn là rất mạnh tại nàng không có thương tổn người dưới tình huống chính diện đánh nhau quá thua lỗ hoặc là chính là đưa nàng siêu độ dù sao nàng bây giờ cựu nhân đã chết nếu như nàng nguyện ý trải qua cựu thế gặp chắc trở liền có thể một lần nữa ném tốt thay tạ yêu trong lòng hơi lậu cựu thế gặp chắc trở đúng vậy à không có cách nào ai kêu nàng là lệ quỷ đâu mặc dù nói là báo thủ nhưng đến đấy về sau giết cũng là người vô tội bởi vì nhân quả quả quân quanh không rõ t ạ thành hoa thở dài k tài ai ai thành y hoa nhìn g xem hắn nói hơn nữa thần hồn của ngươi bất ổn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất nếu như ngươi nguyện ý có lẽ có thể cùng tần duyệt đặt thành hiệp nghị chiếu cố nàng đầu thai làm người dạng này cũng tốt để ngươi thân thể của mình khôi phục xem như trả phần này nhân quả ngay xác thực rất tuyệt nhưng t ạ yêu trong lòng kia cố cổ quái cảm giác càng c ư ờ n g liệt tân việt nếu như chính là hậu thế tân việt lúc kia là thứ m ấ y thế nếu như nàng lựa chọn một lần nữa chuyển hóa trưởng thành kia lại là cái gì tại từ đó nhúng tay dẫn đến nguyên bản an bài tốt tuyến đường xảy ra biến hóa nhường nàng ở đời sau lại trọng hóa lệ quỷ chính là đáng tiếc tạ thành hoa thở dài mảnh vỡ tạm thời lấy không ra ngoài tân việt có thể hóa thành cường đại như vậy lệ quỷ may mắn mà có thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ vất quá tạ thành hoa nhìn xem tần phủ chính trung tâm không ngừng đổ sụt mặt đất không yên lòng lật một chút sách trong tay sách thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ tại tân duyên hẳn là cũng không có cách nào đi giết những người khác hơn nữa hẳn là sẽ trả giá đắt liền coi như bọn họ không tuyển chọn giết chết nàng nàng hẳn là cũng chỉ có một con đường mới đúng thật là quẻ tượng phía trên kia phần sáng t ố i chập trần nguy cơ lại là từ đ â u tới vương mỹ nguyệt mang theo một cái quỷ tân nương cùng quỷ di nương đi lên ném cho tạ thành hoa nàng xoa xoa căn bản không dính máu dấu vết kiếm nhìn lướt qua ngày đó sụp đổ thổ địa bên trên đang đang chậm rãi nở rộ một đoá huyết liên lao tạ nói cho ngươi không giống a chương bốn t h ứ hai cánh cửa chương bốn thứ hai cánh cửa huyết liên bên trong một cái toàn thân trần trùi hài nhi co c ắ p tại chính trung tâm cũng rốn còn kết nối lấy huyết liên cổ tay của trẻ nít bên trên cột một mảnh vụn nhưng là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện mảnh vỡ kia giống là sinh trưởng ở trong thân thể của nàng như thế hết thể có chín cái tuyến một m ự t cột cũng không có cái gì nữ quỷ xuất thế cũng không có cái gì hai con đường thậm chí đều không tới phiên bọn hắn tới làm lựa chọn cứ việc tạ thành hoa phỏng đoán cũng có thể đối đầu nhưng đến cùng vẫn là có sai lầm ngươi lật xe đi vương mỹ nguyệt hồ nghi nhìn hắn một cái ta liền nói ngươi không cần luôn luôn ở nơi đó nói chuyện nói nhiều rất dễ dàng l ậ xe còn không bằng trực tiếp độc thủ tạ thanh hoa không phải ta không có khả năng phạm sai lầm nhiều lắm thì ta giải đọc sai lầm tạ thanh hoa gãi đầu một cái lại nói thật là xác thực ta yêu trầm lặng nói ta có một vấn đề xin hỏi trong tương lai ta cũng muốn chiếu cố nàng sao sẽ không mỗi một thế đều muốn ta tới đi tạ thanh hoa xứ sở sau đó hắn bỗng nhiên giật mình nói ta đã biết cái này quẻ tượng chỉ hướng không phải hiện tại là tương lai hiện tại tần duyệt đã một lần nữa biến thành hài nhi nhưng là mảnh vỡ còn ở trên người nàng nếu như nói tại nàng chuyển đời làm người quá trình bên trong gặp cái gì bất chắc rất có thể lại lần nữa chuyển hóa làm lệ quỷ hoặc là chúng ta bây giờ giết nàng đem mảnh vỡ trực tiếp lấy đi hoặc là liền chờ tới tương lai giao cho người khác vương mỹ nguyệt nhiễm mày nói nàng nếu như bây giờ là không có chút nào ký ức hài nhi lời nói kia không có cách nào đ ộ n g thủ kia cùng trực tiếp giết chết một cái người không hề khác gì nhau cho nên chính là muốn cho tương lai đợi lát nữa tạ thành hoa nhẹ t ê một tiếng ta dùng vẽ tượng sàng chọn đi ra những ngày phó bản cũng là cùng chúng ta nhìn thấy tương lai có quan hệ cho nên rất có thể nàng đối ứng chính là tương lai một cái nào đó q u ỷ hoàng tạ thành hoa cẩn thận u ố t vớt cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở tạ yêu trên thân ngươi cũng không cần chiếu cô nàng kiểu thế một thế là đủ rồi tạ thành hoa rất nhanh đứng dậy nắm lấy tạ yêu đem hắn dẫn tới huyết liên bên cạnh hai nhi cũng rốn bị chém đứt kia đoá huyết liên lập tức liền khô héo chỉ trên mặt đất lưu lại một quả hạ sen tạ thành hoa đem hạ sen nhét vào tạ yêu miệng bên trong ngươi chỉ cần tạ i thứ chín thế làm phụ thân của nàng đưa nàng nuôi lớn trưởng thành là được rồi ngược lại ngươi thân thể này liền xem như chuyển thế bao nhiêu lần đoán chừng cũng là chết sớm m ệ n h trả nợ là được rồi tạ yêu ở đằng kia k h ả hạ sen tiến vào thân thể một n á y mắt hắn cũng cảm giác được chính mình đang bị cái này phó bản nhanh chóng bãi xích thuộc về cỗ thân thể này chủ nhân chân chính dường như ngay tại trở về ta cho hai người các ngươi lập xuống khế ước các ngươi sẽ chỉ ở cuối cùng một thế làm cha con nếu như lúc kia ngươi còn có thể bảo trì y ê u đ ớt ký ức vậy thì làm phiền ngươi tại nàng sau khi sinh đem mảnh vỡ mang rời khỏi bên người nàng tạ yêu tại tạ thành hoa đạo thanh â m này rơi xuống về sau n g ư ơ i liền một lần nữa về tới thời quan g tiểu chấn hắn ngồi trong dạp chiếu phim đưa tay đẻ lên mỹ tâm cho nên nói xong lời cuối cùng tần tuyên mị thành tần duyện hậu thế phụ thân tần duyện nói trong tay nàng mảnh vỡ là tổ truyền cũng là bởi vì cái này mảnh vỡ nàng khả năng hóa thành lệ quỷ t h ầ n tuyên mị không có cho nàng lấy đi bất quá tần duyệt đem mảnh vỡ cho hắn trong lúc này là t r ù n g hợp vẫn là còn có an bài khác tạ yêu nhìn thoáng qua t r u n g quanh hắn lúc này mới chú ý tới dạp chiếu phim t r u n g quanh không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện m ớ i b ắ t phiến môn có một phiến đại môn bên trên xuất hiện đỏ chót phong chữ tạ yêu đứng lên đi qua đông nhúc nhích cánh cửa này mở không ra trong lòng của hắn đã có suy đoán đi hướng bên cạnh một cánh cửa mở ra sau đó đi vào hoan n g h ê n đi vào tự chủ phó bạn dù dưới quái vật lần này tự chủ phó bạn thăm dò từ người chơi tự làm quyết định b ắ trong được dù hạ chân chính dù hạ quái vật, phòng đều đi có thể rời đi phó rời h phát phát trong phòng. Trong phòng còn treo một cái đời cũ lịch này biểu hiện thời gian là một nghìn chín trăm chín mươi chín năm hắn túi đầu nhìn một chút chính mình là đứa nhỏ ngươi là một cái năm tuổi h ả i tử b ụ n tràng phó bản bên trong n ở tờ cờ, cờ chia làm hai loại trận danh hai tử cùng quái vật ngươi có thể lựa chọn phối hợp người chơi giết chết quái vật cũng có thể lựa chọn cùng quái vật cấu kết với nhau làm việc xấu giết chết người chơi tất cả ban thưởng cùng biểu hiện đều lấy cuối cùng kết toán làm chủ tự chủ phó bản bên trong không làm kịch bản can thiệp a hắn vẫn là nờ t ờ cờ tự chủ phó bản bên trong nờ t ờ cờ chẳng lẽ lại cũng cùng người chơi như thế có cùng loại tham gia tự chủ phó bản mặc kệ hắn trước đứng lên tìm một chút trong phòng tin tức trong phòng vẫn rất loạn cuốn vợ phía trên vẽ đầy vẽ xấu đây là một cái mới vừa lên nhà trẻ tiểu bằng hưu gọi lưu hướng lịch này phía trên biểu hiện hôm nay là chủ nhật mới vừa vào thu trong phòng không có đồng hồ nhưng nhìn phía ngoài ngày cũng đã là buổi chiều hai khoảng ba giờ tạ yêu đẩy cửa ra đi ra ngoài vương mỹ n g u y ệ t ngay tại thu dọn đồ đạc thuận tiện nhờ vào đó nhìn một chút có hay không tương quan thân phận tin tức bao quát nhiệm vụ manh mối nghe được động tính thời điểm lập tức nhìn lại trên mặt mang theo trước sau như một dịu dàng trong mắt có một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác mụn mụ người đang bận sao tạ yêu chạy tới ngẩng đầu nhìn nàng lúc này vương mỹ n g u y ệ t hẳn là mới vừa v ậ n chừng hai mươi còn tại cùng phụ thân hắn yêu đương còn không có làm mẫu thân về sau kia phần nu hòa nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng thân phận của mình ngồi s ổ m xuống sờ lên đầu của hắn tạo yêu có hơi hơi cương cảnh tượng trước mắt dường như cùng còn nhỏ t r u n g điệp hắn trần trờ một lát tiến lên ôm lấy đối phương thật tốt ta rất nhớ ngươi vương mỹ n g u y ệ t ngây ngẩn cả người vừa định lời nói khách sáo lời đến khỏe miệng không nói ra chương bốn trăm sáu mươi giao huấn chương bốn trăm sáu mươi giao huấn vương mỹ n g u y ệ t thật sự là không có làm mẹ kinh nghiệm nàng chỉ có thể cảm giác được đứa bé này trên thân phát ra bị thương loại này chân tình thực lòng khác biệt với quỷ quái tình cảm thật sự là nhường nàng có chút chân tay luôn cuống nàng có thể trực tiếp tay không bổ chết một cái lệ quỷ không quan tâm có phải hay không đứa nhỏ nhưng là đối mặt chân chính tiểu h ả i tử nàng quả thực có chút khó khăn cũng may nàng rất nhanh chỉnh lý tốt tâm tình của mình bắt đầu lời nói khách sáo không cái kia bà bảo thế nào mụ mụ không phải vẫn luôn có đây không chẳng lẽ nói dựa theo thiết lập nàng trước kia không ở nhà ta yêu lắc đầu không muốn cùng chính mình mụ mụ lẫn nhau lời nói khách sáo còn không bằng trực tiếp thu dọn đồ đạc hai người lẫn nhau tìm manh mối ta giúp ngươi thu dọn đồ đạc ca vương mỹ nguyệt cảm thấy cũng được vừa vặn nàng cái gì cũng không biết thậm chí liền sở hữu cái này đứa nhỏ gọi cái gì cũng không biết hai người rất nhanh trong phòng thu thập nhìn bề ngoài đều tại làm việc nhà kỳ thật đều đang tra manh mối rất nhanh cả phòng toàn bộ đều lất hết hai người ngồi ở trên ghế salon bảo bảo thật tuyệt vương mỹ n g u y ệ t tán thưởng một tiếng loại này sẽ làm sống tiểu hài tử có thể quá làm người khác ưa thích căn cứ vừa mới nàng nhìn thấy tin tức đến xem toàn bộ phòng tương đối mà nói đều tương đối loạn có nam tính quần áo nói cách khác cái phòng này vẫn là có nam chủ nhân chỉ là bây giờ không ở nhà nhưng là vợ chồng tình cảm của hai người không hề giống là tốt bao nhiêu bất luận là hình kết hôn bên trên nụ cười m i ệ n cưỡng vẫn là toàn bộ trong phòng tạp nhạp khí tức chính nàng hẳn là một gia đình bà chủ h a i từ gọi lưu hướng năm nay năm tuổi tại nhà trẻ bên trên chủ bảo bảo đối ba ba là thế nào nhìn nha vương mỹ nguyệt lần này là đơn độc tiến phó bản bởi vì tạ thành hoa đi một cái khác không có cách nào bọn hắn phải và o phó bản đồng thời mở ra những người khác lại không thể phân thân hơn nữa hai cái phó bản độ khó đều tương đối cao cho nên bọn hắn cuối cùng quyết định cách ra mà phòng này liên quan tới nam chủ nhân manh mối quá ít nam chủ nhân có thể là nở cờ cờ mặc dù không loại trừ là người chơi khả năng nhưng trực giác nói cho nàng không phải nếu như là người chơi hẳn là sẽ trực tiếp đưa lên dù sao cũng là tự chủ phó bản cho nên nàng đem thăm dò tin tức ánh mắt đặt ở hải tử trên thân tạ yêu tạ yêu h ắ n cũng không biết ba ba không ở nhà vương mỹ nguyệt thở dài được thôi có thể là quá thức giáo dục cũng may thời gian trôi qua rất nhanh hơn năm giờ thời điểm thiên âm c h ầ m xuống bên ngoài bắt đầu mưa trong phòng cửa cũng bị người lấy ra đời cũ cửa chống trộm có hai tầng tại tầng thứ nhất xuất hiện chìa khóa mở khóa thanh âm thời điểm vương mỹ nguyệt liền cảnh dắt lên con tại sau lưng trong tay nhiều hơn một thanh ngư trường kiếm、c、cửa mở ra một cái cầm dù đen nam nhân đi đến thuật tay đưa trong tay dù đặt ở cổng trung nhiên nam nhân hình dạng bình thường bụng địa dáng người trung đẳng thân cao trung đẳng mép tóc tuyến lui về phía sau thân bên trên tán phát lấy mùi rượu hắn đi sau khi đi vào liền trực tiếp nằm ở trên ghế salon sau đó hắn nhìn về phía vương mỹ nguyệt nói không có nấu cơm ta tại sao không có nghe thấy cơm hương vị trong giọng nói không kiên nhẫn còn có mặt mũi bên trên cắm ghét nhường vương mỹ n g u y ệ t lập tức liền hiểu hai vợ chồng này trạng thái vương mỹ nguyện lãnh đạm nói muốn ăn tự mình làm nam nhân lựa giận lập tức liền đi lên hắn trực tiếp đem đồ trên bàn quét xuống lốp bốp rơi lấy đất lao tử h cưới ngươi về nhà là để ngươi cho ta giặt quần áo nấu cơm ngươi hàng ngày nghiêm mặt cho ai nhìn đâu tạ yêu đã theo gian phòng bên trong đi ra đi đến vương mỹ nguyệt bên người ngăn khuất trước người nàng vương mỹ nguyệt sửng sốt một chút sau đó đem hắn kéo ra nhìn ta không vừa mắt ngươi có thể ly hôn ngươi làm ta muốn theo ngươi qua nói nàng đem tạ yêu đẩy vào trong nhà không cho phép đi ra nàng hôm nay liền phải h ả o h ả o trước giải quyết một cái cái này gây chuyện lờ cờ nàng cũng không phải mù lòa nam nhân này lấy đi vào cái kia màu đen rủ khẳng định là có vấn đề dù sao cái này phó bản danh tự chính là dù dưới quái vật loại này thêm phiền thoái nở cờ cờ sớm một chút xử lý tương đối dễ dàng trung niên nam nhân rút mở dây lưng liền phải hướng phía vương mỹ n g u y ệ t trên thân rút động tác thuận tay thuần thục hiển nhiên cũng không phải lần một lần hai vương mỹ n g u y ệ t trực tiếp một kiếm c h é m tới đem dây lưng chặt đứt, c u ố i cùng một cước đạp tới đem nam nhân trực tiếp đạp đến trên tường tạo yêu bị đẩy lên trong phòng ngủ nghe động tính bên ngoài cũng tỉnh không lo lắng cho mình mụ, mụ ăn thiệt t h i nhưng là cửa phòng ngủ không biết rõ vì cái gì mở ra một cái khe hở tựa như là cửa xảy ra vấn đề không thể đóng chặt thực như thế Từ nơi này trong kẽ h hở tạ yêu có thể nhìn thấy trong phòng khách không biết rõ lúc nào thời điểm nằm dưới đất cái kia thanh dù đen dù đen bên trên còn có nước mưa đem trên mặt đất đều làm ra một mảnh nước đ ạ o tạ yêu nhữ mày cảm thấy một cỗ ác ý nhưng cũng không phải là theo cây dù kia bên trên mà là sau lưng hắn xoay người đi hướng ban công dẫm lên ghế theo chỗ cửa sổ nhìn xuống dưới mưa bên ngoài tại tí tách tí tách rơi xuống bọn hắn chỗ ở tầng lầu không cao hẳn là sáu lâu phía dưới có một cái đánh lấy dù đen nam nhân đang đứng tại cửa sổ chính đối dưới lầu trong không khí tràn ngập ướt át khí tức mang theo một cỗ hàn ý lạnh、léo. sau lưng lại là phịch một tiếng động tĩnh nhường tạ ơn quay đầu nhìn thoáng qua lại quay đầu thời điểm dưới lầu chỉ còn lại một thanh rù đen chương bốn trăm sáu mươi mốt rù đen chương bốn trăm sáu mươi mốt rù đen vương mỹ nguyệt mở cửa lộ ra nụ cười ônu bà bảo ta dẫn ngươi hạ đi ăn cơm đi chúng ta hôm nay hạ tiệm ăn tạ yêu gật gật đầu lúc ra cửa cái kia nằm trên ghế s a lon nam nhân mặt mũi bầm rập dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem vương mỹ nguyệt vương mỹ nguyệt đặc biệt dẫn lấy tạ yêu lách qua cái kia thanh rù đen cầm một thanh phổ thông cầu vồng sắc tinh vũ rù hai người bọ trực tiếp dưới lầu tìm một nhà tiệ m vương mỹ nguyệt không có nấu cơm một cái là bởi vì không có thời gian thêm một cái nàng cũng nghĩ xuống tới nhìn một chút bên ngoài tạ yêu ngồi trong quán ánh mắt một mực tại nhìn xem nguyên bản có dù đen vị trí nơi đó g i â n g tuyết người đang nhìn cái gì vương mỹ nguyệt chú ý tới hắn ánh mắt vừa mới trên lầu thời điểm ta nhìn thấy có một cái t h ú c t h ú ố c tre dù đứng tại dưới đáy lập tức đã không thấy tăm hơi tạ yêu mở miệng hắn đương nhiên chọn cùng người chơi liên thủ dù sao không có hô chính mình mụ mụ đạo lý hơn nữa hắn cảm giác được chính mình cũng không có bản lánh gì chính là nở bờ cờ coi như thật muốn, muốn lựa chọn cùng mẹ hắn đối kháng lời nói c ũ nàng g không. Vương、Mỹ、Nguyệt trong tưởng phải nhìn hay nháy mắt liền liên tưởng đến cái đến n xem Mỹ mắt có được y phó b tiêu đề. n n à suy tư nói buổi tối hôm nay ngươi cùng mụ mụ cùng một chỗ ngủ nếu như ngươi cảm giác được có cái gì không đúng lập tức gọi ta dù dưới quái vật quái vật hẳn không phải là hướng về phía người chơi tới mà là hướng về phía hải tử tạm thời còn không rõ ràng lắm người chơi khác ở đâu chẳng qua nếu như là hướng về phía tiểu hải tử tới nhà trẻ hẳn là các người chơi có thể tụ tập gặp mặt địa phương nàng cảm thấy khả năng mỗi cái người chơi đều có một đứa bé ta yêu gật đầu hai người bọn họ ăn cơm xong lại miễn cưỡng khen ở chung q a n h nhìn một vòng bởi vì trời mưa nguyên nhân trên đường cũng không có người nào đây là 99 n ă m cho nên toàn bộ công trình kiến trúc đối lập tới nói cũng không phải là cỡ nào phát đạt hai bên có không ít cây tối loại đều là dương thụ dù sao dương thụ tốt sống trên cột điện còn có rất nhiều bắt mắt miếng quảng cáo cái gì trị liệu bệnh vẩy đ ế n loại hình trình thể tới nói hoàn cảnh không thể tính c h í n h lệch đối với ngay lúc đó lớn hoàn cảnh xã hội tới nói nơi này hẳn là phương bắc thành thị mắt thấy thiên đ e n lại vương mỹ n g u y ệ t mang theo tạ yêu trở về bất quá hai người đứng tại cửa ra vào thời điểm liền dừng lại bởi vì cổng chỗ khe cửa có máu tươi chảy ra vương mỹ nguyệt vô ý thức nhìn thoáng qua bên người đứa nhỏ sau đó đưa tay bưng kín ánh mắt của hắn không nên nhìn mụ mụ trước nhìn một chút tình huống như thế nào vương mỹ nguyệt đã hoàn toàn đem t ạ yêu xem như một cái phổ phổ thông thông tiểu hài t ử n ở bờ cờ nàng cẩn thận b ậ n ra cửa một cỗ mùi máu tươi lập tức đập vào mặt kém chút đem nàng hung nôn vương mỹ nguyệt dùng trong tay hoa dù đem cửa ra vào đèn mở ra thấy được tình huống bên trong nam nhân kia chết một thanh dù đen bao lấy đầu của h ắ n cán dù không biết có phải hay không là theo đầu của hắn bên trong tấm bạo ngược lại là không nhìn thấy nam nhân kia còn ngồi ở trên ghế salon máu tơi ư chính là theo thân thể của hắn chính xác mà nói là theo dù đen phía dưới không ngừng chạy ra hướng phía cổng hội tụ thành một đầu nho nhỏ dòng suối đồng dạng vết máu vương mỹ nguyệt s á c h một tiếng nhìn một cái loại này ngu xuẩn nở cỡ cờ liền chỉ biết tìm p h i ề n thoái chết đều không bình yên vương mỹ nguyệt một cái tay ôm lấy tạ yêu nhường hắn đưa lưng về phía trong phòng từ giờ trở đi không có mụ mụ cho phép không thể mở to mắt r a tạ yêu gật đầu mặc dù kỳ thật hắn cũng đoán được là tình huống như thế nào bất quá hắn vẫn là nhắm mắt lại vương mỹ nguyệt đóng cửa lại cấp tốc thanh sửa lại một chút trong phòng vết máu về phần trên ghê x Đi đi t nghĩ nghĩ, sau hài đó nàng mang theo tạ yêu trở về nhi đồng phòng chúng ta buổi tối hôm nay ngủ ở chỗ này nếu như ngươi trong đêm mong muốn đi nhà xí lời nói nhất định phải đem mụ mụ đánh thức tạ yêu gật đầu nhìn ngu thuận cực kỳ vương mỹ nguyệt vớt vớt đầu của hắn quả nhiên ăn tĩnh nhỏ hải tử hay là rất làm người khác ưa thích ban đêm mưa bên ngoài tí tách tí tách rơi xuống tạ yêu trận tròn mắt nhìn lên trần nhà bên người vương mỹ n g u y ệ t cũng đã ngủ thiết đi bất quá vương mỹ n g u y ệ t cũng là cạn ngủ hắn hơi hơi đ ộ n g một cái nàng hẳn là có thể tỉnh cho nên hắn đang do dự đỉnh đầu cái kia thanh dù đen thật sự là quá nhận người mắt cái kia thanh dù đen liền an tĩnh như vậy t r ố n g ra trên trần nhà màu đen c á n dù bên trên còn có máu tươi ngay tại từng điểm từng điểm hướng phía dưới tụ tập tụ tập tới cán dù chỗ bắt đầu nhỏ xuống dưới rơi rơi vào chăn m ề n của bọn hắn bên trên tạ yêu thở dài vì cái gì chỉ có thể ở phó bản bên trong ở trung đâu cái kia thanh dù đen còn mang một chút xíu hạ xuống tạ yêu đành phải hơi hơi đụng một cái vương mỹ nguy vương mỹ nguyệt trong nháy mắt liền mở mắt ra cảnh giác nhìn về phía chung quanh sau đó thấy được đỉnh đầu r ù t â y dù kia đã nhận ra nàng tỉnh lại lập tức hướng phía tạ yêu đ á n h tới vương mỹ nguyệt khó chịu ném ra ngư trường kiếm trực tiếp xuyên thấu r ù đen dạo qua một vòng lại lần nữa ấy trở về trong tay của nàng r ù đen bên trên lập tức có máu tươi rơi xuống đi ra sau đó nhanh chóng biến mất trong phòng vương mỹ nguyệt nhìn xem trên chăn vết máu lộ ra căm ghét t h ầ n sắc s ú i q u ỏ y nói xong nàng nhìn về phía tạ yêu thấy tiểu hải tử cũng không có lộ ra sợ hai thân sắc nhẹ nhàng thở ra không cần để ý ngủ tiếp tạ yêu nháy mắt m ấ y cái nhắm mắt lại. vương mỹ n g u y ệ t không tiếp tục ngủ nàng giấc ngủ tình trạng không tốt tỉnh về sau trên cơ bản liền không khả năng lại ngủ thiết đi đằng sau một mực rất yên tĩnh thẳng đến trời đã sáng có người gõ cửa chừng bốn t r m ư ơ i hai một cái truyền nhiễm hai chừng bốn t r m ư ơ i hai một cái truyền nhiễm hai tạ yêu cũng tỉnh vương mỹ n g u y ệ t dứt khoát đem h ắ n bế lên đẩy cửa ra trong phòng khách không biết rõ lúc nào thời điểm một lần nữa lại ngồi trở lại trên ghế s a lon nam nhân trên đầu còn cắm cái kia thanh dù đen bất quá dù đen phá lỗ hổng vương mỹ nguyện im lặng câu lên trên đất chăn mền một lần nữa đắp lên đi lúc này mới mở cửa đứng ngoài cửa một cái mặc áo đỏ phục nữ nhân cầm trong tay đem dao gọt trái cây tại cửa mở ra trong nháy mắt đó nữ nhân này liền có thể xách theo đao đâm đi qua nhưng vương mỹ nguyệt tốc độ phản ứng càng nhanh một cước đ ặ p lên trực tiếp đem nữ nhân đã bay nữ nhân ngã xuống đất sau ánh mắt còn tại nhìn c h ầ m c h ầ m lấy nàng vương mỹ nguyệt lạnh lùng một kiếm đem tới nữ nhân cảm thấy e ngại nhanh chóng bỏ lên trên l ầ u cũng không lâu lắm vương mỹ nguyệt nghe lên trên lầu cửa mở ra sau đó chính là một tiếng hết thảm nàng liên nói xối quậy bởi vì bên ngoài còn đang đổ mưa vương mỹ nguyệt lại cầm lên cái tia thanh cầu rủ trực tiếp mang theo tạo hôm nay muốn lên nhà trẻ đây là vương mỹ n g u y ệ t nhận được hệ thống nhiệm vụ đưa hải tử tiến nhà trẻ chỉ có điều không nghĩ tới mở cửa liền có cái khởi đầu tốt đẹp không biết rõ tối về còn có đồ vật gì chờ lấy tạ yêu vô vô nàng nói nếu như ngươi muốn làm cái gì lời nói có thể không cần phải để ý đến ta ta sẽ bảo vệ tốt chính mình vương mỹ n g u y ệ t miễn cưỡng khen tay có chút nắm chặt một chút sau đó gật đầu vậy là tốt rồi nhà trẻ là công lập nhà trẻ hôm nay là thứ hai mặc dù mưa rơi lắc đác nhưng là tiểu hải tử nhóm cũng đều bị đúng hạn đưa tới một cái nhìn sang quả nhiên ra trường trong đám có thật nhiều đều là người chơi chỉ có điều đại gia trong tay đều cầm đem dù đen chỉ có nàng bên này đánh cầu vồng s á t dù tại một đám đen nghịt dù c h e mưa bên trong đặc biệt dễ thấy vương mỹ n g u y ệ t mặt không đổi s ắ p mang theo tiểu hài t ử tiến vào nhà trẻ người ở đâu ban tới không nhớ rõ trong nhà manh mối cũng không có có biểu hiện cái nào ban biết tại cái nào trường học đều là bởi vì quấn vợ phía trên vốn là ấn danh tự mẹ con hai người đứng tại trong mưa chờ mặc nếu không hôm nay không lên vương mỹ n g u y ệ t thử hỏi ta đương nhiên không có ý kiến nhưng như vậy được không ta yêu ngữ khí bình tĩnh có cái gì không tốt một ngày không lên lớp có thể sao thế vương mỹ n g u y ệ t lập tức liền quyết định mang theo đứa nhỏ làm nhiệm vụ khó được tiểu hài tử này vô cùng cùng lòng của nàng tại l à còn không có gặp phải đặc biệt tình huống nguy hiểm hạn nàng cũng không muốn đem tiểu hài tử này trực tiếp ném đi sau đó ở bên ngoài tự phát chờ đợi các người chơi liền nhìn xem cái kêu cầu vòng dù mang theo hài tử lại hiện ra có người nhận biết vương mỹ n g u y ệ t n g u y ệ t tỷ người đây là a hôm nay nhi tử ta không muốn lên học vương mỹ n g u y ệ t thuận miệng nói các người thế nào đều cầm dù đen các người chơi mặt bên trên lập tức lộ ra đắm chát không phải chúng ta muốn bắt trong nhà chỉ có màu đen dù toàn bộ đều là dù đen hơn nữa cũng không phải chỉ có tạ yêu hôm qua thấy được r ù đen cũng không phải chỉ có một mình hắn đêm qua gặp phải cái khác tiểu hài tử cũng đều thấy được bao quát cá biệt người chơi mở mắt thời điểm cũng nhìn thấy đỉnh đầu quỷ dị r ù đen cho nên ai mong muốn cầm r ù đen đâu lúc đầu đều không có tính toán bung r ù gặp mưa liền mắc mưa thật là hết lần này tới lần khác hệ thống nhắc nhở nói rằng mưa nhất định phải mang r ù vương mỹ n g u y ệ t suy tư nói các ngươi lúc nào thời điểm phát hiện trong nhà r ù đều là h ắ c các người chơi sửng sốt một chút ta hôm qua khi làm việc lúc tan việc cũng chỉ có một thanh màu đen dù là ta ta lúc ấy không nghĩ nhiều tre dù trở về trong đêm tiểu hài tử khóc ta nhìn thấy cái kia dù đang chảy máu ngày thứ hai lúc đầu muốn nổi trong nhà không có ta ngay từ đầu trong nhà không có chú ý ta bên này có một cái nam chủ nhân nở tờ cờ về sau khi đến mang theo đem dù đen ban đêm ta cũng nghe thấy tiểu hài t ử khóc cũng có dù đen đại gia cố sự đều không khác mấy mỗi cái gia đình phối trí đều là một gia đình bà chủ một cái ở bên ngoài công tác nam tính cùng một đứa bé các người chơi là ở gia đình bà chủ cùng bên ngoài công tác nam tính bên trong dựa theo giới tính ngẫu nhiên phân phối Nguyễn thị, người dù là từ đâu Tỷ, từ rù là、H. a vương mỹ n g u y ệ t đại khái h i ể u các người một nửa khác đều có vấn đề ta hôm qua sớm đem hắn đánh cho một trận sau đó cầm cái này dù liền đi sau khi trở về nam nhân kia liền chết trong nhà cũng cự như vậy một thanh dù đen không có có thêm đến khác dù đen rất có thể là một nửa khác mang vào loại dù này có lẽ sẽ còn truyền nhiễm nhan sắc cùng nấm móng dường như một cái truyền nhiễm hay nghĩ như vậy các người chơi sắc mặt lập tức ngao ngao biến đổi một cái người chơi nữ cắn răng nói mẹ nó nam nhân kia thật buồn ôn sớm biết hôm qua ta cũng đánh hắn ta nghĩ đến vừa mới tiến phó bạn không có độc thủ đi thôi chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trao đổi một chút nói một chút kỹ lưỡng hơn chi tiết vương mỹ nguyệt nói chúng người chơi đương nhiên không có có gì nghị bất quá có người nhìn thoáng qua trong ngực nàng tạ yêu nguyệt tỷ đứa bé này không có gì à nhà ta đứa bé kia cảm giác có chút kỳ quái bởi vì là ngay trước tạ yêu mặt cho nên cái k i a người chơi nói đã coi như là chuyện chuyện tạ yêu liếc hắn một cái đối với vương mỹ nguyệt nói mụ mụ nôi giáo cho giặc là có ý gì vương mỹ nguyệt dừng lại nhữ mày nhìn hắn một cái chính là không cần cho lão hổ ca hát vương mỹ nguyện thuận miệng nói chương bốn trăm sáu mươi ba tụ chúng chương bốn trăm sáu mươi ba tụ trú vương mỹ n g u y ệ t đương nhiên nghe hiệu tạ yêu ý tứ có chút tiểu hài tử có thể sẽ nối giáo cho giặc nói cách khác dù đen dưới quái vật đúng là ăn tiểu hài nhi nhưng là tiểu hài tử bị ăn về sau cũng không nhất định liền sẽ biến mất có thể lựa chọn đi hố đại nhân hoặc là tiểu hài tử khác như vậy đại nhân đâu mỗi một gia đình bên trong những cái k i a kỳ quái một nửa khác phải chăng bản thân liền là ma của vô những này dù đen rốt cuộc là thứ gì đang cùng các người chơi đúng rồi một chút chi tiết về sau toàn bộ chuyện xưa kịch bản liền càng thêm rõ ràng các người chơi cần muốn tìm tới chính là sẽ ăn hết những đứa bé này từ quái vật vương ề phần phụ. Cái cái hộ thân Bởi vì trước mắt còn không có bất kỳ cái cái kia gọi Bởi là t vì r ớ tới c còn có cái có mắt manh mối có thể dùng tới làm bất thể không dùng đoán, kỳ h gì suy nữa n c ũ không phù hợp Vương mỹ nguyệt quá quan tiêu c hết u qua. Nói cách khác, các người sau Nguyệt ẩ n nên nàng Nói người hiện tại không chỉ cần phải phòng bị chính mình một nửa khác, còn cần phòng bị con của mình. Vương cho cách khác các chỉ khác, của khi phải h đã bị bỏ bị bị tại trở một về, Mỹ nguyệt hết sức vui mừng chính mình tiểu hài tử lựa chọn nàng dù sao đối tiểu hài tử động t h ủ thật sự là quá tàn nhẫn hai tử nhà ta có nói hôm qua thấy qua đánh lấy dù đen nam nhân buổi sáng hôm nay còn đụng phải một cái rất kỳ quái nữ nhân vương mỹ nguyệt cảm thấy toàn bộ phó bản đều tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị loại khí tức này không có chút nào ăn khớp đương nhiên lúc đầu quỷ quái cũng liền không nói ăn khớp các người chơi hiện tại tập thể tại một cái bữa sáng trong tiệm bữa sáng trong tiệm người không coi là nhiều nhưng là có thể nhìn thấy người lui tới đánh đều là dù đen loại này dù đen đang đổ mưa vốn là âm trầm thời t i ế t h ạ làm cho cả bầu không khí đều rất áp lực thấp có một cái người chơi nam nói rằng ta hôm qua không có lúc tan việc nghe được bên người có hai cái đồng sự nói chuyện phiếm kia hai cái đồng sự hàn huyên một cái đô thị kinh khủng cố sự nói là trời mưa xuống thành phố này người nào đó nhà đã từng đi ra một trận án mạng kia tựa hồ là giữa phu thê đã xảy ra c á i lộn trượng phu ở nhà bạo quá trình bên trong thất thủ đánh chết hải tử thê tử lúc ấy hôn mê đi tỉnh lại về sau phát hiện hải tử tử vong mà trượng phu còn tại trong mê ngủ thế là nàng tại tiếng thét chói thai của mình bên trong giết chết trượng phu của mình máu tươi thậm chí trong phòng sàn nhà chạy đến bên ngoài bị bên ngoài đi ngang qua người thấy được sau đó báo cảnh sát cảnh sát sau khi đến nghe nói thê tử toàn thân đều đã nhuộm đỏ ngồi trong vũng máu ô n hải tử những này chỉ là trước tình lược thuật trọng điểm chân chính kinh khủng cố sự từ ngày đó bắt đầu nghe nói nam nhân kia là bị thê tử tiện tay dùng gây mất dù đen bén nhọn cán dù đâm vào đầu chết mất không có ai biết vì cái gì kia cái thê tử sẽ vào lúc đó buộc phát mạnh mẽ như vậy lực lượng có lẽ là bởi vì tình thương của mẹ cái này cái thê tử vào tù không bao lâu sau cũng tự sát theo nói không có trông giữ tốt nàng giám ngục còn bởi vậy buồn bực sầu não mà chết từ đó về sau liền có một chút chuyển ôn có một ít tiểu h à i tử thường xuyên sẽ trời đang đổ mưa nhìn thấy một cái đánh lấy dù đen nam nhân có tiểu h à i tử ra ngoài hiếu kỳ chui được đối phương dù rơi đáy sau đó bị hù dọa tiến vào bệnh viện cứu giúp vô hiệu nghe nói trước khi chết một mực tại lẩm bẩm đầu không có đầu cũng có tiểu hài tử sẽ đụng phải cái khác tiểu hài tử đang chơi đùa quá trình bên trong sẽ có mặc áo đỏ phục nữ nhân tới giết người mà cùng đứa bé kia chơi đùa tiểu hài tử sẽ ở một bên cười v ỗ tay người chơi nam sau khi nói xong uống một ngụm nóng sữa đậu đành sợ run cả người cho nên nói có phải hay không cái gọi là quái vật chính là kia một nhà ba người cái này thoạt nhìn là rất rõ ràng nhắc nhở coi như không phải cũng khẳng định có quan hệ biết gia nhân kia lúc nào thời điểm chết sao ở đâu vương mỹ mới nói không biết rõ ta sau khi nghe xong cảm giác tê cả ra đầu không hỏi nhắc tới cũng kỳ quái ta lúc ấy cầm r ù đen khi về nhà thế mà cũng không có cảm thấy cái này r ù đen quỳ dị những này các người chơi dựa theo tuổi tác tới nói phổ biến đều là phụ mẫu k i a một đời so sánh với hậu thế đã phát triển cực kỳ nhanh chóng khoa học kỹ thuật cùng mạng lưới tin tức hiện tại những n à y các người chơi đối những vật này càng kiêng kỵ điểm bởi vậy bọn hắn cả đám đều mày ủ mặt t h nhìn bên cạnh cái kia thanh r ù đen loại này phó bản bên trong r ù đen đỏ r ù là đáng sợ nhất từ nhỏ ai còn chưa từng nghe qua một hai kinh khủng cố sự muốn không tại sao đi vào khoa học như vậy lửa đâu không phải là vì nhường đại gia không cần nghe nhầm một vậy có thể hết lần này tới lần khác ra trò chơi như thế một cái quỷ dị tồn tại có lẽ các ngươi vừa mới bắt đầu cầm dù thật không có vấn đề vương mỹ nguyệt nói rằng nàng thuận tay cầm cái bánh bao đưa cho tạ yêu không có khả năng một tòa thành thị tất cả dù đen đều có vấn đề hơn nữa cái này dù đen nhiều cùng bán buôn thị trường dường như nếu như không phải bán buôn thị trường làm hoạt động còn phải là mua đưa tới m ộ ư ơ i hoạt động hẳn là sẽ không từng nhà đều có dù đen không phải nói phạm thái tuế năm đó muốn đánh lấy đỏ dù sao chín mươi chín năm hiện tại tình huống này còn chưa tới hoàn toàn ngăn chặn phong kiến mê tín thời điểm nhưng các người chơi vẫn là gật cười vẫn không có cách nào yên lòng dù là đại gia hiện tại có một cái đầu mối có thể căn bản không có chỗ xuống tay đây chẳng qua là một cái truyền thuyết đô thị mà thôi nói đến có thể không trở về nhà sao có người chơi nhỏ giọng hỏi tôn kính các vị gia trường các ngươi khỏe làm bạn tiểu hài t ử đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi là một ngôi nhà dài nên kết thúc n g h i ệ p vụ a hệ thống thanh âm nhắc nhở vô cùng minh bạch chặt đứt đám người không trở về nhà tâm tư cái kia có thể mọi người cùng nhau mở cái gian phòng sao mời mọi người giữ gìn tốt gia đình của mình không phải ở bên ngoài hái hoa n g ắ cỏ đám người t ạ u ngồi trên ghế ánh mắt một mực nhìn lấy bên ngoài hắn cũng nghe tới động tĩnh nhưng là muốn làm bộ không có nghe thấy đông nhiên hắn dừng một chút cấp tốc đứng dậy liền xông ra ngoài chương 464, đám người chương 464, đám người t ạ yêu thấy được cái kia đánh lấy dù đen nam nhân nhưng hắn không kịp lại quay đầu cùng vương mỹ n g u y ệ t nói hắn sợ lại quay người lại người kia lại không thấy cho nên hắn lựa chọn v ọ t thẳng ra ngoài đổi tới tin tưởng vương mỹ n g u y ệ t cũng có thể lập tức kịp phản ứng vương mỹ n g u y ệ t hoàn toàn chính xác rất nhanh phản ứng lại cơ hội là trong nháy mắt liền đi theo nhưng là bên ngoài không biết rõ thế nào đông nhiên liền đã tuân ra một đám người nguyên bản đối lập chống trải đường đi lập tức náo nhịt lên khắp nơi đều là che r ù người chen người người vương mỹ n g u y ệ t cao mày đẩy ra mấy người liền không nhìn thấy tạ yêu thân ảnh nàng nhìn một vòng sau dứt khoát trực tiếp d ấ m lên một người bà vai mũi chân đ i ể m qua cái này tầm tầm dù đen đứng ở bên cạnh lầu hai trên bảng hiệu sau đó nàng đem trong tay cầu v ò n g dù mở ra hướng phía đám người hành động phương hướng tìm đi chủ yếu vẫn là hy vọng tạ yêu có thể thấy được nàng trong tay r ù tạ yêu chạy sau khi ra ngoài cũng phát hiện lít nha lít nhít người hắn vóc dáng không cao tới, tới lui lui có thể nhìn thấy rất nhiều người chân phần lớn đều là mặc toàn thân áo đen phục g ơ dù đen cùng đi tham gia tăng lễ dường như tạo yêu quay đầu nhìn về phía bữa sáng cửa hàng nhưng là dòng người c u ộ n c u ộ n đưa đẩy lấy hắn không thể không đi thẳng về phía trước hắn một mực tại ngẩng đầu chú ý quan sát đến chung quanh những người này giữa dù đen người có nam có nữ mỗi người biểu lộ đều hờ hưng giống như là tượng thạch cao như thế giữa người và người mặc dù là giao thoa lấy nhưng bởi vì quá trầm mặc cùng yên tĩnh nhìn cũng là ngay ngắn rõ ràng đám người một mực tại qua lại giao nhau vận động nhưng là tại đem hắn đẩy hướng một cái đường đi đến cái kia đường đi miệng thời điểm tạo yêu đụng vào một người hắn ngẩng đầu nhìn lại là một cái không có đầu trên cổ đâm đem đen người tay của đối phương còn làm ra bung dù cử động nhìn lại một chút đây không phải cái kia nở tờ cờ phụ thân sao tạ yêu nhìn đối phương trên cổ không khô xuống tới vết máu đ ỗ n g nhiên đột nhiên tiến lên một cước đá vào đối phương chỗ đầu gối hắn hiện tại còn nhỏ khí l ự c nhỏ nhưng là đối với nhân thể một chút nhược điểm hắn vẫn là biết tại cái kia nở tờ cờ lảo đảo công phu hắn một cái lắc mình vòng qua cái này nở tờ cờ nhưng rất nhanh đối diện lại là một cái trên cổ cắm dù đen người ngăn cản đường đi của hắn trên con đường này liền không ai là có đầu lại quay đầu nhìn lại sau lưng những người kia cũng đều biến mất thế này tạ yêu dứt k h á t chăm chú đi phân g i hắn nhìn thấy dưới lầu xuất hiện qua cái kia đánh lấy dù đen nam nhân những n à y trên cổ cắm dù đen người toàn bộ đều là nam tính thân vóc người cao không giống nhau quần áo trên người đều là màu đen nhưng là căn cứ hắn cái kia chết đi nở tờ cờ phụ thân đến phán đoán những n à y màu đen nhan sắc cũng đều là máu tơi ư ngưng kết sau ngưng tụ ra nhan sắc những người này toàn bộ đều đồng loạt vươn tay ra đi bắt tạ yêu rõ ràng không có đầu nhưng nhìn một cái so một cái chuẩn tạ yêu ỉ vào thân thể tương đối nhỏ linh hoạt tránh thoát xuyên thẳng qua tại giữa bọn hắn nhưng rất nhanh hắn thấy được tại những n à y màu đen bên trong một vệ tiên diễm màu đỏ buổi sáng hôm nay xuất hiện tại cửa ra vào nữ nhân kia cầm trong tay một thanh dao gọn trái cây đang đứng tại một đám dù đen ở giữa âm trầm nhìn chăm chú hắn t r u n g quanh những cái kia dù đen đều tránh đi nữ nhân này ở giữa chống ra một khối đất trống mưa trực tiếp đánh vào nữ trên thân thể người đem quần áo của nàng ướp nhẹp vay giống như là cởi sắt như thế hướng xuống nhỏ xuống lấy đỏ tươi chất lỏng tạ yêu chỉ là hơi hơi phát một chút ốc hắn liền bị một người nhấc lên nam nhân kia đỉnh đầu dù đen trong nháy mắt hợp mong muốn đem tạ yêu đầu hợp đi vào tạ yêu một phát bắt được dù đen biên giới một góc đem cố định dù đen, đen ngựa l nam người nhất thời buông lỏng ra tạ yêu tay che lấy đỉnh đầu dù thống khổ ngã xuống đất những n à y dù cũng đã cùng thân thể của bọn hắn hoàn toàn nối liền với nhau tựa như là thay thế đầu của bọn hắn như thế ngoại trừ không thể phát ra âm thanh dường như cùng bình thường đầu không có gì khác biệt tạ yêu không trần trờ nữa tiếp tục hướng phía đường đi bên ngoài chạy tới nhưng càng nhiều dù đen hướng phía hắn vào tới cái kia váy đỏ nữ nhân cũng không biết lúc nào thời điểm xuất hiện ở hắn phía trước tạ yêu bị bao vây bên cạnh dù đen vươn tay muốn nắm h ắ n phía trước váy đỏ nữ nhân cũng lộ ra nhai răng cười xách theo dao gọt trái cây lao đến tạ yêu làm ra phòng bị cử động. đồng thời chuẩn bị cướp đi nữ nhân này trong tay dao g ọ t trái cây chỉ có cầm tới đao mới có thể có cơ hội phản kích coi như đoạn không đi tối thiểu cùng nữ nhân trước mắt này còn đấu có thể đem c h u n g quanh rủ đen hất ra đối phó một người cùng đối phó một đám người luôn luôn không giống ngay tại tạ yêu người cũng nhảy dựng lên cùng trước mắt váy đỏ nữ nhân muốn chiến đấu thời điểm một thanh thất thải rù đ ỗ n g nhiên từ trên trời r i á n g xuống khép lại nữ nhân áo đỏ đầu trực tiếp đưa nàng hướng về sau một vùng sau đó một cây đoạn kiếm lại phá không mà đến đem tạ yêu chúng quanh rủ đen toàn bộ theo chỗ cổ chặt đức dù đen ngã xuống đất phun tung tóe ra mãnh liệt huyết dịch đem toàn bộ mặt đất đều nhiễm đến đỏ chói không sai mà hết thể này lại là yên tĩnh ý mắng vương mỹ n g u y ệ t từ trên trời giáng xuống một thanh thu hồi cầu v ừ n g dù khống chế ngư trường kiếm lại đâm vào tới nữ nhân áo đỏ tim nữ nhân áo đỏ sắc mặt trắng bệnh thân thể đ ỗ n g nhiên hóa thành một đoàn h u y ế t vụ hòa vào phía dưới nước mưa bên trong biến mất không thấy gì nữa vương mỹ n g u y ệ t lạnh hư một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía tạ yêu tạ yêu bỗng nhiên đột nhiên đánh tới vẻ mặt mang theo một tia hung ác cùng sát y chương bốn trăm sáu mươi lăm phá hư chương bốn trăm sáu mươi lăm phá hư vương mỹ n g u y ệ t dù sao cũng là tại phó bản bên trong ngây người trọn vẹn năm năm người chơi nàng theo 16 tuổi tới 21 t u ổ i năm năm qua cơ h ộ i đều đang không ngừng xuyên thẳng qua phó bản trường kỳ chiến đấu bên trong rèn luyện ra được năng lực phản ứng nhường nàng theo bản năng huy kiếm đâm tới tạ yêu bị đâm trúng thời điểm cả người vẫn trùng điệp hướng về phía trước đánh tới đem vương mỹ n g u y ệ t sau đẩy n ử a bước mà ở vừa mới vương mỹ n g u y ệ t chỗ đứng hiện tại tạ yêu vị trí một thanh dao gọt trái cây theo mặt đất hướng lên đâm đi ra trực tiếp xuyên thấu tạ yêu đ i vương mỹ nguyện bỗng nhiên hoàn hồn đã thấy tạc không đổi sắc bắt lại ngực ngư trường ki không sai sau đó xoay người hướng phía dưới đâm đi vào cái kia váy đỏ nữ nhân lại một lần nữa bắn ra ngoài nàng bị ngư trường kiếm lại một lần làm bị thương thân thể vô cùng suy yếu gặp phải vương mỹ n g u y ệ t s ắ c ý váy đỏ nữ nhân phát ra một tiếng zip vô số thanh dù đen đ ô n g nhiên chống r ô n g xuất hiện hợp thành một đạo màu đen tưởng vương mỹ n g u y ệ t một bên ôm tạ yêu một bên một lần nữa không chế ngư trường kiếm đâm tới nhưng là dù đen bị chém đứt về sau bay là tả vải dù vẩy rơi trên mặt đất đối diện sớm đã không có váy đỏ nữ nhân thân ảnh mà vương mỹ nguyện cũng không, kịp theo, nàng có chút không biết làm sao nhìn xem trong ngực toàn thân đều là máu hải tử nàng lần thứ nhất trong lòng không có từ trước đến nay sinh ra loại này bồi dối năm đó ở phó bản bên trong nhận qua đủ loại tổn thương tại thành hoa cũng ở trước mặt hắn nhận qua tổn thương nàng đều không có hoảng thành dạng này nàng thậm chí cũng không quá dám đi đụng tạ yêu ngư trường kiếm đến cùng có nhiều sắc bén chính nàng vẫn là biết vương mỹ n g u y ệ t hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại nhanh chóng theo trong ba lô xuất ra nhanh chóng cầm máu băng vải trước đem trên đùi hắn tổn thương xử lý nhưng hắn tâm khẩu chỗ cái k i a đạo tổn thương dùng cầm máu băng vải là không có ích lợi gì n g trường kiếm sát khí sẽ phá hư kinh mạch coi như có thể nhất thời cứu lại được nếu như không có cái gì kh cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. chi, tàn Húng hơi thôi. là dài mà kéo Tạ Yêu vương ẫ n nở cỡ, trong n là làm cờ cờ, chơi một chút có trò một thể làm cho g ờ i c h i khôi đối tới phục dự vật, Tạ Yêu ó i là k h ô n có ít lợi gì. Vương mỹ nguyệt lòng tràn đầy đều là hối hận nàng lúc ấy vì cái gì bản năng sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy hơn nữa cũng là nàng không thể trước tiên phát giác được đi ra cái kia áo đỏ nữa là nhân cơ hội l é n qua đi qua nàng muốn nói làm gì cứ như vậy nào tới đâu nàng coi như thật t h ụ t h ư ơ n g cũng chắc chắn sẽ không chết nhưng nàng nói không nên lời tạ yêu nào tới lúc cũng là bản năng phản ứng vương mỹ nguyệt càng phát ra khó chịu tạ yêu nhìn nàng bối rối vô thần có lòng muốn há miệng an ủi nàng hắn không nhất định sẽ chết không phải sao hắn cũng quả thật có chút hối hận chính mình thật sự là có chút lỗ mắng rồi dù sao hắn hiện tại bây giờ không có những cái k i a thực lực có lẽ từ vừa mới bắt đầu trực tiếp nằm tốt hơn thật là n g ẫ p lại hắn vẫn là sẽ làm như vậy hắn không có cách nào nhìn xem mẫu thân mình máu chảy r á n g vẻ dù là biết tại phó bản bên trong nàng rất cường đại húng chi nói không chừng phó bản sắp thông quan thời điểm hắn liền lại trở về đúng phải cùng phó bản có quan hệ t ạ yêu hưng ư ợ c há miệng phát ra không ăn khớp khí âm thông quan vương mỹ nguyện bỗng nhiên kịm phản ứng đem tạ yêu bế lên bảo bảo đừng sợ mụ mụ sẽ không để cho người có việc nàng đứng người lên ánh mắt hung lệ nhìn về phía váy đỏ nữ nhân biến mất địa phương vừa mới kia một lần đã đầy đủ đã chứng minh một sự kiện cái này váy đỏ nữ nhân cùng cái kia dù đen nam nhân là một đám hơn nữa chân chính khống chế những này dù đen chính là nữ nhân này vương mỹ nguyệt lười đi so đo trong này n h ậ n q u ả quan hệ gò má nàng bên trên dần dần hiện ra màu đỏ dài nhỏ như nguyệt n h a hai đạo đường vân nửa người d ư ớ i hóa thành màu đỏ đồi r á n một cái tay ô m tạ yêu một cái tay sách theo kiếm đôi rắn nặng nề g h mà vung trên mặt đất vương mỹ nguyệt trực tiếp nhảy lên nhảy tới không trung trốn trôn t r á n h tránh hủy lên tốt nàng cũng không tin đem toàn bộ phó bản toàn phá hủy còn tìm không ra quái vật kia ở đâu nàng không biết do nếu như trước muốn sống tới thông quan sau hệ thống có thể hay không thiết lập lại nhường tạ yêu tiếp tục sống sót nhưng có lẽ đây là trước mắt biện pháp duy nhất cái khác còn tại bữa sáng trong tiệm mày hủ mặt h ễ người chơi cảm nhận được địa chấn sơn giao động tinh về sau theo bản năng liền chạy ra sau đó bọn hắn liền thấy một đầu màu đỏ đôi rắn đột nhiên đảo qua quanh mình công trình kiến trúc trực tiếp đem tất cả công trình kiến trúc toàn bộ áp sập phó bản bên trong nở t ỡ cờ nhóm toàn bộ đều thét chói hai vang lên chạy ra vương mỹ nguyệt thân hình đang nhanh chóng cất cao kéo dài nàng tạm thời ngừng lại cẩn thận đem tạ yêu thả trên mặt đất sau đó cả người nàng đều hóa thành màu đỏ đại xả thân thể cơ hồ chiếm cứ bảy tám cái đường đi vương mỹ nguyệt cúi đầu đem tạ yêu ngậm trong miệng sau đó bắt đầu điên cuồng quấy phó bản tạ yêu vừa cảm thụ sinh mệnh trôi qua một bên lại có chút dở khóc dở cười hắn theo xuất sinh tới lớn lên qua nhiều năm như vậy thật là lần đầu tiền đúng nghĩa thể nghiệm được đến từ mẫu thân ngậm trong miệng sợ tan cử động không có tạ yêu cái này lo lắng vương mỹ n g u y ệ t căn bản không thèm để ý một đạo công kích đến đi sẽ có bao nhiêu nở t ợ cờ t h ụ thương húng chi nơi này đầu nở t ợ cờ cũng chưa chắc đều là vật gì tốt lập tức đụng tới nhiều như vậy dù đen toàn thành người đều trốn không thoát liên quan quả nhiên tại nàng trắng trận phá hư hạng nở t ợ cờ nhóm trong tay đều nhiều hơn một thanh màu đen rủ bắt đầu ý đồ chống cự chương 466, hiện thực chương 466, hiện thực tạ yêu thân thể càng phát suy yếu ngư t r ư ở n g kiếm phá hoại lực độ so hắn tưởng tượng còn lớn hơn có lẽ là bởi vì hắn trước tiên là người chơi thân phận cũng không có trải nghiệm qua thân làm một cái quỷ quái bị ngư trường kiếm công kích sau cảm thụ đương nhiên hắn cũng, cũng không muốn cảm thụ hắn hiện tại ý thức đều có một ít nông cạn nhưng là không thể không nói hắn m ụ mụ miệng bên trong cách thơm hiệu quả tương đối tốt lúc đầu cũng không nghe thấy bên ngoài chỉ là có chút kỳ quái mà thôi còn tốt trước đó chính hắn cũng từng biến qua dắn biến qua lòng độ chấp nhận coi như tốt đẹp tạo yêu trong đầu suy nghĩ miên man dùng cái này để duy trì cái này miễn cưỡng thanh tình hắn không biết bên ngoài đến cùng trôi qua bao lâu hắn mỗi lần sắp ngủ mất thời điểm đều mạnh hơn bách chính mình hơi hơi động một cái tại phó bạn không có kết thúc trước đó. hắn không thể cứ như vậy bỏ mặc chính mình chết đi vạn nhất thật trở về không được làm sao bây giờ thân thể mỗi thời mỗi khắc đều tại bị xé rách lấy thanh tỉnh mang đến một cái giá lớn cũng là cần một mực nhẫn mại lấy những ngày đau đớn tạ yêu đã bắt đầu ho ra máu ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bắt đầu mục nát giữa mũi miệng thậm chí liền lỗ thai cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy máu vương mỹ nguyệt làm sao có thể cảm giác không thấy động tĩnh nàng quanh thân sát ý càng nặng một cái trùng điệp g i o sát đem sau cùng dù đen toàn bộ bốc chết váy đỏ nữ nhân rốt cục chật vật xuất hiện bất quá lần này phía sau nàng còn theo rất nhiều hải tử những hải t vương mỹ n g u y ệ t không thèm để ý bọn hắn quả thực là lấy thương đổi thương quân lấy nữ nhân áo đỏ sau đó dùng lấy hết s u ố t đời khí lực đưa nàng hoàn toàn đập vụn chúc mừng người chơi giết chết dù d ư ớ i quái vật thành công thông quan bản tự chủ phó bản vương mỹ n g u y ệ t rốt c ụ c nhẹ nhàng thở ra nằm tại trong miệng nàng tạ yêu cũng nghe tới tiếng nhắc nhở này hắn cảm giác được thân thể của mình đang đang chậm rãi bóc ra bộ thân thể này hắn cũng nhẹ nhàng thở ra chỉ tiếc không kịp nói với mình chính mẫu thân không có việc gì người khác liền đã về tới thời quang tiểu chấn hắn ngồi trong dạp chiếu phim vớt vớt mi tâm không biết rõ thân thể kia sau khi hắn rời đi có phải hay không trực tiếp liền chết cũng không biết vương mỹ nguyệt là phản ứng gì quả nhiên chính mình lần này thật kéo chân sau hắn cười khổ một tiếng đứng dậy mở ra thứ ba cánh cửa hy vọng lần sau có cơ hội nhìn thấy vương mỹ nguyệt thời điểm có thể nghĩ biện pháp giải thích một chút nhưng là ngoài dự liệu của hắn là thứ ba cánh cửa bên trong cũng không phải là phó bản mà là hiện thực tạo yêu tại bờ sông liên tục xác nhận cái này chính là mình trong hiện thực thân thể hiện tại là một nghìn chín trăm chín mươi bốn ă m là theo ven đường rán tương đối mới miếng quảng cáo bên trên nhìn thấy một năm này hắn còn không có xuất sinh cũng may mặc dù thời gian tuyến chạy trở về nhưng y phục trên người hắn loại hình cùng hiện tại cũng không xung đột tạo yêu xác định nơi này vẫn là nam thành lớn bản đồ địa hình cũng không biến chỉ có điều công trình kiến trúc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất bao quát một chút đường đi cải biến hắn chỉ có thể nương tựa theo trí nhớ của mình miễn cưỡng lục lọi tới lao thành khu đương nhiên giờ phút này lão thành khu còn không phải lao thành khu hắn lúc nhỏ rời qua một lần nhà ba tuổi năm đó chuyển cho tới bây giờ nhà trước đó nhà bọn h ắ n là ở tại lao thành k h nhưng dù sao lúc tia tuổi tắt quá nhỏ hắn cũng không nhớ rõ địa chỉ hắn cũng không có thật mong muốn ở chỗ này tìm tới phụ mẫu. vui mừng tính toán thời gian một chút cha mẹ của hắn hiện tại hẳn là hai mươi mốt tuổi hai người bọn họ là cùng tuổi căn cứ khi còn bé nghe được đôi câu vài lời cha mẹ của hắn là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên hiện tại hẳn là còn không có đại học tốt nghiệp nơi này là lao thành khu nam thành đại học tại lao thành khu phía nam chương bốn trăm sáu mươi bảy người chẳng lẽ là chương bốn trăm sáu mươi bảy người chẳng lẽ là tạ yêu theo cái này lộ tuyến một đường đi qua tại giữa chưa đi tới một nghìn chín trăm chín mươi bốn năm nam thành đại học hôm nay tựa như là sinh viên đại học năm nhất ngày tự trường cộng thật náo nhiệt hắn đi vào cũng không có cái gì người chú ý ánh mắt của hắn ở chung quanh đảo qua sau đó chú ý tới một thiếu niên thiếu niên kia nhìn một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi mặt mũi tràn đầy kiên nghị ân là lao sư hắn trần phó không sai thì ra lão sư là lần này học sinh nhìn tuổi tắc còn thật nhỏ trần phó đại khái là cảm thấy ánh mắt của hắn cũng nhìn lại ánh mắt của hai người giao hội m à qua sau đó riêng phần mình thu tầm mắt lại đều không có để ở trong lòng tạ yêu đi đến một bên ngay tại hoan n g h ê n tân sinh học trưởng bên người người học trưởng kia gặp hắn đi tới lập tức lộ ra nụ cười người cũng là tân sinh sao cái nào hệ nha tạ yêu dừng một chút nói n g ư ơ i biết tạ thành hoa sao học trường s ừ n g sốt một chút đánh giá hắn một cái phát hiện mặt của hắn d á n g g ấ p quả thật có chút nhìn quen mắt tạ yêu tướng mạo là di chuyển phụ mẫu riêng phần mình một nửa tạ thành hoa hình dạng cái niên đại này lưu hành nhất minh tinh cùng nhau xương cùng nhau h o à n mỹ bất quá không thể tính đặc biệt tinh xảo vương mỹ n g u y ệ n tướng mạo càng thiên hướng về giang nam vùng sông nước u y ể n chuyển hàm s ú c lại vóc dáng cũng nhỏ nhắn xinh xắn hai người tại năm đó là rất xứng tồn tại tạ yêu đem hai người bọn họ ưu điểm toàn bộ đều di chuyển quen thuộc hai người bọn họ người đều có thể từ trên mặt hắn nhìn thấy hai người bọn họ cái bó bởi vậy người học trưởng này lập tức kịp phản ứng nói ngươi là thân thích của hắn sao các ngươi dung mạo thật là giống tạ y ê u g ậ t đầu nói là ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao học trưởng cười cười nói biết bất quá hắn hiện tại hẳn là tại hẹn họ a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ha ngươi là hắn thân thích không có hắn phương thức liên là sao nghĩ nghĩ hắn lại kịp phản ứng đầu năm nay cũng không phải ai trên thân đều mang đại ca lớn nhìn ta ngươi đi nam môn bên kia phòng ăn à hai người bọn hắn bình thường đều sẽ ở bên kia cơm nước xong sôi về sau tại trong rừng cây đi dạo tạ yoga đầu sau khi tạ ơn đi hướng trường học nam môn tạ yô đi rất chậm trường học c h ỉ n h thể tới nói không có xảy ra thay đổi quá lớn ít ra khu vực là không sai biệt lắm chỉ là đằng sau lại xây lại hắn chỉ là đang nghĩ thế nào cùng cha mẹ mình chào hỏi gặp mặt là tất nhiên muốn gặp mặt nếu không đến chuyến này sẽ không có ý nghĩa thật là chẳng lẽ muốn hắn tiến lên nói các ngươi tốt ta là các ngươi tương lai như tử ta từ tương lai tới nghe cũng không phải không được chính là về sau thế nào ở chung đâu cho nên hắn từ từ d ừ n g bước lâm vào trầm tư hơn nữa hắn không biết rõ chính mình lần này lại muốn làm sao rời đi nơi này ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ thời điểm nơi xa dường như chuyển đến một chỗ động tĩnh giống như là xảy ra điều gì náo nhiệt rất nhiều người đều tại tiến tới t a yêu trần chờ một lát sau đi theo thấy chuyện của cha mẹ h o á n lại một chút ngược lại đều đã đến trường học nhưng mà đi đến đám người tụ tập địa phương hắn liếc mắt liền thấy được bị vây vào giữa nhân vật chính một t r o n g là chính mình cha ruột đương nhiên một cái khác cái nhân vật chính cũng không phải là vương mỹ nguyệt mà là một người dáng dấp xinh xắn giữ lại nữ sinh tóc ngắn tay của nữ sinh bên trong còn cầm nhánh hoa ngay tại thổ lộ ta học trường ta biết ngươi có người thích ta cũng không có nghĩ qua muốn làm phiền các ngươi ta chỉ là đơn thuần muốn nói cho người ta thích ngươi ta chỉ muốn nói cho ngươi tâm ý của ta có lẽ ngươi đã không nhớ rõ nhưng ta đại nhất vừa khai giảng thời điểm ngươi trợ giúp ta ta từ đầu đến cuối không có biện pháp quên ta thật rất thích ngươi nếu như ta nói là nếu như ngươi cùng học tỷ có một ngày tách ra ngươi có thể trở về đầu nhìn xem ta nhất định còn tại nguyên chỗ chờ ngươi t r u n g q u n h tiếng nghị luận bên thai không dứt tạ thành hoa biểu lộ một lời khó nói hết tạ yêu cao cao như mày khôi phục lại bình tĩnh trong mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác đứng ở một bên xem náo nhiệt chung q u n h còn có một số ồn ào t h a nhâm dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nhất là làm vương mỹ n g u y ệ t cũng xuất hiện trong đám người lập tức bạo phát ra một hồi mới nghị luận đám người nhường ra vị trí đem sân khấu lưu cho ba người tạ t h à n h hoa phủ vô c h á n nói trên đời này là không có nếu như cho dù có cũng không thể nào là ngươi theo ngươi hôm nay biết rõ ta cùng vương mỹ n g u y ệ t còn cùng một chỗ còn không phải muốn trước mặt mọi người thổ lộ thời điểm ngươi liền đem con đường của ngươi phá hỏng nữ sinh k i ế sắc mặt biến hóa ta không thích bị nhân đạo đức lừa mang đi cũng không thích bị người vây xem ta từ nhỏ đến lớn nữa thích người đều chỉ có một cái tặng đi, đi nên làm gì làm cái đó đi nói hắn đưa tay muốn đi kéo vương mỹ nguyệt bị vương mỹ nguyệt l i ế c một cái nhưng cũng không c ự tuyệt hái hoa ngắt cỏ vương mỹ nguyệt oán trách một tiếng ánh mắt đảo qua chung quanh vô ý thức rơi vào trong đám người rõ ràng vô cùng dễ thấy tạ yêu trên thân dù sao tạ yêu bất luận là hình dạng vẫn là khí chất đều cực kỳ xuất chúng thuộc ở trong đám người quay đầu xuất cực cao loại kia nhìn thấy tạ yêu thời điểm vương mỹ nguyệt rõ ràng s ư n g sở tạ thành hoa theo ánh mắt của hắn nhìn sang cũng là hơi chấn động một chút sau đó sở lên mặt mình người này cùng ta dung mạo thật là giống cùng dung mạo ngươi cũng rất giống hắn cùng vương mỹ nguyệt liếc nhau người này sẽ không phải là cha ta cùng người mẹ vụn trộm sinh a vương mỹ nguyệt ta liền nói hai người bọn họ mắt đi mày lại hai người đều là đơn thân hết lần này tới lần khác cũng không chịu lại tìm đối tượng vương mỹ nguyệt tạ thành hoa tại vương mỹ nguyệt dần dần nguy hiểm trong ánh mắt ho nhẹ một tiếng đối với tạ yêu vậy vây tay vị huynh đệ kia người tên gì tạ yêu trầm mặc nhắc tới cũng là mặc dù cha mẹ của hắn thấy được tương lai nhưng hẳn là cùng hắn nhìn thời điểm là không giống dù sao cha mẹ của hắn lúc kia còn không có hài tử nơi nào sẽ nghĩ đến tương lai mình hài tử g á n g dấp ra sao đâu cho nên chú ý điểm hẳn là cũng không giống nhau lắm tạ yêu không biết rõ muốn hay không báo tên của mình hắn trầm mặc cũng làm cho ba người ở giữa bầu không khí dần dần lúng túng vương mỹ nguyệt cùng tạ thành hoa ánh mắt dần dần ngưng trọng n g ư ơ i sẽ không thật không phải tạ yêu nhanh chóng cắt ngang bọn hắn tạ thành hoa cùng vương mỹ nguyệt nhẹ nhàng thở ra không phải liền tốt hai người bọn họ còn không có làm tốt còn chưa có biến thành vợ chồng trước hết nhiều một cái huynh đệ chuẩn bị hơn nữa còn là như thế lớn một huynh đệ nhìn xem cùng hai người bọn họ tuổi tác như thế cũng không dám suy nghĩ sâu xa sợ thật xin lỗi cha mẹ tạ yêu vốn là muốn một đống lớn lời nói hiện tại đã toàn bộ tan thành mây khói ta là các ngươi hắn chưa nói ra miệng liền cảm nhận được một c ỗ lực lượng làm người ta sợ hãi khóa chặt hắn tạ yêu trong nháy mắt liền hiểu rõ ra đây cũng là không thể nói cho bọn hắn lai lịch của mình nhưng trong lòng của hắn cũng có một cái ý niệm trong đầu t r ợ t l ó e lên cho nên mới thật là cha mẹ của hắn a n b à i sao chúng ta a ta là các ngươi đã cứu nở và cờ, cờ không thể nói lời nói thật tạ yêu liền bắt đầu biên nói dối ta tại hai cái phó bản bên trong làm công đụng phải hai người các ngươi nhiều lần không biết rõ làm sao lại đến nơi này tạ thành hoa, hiện hiện hoa cùng vương mỹ nguyệt mang theo tạ u yêu ở trường học bên hồ đất chống chỗ dừng lại hai người ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn ngươi nói là chúng ta cứu được ngươi ngươi cái nào phó bản thần thiên mị tạ yêu nói rằng hắn phát hiện loại chuyện này là có thể lộ ra chỉ cần không lộ ra chính hắn chân chính lai lịch tạ thành hoa cùng vương mỹ nguyệt nhanh chóng đối mặt sau đó lại đánh giá hắn vậy ngươi vì cái gì cùng trong trò chơi dáng dấp không giống còn cùng chúng ta như vậy giống không biết rõ khả năng ta lúc đi ra trong đầu muốn chính là bọn ngươi tạ yêu vô tội nhìn xem hắn tạ thành hoa cái này có đôi chút không hợp t h ó i thường bộ dạng như thế khuôn mặt thật rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều cho nên ngươi gọi tần tiên mị vương mỹ nguyệt đột nhiên hỏi tạ yêu nhìn một chút nàng khẽ mỉm cười một cái mụ mụ gọi ta lưu hướng cũng có thể vương mỹ nguyệt lập tức kém chút bị nước miếng của mình sắp chết nàng tay run run trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm cảm thụ nàng vừa du lịch lý nói thật lưu hướng tại phó bản bên trong là trực tiếp chết vương mỹ nguyệt lúc ấy tâm tình vẫn rất sụp đổ nhưng mà người chết không có thể sống lại nàng cũng không có cách nào đến cùng chỉ là một cái nở cờ cờ hơn nữa cái này tự chủ phó bản là năm năm sau sự tình chân chính lưu hướng hẳn là vừa ra đời lại cùng phó bản cũng không có cái gì quan hệ vương mỹ n g u y ệ t đương nhiên sẽ không đi quấy dày bởi vậy ra phó bản sau rất nhanh nàng liền khôi phục bình tĩnh chỉ là đuối đóng vai cái này nở tờ cờ quỷ quái có một k i a ấ y n ấ y nhưng phần này ấ y n ấ y hiện tại đã bị chấn kinh thay thế thậm chí nàng cảm thấy giờ phút này quả thực là thiên lôi cuộn cuộn mà giống nhau biết được chuyện tình huống tạ thành hoa cũng không nhịn được hít sâu m ộ t hơi huynh đệ cơn có thể ăn b ậ y không thể nói lung tung được hắn cắn răng vô vô tạ yêu bà vai nói lung tung là phải gặp x é t đánh đấy tạ yêu xem hắn một cái tra chữ liền phải thốt ra bị tạ thành hoa tay mắt lanh lẹ bịt n g lại đầu tiên nói trước mặc kệ ngươi là thế nào đi ra chúng ta tạm thời cho phép ngươi đi theo bên người chúng ta nhưng là không cho phép gọi bệnh tạ thanh hoa cũng không muốn trực tiếp lấy không như thế lớn một nhi tử tạ yêu có chút tiếp nối nhìn xem hắn có lẽ là bởi vì hắn đấy mắt tiếp nối thật sự là quá mức chân tình thực lòng tạ thanh hoa cả người nổi ra gà lên người hô ca ca tỉ tỉ đều thành chính là không cho phép hô cha mẹ hiểu không tạ yêu nhưng hắn đúng là con của bọn hắn thật đáng tiếc cho nên tạ yêu nói ta hai mươi lăm tuổi tạ thanh hoa làm gì còn muốn cho hai người bọn họ gọi hắn ca sao hơn nữa con mẹ nó ngươi hai mươi lăm còn dám gọi bọn họ ba ba mụ mụ có phải hay không có chút quá mức tạ yêu cười, cười. không lại tiếp tục cái đề tài này cho nên kế tiếp trong khoảng thời gian này ta có thể đi theo các ngươi sao đương n h ư không có thể vương mỹ n g u y ệ t ngăn chặn tạ thành hoa lời nói tạ thành hoa lập tức vẻ mặt lên án nhìn xem nàng vương mỹ n g u y ệ t trấn an hắn nói hắn đến cùng thế nào ra trò chơi còn không rõ ràng lắm chúng ta chuẩn bị hiểu rõ miễn cho ra phiền thoái tạ thành hoa lạnh hừ một tiếng nhìn xem tạ yêu mặt phá lệ không vừa mắt hắn cảm thấy căn bản không cần suy nghĩ nhiều cái này nở tở cờ xác định vững chắc có vấn đề bằng không vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng hai người bọ mặt còn không biết xấu hổ đi lên liền hô cha mẹ nhưng bọn hắn cũng xác thực cần phải hiểu rõ cái này lở cờ mục đích thực sự cho nên tạm thời tiếp nhận nhường tạ yêu giữ ở bên người quyết định này chỉ có điều làm một trống rỗng xuất hiện người tạ yêu rõ ràng là hắc hộ giữ lại ở trường học không là không được nhưng khẳng định không thể ở ở trường học cũng không có khả năng cùng bọn hắn đi học chung hơn nữa ba người bọn họ đứng chung một chỗ quá rõ ràng được không không nói trước lúc đầu đẹp mắt người trong đám người liền rất dễ thấy liền bọn hắn ba tướng mạo đổi thành ai ai không biết hỏi một câu tạ yêu đến cùng có hay không cùng hai người bọn họ có quan hệ máu bụ bởi vậy suy nghĩ liên tục tạ thành hoa cùng vương mỹ nguyện một tới quyết định mang theo tạ yêu về nhà trước tạo yêu đương nhiên không có ý kiến thậm chí còn có chút chờ mong rằng đạo lý hắn cũng chưa từng gặp qua chính mình mộ mỗ cùng gia gia bởi vì cha mẹ rời đi thời điểm hắn còn quá nhỏ rất nhiều chuyện hắn cũng không rõ ràng nhưng hắn trong ấn tượng chính mình từ khi bắt đầu biết chuyện hẳn là liền chưa từng gặp qua mộ mỗ cùng gia gia lao thành khu hiện tại còn không thể gọi lao thành khu nơi này là làm tòa thành thị đối lập phồn hoa nhất địa phương công trình kiến trúc đều tương đối mới tinh toàn bộ đều là bảy tầng đơn nguyên lâu vương mỹ n g u y ệ t cùng tạ thành hoa ở cửa đối diện hai nhà người không sai biệt lắm thời gian chuyển vào tới bởi vì lẫn nhau đều là đơn thân hai đứa bé lại đều như thế lớn có đôi khi sẽ còn lẫn nhau nhìn tử, cho đôi đối khi hải liền Lại thêm hai người nhau nhìn hệ thêm sẽ lẫn nên quan tương gần. tử, bởi ọ họ n nhỏ đến lớn, cuối cùng lại xác định quan hệ cùng một chỗ, phần này thân mật càng kháng hệ chỗ, thêm từ một mật khít. lại cuối xác b vậy tại vương mỹ nguyệt cùng tạ thành hoa không khi về nhà mẫu thân của hai người cùng phụ thân không nhất định sẽ ở trong nhà ai ăn bữa cơm giờ phút này tạ phụ ngay tại vương mẫu trong nhà nói chuyện phía bông trà bọn hắn hiện tại cũng bất quá mới khoảng bốn mươi tuổi nhìn cũng còn tính tuổi trẻ có thể từ trên người bọn họ nhìn thấy vương mỹ nguyệt cùng tạ thành hoa cái bóng hai người lúc còn trẻ đều coi là dung mạo xuất chúng nhìn thấy hai người bọn họ trở về thời điểm vương mẫu còn hơi kinh ngạc nhưng những ngày kinh ngạc khi nhìn đến tạ yêu thời điểm liền biến thành chấn kinh tạ phụ nhìn có chút nghiêm túc hắn đẩy kính mắt chăm chú đánh giá tạ yêu vừa nhìn về phía tạ thành hoa chương 469, t ầ n triều chương 469, t ầ n triều người làm ra yêu thiêu thân tạ phụ không cần suy nghĩ nói thẳng tạ thành hoa tạ thành hoa cái này chẳng lẽ không phải là người làm ra sao tạ phụ vương mẫu vỗ v ô ngực dùng sức hít sâu nghiệp trường a vương mỹ nguyệt vẻ mặt nhu thuận mà cười cười cho cha mẹ mình giới thiệu nói hắn gọi tần triều chúng ta trên đường nhìn thấy phát hiện hắn cùng hai chúng ta dáng dấp d ấ t giống cảm thấy rất có duyên phận quyết định mời trong nhà tới làm làm khách tạ phụ đối đại vương mỹ nguyệt liền ôn hòa nhiều hắn gật gật đầu nhìn một chút tạ yêu s ắ c thực rất hữu duyên cùng một người lớn lên giống coi như bình thường trên đời này dung mạo na ná không ít người nhưng cùng lúc cùng hai người dáng dấp d ấ t giống hơn nữa cùng hai người kia phụ mẫu cũng rất giống như tại không có quan hệ máu m ũ dưới tình huống thật rất khó để cho người ta không nghi ngờ nếu không phải hắn xác định chính mình cùng vương mẫu ở giữa là trong sạch hắn đều muốn suy nghĩ nhiều tạ yêu nhìn thoáng qua ba mẹ mình tạ thành hoa nói hắn không phải hắn là nơi khác tới nam thành bản địa chơi hai ngày chúng ta nhìn xem hắn có duyên phận liền quyết định h ư ờ n g hắn trong nhà ở hai ngày mang theo hắn chơi vương mẫu gật gật đầu ngắm nghĩa tạ yêu khuôn mặt càng xem càng cảm thấy có duyên phận á người, người ý ý nếu g dấp như tương lai hải tử lớn lên dạng này xuất sắc nàng rất hài lòng tạ thành hoa tâm tình đối lập phức tạp một chút hắn một bên, giống nhau đồng ý, một bên khác lại đối thuyết pháp này canh cánh trong lòng dù sao tạ yêu ngay từ đầu thật há m ộ n gọi bọn họ cha mẹ chẳng lẽ lại thật là con của mình không đúng vậy hắn làm sao lại biết trong trò chơi sự tình là tương lai chính mình nói cho hắn biết sao không giống a hơn nữa cái này phá trò chơi tới tương lai còn chưa kết thúc sao tại hắn suy tư quá trình bên trong tạ yêu đã cùng chưa từng gặp mặt mộ mộ cùng da da hàn huyên ở niên đại này hạ hai vị này ăn nói cử chỉ đều không giống là người bình thường hết lần này tới lần khác hai người cũng đều là gia đình độc thân bất quá tương đối mà nói hắn đến cùng là người xa lạ tổng không tốt đi q u a hỏi đợi đến tạ thành hoa hồi thần thời điểm nhìn lấy bọn hắn ở trung cực kỳ hài hòa một m à n loại kia quỷ dị cảm giác cấm áp lại một lần hiện lên tạ thành hoa hít sâu một hơi đẻ xuống những cái kia suy nghĩ hắn tìm cái cơ tạm thời trở về phòng sau đó đổ bộ tiến vào trò chơi cái niên đại này còn không giống hậu thế như thế có rất thuận tiện phương thức liên lạc đại đa số thời điểm đều là bọn hắn sẽ ở nhàn rỗi thời điểm tìm cơ hội tiến một lần trò chơi nhìn xem có chuyện gì hay không xảy ra tạ yêu đến mặc dù cho bọn họ mang đến một chút xung kích nhưng trọng điểm vẫn là ở chỗ trò chơi tạ thành hoa chủ yếu lo lắng chính là nờ đ ờ cờ xuất hiện tại hiện thực có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn lo lắng tương lai ngay tại bắt đầu xuất hiện lý mậu hàm cũng đúng lúc tiến vào trò chơi nhìn thấy tạ thành hoa nàng nhẹ nhàng thở ra tạ ca ngươi đã đến liền tốt tạ a đang nói thành ĩ b i n hoa n lại đâu, mở ra nhà mình cửa trở lại vương mỹ nguyệt trong nhà đưa nàng nuôi đi vương mẫu đối với cái này chỉ là cười khanh khách đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi tiếp tục cùng tạ yêu nói chuyện vương mỹ nguyệt hiểu rõ tình hôm sau theo bản năng nhữ mày cái kia tần triều làm sao bây giờ khẳng định không thể trực tiếp giữ lại nờ tờ cờ ở trong nhà nhưng là nếu như bọn hắn muốn đi vừa đi chính là vài ngày cho nên ngươi lưu lại không được mộng hàm thân thể một mình ngươi chiếu khán không được vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ vương mỹ nguyệt cũng không đồng ý tại vượt khu phó bản bên trong chỉ có một người đi cùng lấy lý mộng hàm lý mộng hàm dị hóa trạng t h á i giới thân thể sẽ ở vào cực độ yếu ớt lại rất dễ dàng sẽ bị phụ thân trạng thái hơn nữa không có cách nào thanh trừ nếu như là trong nước phó bản hiện ở trong nước không có mấy người không biết rõ bọn hắn công hội nhiều ít sẽ chiếu ứng lẫn nhau lấy nhưng là vượt khu phó bản liền không giống như vậy có thể tần t r i ề u lại không thể giống như chúng ta tiến trò chơi tạ thành hoa cũng có chút đau đầu phó bản bên trong những người khác có chính mình vốn muốn, muốn soát chỉ có hai người bọn họ bởi vì đẳng cấp tương đối cao nguyên nhân có thể tự do lựa chọn phó bản xuất nhập cho nên vẫn luôn là hai người bọn họ phối hợp cái khác thành viên tranh thủ có thể khiến cho đại gia thực lực tất cả lên thử một chút vương mỹ n g u y ệ t đề nghị chương bốn trăm bảy mươi cái dương chương bốn trăm bảy mươi cái dương thử một chút liền thử một chút tạ yêu đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt hắn vẫn không rõ sợ chính mình là tình huống như thế nào đâu thậm chí hắn còn có chút chờ mong mình bây giờ còn có thể đi vào trò chơi sao đáng tiếc thật đáng tiếc hắn cũng không có khả năng đăng lục đi vào phương pháp xử lý dù là hắn có thể cùng bọn hắn giao lưu trò chơi nội dung nhưng là trò chơi cũng không có lựa chọn hắn trở thành người chơi hắn tựa như là một c á i h bụt nếu như các ngươi là cần tiến phó bản lời nói không cần phải để ý đến ta ta có thể tạm thời ở bên ngoài tìm một chỗ ở lại chờ các ngươi đi ra hắn đoán được hai người kia hẳn là có việc muốn làm hai người bọn họ không yên lòng hắn cũng không có cách nào t ạ yêu thật sự là không biết rõ giải thích thế nào người đi đâu ở lại tạ thành hoa hỏi người có địa phương đi tạ yêu tạ yêu cho ta tiền ta tìm một chỗ ở tạ thanh hoa hắn có chút hoài nghi đây là tới đ ò i nợ nhưng cái này xác thực là biện pháp tốt nhất hai người bọn họ ai cũng không yên lòng nhường tạ yêu ở trong nhà cũng không tốt giải thích lúc đầu dẫn hắn tới nhà là nghĩ đến nhìn xem hắn nhưng người nào gọi phó bản ra vội vàng không kịp chuẩn bị theo đạo lý thông thường mà nói tạ thanh hoa là tuyệt đối không thể sẽ thả tâm tại đối phương biết mình trong nhà về sau còn chọn rời đi nhưng có lẽ là trở ngại trong tiềm thức cái kia suy đoán cùng trong lòng mơ hồ quỵ dị tức thị cảm hắn cuối cùng cho tạ yêu một khoản tiền nhường hắn ra ngoài chính mình tìm nhà khách thậm chí hắn còn đem thẻ căn cước của mình cho mượn tạ yêu ngược lại hai người bọn họ dáng dấp rất giống về sau bọn hắn càng là tự mình đưa mắt nhìn tạ yêu tiến đến vụ cận một cái nhà khách xác định đối phương số phòng lúc này mới yên tâm tiến vào trò chơi nhưng hai người bọn họ đều không biết là tại bọn hắn tiến vào trò chơi kia một s á t na tạ yêu cũng cảm thấy thân thể bóc ra tạ yêu cảm giác được chính mình có chút giống là bị truyền tống vào trò chơi nhưng lại không giống nhau lắm h ắ n không có hệ thống bảng bởi vậy cũng không thể coi là người chơi nhưng thân thể của hắn hay là hắn cũng không thể xem như nờ cờ, cờ lại lực lượng của hắn chỗ tạy bị phong ấn trạng thái không kịp đi tìm tòi nghiên cứu cái này quan hệ trong đó tạo yêu chước quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh hắn bị truyền đưa đến một cái có chút không gian thu hẹp trong không khí tràn ngập một cỗ biển mùi tanh hắn nằm tại cái này ngay cả thân thể đều r ố i không thẳng trong không gian có thể cảm giác được toàn bộ không gian đều đang lắc lư giống như là ở trong biển như thế có lẽ hắn giờ phút này thật tại trên một con thuyền trong không gian rất đen hắn đưa tay sờ lên là chất gỗ chất liệu giống như là bị cất vào trong dương như thế hơn nữa ngoại trừ biển mùi tanh rõ ràng còn hôn tạm khác khó ngửi khí thể lại thêm cái không gian này liền xoay người đều rất khó khăn lại đang không ngừng tạo yêu đã bắt đầu cảm giác được dạ dày có chút khó chịu hắn duy nhất may mắn chính là tại tiếng trò chơi trước đó còn tốt không có ăn cơm không phải hắn cảm thấy mình hiện tại đã phun ra mẹ nó ai ở nơi đó gõ gõ đập đập có phiền hay không tạo yêu nghe được một tiếng phàn nàn nói là bí mật mang theo tiếng địa phương tiếng phổ thông hắn thanh em này đưa tới liên tiếp đ ộ n g tính đều là cùng một chỗ giấu ở chỗ này chuẩn bị lén qua ai tốt hơn ai phàn nàn cái giám nha thảo ta chỉ có một vấn đề các ngươi a i mẹ hắn thùi lắm ta van cầu các ngươi tiêu ngừng một chút ta đồ ăn cũng đã gần ba ngày cũng chưa ăn tất cả mọi người rất khó chịu tạ yêu nghe đối thoại của bọn họ l o a n g thoáng minh bạch hiện tại là cái gì tình cảnh hắn rất có thể bị chứa ở thùng đựng hàng bên trong đám người đối thoại âm thanh nghe được rõ ràng đều là giống như hắn tại trong dương bởi vậy thanh âm chuyển tới còn mang theo một chút buồn buồn cảm giác tạ yêu cũng không muốn duy trì liên tục chờ tại loại này không gian nho nhỏ bên trong hơn nữa hoàn toàn chính xác có rất nhiều khó n gửi hương vị hôn t ạ p cùng một chỗ ngẫm lại cũng có thể hiểu được coi như có thể định thời gian xác định vị trí để trong n à y đầu người đi ra tiến hành bãi tiết nhiều lắm là một ngày cũng cứ như vậy một lần còn lại thời gian làm sao bây giờ hơn nữa bị chứa ở loại này không gian bên trong lại đến say sóng n u ô n mửa chỉ là như thế ngẫm lại tạ yêu đã bắt đầu cảm thấy ngạt thở hắn bệnh thích sạch sẽ lại muốn bắt đầu phạm vào tạ yêu nhắc tay sờ soạn một chút đánh gậy biên giới tìm tới mở dương giá khe hở nhưng đỉnh đầu của hắn còn có cái dương ngay tại tạ yêu do dự bằng không trực tiếp đem tất cả cái dương toàn bộ đầy ra ngược lại mặc dù huyết mạch của hắn bị phong ấn thật là thân thể rèn luyện ra được lực lượng cùng ở trong game đạt được tăng lên còn t ạ i không phải là không thể thử một chút nhưng hắn nghe được một tiếng động tĩnh khổ toàn bộ dương thể đều chấn một cái những người khác cũng nghe tới động tĩnh ngắn ngủi yên tĩnh qua đi lại một lần nữa nghị luận thanh âm gì a nghe giống như là đỉnh đầu bất kể hắn là cái gì động tĩnh đâu có thể hay không đường thiền tại ồn ào thanh âm bên trong còn kèm theo đến từ ngoại giới tiếng nước chảy tạ yêu nhữ mày một cái cảm thấy một tia không ổn ngay tại đến từ bốn phương tám hướng thanh âm đang không ngừng hùng hùng hổ hổ lấy có người bỗng nhiên hoảng sợ ngây ngốc nói rằng tại sao ta cảm giác ta trong d ư ơ n g nước vào chương bốn trăm bảy mươi mốt khoang chứa hàng chương bốn trăm bảy mươi mốt khoang chứa hàng dương của ta bên trong cũng nước vào nương theo lấy một hai đạo tiếng kinh hô dần dần vang lên phía dưới cùng nhất trong dương người bắt đầu dãy r u ộ n bọn hắn không ngừng đung đưa cái dương bản thân trong miệng hô to gọi nhỏ hô hào nước vào phía trên đám người cũng bị bọn hắn kinh hoàng ngự khí chuyển nhiễm tới một chút bất an giống nhau nhịn không được động vớt dương bích hỏi thăm bọn họ thứ gì thế nào thế nào nước vào nước biển là nước biển trong dương tiến nước biển nhanh lên để chúng ta ra ngoài a phía trên có thể hay không động một chút ta muốn đi ra ngoài t a yêu cảm thụ được trong không khí lập tức thêm ra ở m ớt khí tức không do dự nữa đột nhiên một đỉnh đem phía trên cái dương đẩy ra Cũng may hắn lúc đầu cũng không có tại rất phía dưới phía trên vẹn vẹn chỉ có một cái dương cái dương kia bị hắn đẩy ra bên trong người còn hét lên kinh ngạc c âm thanh tạ o yêu đã thấy từ bên trên ngay tại hướng xuống thấm nước biển chiếc thuyền này xảy ra vấn đề một khi nước biển hoàn toàn đem phía dưới bao phủ nhiều cái dương như vậy bên trong người chỉ sợ căn bản là ra không được chỉ có thể ở bên trong bị chết lối hắn hiện tại không phải là trong trò chơi nờ ở c cờ, cờ cũng không phải người chơi thân phận có vẻ hơi xấu hổ liền cùng những người nhập cư trái phép này như thế cho nên đem những này người cùng một chỗ bỏ vào đến trộn vào đi hẳn là là biện pháp tốt nhất cho nên tạ yêu bắt đầu mở dương những ngày cái dương đều không dùng khóa khóa lại chỉ có điều đều có móc cải nếu như không phải là bởi vì tạ yêu khí lực lớn chỉ sợ cũng không có cách nào từ bên trong mở ra trong dương người mặc coi như ngăn nắp xinh đẹp nhưng là bởi vì mặc thời gian tương đối dài nguyên nhân có rất nhiều vết bẩn cái dương bị mở ra thời điểm hắn còn lộ ra kinh ngạc thân xác mau dậy hỗ trợ nước vào không biết có phải hay không là xảy ra chuyện gì nếu không nữa thì người phía dưới muốn bị chết đ ố i người kia cái này mới phản ứng được tay chân cứng ngắc theo trong dương leo ra còn mạnh mẽ ngã một phát dù sao ổ thời gian dài như vậy đi đứng đều không tiện lợi bất quá hắn cũng nhìn thấy bên ngoài ngay tại hướng vào phía trong thấm nước phía dưới cái dương đã chìm hơn phân nửa là có người đi ra ngoài sau cứu lấy chúng ta người phía dưới đều rất gấp theo dòng nước không ngừng tăng nhiều rất nhanh đáy tầng tiếp theo cái dương tất cả đều bị chìm bất quá ra người tới cũng càng ngày càng nhiều đại gia cũng đều tự phát đang giúp đỡ mở dương cuối cùng tầng dưới c h ó t nhất đám người kia cũng bị phong ra bọn hắn sặc không ít nước lòng vẫn còn sợ hãi leo đến chỗ cao hoảng sợ nhìn xem chung quanh nơi này vốn chính là bong tàu phía dưới bọn hắn đám người này cùng cái khác chứa hàng hóa thùng đ ư n g hàng cùng một chỗ thả ở phía dưới kéo hàng địa phương mà nước là từ phía trên dưỡng xuống tới nói cách k h á c bong tàu phía trên nước vào tạo yêu nhìn thoáng qua đỉnh đầu rất mau tìm tới kia phiến có thể đánh mở cửa nhưng là cửa là bị khóa lấy xuyên thấu qua dòng nước có thể nhìn thấy vẫn là một cái khóa lớn liên tiếp dây xích s á t phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì trước mắt vẫn chưa biết được bất quá bong tàu người phía dưới bên trong hẳn không có người chơi làm sao bây giờ chúng ta bây giờ thế nào ra ngoài a có ai không phía trên có ai không có người đang không ngừng nuốt phía trên tấm ván gỗ nhưng thanh nẹm độ dày là cực dày lại thêm phía trên hiện tại có dòng nước thanh âm này đều chưa h ẳ n có thể chuyển đi bão xa đám người trước mắt còn có thể đứng tại trên cái dương mặt thật là theo nước b i ể n chút vào nếu như phía trên cánh cửa kia mở không ra lời nói bọn hắn sớm tối đều muốn chết đuối bên trong bị tạ yêu ban đầu cứu ra người trẻ tuổi kia giờ phút này theo bản năng nhìn về phía tạ yêu đại ca làm sao bây giờ làm sao chúng ta ra ngoài a phía trên là đã xảy ra chuyện gì sao sao tạ yêu nhìn hắn một cái người này nhìn tuổi không lớn lắm mặc tài năng lại rất tốt thật sự là không biết rõ tại sao phải len qua cho nên tạ yêu cũng trực tiếp hỏi t r u n g b u n h có người nghe đối thoại của bọn họ ánh mắt lóe ra nhìn qua hại ta là bị hố mẹ nó không nói những này đại ca ta gọi là tiên ngươi vừa mới có thể có biện pháp đánh mở dương hiện tại có không có cách nào mở ra chúng ta đỉnh đầu cửa à? ta yêu ngồi một cái dương bên trên nhìn xem phía dưới nước đã có một người phần neo vị trí lắc đầu ta có thể mở dương chỉ là trùng hợp phía trên cái tia cửa không có người từ phía trên mở ra chúng ta không có khả năng ra ngoài trừ phi có công cụ đám người một hồi ủ rũ có một nữ nhân càng là đối với mình bên người nam nhân quyền đấm c ấ c đá ta đều nói đừng tới đừng tới ngươi không phải không nghe tới thì tới à, còn cần loại phương thức này hiện tại tốt chúng ta đều muốn chìm chết ở chỗ này nam nhân đối với nữ nhân phàn nàn cũng có chút bất mãn tiếng ngươi khi đó sao không dùng sức lôi kéo ta ta còn có thể mang theo ngươi cùng ra nước ngoài làm ăn không thành ta là vì ai ta còn không phải là vì hai chúng ta tương lai sợ h ã i tử vong bao phủ đám người nhường đại gia tâm tình tiêu cực đều tại t ă n g vọt đào thiên bỗng nhiên lục lọi đi qua gõ gõ bên cạnh hàng hóa cái dương các ngươi nói nơi này đầu sẽ có hay không có cái gì công cụ đám người nhãn tình sáng lên coi như không có cũng không có cách nào còn không bằng mở ra nhìn một chút bất quá cũng có phạm nhân khó xử không tốt lắm đâu nếu như người ở phía trên đánh mở dương nhìn thấy chúng ta tại lật hàng hóa có thể hay không đem chúng ta trực tiếp ném trong biển á có người nhất thời cười nhạo l à m be be nha không nhìn thấy hiện tại cũng đã biến thành cái dạng này rồi cùng chúng ta cùng một chỗ rơi vào trong biển không có gì khác nhau rồi đại gia cũng đều đồng ý ý nghĩ này bị chết đuôi dưới đ ấ y cũng là chết sau khi ra ngoài bị ném xuống cũng là chết tối thiểu cái sau còn có thể sống lâu một hồi chương 472, đi ra chương 472, đi ra những hàng hóa này cái dương mặc dù đã khóa lại nhưng là khóa cũng không tính kiên cố người ở chỗ này bên trong ngư long hô tạm có người thì mong muốn ra ngoại quốc làm ăn có người liền không nói được là bởi vì cái gì dù sao đầu năm nay cũng không phải là không có phạm tội nhi đi ra ngoài bởi vậy rất nhanh liền có người đem khóa cậy mở cái dương bị mở ra một cái có thể nhìn thấy bên trong dùng dơm dạ bọn biển khỏa lên đồ sứ khó trách không có người lo lắng phía dưới này hàng hóa chỉ cần không phải toàn bộ thuyền đều chìm tóm lại cũng chính là bọn hắn bọn này q u ị xui xẻo chết hàng hóa lại không có việc gì tất cả trong dương trang đều là đồ sứ có sứ thanh hoa cái bình có đĩa có chén thậm chí còn có sứ đao tả hưu không có gì có thể sử dụng mọi người nhất thời hùng hùng hồ, hồ. bất quá cũng có mấy cái như vậy người lén lút đem một chút món nhỏ đ ồ vật giấu ở trên người toàn bộ mở tối kho hàng bên trong loạn tượng mọc thành bụi không có công cụ gốm sứ cũng không thể dùng a đào thiên có chút thất vọng về tới tạ yêu bên người hạ tại tạ yêu vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nhịn không được hỏi ca ngươi nhìn giống như tuyệt không hoảng nói đến ta nhìn ca ngươi mặc tài năng cũng rất tốt ngươi vì sao sẽ tới chỗ này a không biết rõ bị hồ a đào thiên liền nói dối đều chẳng muốn nói sao tạ yêu một mực tại nhìn xem phía dưới dòng nước trên nước thang tốc độ tại giảm nhỏ cũng không về phần bị chết đ u ố khả năng phía trên đã không chế được quả nhiên cũng không lâu lắm nước liền không lại tiếp tục tăng tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra lại chờ trong chốc lát đỉnh đầu rốt c ụ ộ c truyền đến động tĩnh kia là xiềng xích bị kéo động thanh âm mọi người nhất thời mong đợi ngẩng đầu lên lại có người thừa cơ hội này hướng trên người mình cất giấu món nhỏ đồ s ứ đỉnh đầu kia phiến cửa bị mở ra cả người bên trên n h ữ n máu mặc thuyền viên quần áo ngoại quốc nam tính cùng người phía dưới nhìn nhau song phương đều là xứng sở cái trước xứng sở đại khái là không nghĩ tới dưới đáy sẽ có nhiều người như vậy cái sau xửng sốt là không nghĩ tới trên người đối phương có máu tạ yêu động tác hết sức nhanh chóng cầm lấy một bên một cái mâm xứ trực tiếp văng ra ngoài t r u n g điệp đập vào ánh mắt của người đàn ông kia chỗ nam nhân kia lập tức thống khổ ngã trên mặt đất tạ yêu sau đó dẫm lên cái dương trực tiếp nhảy ra ngoài sau khi ra ngoài hắn trước tiên bắt lấy nam nhân này bưng kín miệng của hắn thành thật một chút hiện tại không cho phép luận hồ nếu không ta liền giết n g ư ơ i hiểu không nói tạ yêu bưng lòng tay ra nam nhân này trong miệng phát ra cầu xin tha thứ thanh n m nói là có chút tài liệu thi tiếng địa phương tiếng anh trên người, người máu lạ ở đâu ra tạ yêu về hắn nam nhân kinh h o n nói chuyện không liên quan đến ta thân a c ỉ l thuyền một bên dường như xảy ra chuyện gì va chạm đem phía trên lan can đục gãy toàn bộ thân tàu là có chút chìm xuống cũng may cũng sẽ không bao phủ chiếc thuyền này rất lớn tựa hồ là khách hàng lưỡng dụng thuyền tạo yêu rất nhanh theo một bên mò tới trong thuyền Về phần phía dưới đám kia khách lén qua sông, kia qua dưới đám trong ạ lại Tạ Yêu Nguyệt nên Nếu quan liền là là là là là tới. tiến cái kia tiến cái biện tới không như hắn bản cùng mình hẳn cùng mình bản. nhất chính Thành cùng Vương phó cha hệ, cha phó Cho pháp Hoa có có được để ý một tốt tìm vào mẹ mẹ Mỹ ồ i t r khoang thuyền vốn nên là khách nhân an toàn địa phương hiện tại cũng là một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là từng m ạ n g lớn máu tươi thậm chí còn có một số tàn chi tầng hai là khách nhân chỗ ở tạ yêu xuất hiện thời điểm có một đạo công kích tập kích tới tạ yêu phản ứng nhanh chóng tránh đi một cái đoàn tiến cắm vào phía sau hắn trên vách tường một cái mái tóc màu nâu hôi nhãn tinh nữ tính trong tay cầm cung nọ chính đ ố i hắn trong ánh mắt mang theo cảnh giác bất quá xét thấy vừa mới tạ yêu biểu hiện ra bản lĩnh nàng không tiếp tục tiếp tục công kích ngươi là ai tạ yêu nhìn nàng một cái sau đó nói ngươi là người chơi sao hôi nhãn tinh nữ tính ánh mắt lóe lên một cái gật gật đầu vung xuống trong tay cung nọ ngươi cũng là người chơi thế nào vừa rồi không nhìn thấy ngươi ta bị giam tại khoang chứa hàng vừa đi ra bên ngoài xảy ra cái gì cái này hôi nhãn tinh nữ tính cũng là không có quá nhiều hoài nghi thân phận của hắn đồng dạng nếu như không phải người ấy chơi lời nói cũng không có khả năng đi lên cứ như vậy nói chỉ là cảnh giác vẫn là khẳng định nơi chứa hàng mặt không có gặp nguy hiểm sao trên thuyền đ ố n g nhiên xuất hiện quái vật thuyền viên toàn bộ đều biến thành quái vật đối với khách nhân chém giết bọn hắn thậm chí lẫn nhau thôn vệ nghĩ đến vừa mới cảnh tượng hôi nhãn tinh nữ tình nữ h nhũ mày đánh nhau quá trình bên trong có cái ngu xuẩn dùng cao cường vũ khí thuyền đều kém chút trầm xuống tạ yêu nao nao nói thuyền viên cùng khách nhân đều chết hết t không rõ ràng ngược lại hiện tại tầng hai chỉ có người chơi tiên n g rồi tạ yêu nhanh chóng quay người xuống lầu quả nhiên khoang chứa hàng cửa phương hướng có người đang thất tha thất thể u chạy đến trên thân còn dính máu là đào thiên hắn nhìn thấy tạ yêu sau nhãn tình sáng lên gọi thẳng cứu mạng đại ca không xong người kia là quái vật hắn ăn người a chương bốn trăm bảy mươi ba thêm ra chương bốn trăm bảy mươi ba thêm ra tại tạ yêu sau khi ra ngoài phía dưới những người kia đương nhiên không muốn tiếp tục chờ tại dưới đáy bọn hắn cũng muốn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì chỉ có điều nhất thời không có người nào động đậy thằng đến cái kia thuyền viên nhảy xuống tới đối phương mắt xanh giống như là hiện đầy vô số máu đỏ tia như thế những cái kia máu đỏ tia theo mắt mặt dạo bước tới toàn bộ đầu thậm chí tại một chút vị trí tiếp nối chỗ còn sinh trưởng ra màu đỏ mạch máu lựu i những này mạch máu lựu i càng lớn càng nhiều thẳng đến che kín toàn thân của hắn nhất khiến người sợ hãi chính là những cái kia thành đoàn mạch máu lựu i bên trong giường như còn có ngũ quan chẳng qua là vặn vẹo mặt người nhưng những người này mặt đều dài răng sẽ trực tiếp b ổ nhào vào trên thân người một ngụm kéo xuống đến một khối lớn thịt đào thiên khoảng cách cửa là gần nhất ngược lại an toàn một chút bởi vì cái kia thuyền biên là trực tiếp vào bên trong nhào vào hắn liền th đi theo tạ yêu cùng một chỗ xuống tới cái k i a mắt xám nữ tính thấy thế lập tức cảnh giác mà nhìn xem đào thiên trên người ngươi có hay không dính vào máu đào thiên nghe không hiểu nàng nhưng là nhìn ra được đối phương không phải dễ chê ở lại trong tay cung nảo ngay tại đối với hắn hắn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tạ yêu tạ yêu nhìn hắn một cái trên thân rất sạch sẽ cũng không có dính vào máu hẳn là trước tiên liền chạy ra ngoài hơn nữa trước đó bởi vì tia s á n g ám thấy không rõ lắm còn chưa tính hiện tại trợt phát hiện đào thiên có chút quen mắt hắn hẳn không có dính vào máu bất quá bây giờ bỏ ra tới người liền không nhất định cái t i ê máu sẽ truyền nhiễm sao tạo yêu nhìn xem bên kia lại chật vật chạy đến một đám người không xác định nhưng là làn da tiếp xúc đến huyết dịch những người kia sắc thực biến thành quái vật chỉ có điều có còn chưa kịp biến xong liền bị ăn trước mang theo người này lên đi bọn hắn đều là khách lén qua sông ta còn chưa kịp làm rõ ràng là tình huống như thế nào về phần những người còn lại nếu như bọn hắn có thể chờ tại tầng thứ nhất t r ậ n cửa lời nói vậy cũng không cần phải lo lắng bên ngoài quái vật chỉ là bọn hắn chính mình tại biến thành quái vật liền không nói được rồi mắt xám nữ nhân không có ý kiến gật, gật đầu hai người một lần nữa về tới lầu hai đào thiên nghe không hiểu hai người bọn họ đang nói cái gì nhưng là rất ngoan ngoãn đi theo hắn không phải người ngu hắn biết tình huống trước mắt đã vượt xa khỏi hắn vài chục năm n à y nhận biết chỉ có cùng lên trước mắt cái này nhìn người rất lợi hại hắn mới có thể sống sót dù sao hiện tại tha hương nơi đất khách quê người vẫn là trên mặt biển lâu hai có một cái phòng ăn các người chơi hiện tại cũng tại trong nhà ăn tạ thành hoa cùng vương mỹ n g u y ệ t cũng tại hai người bọn họ khi nhìn đến tạ yêu thời điểm tỉnh bơ liếc nhau cái này nở tờ cờ quả nhiên có vấn đề đã nói xong vào không được đâu tạ yêu nhìn thấy bọn hắn lập tức lộ ra nụ cười vô hại xài bước đi đi qua tạ thành hoa chặt hắn ánh mắt có chút bất tiện ngươi không phải vào không được sao ta cũng không biết chuyện gì xảy ra tựa như là các ngươi tiến vào trò chơi thời điểm ta cũng cùng theo bị truyền tống vào tới tạ yêu vô tội nói sách còn cùng bọn hắn khóa lại không thành bất quá tiến đến cũng tốt cũng không cần lo lắng đề phòng một bên lý mộng hàm có chút tò mò nhìn tạ yêu lại nhìn bọn họ một chút hai người trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm tạ thanh hoa chủ quan tạ yêu cũng nhìn thấy lý mộng hàm nàng giữ lại một đầu đen dài thẳng so sánh với mẫu thân hắn luyện chuyển hàm xúc lý mộng hàm hình dạng cẳng có chút có khuynh hướng tính công kích xinh đẹp nhưng ánh mắt của đối phương rất dịu dàng suy nghĩ lại một chút khi còn bé không thể liệu s o n g thanh minh thượng hà đồ ghép hình thật sự là không dám tưởng tượng đối phương đến cùng là ôm dạng gì tâm tính mua không, vị này là tần t r i ệ u là chúng ta thân thích vương mỹ nguyệt phá vỡ xấu hổ sau đó nàng nhanh chóng rời đi chủ đề nhìn về phía tạ yêu sau l ư n g đảo tiên h người này là ai lấy ở đâu nhiều như vậy á châu khu người chơi nói ra đều không tốt giải thích không đúng là thật không tốt giải thích vương mỹ nguyệt có chút đau đầu đem tạ yêu kéo đến một bên hạ giọng hệ thống nhắc nhở chúng ta trong sân hai mươi năm tên người chơi bên trong có người không phải người người hiểu ý của ta không người bây giờ là thêm g i a ở đây người chơi trừ bọn tạ yêu cùng đào thiên hết thể có hai mươi lăm hiện tại nhiều hai cái châu á gương mặt thật sự là rất làm người khác chú ý hơn nữa tạ yêu biểu hiện ra là nhận biết vương mỹ nguyệt cùng tạ thành hoa đám người tự nhiên đem bọn hắn toàn bộ á châu khu người chơi ngầm thừa nhận trở thành một cái c h ì n h thể nhưng tạ yêu ngay từ đầu nói mình là người chơi cái này dẫn đến hiện tại người chơi có hai mươi sáu đào thiên đích thật là nở t ờ cờ điểm này không cần nhiều giải thích đại gia có thể nhìn ra được vậy cái này liền rất có ý tứ ai là thêm ra một cái kia đâu ngoại trừ lòng biết rõ vương mỹ nguyệt ba người bên ngoài trước đó còn tại suy đoán khu khác người chơi đã lâm vào m ở mịt đại gia vốn cho rằng cái kia không phải người là g i ấ u ở bọn hắn người chơi bên trong là hai mươi năm người bên trong có một cái kết quả hiện tại xem ra là trực tiếp thêm ra một cái lập tức liền có người ngồi không yên các ngươi bên kia là tình huống như thế nào các ngươi đều là người chơi đứng lên là một cái nhân cao mã đại tóc vàng đại hán tạ thành hoa phản ứng cực nhanh gật đầu ngược lại đều đã sai lầm vậy không bằng trực tiếp đảo loạn toàn bộ nước cũng thuận tiện bọn hắn kiếm chuyện không sai người này là chúng ta cùng nhau người chơi bất quá đây là nở vỡ cỡ chương bốn trăm bảy mươi bốn tin tức t r ư ờ n g bốn trăm bảy mươi bốn tin tức toàn bộ trong nhà ăn bầu không khí có một chút ngưng trệ chưa quen thuộc người chơi ở giữa đều mang cảnh giác trong lúc nhất thời còn thật sự không có người hoài nghi tạ yêu là thêm ra một cái t i a thật sự là bởi vì hắn cùng vương mỹ n g u y ệ t tạ thành hoa quá giống nhau coi như người ngoại quốc nhìn người châu á là mặt ngu nhưng cũng không phải người ngu ba người bọn họ cùng một chỗ hiển nhiên một nhà ba người dáng vẻ ai nấy đều thấy được bọn hắn khẳng định có thân thuộc quan hệ cho nên n g ư ờ i ngay từ đầu là bị nhốt vào thùng đựng hàng bên trong đây là đại gia cũng không nghĩ tới xác thực ai có thể nghĩ tới bong tàu dưới đáy quan còn có người đấy t ạ t h à n h hoa nói chúng ta ngay từ đầu liền suy nghĩ đồng bạn của chúng ta đi nơi nào nhưng là do ở người trong sân số vấn đề chúng ta cũng không tốt nhiều lời hiện tại đã hắn trở về tiêu đại gia cũng đều biết chúng ta có hai mươi sáu người có một người không phải người hệ thống nguyên thoại là lần này phó bản tham dự nhân số hai mươi năm người ấm áp nhắc nhở trong đội ngũ có một người là phi nhân a nếu như các người chơi tới cuối cùng không thể tìm ra người này nhường hắn đào thoát thành công như vậy người chơi sẽ tập thể ngưng lại tại phó bản bên trong s á c thực chưa hề nói là hai mươi năm người bên trong có một người là phi nhân loại này văn tự trò chơi hệ thống cũng không phải lần đầu tiên chơi các người chơi rất nhanh liền tin đồng thời đẩy ngã trước đó suy đoán tạ thành hoa ngồi xuống nhìn tạ yêu một cái đem trước đó tin tức cùng hắn chia sẻ một chút diễn trọt đều muốn làm đủ h ú n g chi cái này nở tờ cờ xác thực cùng bọn hắn có quan hệ chỉ cần không cản trở tất cả đều dễ nói chuyện tạ yêu cùng bọn hắn truyền tống vào đến có thể có chút hứa trên lệnh tạ thành hoa bọn hắn lúc tiến vào trên thuyền còn tất cả bình thường bọn hắn cũng đều là muốn ra biển lữ khách ba người bọn họ là đi ra biển có thể các cước ba cá nhân thân phận đều là không phú thị quý tương đương phú nhị đại ra bi bởi vậy bọn hắn là trở tại lầu hai bởi vì đây là theo châu á tiến về châu âu thuyền chỉ vì này trên thuyền người châu á phần lớn không phú t h ì quý thật là những người khác rất nhiều đều rất bình thường ngoại trừ riêng lẻ vài người cái khác đều là trở tại lầu một bất quá trận này trò chơi mở cửa liền cho các người chơi một cái gai l ư ơ n kích trực tiếp chính là thuyền viên biến dị bắt đầu cắn xé khách nhân máu tươi rơi vào khách trên thân thể người cũng tương tự sẽ đem khách nhân biến thành v á c vợt các người chơi vì tự vệ khẳng định không thể ngồi chờ chết bởi vì thuyền viên phần lớn đều là chờ tại lầu một lầu hai chỉ có một ít phục vụ viên bị rất nhanh giải quyết cho nên người chơi lâu cũng cũng bắt đầu hướng phía lầu hai đi đến sau đó ở trong quá trình này vừa mới phát qua nói cái tên to s ắ c kia tóc vàng đại hán một cái đại pháo kém chút oanh chầm xuống toàn bộ thuyền cũng may thuyền là chầm xuống một chút vẫn có thể bảo trì bình thường tiến lên đại hán kia còn bị đồng đội mắng một trận đúng là đầu góc có chút vấn đề cái này trên đại dương bao la đem thuyền oanh chầm xuống người làm sao bây giờ đến mức có rất nhiều người còn hoài nghi hắn có phải hay không chính là cái kia ẩn giấu phi nhân loại về sau đại gia thu thập xong phía dưới thuyền viên đều cùng một chỗ tụ tập lên dự định suy luận một chút đại khái kịch bản cái k i ê u mái tóc màu nâu con mắt màu xám bắc c ầ u nữ tính là tự phát tới lầu một lên lầu hai thang lầu nơi đó quan sát còn có hay không bỏ sót người tại nàng cùng tạ i yêu lúc xuống lầu trên lầu các người chơi phát hiện một cái còn thật nghiêm trọng chuyện đầu tiên thức ăn nước uống phần lớn đều bị ô nhiễm sạch sẽ vật phẩm có hạn tiếp theo tất cả thuyền viên bao quát thuyền trưởng đều bị giết như vậy cái này thuyền sẽ lái về phía phương nào cũng không tốt nói giữa sân không có, có nhân vật biết lái thuyền nếu nói gặp phong bạo xử lý như thế nào ứng đối như thế nào đại gia cũng không biết. kia không nên nhanh lên giải quyết tạ yêu nói tạ thành hoa vui mừng v ô vô hắn tiểu hòa t ử biết phối hợp liền tốt bất quá còn tốt ngươi là tới thùng đường hàng mang về nở bờ cờ đại gia ngay từ đầu cũng không biết còn có khách lén qua sông c h u y ệ n này tại mọi người cũng không biết dưới tình huống chỉ sợ phía dưới những người kia toàn bộ đều bị quái vật lây nhiễm chết đi cũng không biết ngươi gọi đào tiên h đúng không đem xuất thân của ngươi lai lịch cùng muốn đi châu âu mục đích nói một lần ngươi cũng trông thấy tình huống hiện tại đào tiên nhìn một chút đối phương cái này cùng tạ yêu có năm phần giống nhau người theo bản năng hướng tạ yêu bên người n í c h lại gần、tạ. đào thiên có một ít khó xử không người nào nguyện ý đem tất cả bí mật của mình đều không biết tại chúng tạ yêu không có muốn giúp hắn ý tứ thuận tay kéo hắn một thanh chỉ là bởi vì người này khả năng tỷ lệ lớn cùng đào lạc có chút thân thuộc quan hệ nếu như cho đào thiên cũng nhiễm lên lục tóc lời nói sẽ phát hiện hắn cùng đào lạc ít ra bảy thành giống đào lạc là một thành thành thật, thật. từ h ậ t t khi trong công hội có thành viên khác liền rất chủ động nhường thành viên khác dẫn hắn qua bản không có phiền thoái an tính của hắn biết điều người chơi tạ y không ngại cho hắn mấy phần mặt mũi nói không chừng về sau có cơ hội ra đi gặp mặt còn có thể nhìn xem đào thiên có biết hay không hắn nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là phải qua bản đào thiên t ạ i ngắn ngủi dãy r ù a qua đi thở dài nhận mệnh t ố t ta ta kỳ thật sở dĩ trộm vượt qua là muốn đi làm ăn không phải đang cách buôn bán ta có một cái đại ca ở bên kia làm đen ăn đen t h ạ o à ta là dự định đi đi theo hắn làm lúc đầu kỳ thật ta cũng mua phiếu sở dĩ chạy dưới đ ấ y chịu tội là bởi vì ta nghe nói có người muốn giết ta thường tại bờ sông đi nào có không bước dày mặc dù là hắn đại ca rước lấy phiền thoái nhưng ai bảo hẳn cái này đệ, đệ cũng dính ánh sáng đồng thời giống nhau dự định làm một chuyến này đâu cho nên hắn mua phiếu nhưng là không có ngồi lữ khách vị trí bên trên ngược lại cùng phía dưới đám kia khách lén qua sông chen một lượn mặc dù khó chịu nhưng là chỉ cần nhịn một chút bảy ngày liền có thể tới châu âu thật là ai nghĩ đến trên đường đã xảy ra loại biến hóa này đâu vậy ngươi biết ai muốn giết ngươi sao Trưng Trụ. Trưng Ngọc Ngọc 475, 475, Trụ. đào thiên cũng muốn biết là ai muốn giết mình hắn chỉ là nhận được như thế tin tức ai cho ngươi tin tức xét thấy cái khác nở tờ cờ trên cơ bản đều đã không sai biệt lắm không có trước mắt cái này nở tờ cờ trên thân có lẽ có một chút kịch bản cho nên tạ thành hoa rất hỏi mau nói đào thiên trên mặt lộ ra mờ mịt nói thật hắn cũng không biết chỉ là bỗng nhiên nhận được như thế cái tin tức hơn nữa chính mình có tin không đúng nếu như hắn không tin hắn hiện tại hẳn là cũng đã chết cho nên cho hắn nhắc nhở người hẳn là ra ngoài ý tốt ngươi nói ngươi đại ca là đen ăn đen vậy các ngươi nhà vốn là làm cái gì đào thiên gãi đầu một cái bỗng nhiên nghĩ tới điều gì theo trên cổ lấy xuống một cái ngọc trụ mẹ ta nói nhà ta tại kiến quốc t r ư ớ c nhưng thật ra là làm ân l i ê n phong kiến mê tín đi cho người ta coi bói đây là nhà ta ra truyền bình ăn khóa nói là có thể phòng tà ma mang đến hảo vận ta từ nhỏ thân thể liền không tốt cho nên liền đem cái này cho ta nghe mẹ ta nói trong nhà trước kia kỳ thật thật lợi hại trước hôm nay kỳ thật ta là không tin hiện tại ta tin tưởng trên đời này có vật kỳ quái nhưng là nhà chúng ta c h u y ể n thừa đã sớm gây mất đào thiên vừa nói một bên đem ngọc chụp một lần nữa mang theo trở về lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên không biết có phải hay không là thật có hiệu quả ngược lại xác thực vẫn rất gặp may mắn suy nghĩ kỹ một chút lời nói thật giống như ta mỗi lần muốn gặp phải cái gì thời điểm nguy hiểm kiểu gì cũng sẽ trong cõi u minh có một thanh âm nhắc nhở ta nhưng là chính ta nhưng thật ra là không ý thức được đào thiên sửng sốt một chút nhà hắn hiện tại là đã không làm những vật này nhưng dân gian truyền nói cái gì đại gia khi còn bé vẫn là đều nghe nói qua nơi này đầu ân là một cái hồ tiên rất phù hợp thống bất quá chỉ còn lại yếu ớt ý thức hẳn là cũng chỉ có thể bảo hộ ngươi cuối cùng một đoạn thời gian lý mộng hàm thiên phú lực lượng nhường nàng đối với mấy cái này linh thể có một loại thiên nhiên mất cảm bất quá cũng chỉ là nhằm vào bản thổ linh thể nước ngoài nàng không quá quen thuộc đào thiên có chút t i ế c nối s ở lấy bình a n g hóa hỏi kia còn có thể cứu sao ý của ta là ta một mực cũng không biết vừa biết có cái ân nhân cứu mạng người đều phải chết oái khó chịu bản thể của nó hẳn là đều đã không có à chỉ là sống nhờ tại cái này m a n ngọc cày lên lý mộng hàm lắc đầu đào thiên thở dài cũng là không nói gì thêm nữa cho nên n g ư ơ một thanh âm ộ t bỗng nhiên t i ra, c h xuất hiện tại đào thiên bên hai ta xác thực muốn đi đợi đến ngươi rời đi mảnh này hải vực ta hẳn là liền chết về sau đường chính mình đặc biệt ta cùng ngươi đào gia nhân quả cũng theo đó gây mất đào thiên bỗng nhiên cảm giác được một hồi khó chịu không biết là tâm tình của mình vẫn là theo ngọc chụp bên trong chuyển đến hắn cũng không có dầu diếm đem đoạn văn này nói cho trước mắt mấy người kia t r u n g quanh cũng có một chút lắng thai nghe người chơi mặc dù không phải tất cả mọi người đổi ngôn ngữ thông dụng nhưng vẫn là có người có thể nghe hiểu được lập tức liền có người đứng dậy dự định xuống dưới ngược lại là tạ thành hoa bọn hắn không chút hoang mang lại trò chuyện trong chốc lát mới đứng lên bất quá bọn hắn còn không có xuống đến lầu một chỉ nghe thấy xuống mặt chuyển đến tiếng kinh hô mấy người lướp nhau bước nhanh hơn bên ngoài không biết rõ từ khi nào gió âm trầm trên mặt biển sóng biển lắc lư lợi hại nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ lên một trận mưa to như thế nhưng trọng yếu nhất còn không phải thời tiết mà là giờ phút này ở trên mặt nước viên kia khỏa đang nhìn đầu lâu của bọn hắn trong đó có rất nhiều người là vừa mới chết đi những thuyền viên kia những vật này cùng cá mập dường như đem toàn bộ thuyền vây quanh khi nhìn đến người theo trong thuyền sau khi đi ra những đầu lâu này trên mặt hiện ra vẻ mặt hưng ơ phấn bắt đầu hướng phía thuyền tới gần dùng sức đánh tới những người này khi còn sống chưa hẳn có thể đụng động nguyên một con thuyền nhưng là chết về sau khí lực vô cùng lớn bong tàu bắt đầu đung đưa kịch liệt lấy ngay tiếp theo tiến vào nơi chứa hàng nước đều cho lắc hiện ra một chút phải đi tìm thuyền cứu sinh thuyền này đoán chừng chống đỡ không được bao lâu Tạ Thành rất Hoa phản ứng rất nhanh. ứng n vương n g h lời hạ, liền h tới mỹ nguyệt đoàn kiếm đã ném ra ngoài nư trường kiếm ở giữa không trung đánh xoáy về đưa tới tay trong nước những cái tia đầu có một mươi cái đều bị đồng thời mở đỉnh đầu lý mộng hàm nhịu nhũ mày cuối cùng vẫn quyết định bắt đầu dùng năng lực của mình nàng đầu tiên là kêu tạ thành hoa một tiếng sau đó trong tay nàng bóp ra phát quyết ánh mắt bung ô xuống theo mi tâm của nàng bắt đầu có trắng men lực lượng lan tràn ra nàng dần dần biến thành một tôn sứ trắng giống t ạ yêu ở một bên ánh mắt lấp lóe trong nháy mắt minh bạch lý mộng hàm năng lực là cái gì nàng đã biến thành gốm sứ ánh mắt đ ỗ n g nhiên giật giật giữ mắt liền phải khóa chặt tạ thành hoa nhưng mà nàng ngày bình thường đều là thông qua khí tức đến khóa chặt tạ thành hoa hoặc là vương mỹ nguyện nhưng là giờ phút này nàng lại phát hiện m ặ khác một cố lực lượng quen thuộc trên thân đồng thời có cả hai khí t ứ c bởi vậy con n g ư ơ i của nàng không tự chủ liền nhìn về phía tạ yêu ta như cái gì một bên tạ thành hoa phát giác được sai lầm lập tức dưới đáy l ỏ n g chửi mắng một tiếng có chút khẩn trương nhìn về phía tạ yêu thật là lại không thể mở miệng nhắc nhở vậy thì đồng nghĩa với c á t ngang tạ yêu không hề nghĩ ngợi thoát ra ta nhìn ngươi quả thực chính là cứu khổ cứu nạn phổ độ chúng sinh siêu độ vong hồn dẫn dắt chúng sinh phương hướng cứu vớt mê mang tín đồ quan thế âm bồ tát hắn nguyên một câu nói liền khí nhi đều không thở nhanh chóng nói xong một bên tạ thành hoa đợi đến hắn sau khi nói xong mới ý thức tới hắn nói cái gì trong lúc nhất thời rất là rung động hóa ra là hắn quá nhỏ bé. hắn trước kia nói đến thật sự là quá nhỏ đáng tiếc lý mộng hàm giật giật trên người xứ giống bắt đầu rút đi cả người của nàng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất nàng toàn thân toát ra k i m quang tóc đen nhánh bàn lên đỉnh đầu lụa trắng từ đỉnh đầu rủ xuống mặc trên người một cái phật ý ỉa cái chán nhiều một vệ nốt r ồ i son thủ thế càng là làm ra nâng ngọc tịch bình nắm luốt cảnh liễu bộ dáng a di đạo phật t h i ê n thay t h i ê n thay nàng liên âm thanh đều tràn ngập một cỗ dáng vẻ trang nghiêm tức thị cảm ngay tại vén người đỉnh đầu vương mỹ nguyện cũng nhịn không được dừng lại tay quay đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lý mộng hà quan thế âm bồ tát ánh mắt trách trời thương dân trên người phật quang chiếu xạ toàn bộ hải vực đem đỉnh đầu mây đen s ô tan trong nước biển những cái kia ván linh bị những ngày phật quang chạm đến về sau trên mặt toán khi dần dần tàn đi chậm dại giống nhau biến thành một bộ thương xót biểu lộ an an l ặ n g lặng, lặng trở trong nước tường hòa không được chúng sinh đều khổ vừa nứ ai thai hôm nay ta đưa các ngươi đi hướng tây thiên cực lạc thế giới nguyện các ngươi dốc lòng t u phật phổ độ chúng sinh vì chính mình chỗ tội mới có thể đầu thai làm người a di đ ạ phật trong biển những cái kia á n linh một cái tiếp một cái tàn đi phật quang đại hiển liền trong nước biển đều dần dần toát ra kim sắc hoa sen một bên khu khác người chơi há hốc mồm mặt mày kinh sợ nhìn xem phật quang bên trong bồ tát có người thậm chí kinh hô một tiếng chắp tay trước ngực thành kính túi đầu nhất là đào thiên loại này người bình thường hắn đã bịch một tiếng q u ỳ xuống mắt thấy liền muốn đi theo những cái k i ê o án linh cùng một chỗ hoa phật tạ yêu một bước đi tới chặn hắn ánh mắt quan thế âm bồ tát ở trên đệ tử mê man g không biết thuyền nên tiến về phương nào chỗ nào mới là chúng ta bị n g ạ còn mời bồ tát chỉ dẫn hắn chắp tay trước ngực khuôn mặt nghiêm túc một bên trở lại mùi vị tới tạ thánh hoa ánh mắt phức tạp tốt xe a học được học được trước đó đại gia còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đi hướng bên bờ đâu quan thế âm bổ tắt trong tay cành liễu nhẹ nhàng điểm một cái điểm vào tạ yêu mi tâm thiện hai thiện hai người cứ yên tâm dựa theo ý niệm trong lòng tiến về liền có thể nói xong nhìn xem chung quanh một mảnh tường hòa quan âm bổ tắt ánh mắt thương xót bên trong lại mang theo một tia vui mừng nói một tiếng phật hiệu từ từ theo lý mộng hàm thân ả n h thượng tàn đi lý mộng hàm hư nhược ngã xuống đất vương mỹ n g u y ệ t liền vội vàng tiến lên đưa nàng ôm còn tốt chứ lần thứ nhất nhìn thấy cao cường như vậy độ lực lượng hiền hóa vương mỹ nguyện thực đang lo lắng lý mộng hàm lắc đầu nàng chỉ là lực lượng tiêu hao tương đối lư thoát nhưng là cũng không có cái gì trở ngại chỉ có điều nàng nhịn không được nhìn nhiều tạ yêu hai mắt trong nội tâm nàng đã mơ hồ biết người này là ai chỉ là nhìn vương mỹ nguyện cùng tạ thành hoa dường như cũng không biết rõ nàng lại không cách nào lộ ra chỉ có thể ở đấy lòng thở dài một tiếng tạ yêu cũng rất tiếc đối lý mộng hàm năng lực này dùng quá tốt đáng tiếc về sau về sau bị những vật kia trộm cướp cũng chỉ có thể phát huy ra đến một chút như vậy cái gọi là tác dụng cho nên chúng ta hiện tại hướng bên nào đi tạ thành hoa lấy lại tinh thần tạ yêu nhìn thoáng qua chung q u n h nương tựa theo trực giác chỉ một cái phương hướng t ạ thành hoa gật gật đầu lại nhìn về phía bên kia người chơi các ngươi có người biết lái thuyền sao chúng ta bên này dọn dẹp những cái kia van hồn các ngươi cũng nên xuất lực mở thuyền a sau đó chúng ta thừa dịp thời gian này thật tốt tính toán đến cùng ai là nội ứng những n à y người chơi xét thấy vừa mới biểu hiện của bọn hắn cũng là đồng ý đề nghị này nhưng là bình thường tới nói đại gia có thể sẽ đi học lái xe nhưng đồng dạng ai sẽ học khai thuyền đâu có mấy cái người chơi cùng đi tới khoang điều khiển bên trong bắt đầu nghiên cứu thế nào mở phương hướng đã có trước mắt tới nói chỉ cần khống chế tốt đường thuyền đừng gặp lại vừa mới cái chủng loại kia ngoài ý mớn nên vấn đề không lớn nhưng người nào cũng không biết g i ấ u ở chơi trong nhà cái kia không phải người đến cùng là ai hơn nữa để cho tiện thấy rõ ràng bên ngoài phòng ngừa giờ phút này lái thuyền mấy cái kia người chơi bên trong có nội ứng đại gia cũng đều tạm thời tụ tại bong tàu bên trên trước mắt nếu như đứng tại tạ i yêu góc độ nhìn lại đầu tiên cha mẹ mình khẳng định không có vấn đề lý mộng hàm cũng là còn lại hai mươi hai người bên trong tại vừa mới chiến đấu bên trong cơ bản biểu hiện có ba cái đội ngũ gần m ộ ư ơ i sáu người biểu hiện tương đối tích cực trong đó có hai cái người chơi rất rõ ràng tại trong đội ngũ đục nước béo cỏ hai người kia một cái vóc người thấp bé trên mặt bao trùm lấy bị đại hỏ thiêu đốt sau vết sẹo nhìn t h ậ ra được người này rất nóng lòng tại chơi game cái này tựa hồ là biện pháp tốt mặc dù đều có thể nói dối nhưng là hoang luôn luôn luôn tròn không đi qua nói đến càng nhiều lỗ thủng lại càng lớn đại gia t ế c l miễn cưỡng cũng đều có thể tiếp nhận không tiếp thủ còn phải bị hoài nghi chỉ có điều ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng chức rơi vào tóc vàng đại hán trên thân dù sao cũng là đối phương đề nghị tóc vàng đại hán cũng rất thản nhiên mở miệng ta gọi là phu ti sông hai mươi lăm tuổi ta tại trong hiện thực công tác là một cái đóng vai phụ diễn viên mặc dù chỉ là đóng vai phụ nhưng là ta tham gia diễn qua r ẻ xì đẻn đệ đẻ v ĩ u liên minh báo thủ hắn một mạch bạo hiện ra một nhóm lớn nghe nhiều nên thuộc phim danh tự sau đó lại báo một chút nhân vật của hắn tỉ như nói mở đầu liền bị nhân vật chính đánh chết zombie trong công ty ra sân một cái ống kính sẽ chết mất vô danh nở t ờ cờ nhìn hắn hẳn là rất ưa thích trừ của mình nhân vật bên ngoài hắn còn đem bên trong mỗi một vai mỗi một cái kịch bản đều giảng thuật một lần nghe người đau cả đầu chủ yếu là hắn giảng cũng không có cái gì ý tứ có người chơi không nhịn được cắt ngang hắn t u t ta tin tưởng ngươi khẳng định không phải nội ứng không có nội ứng sẽ nói nhảm nhiều như vậy tóc vàng đại hán vẫn chưa thỏa mãn s ở lên cảm ta còn không có nói ta đóng vai thân phận đâu ngươi nói có khéo hay không ta đóng vai thân phận cũng là một cái diễn viên ta tốt có thể đám người đau cả đầu nếu nói người này là nội ứng vậy chỉ có thể nói kỹ xảo của hắn thật tốt cái này nhất định là một trận cực kỳ dài dòng buồn chán thẩm tra đối chiếu tin tức tạo yêu một bên nghe một bên bỗng nhiên tò mò hỏi các ngươi xác định nội ứng nhất định không phải người chơi là phi nhân sao giữa sân ngay tại trò chuyện tin tức thanh n â m của mọi người lập tức im bặt mà dừng tỷ lệ lớn hẳn không phải là người chơi a không phải chơi như thế nào a tóc vàng đại hán lẩm bẩm nói nếu như là người chơi lời nói đại gia loại này thẩm tra đối chiếu tin tức biện pháp không có chút ý nghĩa nào nhất định có cái gì có thể được mọi người phát hiện manh mối nhưng là bởi vì nội ứng chỉ có một cái cho nên lại không tốt tìm bị t ạ yêu câu nói này một chơi đ ù a các người chơi đã không có ngồi ở chỗ này nói chuyện tâm tư những cái kia người chơi càng là trực tiếp đứng dậy bắt đầu đi tìm kiếm những cái kia tàn chi nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì nói đến những q á i vật này tới xảy ra bất ngờ hoàn toàn không biết rõ đầu nguồn là cái gì t ạ yêu c à n thấy có lẽ có thể lại cẩn thận hỏi một chút nào tiền nhìn xem trên cổ hắn ngọc chụt bên trong ở cái kia t i n l ê n g a còn có thể hay không cho nhắc nhở kết quả hắn vừa quay đầu liền thấy tạ thành hoa gần trong gang t ấ c mặt rằng đạo lý hắn thật không quá thích đứng cùng cha mình gần như vậy thế nào ba ba tạ thành hoa lúc đầu đang đánh giá nét mặt của hắn lập tức trì trệ thái dương gân xanh nhảy lên nhanh chóng cùng hắn kéo ra khoảng cách ngươi có phải bị bệnh hay không ngươi thế nào gặp người liền gọi ba ba hai người bốn mắt đối lập nhìn nhau không nói gì tạ thành hoa càng phát giác ý nghĩ kia quá hoang đường đây quả thật là tương lai mình lời của con cũng quá bất hiếu thuận không nói trước những này ngươi hoài nghi hay tạ thành hoa không muốn truy đến cùng cái đề tài này rời đi ánh mắt ân ta hoài nghi có ba người ta yêu kỳ thật cũng rất khó phán đoán bên ngoài nhìn không tìm ra manh mối nhưng là nếu như những cái kia ván linh là cùng cái gọi là tổ chức tôn giáo có quan hệ cùng tín ngưỡng dình dáng trước mắt trong sân người chơi biểu hiện rõ ràng có tín ngưỡng có hai người một cái là kia cái dáng người thấp trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vết sẹo trên cổ của hắn liền treo một cái sức khẳng định là tin giáo dưới tình huống bình thường giống hắn loại này có không chọn b ề người n sinh hoạt thường thường sẽ đối lập bất hạnh bởi vậy tin giáo khả năng càng lớn cho nên có thể loại trừ là trang trí một cái khác ngược lại là câu nói nói trên tay hắn mang theo này chuỗi tay xuyên hẳn là một loại nào đó bộ lạc nhỏ truyền thừa đồ đằng nhưng hắn đ ố i nước ngoài những vật này không hiểu nhiều chỉ là cái tia tay xuyên bên trên đồ án rõ ràng cùng huyền học tông giáo có quan hệ về phần cái cuối cùng chính là cái tia hôi nhãn tinh nữ tính từ vừa mới bắt đầu tạ yêu tiếp xúc người chơi cũng là nàng đối phương nhìn rất bình thường lại trong chiến đấu biểu hiện đến xem nàng cũng rất chán ghét cũng e ngại trong nước những vật kia nhưng ở lý mộng hàm hóa thành quan thế âm bồ tát thời điểm trên mặt nàng chán ghét càng thêm rõ ràng chỉ có một mình nàng cách xa một chút phật quang cũng sờ lên trên tay ra thú hộ h n người bình thường sẽ không đối một cái tôn giáo g ông có cái gì lớn thành kiến hơn nữa còn là phật giáo loại này toàn thế giới đều biết tôn giáo g nghiêm chỉnh tôn giáo g tín ngưỡng người cũng sẽ không đối người khác tôn giáo g có rất nhiều thành kiến chỉ là tín ngưỡng khác biệt đương nhiên không loại trừ nàng khả năng nhận qua cùng loại tín ngưỡng người tổn thương ai biết được cũng không phải ta trò chơi tạ thành hoa như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái sau đó móc ra đồng tiền chương bốn trăm bảy mươi tám đổ thêm dầu vào lửa trong trò chơi loại mô thức này bình thường cũng sẽ không nhường tạ thành hoa có thể tính ra đến thậm chí sẽ nhớ loạn quả tượng nhưng nếu như là từ một bên góc độ m à tính tỷ như nói tính toán tạ yêu nói chính xác xác suất lớn không lớn t r á c h lâm lâm người bên trên lâm hạ cũng khôn cư đổi bên trên chỉ đơn thuần theo mặt ngoài quẻ tượng đến xem tạ yêu suy đoán là chính xác nhưng nếu như muốn chân chính tìm tới người kia còn không thể thiếu một phen bố trí vương mỹ nguyện một mực tại một bên v i ệ n lý mộng hàm an tính nhìn xem không có lên tiếng thậm chí cảm thấy phải có điểm nhàm chán nàng đã từng cũng là thích xem sách tô tô vẽ vẽ dịu dàng mỹ nhân từ lúc tiến vào trò chơi về sau nàng mới phát hiện mình thích chính là những cái kia kích thích trò chơi nhất là đánh nhau lại hắn không thích vũ khí nóng chỉ thích dùng vũ khí lạnh cảm thụ được đao đâm xuyên đối phương cái loại cảm giác này so sánh với nàng bạo lực vượt q u a n tạ thành hoa càng nhiều vẫn là đi thăm dò toàn bộ phó bản g cho nên gặp cửa hải như thế này vương mỹ n g u y ệ t bình thường đều lười n h á t tham dự tạ thành hoa trong lòng đã có phổ đem tạ yêu gọi đi vương mỹ n g u y ệ t không n ú p ních nàng tỉ mỉ cho lý mộng hàm khoác lên y phục miễn cho bị gió biển tội bệnh lý mộng hàm trước đó một mực tại nhắm mắt dưỡng thần giờ phút này bỗng nhiên mở to mắt nhìn xem nàng người nghĩ tới về sau sinh nam hải vẫn là sinh nữ hải sao vương mỹ nguyện nghe vậy lâm vào trầm tư kỳ thật chúng ta không có ý định sinh con. l i ê n chúng ta loại cuộc sống này lúc nào thời điểm là cái đầu đâu sinh con muốn hoài thai mười tháng ta đến lúc đó còn phải nâng cao bụng lớn tiến phó bản ngấp lại chính là liên lụy đã đối thân thể của mình không chịu trách nhiệm cũng đúng trong bụng hài t ử không chịu trách nhiệm kỳ thật giống như là lý mộng hàm bọn hắn những n à y công hội thành viên cũng nghĩ như vậy tỉ như lý mộng hàm kỳ thật cùng vương kiến quốc hai người mắt đi mày lại nhưng bọn hắn căn bản đều không có nghĩ qua muốn lựa rõ ràng cùng một chỗ loại này ăn bữa hôm lo bữa mai lại vĩnh vô chỉ cảnh thời kỳ có thể có một cái kể vai chiến đấu chiến hữu liền tốt tiến thêm một bước chỉ sẽ ảnh hưởng bọn hắn lúc chiến đấu trạng thái. loại vấn đề này đại gia trước kia liền thảo luận qua bọn hắn đều không có ý định kết hôn sinh con đồng thời rời xa người nhà dạng này tránh cho có một ngày bọn hắn bỗng nhiên ở giữa chết mất tối thiểu tách ra lâu như vậy mọi người trong nhà cũng không cần khó như vậy qua tại trong hiện thực tìm một người bình thường ra mắt kết hôn sinh con liền càng không có thể tia quá không phụ trách như là tạ thành hoa cùng vương mỹ n g u y ệ t đã là cực hạn may mắn bọn hắn từ nhỏ đã là t h à n h mai trúc mã cùng một chỗ tiến trò chơi nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ qua tương lai an nhằn người bình thường tương lai lý mộng hàm đưa tay vòng lấy vương mỹ nguyện than nhẹ một tiếng nếu như nếu như có một ngày ngươi cảm thấy ngươi mong muốn một đứa bé là vì cái gì đây vương mỹ nguyệt đem cái c ầ m đặt ở đỉnh đầu của nàng chăm chú suy nghĩ nếu quả thật có một ngày như vậy ta không nghĩ ra được hiện tại loại này hỏng bét sinh hoạt nếu như sinh hải tử lời nói đứa bé kia làm sao bây giờ vạn nhất ta cùng tạ thành hoa có một ngày chết h ả i tử làm sao bây giờ nàng cùng tạ thành hoa xem như hai cái gia đình độc thân lớn lên h ả i tử bởi vì cơ duyên xào hợp lẫn nhau phụ mẫu kỳ thật đồng loạt gánh chịu lẫn nhau thiếu hụt kia một bộ phận có đôi khi vương mỹ nguyệt ngắc lại nếu như không có nhận biết tạ ra chính mình có lẽ không nhất định có thể trưởng thành đến hôm nay cho nên nàng không có cách nào tưởng tượng một cái bình thường h ả i tử đã mất đi phụ mẫu làm như thế nào lớn lên biện pháp giải quyết tốt nhất chính là không sinh không cho hắn đến trên đời này chịu tội tiếp nhận những thống khổ kia lý mộng hàm không tiếp tục nhiều lời nhưng ít ra nàng xác định đứa bé kia trên thân gánh chịu ý nghĩa tất nhiên rất nặng nàng thở dài một cái lại cũng vô lực làm cái gì các ngươi có ý tứ gì muốn làm gì nơi xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng cãi vã ta làm sao biết đây là vật gì tại vị trí của ta liền nhất định là của ta sao các người chơi tìm tới manh mối tại nguyên bản đại gia vị trí cùng gian phòng bên trong lục soát một lần về sau có mấy người trên thân phát hiện cùng thuyền viên tàn chi trên thân tương tự đồ án vật này ta không biết rõ căn cứ thân phận của ta nhắc nhở đây là ta vô ý ở giữa đặt được ta cũng muốn biết hắn là cái gì chỉ là ra ngoài hiếu kỳ cảm thấy cái này đồ án rất mới lạ cho nên ta đem nó lưu lại mấy cái bị hoài nghi người chơi đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ vậy làm sao liền cái này trùng hợp như vậy chỉ mấy người các ngươi trên thân người có ngươi muốn không phải nói như vậy nói đến nói không chừng b ứ c đ ồ này án các ngươi a i trên thân còn có đây này vậy các ngươi muốn làm sao tất cả mọi người muốn nghiệm thân chứng minh sao ta cảm thấy đây là ý kiến hay à ngược lại không phải có phòng chống nam nam một cái phòng nữ nữ một cái phòng đại gia lẫn nhau nhìn một chút tốt giữa sân y ê n tĩnh trở lại đục nước béo cò tạ thị hai cha con người thành công mà kích động đại gia khẩn trương không khí tạ yêu càng là lời thề son sắc ở đầu ta cảm thấy đây là ý kiến hay nếu như trên người có đồ án lời nói khẳng định lại so với tại chỗ ngồi bên trên phát hiện những đầu mối này càng có sức thuyết phục tạ thành hoa nói bổ sung hơn nữa nội ứng chỉ có một cái nhiều người như vậy trên thân đều có manh mối chỉ có một người là thật đại gia cũng không cần như vậy dương cùng bạc kiếm cho nên liền quyết định như vậy đại gia đi nghiệm chứng một chút lẫn nhau trên thân a ta yêu chương í bốn trăm bảy mươi chín đồ đằng chương bốn trăm bảy mươi chín đồ đàng các người chơi điểm ba cái gian phòng bởi vì nam tính người chơi chiếm hơn phân nửa một cái phòng căn bản chứa không nổi người chơi nữ bên này ngoại trừ lý mộc hàm vương mỹ nguyệt cùng cái k i a hôi nhãn tinh nữ tính bên ngoài chỉ có năm cái nữ tính tạ thành hoa nói cho hai người c á c nàng cường điệu chú ý một chút hôi nhãn tinh loại chuyện này kỳ thật rất để cho người ta không thoải mái nhưng là dù sao tất cả mọi người muốn lẫn nhau kiểm tra ngắn ngủi xấu hổ qua đi đại gia bắt đầu cởi quần áo rất nhanh người chơi lại một cái tiếp một cái đi ra khỏi phòng mặt mũi tràn đầy viết đầy không vui dựa theo d à n dò vương mỹ nguyệt cùng lý mộng hàm còn che giấu nhìn một chút hôi nhãn tinh nữ tính trên cổ tay cái tia ra thú hộ hoản cũng không có đồ án hơn nữa đối phương rất nhạy cảm tại các nàng đã kiểm tra sau lập tức liền rút đi đồ vật của mình cho nên không có cách nào chống đi vương mỹ nguyện đối với đã đi ra tạ thành hoa bông tay không thu hoạch được gì nữ tính bên này không có nam cũng không có mấy cái kia có đồ án đạo cụ người chơi lại một lần nữa bị cường điệu hoài nghi hơn nữa lần này tâm tình của mọi người là thật tất cả đứng lên m u ố n ta nói các ngươi có mấy người trực tiếp tự giác một chút chúng ta cho các ngươi một chiếc thuyền nhỏ chúng ta lên trước bờ chính các ngươi đằng sau xin cứ tự nhiên dựa vào cái gì nha hơn nữa làm sao ngươi biết có đầu mối liền nhất định là nội ứng ngươi cũng không sợ các n g ư ơ i đám người này chết hết các ngươi chết thì chết còn không phải phải mang theo chúng ta quy tắc trò chơi rất rõ ràng chỉ cần nội ứng lên bờ người chơi khác toàn thua ngươi trên cổ tay đây là đạo cụ sao tạ yêu thừa dịp đám người cãi lộn thời điểm đi tới tóc vàng đại hán bên người tạ thành hoa thì thừa cơ đi tới hình dáng kiêu mạo xấu xí đứng ở trong góc nhỏ người lùn bên người tóc vàng đại hán có chút sừng sốt một chút lấy xuống trên tay tay xuyên đây là ta ra đời bộ lạc mỗi một đứa bé sau khi sinh đều sẽ có được chính là mời bộ lạc thần gia trì có thể để chúng ta h n g có may mắn ôm、um、ấp hạnh phúc su cắt t ỷ hùng không phải đạo cụ nhưng cái này đồ án nhìn cùng hiện tại phát hiện đồ án có chút hiệu quả như nhau tạ yêu nói tại đối phương mở miệng t r ư ớ c lại rất nhanh bổ sung nhưng ta không phải là hoài nghi ngươi dù sao ta là người châu á ta không hiểu nhiều các ngươi phương tây tôn giáo có thể cùng ta giảng một chút các ngươi cái này đồ đằng đại biểu hàm nghĩa sao tóc vàng đại hán vừa dâng lên một vẻ tức giận l i ề n bị tạ yêu thành khẩn biểu lộ cho đẻ ép xuống thậm chí còn vì chính mình vừa mới tức giận có chút xấu hổ cái này kỳ thật tựa như là cùng loại với trong truyền thuyết thần thoại thiên sư a ta cũng không hiểu nhiều ta lúc còn rất nhỏ liền theo người trong nhà rời đi bộ lạc toàn bộ đồ đằng hàm nghĩa là bị tổn thương thiên sứ đắp xuống nhân g i a n bị chúng ta bộ lạc người phát hiện về sau quyết định bảo hộ bộ lạc của chúng ta chỉ muốn cái này đồ đằng vị trí chính là thiên sứ bảo hộ địa phương đồ đằng phía trên s ắ c thực phát họa một cái hình người cũng có cánh nhưng là trên thân cuốn đầy bụi gai phía dưới còn có h ỏ a diễm nhìn thực sự không quá giống là mỹ đồ tốt mà trong trò chơi cái này đồ án là tương tự khác biệt duy nhất ngay tại ở phía dưới họa diễn biến thành sóng biển tóc vàng đại hán cũng mới chú ý tới quan hệ giữa hai cái gai đầu một cái ngươi chưa nói xong thật giống nhưng ta thật không biết rõ tình huống như thế nào sớm biết ta hẳn là hỏi một chút bộ lạc tình huống các ngươi bộ lạc là nơi nào ta chỉ là tổ điện tóc vàng đại hán nghi nghĩ nói nếu như ngươi nói chúng ta nơi phát nguyên lời nói chúng ta bộ lạc tựa như là theo bắc câu di chuyển tới châu mỹ cảm ơn tạ yêu vô vỗ hắn không hỏi thêm nữa đã có thể tạ thành hoa bên kia cũng đã sắp xếp trừ đi cái mặt này bên trên có vết xẻo nam tính hai người bọn họ lướp nhau sau đó ngăn cản cái kia hôi nhãn tinh nữ tính vương mỹ nguyệt cùng lý mộng hàm đứng tại phía sau của đối phương bốn người hoàn toàn tạo thành vòng tây bị vây quanh hôi nhãn tin h nữ tính cũng ý thức được bọn hắn kẻ đến không thiện trước cùng chúng ta tâm sự nhìn tạ t h à n h hoa thân mật nói các ngươi đoán được thì thế nào theo vừa mới vương mỹ nguyệt các nàng âm thầm thử thời điểm h ồ i nhãn tin h nữ tính liền đã ý thức được chính mình khả năng bại lộ nhưng nàng rất bình tĩnh ngẫm lại cũng là nàng một cái nội ứng muốn đối phó còn lại hơn hai mươi người hệ thống khẳng định cho nàng mở có cửa làm con thuyền đều bị tiêu ký các ngươi là không thể nào thành công lên bờ nếu như zeta như vậy tất cả nguy hiểm đều sẽ sớm mà đến nếu như các ngươi thật muốn tiếp tục sống vậy thì chờ tới nhanh lên bờ thời điểm lại động thù a sau đó đến lúc đó ngươi liền không có ở đây tạ thanh hoa nói hôi nhãn tinh cười cười không có không thừa nhận ai sẽ bằng lòng ngồi chờ chết đâu kỳ thật ta cũng không có cái gì ác ý các ngươi chẳng qua là sẽ giữ lại trên thuyền nhưng là còn có thể tiếp tục còn sống trong tương lai một ngày nào đó còn có thể một lần nữa trở lại thế giới vương mỹ n g u y ệ t đã nâng lên đoàn kiếm nhắm ngay nàng vậy còn không như giết ngươi bên cạnh những người khác chú ý tới động tính của nơi này nhao nhao nhìn qua nữ nhân này chẳng lẽ là hung thủ tóc vàng đại hán hô to một tiếng cái gì gọi là ta là hung thủ ta và các ngươi giống nhau là người chơi Ta c ũ n g rất buồn nôn những vật kia chỉ có điều ta rút được một cái không tốt bài mà thôi mắt xám nữ tính trực tiếp phản bác chương 480, hoang nôn chương 480, hoang nôn các người chơi hiện tại hoàn toàn đem hơi nhãn tinh vây vào giữa không quản ngươi có đúng hay không người chơi chúng ta khẳng định là muốn thoát ly trò chơi chỉ có thể nói xin lỗi đại đa số người đều là có khuynh hướng lập tức độc thủ một số nhỏ người là có khuynh hướng nhìn thấy bên bờ lại độc thủ nhưng không có người sẽ muốn buông tha nàng nàng cũng biết nhưng nàng vẫn không chút a mang ngược lại ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng giết ta đối với các ngươi không có chút ý nghĩa nào tạ yêu bỗng n h i ê nói n ngươi đang nói láo hồi nhãn tinh n h ư mày không rõ ràng chính mình chỗ nào nói láo ngươi nếu là người chơi lời nói vì cái gì chúng ta nơi này có hai mươi sáu người tạ yêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nghe phải biết chân tướng tạ thành hoa ba người kém chút không có kéo căng ở biểu lộ hoàn toàn không thích hợp tốt ta ngươi thế nào còn bị cắn ngược lại một cái nữa nha bất quá lúc này đám người cũng mới ý thức tới sơ suất vấn đề này đúng vậy à nếu như nói người chơi vì sao lại có hai mươi sáu rõ ràng có thể nói thẳng hai mươi sáu văn tự trò chơi a có phải là vì lừa dối chúng ta chúng ta ngay từ đầu không phải đã cảm thấy người kia nhất định không phải người sao hồi nhãn tinh cao mày nói nhưng ta xác thực là người chơi ta còn có thể để các ngươi nhìn ta bảng cái này kỳ thật cũng không trọng yếu ta yêu n h ấ t lên cái đề tài này chẳng qua là trả đũa phòng n g ừ a mình bị người chọc thù mà thôi coi như ngươi có thể chứng minh ngươi là người chơi ngươi vừa mới nói ngươi không là hung thủ ngươi cũng rất chán ghét những vật kia ta có thể hỏi một chút ngươi chán ghét chính là biến thành oán linh những cái kia oán linh bản nhân vẫn là để những người này biến thành q u á i vật lực lượng đâu đây mới là hắn muốn nói trọng điểm hồi nhãn tinh trong mắt rốt cục nổi lên một vẻ bối、rối. n g ư ơ i có dám hay không đối tín ngưỡng của n g ư ơ i thể đối n g ư ơ i thợ phụng lực lượng thể n g ư ơ i chán ghét chán ghét là những lực lượng kia bản thân cùng người không sao cả hôi nhãn tinh trầm mặc nàng có thể nói láo nhưng là nàng nói không nên lời cái này hoang nôn vậy tương đương vi phạm với tín ngưỡng của nàng cho nên ngươi cùng những thuyền viên kia là quan hệ như thế nào tạ yêu từng bước ép sát tạ thành hoa một mực không có lên tiếng l âm thanh mà là yên lặng nhìn xem hắn hiện tại miễn cưỡng cảm thấy người này nếu là tương lai mình lời của con vẫn là có thể tối thiểu đầu hóc theo hắn không có theo hắn mẹ hôi nhãn tinh lạnh lùng liếc hắn một cái ta nói ta lúc đầu có thể thả các ngươi một ngựa các ngươi cũng sẽ không chết cần gì chứ muốn biết như vậy tốt ta cho ngươi biết trên chiếc thuyền này thuyền viên lúc trước một lần theo bắc cầu hướng châu mỹ đi đường thuyền bên trên g i ế t ta thân nhân nhưng thân nhân của ta toàn bộ đều là bị bộ lạc thần phù hộ cho nên bọn hắn bị tiêu ký ta không biết rõ tại sao lại xuất hiện ở trong trò chơi nói tóm lại bọn hắn đang chết các ngươi đã báo thủ có phải hay không nên tự giác một chút chính mình rời đi đâu chính là chúng ta cùng ngươi có thể không có cái gì thù hận a ngươi tại sao phải rét chúng ta hồi nhãn tinh cười lạnh nói ta nói ta ngay từ đầu không có muốn giết các ngươi k i a cùng chết không có khác nhau ai bị nhốt trên biển lâu như vậy còn có thể sống sót không chết cũng điên rồi vương mỹ nguyệt cắt n g a n g nàng có chút bực bội đem chống đỡ tại cổ nàng bên trên ngư trường kiếm hướng vào phía trong đưa mấy phần nói nhảm nhiều quá ngươi liền nói ngươi dự định giết thế nào tốt hồi nhãn tinh cảm xúc bị nén trở về nàng nhịn một chút dứt khoát nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa sách vương mỹ nguyệt liền rất h i ề n là hiến tế a t ạ thành hoa nói kỳ thật ngươi cũng không có khả năng khống chế chúng ta đến cùng có thể hay không còn sống hiến tế tử vừa mới bắt đầu liền không khả năng kết thúc chỉ có điều nửa đường khả năng bị chúng ta cắt ngang một chút kia mở đầy mặt biện phật liên trực tiếp tịnh hóa cố lực lượng kia hồi nhãn tinh n h ì n không được mở mắt ra nhìn hắn một cái lại nhìn tạ yêu một cái hai cái này dáng dấp quả thực một người như vậy thật rất phiền biết l i ề n biết ở chỗ này nói cái d á m a cho nên ngơi ư cái gọi là chúng ta có thể sống sót cũng chẳng qua là hiến tế bị đánh gây dẫn đến xảy ra vấn đề không xác định nhân tố nhưng đối với chúng ta mà nói đây thật ra là chuyện tốt chỉ cần tìm được lực lượng nơi phát ra liền tốt hồi nhãn tinh nhắm mắt lại không để ý tới hắn cũng không muốn v à chăn lời nói xét thấy trò chơi muốn chúng ta nhất định phải cam đoan cái này thuyền nói không chừng chiếc thuyền này liền có vấn đề hắc c ấ p chó trò chơi t r u n g quanh người chơi một mảnh xôn xao nếu như là chiếc thuyền này nhưng chúng ta lại không thể bỏ thuyền mà đi quá mức nếu là hiến tế liền phải có tế đản đại gia tìm một chút ta lại nhiều tìm mấy người nhìn xem nàng tạ thanh hoa nói sau đó hắn vô vô tạ yêu nói đi ngươi cảm thấy ở đâu tạ yêu còn rất kỳ quái hắn thế nào đ ố n g nhiên cùng chính mình quen như vậy quái không t h í chứng nơi chứa hàng a không xác định chỉ là đứng ở n g ư ờ i chơi góc độ đến xem mà thôi người chơi ngay từ đầu là không biết rõ dưới đáy còn có khách lén qua sông chuyện này khách lén qua sông khả năng đều trực tiếp chết tại bên trong dù là về sau phát hiện thời điểm cũng đã không còn kịp rồi nơi đó là dễ dàng nhất bị trước tiên sơ sót cũng rất dễ dàng bị giấu đồ vật ân ta cũng là cảm thấy như vậy đi đi xuống xem một chút chương 481, phụ tử chương 481, phụ tử có rất nhiều người là đi theo đám bọn hắn hai cha con xét thấy vừa mới giao lưu tóc vàng đại h á n còn rất hữu hảo kéo đi lên hai người các ngươi là huynh đệ sao ta còn là lần đầu tiên ở trong game nhìn thấy có quan hệ máu mủ người cùng một chỗ t i ế n trò chơi đâu thật tốt ta ta yêu cùng tạ thành hoa đồng thời trầm mặc tóc vàng đại h á n còn tại nợ nụ cười vỗ tạ yêu bà v a i ngươi khẳng định là kka ta nhìn ngươi so đệ đệ thành thục một chút ta nói là khí chất của ngươi tạ thành hoa tạ yêu nhịn không được cười ra tiếng tuổi tác tới nói ta xác thực hiện tại so với h ắ n lớn tạ thành hoa quả nhiên hắn vẫn cảm thấy chính mình sinh ra nhi tử là cái này đức tính thật rất để cho người ta khó chịu nhanh hiếu chết hắn nơi chứa hàng nước động rất nhiều hơn nữa không gian nhỏ hẹp chỉ là chỉnh lý đều bỏ ra rất nhiều sức lực cũng may nhiều người lực lượng lớn bên trong cái dương đ ổ xứ gì gì đó đều bị ném tới cấp trên nước biển làm sao bây giờ đám người có chút phạm và khó tạ yêu kỳ phải nói hệ thống cửa hàng bên trong không phải có máy bơm sao tạ thành hoa hai người đối mặt sau một lát tạ yêu bông nhiên ý thức được tại lúc này niên đại bên trong khả năng hệ thống cửa hàng cũng không phải vô cùng hoàn thiện à tạ thành hoa thì tại muốn trong tương lai trong trò chơi hệ thống cửa hàng đều đã ngoại hạng như vậy sao máy bơm là cái gì vì sao lại bán cái đồ chơi này máy bơm không có nhưng có nhiệt độ cao xuống phút lửa dựa vào bốc hơi a tạ thành hoa rất nhanh đổi đ ạ o cụ tạ yêu hiện tại cũng không có hệ thống bảng đương nhiên là không nói chuyện nhiều đám người trực tiếp đem bom tàu nửa trên tấm ván gỗ đều sốc lên cầm nhiệt độ cao thương tại dưới đáy bốc hơi nước biển tốc độ vẫn còn tính có thể có đôi chút nóng chờ đến phía dưới nước chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng về sau đám người ngừng lại nhường nước biển làm lạnh trong chốc lát cầm mạnh đèn bắt đầu quan sát cái này xem xét xác thực đã nhìn ra toàn bộ tầng dưới chót trên ván gỗ đều vẽ lấy cỡ lớn đồ án bị bùi gai quấn quanh lấy thiên sứ chung quanh vây quanh nước biển nước bi đã có hơn phân nửa đều bị nhuộm đỏ có khả năng toàn bộ nhuộm đỏ về sau chính là tế tự kết thúc này làm sao làm có thể trực tiếp lao sao n g ư ơ i ngốc à cái này rõ ràng là k h á t lên giống như là cái gì lực lượng ăn mòn đi ra khẳng định là xoa không xong t i ê n nữ đâu đem nàng kéo qua hỏi nàng làm sao làm hôi nhãn tinh bị rất nhanh đẩy tới nàng nhìn thấy tế đàn lập tức cười cười quả nhiên cùng ta nghĩ như thế đã không còn kịp rồi tế tự một khi bắt đầu liền sẽ có liên tục không ngừng máu tươi bị hấp dẫn dù là nửa đường bị đánh gãy cũng còn có cách thức khác t h như nói trên lục địa những người kia làm thuyền tới gần bờ biển thời điểm chính là hai nạn chân chính d á n g lâm thời điểm có cái người chơi nam gặp nàng cái bộ dáng này nhịn không được đánh nàng một quyền động tác này nhường chung quanh một bộ phận người nhiễu lông mày thế nhưng không có ngăn cản thiện nhân n g ư ơ i thành thật khai báo n g ư ơ i đến cùng cái mục đích gì đừng nói với ta trò chơi gì thiết trí song phương đối lập ngươi căn bản chính là rất nóng lòng tại cái này tế h tự hồi nhãn tinh bị đánh dụng một cái răng răng phun ra một vùng máu gương mặt cấp tốc sừng p h ồ n g lên nàng trao phúng nhìn bọn hắn một cái ta không có lựa chọn quyền lợi nhất định phải nói vì cái gì chỉ có thể trách tổ tiên của các ngươi khắp nơi chính chiến là chính các ngươi g e o xuống hậu quả xấu c h ú nói g t xong cánh tay nàng chỗ bỗng nhiên có một cái lựu đạn nổ ra đưa nàng chung quanh người chơi bắn ra bản thân nàng nửa người đều bị tạc gây mất hướng thẳng đến khoang chứa hàng dưới đánh nga xuống mấy cái đỏ áo cưới nữ quỷ bỗng nhiên xuất hiện vét được nàng ngay tiếp theo những cái kia t à n chi cũng cùng một chỗ một lần nữa ném trở về bong tàu bên trên cuối cùng trở lại tạ thành hoa trong sách hôi nhãn tinh nhanh làm tức chết nàng dùng ánh mắt phẫn nộ cựu thị lấy tạ thành hoa hai cái này người châu á hai cái này người châu á từ vừa mới bắt đầu liền đang không ngừng làm phá hư tại sao phải đem người châu á cũng làm tiền đến tạ thành hoa đối với nàng cười cười thật không tiện a không cần tùy tiện như thế cũng không có cái gì dùng hôi nhãn tinh bị trọng tương nằm trên bong thuyền hai mắt nhắm hoàn toàn từ bỏ d ã r u ộ tạ thành hoa lúc này mới nắm ở tạ yêu hỏi ngươi cảm thấy trước mắt cái tế đàn này giải quyết như thế nào tương đối tốt tạ yêu hồ nghi nhìn hắn c h â n c h ờ nói trực tiếp giữ lại đốt đi tới gần lục địa thời điểm dạng này cũng sẽ không nhiều nặng đại gia ngồi trên thuyền nhỏ hợp lực đẩy trên thuyền bờ không liền xong rồi tạ t h á n h hoa tạ t h á n h hoa đơn giản như vậy thô bạo phương thức ngươi học với ai tính toán hắn đã biết hắn thậm chí hoài nghi tạ yêu đây là châm chức đang nói chuyện hắn khả năng còn muốn nói thẳng ngược lại hắn cùng vương mỹ nguyệt dị hóa trạng thái lớn như vậy còn không thể kéo chiếc thuyền vậy ngươi muốn làm sao tạ yêu kỳ hiện tại cũng không có cái gì kịch bản muốn thăm dò đẩy liền xong rồi thôi chương 482, kết thúc chương 482, kết thúc không thể bạo lực như vậy l ã o bạo lực như vậy không tốt chúng ta muốn tìm kiếm bản chất của sự vật tạ t h a n h hoa cảm thấy khả năng tương lai chính mình đang giáo dục trên phương diện có chút sai lầm đến mức nhường hài tử học được mẹ hắn quá nhiều nhưng cũng không phải là không thể thay đổi hắn mười phần tận tình khuyên bảo kỳ thật tế tự đã có thể bị đánh gãy cũng có thể bị khác lực lượng kết thúc tế tự dùng là người sống máu tươi mong muốn kết thúc rất đơn giản đi chúng ta cho hắn người chết máu liền tốt nói hắn quyết định lấy mình làm gương sau đó thả ra một cái huyết quỷ, huyết quỷ. tên như ý nghĩa dựa vào máu tươi mà sống á n linh bản thân cũng chẳng qua là một đoàn huyết dịch tạo thành hình người chỉ cần còn có một giọt liền có thể một lần nữa khôi phục lại cho nên từ lúc bị tạ thành hoa thu phục về sau huyết quỷ liền biến thành một cái di động máu bao chỗ nào cần hướng cái nào lấp hắn giờ phút này hùng hùng hổ hổ bắt đầu thả máu của mình một bên thả thân thể một bên thu nhỏ một bên thu nhỏ vừa mắng trời phạt chu bác bỉ hàng ngày nghiền ép hàng ngày nghiền ép cũng không thấy c h o chút tiền lương ta n g u y ệ n rủa ngươi sinh đứa nhỏ không có cái ra mắt tạ, yêu, ba. tạ thành hoa nhìn có chút hả hê cười ra tiếng rất nhanh lại cảm thấy giống như không tốt lắm huyết quỷ còn có chút mộng bay đầu nhìn qua bệnh tâm thần mắng ngươi ngươi còn cười khiến cho hắn cũng không dám mắng huyết quỷ máu rất nhanh lấp kín còn lại vị trí sau đó tràn ngập á n hận đứng ở tạ thành hoa bên người tạ thành hoa ho nhẹ một tiếng gật đầu nói nhìn thấy không không cần bạo lực như vậy bằng không liền không có huyết quỷ loại này máu túi có thể dùng trực tiếp giết rất đáng tiếc huyết quỷ n h e răng trận mắt toán độc nhìn xem hắn tiểu tử ta cho ngươi biết một ngày kia ta nếu có thể xoay người làm chủ nhân ta muốn ngươi tạ ra đời đời kiếp kiếp làm nô bụ của ta t ạ thành hoa nhẹ nhàng lạnh hư một tiếng giờ phút này đổ đầy máu tươi trận pháp cũng phát sinh biến hóa những cái kêu máu tươi bắt đầu hướng phía ở giữa thiên sứ tụ tập mà đi đầu tiên là nhuộm đỏ bùi gai sau đó bắt đầu hướng phía thiên sứ trên thân lan tràn tất cả mọi người nắm lấy hô hấp chuẩn bị tùy thời chiến đấu không phải là không có người tại bọn hắn động thủ thời điểm mong muốn ngăn cản thật là n g ấ m lại cũng không có gì biện pháp giải quyết ngược lại lại không phải mình có nổi liền chấp nhận mắt thấy toàn bộ thiên sứ đều bị nhuộm đỏ ngay tiếp theo cánh nơi đó cũng bắt đầu bên trên nhan sắc đã có người bắt đầu ngồi không yên sẽ không đem trận pháp cho bù đắp đi tại hắn v cánh nhan sắc đông nhiên xuất hiện lịch nguyên bản theo đường c o n hướng lên đi màu đỏ tại lịch lấy hướng lên hai lần về sau đông nhiên nhanh chóng mở ra bắt đầu lui lại nhàn nhạt màu bạch kim theo thiên sứ hai cánh mũi nhọn chỗ lan tràn đem những ngày màu đỏ sau khi bước lui lại từng bước từng bước đường cũ trở về màu đỏ đường c o n bị bước lui về sau liền có máu tươi từ đường cong hai bên tràn ra ngoài đồng thời xuất hiện còn có màu đen âm khí đây là huyết quỷ máu màu bạch kim tràn ngập gần một nửa về sau cũng ngừng lại song phương tạo thành một cái rằng co tạo thành hoa một phát bắt được huyết quỷ đem hắn ném xuống dưới còn muốn nhường hắn tạ ra người làm nô bục đi xuống trước làm máu bao đi thôi. ế tạ quỷ đối đối được. Để đ với giữa. ngươi sinh trai sinh nhi ngươi phía chúc không thấy không nhà Ta ra trên tìm tượng, ngón con nữ dơ gà o n tử t u yêu ệ t tôn. rứt tiếng, hắn toàn thành một tươi hắn lớn, Vừa vũ hóa che chùm bộ quỷ đều hóa thành một vũ lớn, máu l n đàn bên trên. tế Tạ ê y tạ yêu, yêu nhịn một chút cuối cùng vẫn là không có mắm ra hắn liền không rõ n g u y ê n rủa liền n g u y ê n rủa à tại sao phải n g u y ê n rủa tại tạ thành hoa đời sau trên thân mối thủ của mình chính mình gánh được không tạ thành hoa trong ánh mắt mang theo áy náy nhìn xem tạ yêu tạo yêu xác định đối phương đã biết mình thân phận bởi vậy lên mặt im lặng biểu lộ ở phía dưới bạch kim hào quang tỏa sáng chiếu xuống lộ ra càng thêm rõ ràng nhận âm khí kích thích toàn bộ bạch quang trực tiếp chiếu sáng làm con thuyền ấm áp mà tưởng hòa lực lượng n h ư n g rất nhiều người đều không tự chủ trầm tính lại nằm trên bong thuyền mắt s á m nữ tính ngây ngẩn cả người k h o e mắt nàng có mắt nước mắt bắt đầu hướng phía dưới lưu bởi vì nàng đ ỗ n g nhiên ý thức được bọn hắn bộ lạc thần cũng không phải sinh ra liền bằng lòng phù hộ bọn hắn mà là bị bọn hắn khóa lại ô nhiễm nàng thờ phụng những cái kia tín ngưỡng đều trong nh chỉ là phía trên còn sen kẽ lấy rất nhiều bụi gai những n à y bụi gai mang theo nồng đậm thâm n g u y ê n khí t ứ c thiên sứ cánh không cách nào tránh thoát có một ít người chơi nhìn thấy thiên sứ cánh thời điểm liền ý thức được đây là một cái đạo cụ lập tức nhãn tỉnh sáng lên xuống tới đưa tay liền tóm lấy nhưng mà sau một khắc bụi gai trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn hấp thu máu tươi lực lượng về sau bụi gai biến càng thêm lớn mạnh mà thiên sứ cánh nhan sắc thì bị đè ép xuống tóc vàng đại hắn nhịn không được mắng một tiếng ngươi là đốc tức lớn lên sao không phải đi lên tặng đầu người đáng tiếc cái kia người chơi đã chết không có cách nào cùng hắn thảo luận có phải hay không ngán một cây đoạn kiếm trống rông bay ra ngoài chặt đứt bụi gai nhanh chóng xuyên thẳng qua tại thiên sứ cánh t r u n g quanh một kiếm tiếp một kiếm một đoạn tiếp một đoạn bụi gai mọc ra liền chặn quả thực là đem những n à y bụi gai áp suất sinh trường không ra tạ yêu quay đầu nhìn lại quả nhiên là vương mỹ n g u y ệ t nàng đao công rất tốt chương 483, m ù a đông chương 483, m ù a đông làm bụi gai lực lượng yêu bớt về sau thiên sứ cánh lực lượng dần dần tăng cường cũng cùng một chỗ tiêu hóa lấy bị xuyên nhập cánh bên trong bụi gai đến lúc cuối cùng một tia đến từ thâm viên lực lượng tiêu tán thiên sứ chi dực tản ra thánh khiết mà ấm áp q u mang cùng l vương mỹ nguyệt lạnh hừ một tiếng thân hình cấp tốc dị hóa cái đuôi trùng điệp một ném người trực tiếp đẳng không bay lên lại là một cái đuôi đánh tại cái tia người chơi trên thân trực tiếp đem người đánh rất ở trong biển cùng với nàng giật đồ nhưng giờ phút này mọi người đều biết đây là cái thứ tốt không có người sẽ muốn như vậy dễ dàng b u n g tha nhất là có mấy cái tổ đội đội ngũ chúng ta cùng một chỗ đậu thủ những người này không chỉ có tiến lên vây công vương mỹ n g u y ệ t thậm chí càng đi vây lý m ộ n g hàm t ạ thành hoa cấp tốc tiến lên đem những này người chơi đuổi đi các người chơi ý thức được bọn hắn cái này một đội ngũ thực lực cao cường mắt thấy bắt lý mộc hàm không được Cái này lần này đương nhiên không còn dám có nhiều người nói không có màu cam đạo cụ đặt ở chỗ đó mặc người tranh đoạt các người chơi ánh mắt rất nhanh liền lại lần nữa đặt ở hơi nhãn tinh trên thân một trò chơi xuống tới cơ hồ chẳng đạt được gì hơn nữa ngoại trừ mấy cái kia châu á người chơi biểu hiện của mọi người lực cũng không phải rất mạnh có thể cầm tới tích phân giải r ắ c có thể đến được hiện tại lại không có nguy hiểm gì bởi vậy tự nhiên có người rút lên ao đi hướng hơi nhãn tinh tạ thành hoa ném ra giả xoa chặn những người này vừa trở về phòng thay quần áo xong đi ra vương mỹ nguyệt nhau mắt lại đi tới kỷ quái nói ngươi chừng nào thì hào tâm như vậy hắn có thể nói hắn sợ làm hư tiểu hài từ sao mặc dù có cứu hay không cái này nữa đều không có gì tất yếu nhưng hắn đây không phải bỗng nhiên biến thành ba ba sao k h ô c g i ữ lại nàng một cái mạng đợi đến nhanh đến bên bờ thời điểm đem nàng ném xuống là được rồi bị ngăn cản g ư ờ i chơi phá lệ khó chịu nhưng lại giận mà không dám nói gì cũng may bên bờ cái bóng từ từ tiếp cận hồi nhãn tinh bị ném vào trong nước trước đó nàng đ ỗ n g nhiên đem cổ tay bên trên da thú ném tới tạ thành hoa nhặt lên nhìn một chút cũng không nhìn ra có làm được cái gì liền dứt khoát ném cho tạ yêu dù h í đại môn mở ra ngay tại bên bờ đám người cùng đi vào bất quá tạ thành hoa bỗng nhiên có chút bận tâm quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tạ yêu muốn nói lại thôi hắn không biết rõ trận này gặp nhau có phải hay không chỉ là ngắn ngủi t r ù n g hợp ra cánh cửa này còn có thể gặp lại sao hắn đều còn chưa kịp hiểu rõ tính toán có lẽ trong tương lai hắn sẽ đích thân hiểu rõ bước vào b ạ c h sắc quang môn về sau hoàn cảnh chung quanh biến hóa tạ yêu không có gì bất ngờ xảy ra lại về tới thời quan tiểu chấn thứ tư phiến đại môn cũng nốt xem ra xuyên v i ệ n tới cùng phụ mẫu gặp mặt hiện thực là một cánh cửa trò chơi chính là mặt khác một cánh cửa còn thừa lại mười bốn cánh cửa tạ yêu phát hiện lấy ra cái tia da thú c hắn tạm thời không có lập tức mở ra đệ ngũ phiên môn mà là ngồi ở cái này cũ kỹ trong dạp chiếu phim chuyến này xuống tới hắn tối thiểu có thể kết luận cha mẹ mình thực lực đặt ở chỗ đó đồng dạng người chơi tuyệt đối không thể tổn thương đến bọn hắn quỷ quái cũng là không nói người khác ngay cả lý mộng hàm cũng chưa hẳn là người nào tùy tiện có thể giết chết mà lý mộng hàm cuối cùng bị giam cầm ở trong trò chơi tia đến tột cùng là nàng lựa chọn của mình vẫn là ra ngoài tình huống lúc đó không thể không làm ra quyết định là trò chơi làm sao vẫn là chính bọn hắn tạo yêu lại ngồi trong chốc lát mới mở ra đệ ngũ p h i môn lần này vẫn là hiện thực nhưng là hắn mới vừa ra tới liền cảm nhận được không khí r ấ t lạnh lại xem xét phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy ăn tết hương vị tạo yêu lúc này mới ý thức được hắn lần này xuất hiện thời gian kéo về phía sau lớn hắn sờ soạn một chút túi trong túi còn có tạ thành hoa thẻ căn cước cùng hắn cho mấy trăm khối tiền đầu năm nay còn không có gì xe taxi loại hình bất quá có rất nhiều xe lam mười đồng tiền liền có thể kéo đến mục đích xe lam chủ xe phần lớn đều là đại gia bác gái nhóm bác gái nhường hắn sau khi lên xe còn hơi kinh ngạc tiểu hỏa tử ngươi làm sao mặc mỏng như vậy à năm nay l ạ n quá năm nay khác thường đâu trước đó vài ngày chúng ta cái này đều tuyết rơi người trẻ tuổi không cần không đem thân thể của mình coi ra gì tạ yêu không tốt giải thích chính mình là theo mùa thu tới may tiến trò chơi trước đó nhiệt độ tương đối thấp hắn mặc vẫn là tay áo dài quần áo trong nếu là thời tiết hơi hơi nóng một chút hắn mặc vào nửa đoạn tay áo mới khôi hài chờ đến mục đích tìm tiền tạ yêu đi tới vương mỹ nguyệt cửa nhà ngược lại hai nhà bọn họ cửa đối diện cái nào đều như thế hắn gõ trong chốc l á c cửa sau lưng tạ thành hoa nhà cửa mở ra tạ phụ mang theo tơ vàng gọc kính nhìn thấy hắn về sau hơi sững sờ sau đó gắt tiểu hỏa tử tới bên này nhà nàng hôm nay không ai nói một bên nhường hắn vào nhà lại một bên chú ý tới áo của hắn mười phần đơn bạc cùng lần trước gặp mặt lúc giống như như thế tạ phụ trong lòng hoài nghi tên tiểu t ử này hắn có phải là không có tiền một bộ y phục xuyên xuân hạ thu đông cũng liền vương nam có thể như thế tạo nhưng là năm nay bên này thiên phá lệ lạnh người trước chờ đã nhi ta lấy cho ngươi bộ y phục tạ phụ tìm một cái tạ thành hoa dày á o k h o á t cho hắn ngươi tới tìm hắn hai chơi a mỹ n g u y ệ t trong nhà xảy ra chút sự t ì n h mẹ của nàng trở về ta nhường thành hoa đưa các nàng ngươi trước trong nhà ở lại a bọn hắn hẳn là ngày mai trở về chương bốn trăm tám mươi b ố ta là công nhân chương bốn trăm tám mươi b ố ta là công nhân tạ yêu cùng mình vị này tổ phụ có thể nói là vô cùng xa lạ hơn nữa tạ vũ cũng không giống là ưa thích nói nhiều dáng vẻ hơn bốn mươi tuổi người biểu l ộ nghiêm túc lại nghiêm khắc vốn là g ó c cạnh rõ ràng hình dạng nhìn có chút khó mà tiếp cận hai người ở phòng khách trầm mặc rất lâu có thể là cảm thấy lạnh nhạt người trẻ tuổi là có chút không tốt lắm tạ vũ lúc này mới lên tiếng n g ư ơ i n g ư ơ i cùng hắn hai đến cùng quan hệ thế nào tạ vũ căn bản không có biện pháp không thèm để ý tạ yêu tướng mạo tạ yêu khó khăn rời đi chủ đề ngày trước kia làm gì tạ vũ xem xét hắn hai mắt lúc này mới nói có thể làm gì công nhân thôi Đang nói tạ r o n phòng g đ vũ cao ạ mày nói ngươi từ chỗ nào lại biết đến ta phương thức liên lạc không thấy đại ca ngươi cũng không cần như thế bất cận nhân tình đi chúng ta thật đều rất nhớ ngươi không có ý tứ gì khác lại nói đại gia mệnh đều là ngài lúc trước cứu càng là ngài mang theo chúng ta đau thương mưa kiếm bên trong liều đi ra nhớ năm đó ai không biết tốt tạ t t vũ nhanh chóng cúp điện thoại chỉ lưu lại một chuỗi âm cối hắn quay đầu đối diện bên trên tạ yêu một đôi vô tội ánh mắt hai người trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì ta thật chỉ là bình thường công nhân tạ vũ đ ỗ n g nhiên tìm b ồ i thêm một câu tạ yêu ngươi muốn không nói nhiều câu nói này hắn thật liệt tin vốn đang không có, có mơ tưởng được không tạ vũ khả năng cũng cảm thấy có chút xấu hổ nói bổ sung tiểu họa t ử tuổi còn trẻ không nên nhìn những cái kia cổ hoặc tử gì gì đó vậy cũng là phạm pháp loạn kỷ cương chúng ta muốn làm một cái tốt đẹp tuân thủ luật pháp công dân ân ngài nói rất đúng tạ yêu gật đầu ngay tại song phương không khí dần dần lung túng thời điểm điện thoại lại vang lên tạ vũ trần trờ một chút kết nối đại ca ngươi đừng cúp điện thoại ta nha ta không nói trước kia được hay không ta biết ngài từ khi chị dâu chết về sau liền không muốn tiếp qua trước kia liếm máu trên lưỡi đao thời gian muốn cho hải tử một cái cuộc sống bình thường nhưng hải tử đây không phải cũng lớn ngài cũng không cần như thế tị huy chúng ta à đầu kia thanh âm trung khí mười p h ầ n lại ngữ tốc cực nhanh tạ vũ cũng không kịp chắn miệng của hắn tạ vũ chỉ có thể lén lút nhìn thoáng qua tạ yêu không biết rõ vì cái gì luôn cảm giác vô cùng trọn dạng hết lần này tới lần khác đầu kia tại hắn trần trờ quá trình bên trong còn tại ba lạc ba lạc đại ca đã nhiều năm như vậy ngài tốt xấu cũng cho chúng ta nhìn một chút thiếu chủ a ngài chưa nói với thiếu chủ thân thế của hắn sao tổng phải biết ta ta hai ngày trước còn gặp chị dâu phụ thân rồi tuổi rất cao quái đáng thương chính là còn tại hận chúng ta ai đều tại chúng ta muốn không phải chúng ta kéo đại ca người chân sau có thể tạ vũ cắt nang hắn hít sâu một hơi nói ngậm m i ệ n g a nếu quả như thật muốn gặp mặt ta bây giờ tại nam thành các ngươi tới tới lại gọi điện thoại cho ta c ú p điện thoại về sau hắn hơi có vẻ chật vật lấy xuống kính mắt xoa xoa nhưng thì thật giờ phút này lại nhìn kỹ một chút hắn cái kia kính mắt rõ ràng chính là kính p h ẳ n g kính lại liên tưởng đến vừa mới đối thoại tạ yêu chính là không não bổ cũng rất khó tạ vũ quay đầu cùng hắn đối mặt nhấn mạnh nói rằng ngươi không nên suy nghĩ nhiều ta chỉ là một cái bình thường công nhân tạ yêu tạ yêu khó khăn lần nữa rời đi chủ đề cái kia vương a di là làm cái gì trong nhà đã xảy ra chuyện gì nói sang chuyện khác về sau tạ yêu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm nhưng là hắn thấy được tạ vũ nhìn chăm chú tạ vũ cảm thấy nếu như không phải loại kia không hiểu thấu hào cảm hắn đã đem người trẻ tuổi này đổi u ra ngoài nhưng phản chính tự mình trước kia những cái kia thứ mất mặt xấu hổ đều bị đâm hiện ra kia xin lỗi m ộ i tử đành phải bắt ngươi đi ra chuyển đổi đề tài nàng a nàng trước kia nhưng thật ra là nhà khoa học tạ yêu về sau bị đấu xuống đài xuống nông thôn t r ư ở n g phu vào lúc đó bị người giết nhà mẹ đẻ ca ca giết nàng nản lòng phải trí đưa ca ca tiến vào ngục giam về sau chính nàng cũng không tiếp tục trở về qua cùng người trong nhà náo tách ra gần nhất mâu thân của nàng đi muốn liếc nhìn nàng một cái tạ vũ có chút tiết mới lúc đầu nàng rất lợi hại lưu lại những cái k i u bản thảo còn dạy rất nhiều học sinh đáng tiếc nàng tại nông thôn lúc làm việc bị thương tay không làm được thí nghiệm nàng cũng không muốn đi trở về tạ yêu ha hốc mồm nhất thời không biết nên nói cái gì a dạng này nói đến ngươi là làm cái gì tạ vũ ánh mắt sắc bén nhìn qua ngươi vẫn chưa trả lời ta trước đó lời nói ngươi cùng hắn hai quan hệ thế nào tạ yêu cảm thấy có chút nhức đầu ta không việc làm cùng bọn hắn chính là bằng hữu a tạ vũ nheo mắt lại nhìn kỹ hắn ngươi đang nói láo ngươi không cần hống ta ngươi không nên cảm thấy ta chỉ là một cái bình thường công nhân ngươi liền có thể lừa gạt ta lỗ t h a i của ngươi hình dạng cùng thê tử của ta là giống nhau liền nhi tử ta đều không có di chuyển ngươi làm sao lại trùng hợp như vậy cùng nhà ta người giống như vậy ngươi tiếp cận chúng ta có mục đích gì ai phái ngươi tới nói xong lời cuối cùng một câu tạ vũ cả người đã cảnh giác chẳng lẽ là mình trước kia còn có cựu già không có chết bọn hắn muốn làm gì chẳng lẽ lại còn muốn giết con của hắn những người kia thật đúng là trăm phương ngàn kế lựa đi ra người này không chỉ có tướng mạo mà nói ngàn g i ả m mới tìm được một thậm chí còn có thể khiến cho hắn có ấn tượng tốt thật đáng sợ tạ yêu chương bốn trăm tám mươi lăm mộ mộ thụ thường chương bốn trăm tám mươi lăm mộ mộ thụ thương nếu như tạ yêu biết sẽ có cảnh tượng như vậy hắn có thể sẽ không tùy tiện cùng tổ phụ của mình ở chung chủ yếu là ai có thể nghĩ tới g i a g i a của mình đã từng là trên đường đại lão còn có như vậy một đoạn cầu hết chuyện cũ tạ yêu lúc đầu rất am hiểu biên nói dối nhưng là rơi xuống người nhà mình bên người thực sự rất khó biên hắn chỉ có thể nhắm mắt nói da da ngươi có tin duyên phật không tạ vũ toàn thân rung động trận to hai mắt ngươi gọi ta thứ gì tạ yêu không cẩn thận liền gọi ra ta ta nói là c h ờ một chút tạ vũ cắt ngang hắn lấy xuống kính mắt sau đó ngồi ở trên ghế s a lon lâm vào trầm tư chỉ thấy hắn biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc càng ngày càng nghiêm túc cũng không biết đang suy nghĩ gì cuối cùng thật sâu nhìn xem tạ yêu một hồi lắc đầu một hồi thở dài cuối cùng hắn căng cứng thân thể dần dần c h ầ m tính lại t ầ n triệu đúng không t ố t ta đã biết tạ yêu đều không tốt đến hỏi hắn biết cái gì nắm lấy nhiều lời nhiều sai nguyên tắc hắn không nói thêm lời lời nói tạ vũ cũng không lên tiếng hai người ngay tại yên t ĩ n h trong im lặng quả thực là ngồi cho tới t r ư a ngay tại tạ yêu do dự muốn hay không hỏi một chút giữa t r ư a ăn cái gì hắn có thể đi làm cơm cái kia muốn mạng điện thoại lại v ă n g lên hai cái người vô ý thức lướt nhau sau đó nhìn về phía điện thoại tạ vũ vẫn là đứng dậy nhận nghe điện thoại cũng may đầu kia chuyển đến thanh âm là tạ thành hoa nhưng xấu cũng liền xấu ở chỗ này tạ thành hoa thanh âm mang theo mấy phần lo lắng cha không xong vừa mới bỗng nhiên lao ra ngoài mấy cái người áo đen chúng ta cùng bọn hắn đánh thời điểm bọn hắn t ừ a dịp loạn thọc ga di một đao mỹ nguyện hiện tại rất tức giận đuổi theo Ta b â người bệnh kia i bên n xác là thực đáng chết nhưng tuyệt đối không thể là vương mỹ nguyện đến độc thủ không phải về sau làm sao bây giờ tạ vũ lập tức vạn lông mày nói tại tỉnh quy tỉnh lỵ vậy sao trở lấy ta hiện tại liền để cho người đi qua ngươi liền chờ tại trong bệnh viện không muốn đi coi trọng ngươi a gì, ta hiện tại để cho người ta đi tìm mỹ n g u y ệ t nói xong c ú p điện thoại tạ vũ cho vừa mới người h u y n h đệ kia đánh qua đối phương bên kia hiện tại nghe còn thật náo nhiệt nhanh nhanh nhanh đều đem những vật này sắp xếp g ọ n chúng ta đi xem đại ca uy đại ca đại ca ngươi thế nào đống nhiên gọi điện thoại có chuyện gì không tạ vũ đơn giản rõ ràng hai câu nói nói rõ ràng người đối diện hổ khu rung động sau đó cao giọng h é t lớn đại ca yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tuyệt sẽ không nhường thiếu phu nhân xảy ra chuyện tạ vũ vẻ mặt nhăn nhó một chút cúc điện thoại về sau hắn nhìn về phía giống nhau đ ồ i dối lo lắng tạ yêu nghĩ đến nếu như không phải thời cơ không đúng lời nói tạ vũ còn phải bổ sung lại một câu hắn là công nhân chúng ta đi xem một chút tạ vũ nói tạ yêu gật đầu chỉ là trong lòng vẫn không biết rõ tạ vũ đến cùng tại vừa mới trầm m ặ t quá trình bên trong suy nghĩ cái gì hơn nữa trong lòng của hắn mang theo một chút bất an vừa mới đầu bên kia điện thoại xuất hiện phụ thân thanh em thời điểm hắn theo bản năng nhìn thoáng qua lịch treo tường hiện tại là năm 1995 m ù a đông còn có hai ngày liền qua tết qua hết năm chính là năm t r h ắ n sinh ra ở năm một n mùa đông hắn có chút hoài nghi mình mô mô rất có thể sẽ bởi vì lần này t h ụ thương chỉ sợ đoạt cứu lại cũng biết xảy ra vấn đề chỉ là da da thân thể khỏe mạnh cũng không biết chuyện gì xảy ra hai người ra cửa rất mau tới tới nhà ga tạ yêu chợt nhớ tới thẻ căn cước chuyện hắn trần trờ lấy ra tạ thành hòa thẻ căn cước có phải hay không là không thể dùng tạ vũ trần m ặ t nhìn trong chốc lát dùng một loại quả là thế ánh mắt nhìn tạ yêu không có việc gì vấn đề không lớn hắn nhìn liếc chung quanh nói ngươi đ ợ i ở chỗ này không nên động ta đi mua vé qua hai mươi phút tạ hữu tạ vũ cầm hai tấm vé xe lửa trở về tạ yêu cũng không dám hỏi làm sao làm được họ chính là công nhân lực lượng bọn hắn khi xuất phát là giữa trưa tới thời điểm đều đã đến xế chiều tạ vũ mang theo tạ yêu xuất hiện tại nhà ga thời điểm lập tức liền có hai cái thân cao mã đại nam nhân đi tới bên trong một cái là q u a n g đầu trên đầu còn văn hình xăm xem xét liền rất khó dây vào lớn quang đầu há miệng liền muốn hô đại ca bị tạ vũ ánh mắt bén nhọn cho đâm nuốt trở vào đại huynh đệ đã lâu không gặp quang đầu sửa lại xưng hảo nhanh chóng nói rằng ngài bàn giao chuyện của chúng ta đã làm xong những người kia đều bị bắt cũng đã hỏi ra lời nói là người bị hại người trong nhà mua hung hắn mười phần lấy lòng đi tại tạ vũ mặt khác một bên hồi báo tin tức dựa theo thiếu phu nhân yêu cầu chúng ta đã đem những người này đưa đi cục cảnh sát vị này liền là thiếu gia à thiếu gia cùng thiếu phụ vóc người thật đúng là có phu tạ vũ lập tức cắt ngang hắn nói hắn là ta thân thích nhi tử ta tại bệnh viện đâu quang đầu lúng túng a một tiếng lại nhịn không được chăm chú nhìn thêm tạ yêu đ ỗ n g nhiên lộ ra bừng tỉnh hiệu ra t h ầ n sắc xem ra còn có một vị nhị thiếu gia à có lẽ bởi vì không phải chị dâu sinh cho nên không được thừa nhận trong đầu hắn đã bắt đầu não bổ hiện ra hai đứa con trai tranh đoạt gia nghiệp tiết mục chương bốn trăm tám mươi sáu não bổ Chương Nam Quang Bộ. đầu là lái xe tới. xe Tạ vương ũ khẳng định t r ớ c cần chút tiên một thế phải đi bệnh viện nhìn một chút người bệnh nhìn nào. v ư mỹ nguyệt còn tại xử lý chuyện này. cái này vụ án nghe cũng xác thực cũng này, này án nghe không thể tưởng tượng, Vương tại thể tra. phải điều xử lý vụ dù sao mẫu ỹ Nguyệt m thân đưa đi phòng cấp cứu tới hiện tại bọn hắn đến bệnh viện đã qua dòng ra sáu giờ tạ thành hoa ngoại trừ ngay từ đầu rời đi gọi điện thoại bên ngoài v ỡ tại cửa phòng cấp cứu chờ lấy tin tức nhưng mà theo thời gian càng về sau c h u y ệ n rời trong lòng của hắn cũng liền càng phát bất an ở trong đêm chờ đợi lâu như vậy cũng cùng người đánh nhau qua hắn biết rõ một đao kia tử là chọc vào yếu hại vị trí chỉ sợ không nhất định có thể cứu giúp qua được đến nhưng dù sao vạn nhất đâu nhìn thấy phụ thân đến hắn có chút mệt mỏi đứng người lên dù là nhìn thấy tạ yêu hơi kinh ngạc nhưng cũng không có mở miệng hỏi nhiều a di còn chưa hề đi ra tạ vũ cũng cảm thấy có chút k h ô n g ổn năm đó thê tử của hắn chính là như vậy được đưa vào phòng cấp cứu cuối cùng cứu giúp vô hiệu lui ra ngoài mà dù sao đi qua hai mươi năm chữa bệnh trình độ lại phát đạt nhiều như vậy có lẽ đâu phòng giải phẫu đèn bỗng nhiên phát sáng lên bên trong cửa mở giải phẫu giường bị đẩy đi ra y tá cùng các bác chóng chạy chứng vàng vàng nhanh chóng chạy qua, đem người đưa vào trọng chứng giám sĩ Sau vội vội vào hộ thất. qua, đưa đó đem ta, ta lắc đầu nhìn có thể hay không chống nổi buổi tối hôm nay à nếu như không có các bệnh biến chứng lời nói có lẽ còn có thể sống thêm mấy năm nói y tá lại chú ý tới đứng tại tạ vũ sau lưng hai cái nhìn xem liền có một loại nào đó khí tức người lo lắng bọn hắn bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng độc thủ vội vàng bổ sung bệnh nhân bị đâm tới lá lách lá lách bị xuyên phá là rất nghiêm trọng chúng ta trước mắt cũng không có cách nào đem nội tạng và k ý lại có thể cầm máu đều đã mười phần không sai k h ô n g chi là chữa trị đâu nói xong y tá giữ lại câu tiếp theo nhớ kỹ giao tiền liền đi tạ yêu đứng ở một bên sắc mặt phức tạp hắn cùng mình vị này mô mô có hạn giao lưu vẹn vẹn chỉ là lần trước lúc đến nơi này trừ cái đó ra hắn lần này đều còn không có nhìn thấy mặt xưa nay tới hiện thực một khắc kia trở đi là hắn biết nếu như những cái kia trong môn đối ứng thật là đi qua như vậy hắn tất nhiên sẽ trơ mắt nhìn thân nhân rời đi hơn nữa lực lượng của hắn bị phong Hắn không cách hối thứ những mệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những này đã phát sinh tại chuyện tham mắt nào đến biến này vận này nửa đứng ngoài quan sát, nửa người gì có cải có đoái sát, đi đã đã tại trơ lấy xem qua, dù ự thân tĩnh phận, nhìn an xem. d là hắn có thể tự an ủi mình liền xem như dạng này tối thiểu chính mình cũng có cùng bọn hắn gặp nhau ký ức có thể trong tương lai một ngày nào đó chăm chú đi hồi ức mà không phải đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả có thể khổ sở vẫn là không cách nào tránh khỏi nếu như đi qua cuối cùng rồi sẽ không cách nào cải biến kìa tương lai đâu đứng một bên con đầu nhìn xem chầm mặc ba người cũng không dám mở miệng chỉ là trong lòng một mực nắm bủ nói đến hắn cũng biết bây giờ tại trọng chứng giám hộ thất bên trong vị phu nhân này liền là thiếu gia bạn gái mụ mụ sau đó hiện tại lại thêm ra tới một cái cùng đại ca dáng dấp như vậy giống người hết lần này tới lần khác hai người nhìn tuổi tắc cũng không kém bao nhiêu t chẳng lẽ năm đó đại ca ngoại trừ phu người bên ngoài còn có những nữ nhân khác hơn nữa nữ nhân kia chính là nằm tại trọng chứng giám hộ trong phòng vị này chỉ bất quá đám bọn hắn lẫn nhau không có cùng một chỗ dù là sinh ra tới đứa bé này cũng không có tại đại ca bên người môi mà hai mươi năm sau hôm nay thiếu gia trời đất xui khiến cùng nữ nhân này sinh nữ nhi ở cùng một chỗ m ặ tại thành hoa phá vỡ yên tĩnh cũng làm cho quang đầu viền thai hy vọng có thể nghe được càng nhiều cố sự nhường hắn thật tốt tìm hiểu một chút đại ca những năm này yêu hận tình cựu hiện tại đang cùng cảnh sát cùng một chỗ điều tra hẳn là tại a di người nhà mẹ đẻ quang đầu ở một bên nhãn tình sáng lên khá lắm nghe một chút xưng hô này a di quả nhiên cùng hắn nghĩ giống nhau như lúc không có xảy ra chuyện gì chứ tạ thành hoa thật rất sợ hãi vương mỹ nguyệt khống chế không nổi tâm tình của mình tại trong hiện thực đ ộ u thủ tạ vũ nhìn thoáng qua quang đầu quang đầu liền vội vàng tiến lên lộ ra nụ cười thiếu gia yên tâm đi thiếu phu nhân không có chuyện không có chịu một chút tổn thương tạ thành hoa một bên kỳ quái người này là ai đây đều là cái gì gặp quỷ xưng hô một bên lại nghĩ thầm vương mỹ nguyện đương nhiên sẽ không thụ thường trong hiện thực những người kia mới không đáng chú ý kia những người kia đâu tạ thành hoa vẫn là quyết định hỏi trước trọng điểm đã được đưa đi cục cảnh sát không thể không nói thiếu phu nhân còn thật lợi hại đem những người kia đánh cho hoa rơi nước chảy chúng ta đi qua thời điểm có mấy người chân đều gây mất thiếu phu nhân thân thủ tốt tạ thành hoa tùng khẩu khí xem ra không người chết vậy là tốt rồi sau đó hắn nhìn không được nói ngươi tại sao phải gọi ta thiếu gia loại này kỳ quái xưng hô cũng không phải xã hội phong kiến tạ vũ nhìn xem liền đau đầu dứt khoát c ă n g ngang ngươi đi đóng tiền a sau đó hắn dừng một chút nhìn tạ yêu hai mắt sau đó hai người các ngươi cùng đi xem nhìn mỹ nguyệt bên kia g i ú p một chút bận điệu tận khả năng đem chuyện này tiếp n h ậ n tay nhường mỹ nguyệt đến bệnh viện dù sao một khi cứu giúp vô hiệu cũng nên nhường vương mỹ nguyệt thấy mâu thân mình một lần cuối tạ thành hoa cùng tạ yêu cũng không có ý kiến hai người rời đi bệnh viện quang đầu đi một bên giao tiền một bên ở trong lòng suy nghĩ lão đại còn không phải đem hai cái huynh đệ cùng một chỗ kêu lên có ý tứ chương bốn trăm tám mươi bảy ly biệt chương bốn trăm tám mươi bảy ly biệt tạ yêu căn bản không biết rõ vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi như thế công phu hắn cùng ba ba mụ mụ của mình ra ra mãi mãi ở giữa đã bị người bị não bổ hiện ra một đoạn yêu hận tình cựu chuyện cũ tạ thành hoa có chút ngoài ý muốn hỏi trước đó không có gặp lại ngươi ngươi là làm sao tới khó mà nói tạ yêu không có cách nào bảo hắn biết cũng may tạ thành hoa cũng không phải là một cái ưa thích truy vấn n gọn một người xuyên việt thời không chuyện này đã có bội quy luật tự nhiên có thể lại xuất hiện cũng rất tốt bất quá n g ư ơ i biến mất về sau ta kỳ thật có cùng mỹ n g u y ệ t thảo luận qua liên quan tới ngươi tình huống à đúng rồi hai chúng ta tại hai ngày trước thời điểm linh chứng bất quá tạm thời không có ý định xử lý hôn lễ bởi vì cuộc hôn lễ này xử lý không làm đều không có ý nghĩa gì hai nhà đã sớm chấp nhận hơn nữa hai bên lại không có cái gì thân nhân h ả o hữu mời đơn giản chính là nhường công người biết tới cùng một chỗ ăn một bữa cơm thậm chí bởi vì lâu dài quen thuộc hai nhà ở giữa ở chung tạ thành hoa cùng vương mỹ nguyệt tại đối đãi lẫn nhau phụ mẫu thời điểm đều không có đổi giọng tạ thành hoa lại nghĩ tới hôm nay trận này ngoài ý mớn hắn thở dài biểu lộ nặng nghề ngươi nói ta có phải hay không tráng nghiên mất xứ ba tạ yêu không có lên tiếng âm thanh mỹ nguyệt cũng vậy sao tạ y bắt đầu cảm thấy một cỗ áp lực kia cỗ áp lực đến từ đặc thù lực lượng đừng hỏi những này tạo thành hoa ngừng miệng trầm mặc không nói thêm gì nữa chờ đến cục cảnh sát cổng thời điểm hắn mới lại nói một câu ngươi có được khỏe hay không tại hai người bọn họ khả năng rất lúc còn trẻ liền trực tiếp chết mất về sau biến thành một đứa cô như ngươi trôi qua còn tốt chứ tạo yêu bình tĩnh cùng hắn đối mặt theo trong mắt của hắn thấy được một k i a có cắp còn có thật sâu hay nấy cứ việc giờ phút này hắn còn không phải một cái phụ thần chỉ là một cái vừa mới kết hôn tân hôn trợ phu nhưng là suy nghĩ một chút trong tương lai chính mình sẽ có một đứa bé mà đứa bé này bọn hắn làm cha mẹ không thể làm bạn hắn t r ở thành bọn hắn rất khó không cảm thấy khổ sở cùng thật có lỗi rất tốt đường đều là chính ta chọn ta biết đối với mình phụ trách tạ yêu bỗng nhiên tiến lên ôm lấy hắn đáy lòng qua nhiều năm như vậy quanh quẩn vùng đi không được tia tia không c a m lòng cũng rốt cục hoàn toàn t ắ n đi tạ thành hoa cũng trở tay cùng hắn ôm、um、ấp trong lòng có chút đau bờn chúng ta đi vào trước đi vương mỹ n g u y ệ t đang ngồi ở cái ghế một bên bên trên trong tay bưng một cái duy nhất một lần cái chén bên trong có nước nóng nàng s o n g mắt đ ỏ bừng một bên nữ cảnh sát đang đ an g an ủi nàng chuyện này nói đến vẫn rất không hợp t h ó i thường vương mỹ nguyện mẫu thân gọi tật lộ tật ra chuyện năm đó chính là một món nợ xấu bây giờ ai có thể nghĩ đến nằm tại trên giường bệnh sắp chết mất lao thái thái mua hung muốn giết nữ nhi của mình mỹ nguyệt tạ thành hoa đi lên phía trước ánh mắt mang theo lo lắng vương mỹ nguyệt nhìn thấy hắn vành mắt đỏ lên nào vào trong ngực của hắn khống chế không nổi khóc lên mẹ ta đâu mẹ ta có sao không không tốt lắm chúng ta tới xử lý chuyện này ngươi nhanh đi bệnh viện a nếu là vương mỹ nguyệt minh lường hắn chưa nói xong lời nói không do dự nữa trả s á t một chút nước mắt làm một chút thủ tục b ằ n dao lập tức đi ngay ra sở cảnh sát tại vương mỹ nguyệt vừa rời đi không bao lâu có một người cảnh sát liền từ bên ngoài trở về a t h à t ra người cũng không có cái gì người chúng ta tìm hàng xóm làm khẩu cung cái này lao thái thái đâu xác thực cả một đời đều bán hận nữ nhi của mình lúc trước đem con trai mình đưa vào mục giam còn phán quyết tử hình để cho mình không có người dưỡng lão có thể như thế nào đi nữa người cũng đã chết vụ án này trước mắt có thể xử lý chính là đám kia lưu manh bất quá nghĩ đến đối với chân chính người bị hại mà nói khổ sở nhất không ai qua được cựu nhân đã chết tạ thành hoa chỉ có thể đi theo đem thủ tục làm một chút lưu lại phương thức liên lạc về bệnh viện hắn cùng tạ yêu trở về thời điểm hành lang bên trên ngừng một bộ tre kín vải trắng thi thể vương mỹ n g u y ệ t đang ghé vào kia khóc tạ thành hoa liền vội vàng tiến lên ôm lấy ở nàng tạ yêu đứng ở một bên cùng tạ vũ như thế ánh mắt bi thương nhìn lấy bọn hắn về sau t â n xuân ngày hội ngày đó tần lộ hạ táng phố lớn ngõ nhỏ náo nhiệt đều không có quan hệ gì với bọn họ vốn là quặn c u vẽ hai nhà người giờ phút này mất đi một cái nhìn xem tần lộ bị hợp táng tiến cùng trượng phu trong phần mộ tạ yêu đ ỗ n g nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh hắn che che ngược miệng thân thể đang nhanh chóng bị b ố c ra đợi đến tạ thành hoa vương mỹ n g u y ệ t cùng tạ vũ ba người có cảm giác quay đầu lúc tạ yêu đã không thấy vương mỹ n g u y ệ t sắc mặt tái nhật lại lộ ra một tia khổ sở nàng làm sao lại không muốn cùng con của mình nhiều trao đổi một chút đâu nhưng ai gọi đuổi tại cái này đang lúc nói nàng bây giờ không có biện pháp phân tâm tạ thành hoa cầm tay của nàng an ủi có lẽ rất nhanh liền tặc biệt chương bốn trăm tám mươi tám thứ lục phiên ô n chương bốn trăm tám mươi tám thứ lục phiến môn tạo yêu trở lại thời quang tiểu chấn trước tiên liền tranh thủ thời gian mở ra thứ lục phiến môn hắn có chút bận tâm là hắn ở nơi đó chậm trễ trong chốc lát mới đưa đến thời gian trôi qua một năm cứ việc khả năng không lớn tiến vào thứ lục phiến môn trước tiên hắn cũng cảm giác được cái này cùng mình lúc ấy tiến thứ một cánh cửa cảm giác như thế hắn túi đầu cấp tốc nhìn thoáng qua tay của mình móng tay biến thành màu đen hơn nữa rất dài làn da phát xanh có điểm giống cương thi quả nhiên lại biến thành nở và cờ hắn nhìn thoáng qua chung quanh chung quanh có rất nhiều giống như hắn cương thi mặc y phục r á dưới trò chơi bắt đầu mời các vị nở cờ chuẩn bị kỹ càng ngươi bản là bản xứ trong thôn trang một cái anh nông dân trong lúc vô tình bị một cái trong đêm đi ra bắt gà cương thi cắn về sau dần dần cũng biến thành cương thi bùn trang trò chơi xem như chiến đội đấu đối kháng đấu trường kịch bản manh mối tạm thời không làm mở ra ngươi cùng những cương thi khác cùng một chỗ đều nghe theo cương thi vương mệnh lệnh tụ tập ở cùng nhau nhiệm vụ của các ngươi là tận khả năng giết chết người chơi hoặc can thiệp người chơi nhiệm vụ tạo y hơi xứng sở liền lập tức phản ứng lại hiện tại là chiến đội đấu đối kháng cũng tốt hắn cũng có thể tìm hiểu một chút đấu đối kháng là thế nào chuyện đợi đến hắn theo thời quan g tiểu chấn sau khi ra ngoài chỉ sợ không bao lâu bọn hắn cũng muốn bắt đầu chiến đội xoa tài cương thi vương thanh â m là trực tiếp tại cương thi trong đầu vang lên các ngươi hiện tại phân tán ra đến đi điều tra người chơi tin tức cũng làm ra q u á i nhiễu tạo yêu thân thể cơ hồ không bị khống chế bắt đầu chuyển động giật giật còn tốt một lần có thể nhảy ra ngoài rất xa hắn trực tiếp né tránh cương thi khác tìm một cái không có người phương hướng trận này trong trò chơi khẳng định có cha mẹ của hắn đoàn đ ộ i tại nói cái gì cũng phải gặp mặt một lần không phải liền lãng phí cơ hội cũng không biết đến lúc đó còn có biết hay không hắn đang nghĩ như vậy hắn lại là nhảy một cái rơi trên mặt đất sau đó hai cước đạp hụt tiến vào trong hố tạ yêu là hảo ra sao cảm giác biến thành cương thi về sau đầu hóc của mình liền không dễ dùng lắm loại chuyện này đều không có phát hiện hắn đứng tại trong hầm rơi vào chầm tư cái này rõ ràng là người vì móc ra một cái bẫy hắn nhảy dựng lên thời điểm có thể lộ ra một cái đầu nhưng là không nhảy ra được thật tuyệt còn không có tìm được cha mẹ liền tiên tiên gãy ta liền nói ta cái bẫy này hữu dụng bắt được người a nhìn xem là ai có âm thanh chuyển tới sau đó hô phía trên liền xuất hiện hai viên đầu bên trong một cái là lý mộng hàm hoa cương thi một cái khác là một cái mặt em bé nam thấy thế lập tức móc ra vũ khí tạ yêu há miệng muốn nói chuyện nhưng là biến thành cương thi sau thân thể này nói chuyện cũng rất khó hắn đành phải cố gắng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn xem lý mộng hàm c h ờ một chút lý mộng hàm kéo lại mặt em bé trong lòng sinh ra một tia cổ quái cái này cương thi còn giống như giữ lại thần t r í tạ yêu cứng ngắc gật đầu hắc thật vương kiến quốc gật gật đầu vậy ngươi bây giờ trả lời lời của chúng ta trả lời tốt chúng ta liền thả ngươi ra ngoài tạ yêu chỉ có thể gật đầu các ngươi có bao nhiêu người lý mộng hàm nâng trán nói ngươi nhìn hắn lớn lên giống là biết nói chuyện dáng vẻ sao hắn hẳn là chỉ có thể gật đầu lắc đầu tạ yêu tán đồng gật đầu cái này mặt em bé nhìn không đại thông minh hắc hắc vương kiến quốc cười cười nói vậy ta không có vấn đề gì lý mộng hàm tạ yêu trương há miệng chật vật theo dây thanh bên trong khô khốc gạt ra một chữ tạ a ngươi phải cảm ơn chúng ta không cần cảm ơn không cần cảm ơn kỳ thật ta cũng không có ý định đem ngươi lôi ra đến vương kiến quốc lập tức nói tạ y không để ý tới hắn tiếp tục nói vương ta tần hướng vòng ta tần triều n g ư ơ i là tần triều vương kiến quốc chân kinh lý mộng hàm đập hắn một bàn tay n g ư ơ i sẽ không muốn nói ngươi là tần triều à? lý mộng hàm ở trong lòng đi lòng vòng ta liên hệ lao đại tần triều là ai vương kiến quốc truy vấn nhưng là lý mộng hàm không để ý tới hắn hắn chỉ có thể lại nhìn về phía t ạ yêu n g ư ơ i cái này dán g dấp cũng không có gì đặc biệt ta ta sao không nhớ ký mộng hàm có như ngươi loại này bằng hưu hơn nữa còn là cương thi n g ư ơ i là ai nha ngươi không đúng rồi ngươi nếu là cương thi lời nói ngươi chừng nào thì cùng mộng hàm n h ậ biết phó bản bên trong sao người chơi cùng nờ tờ cờ có thể quen thuộc như vậy sao nói xong chuyện ngọn nguồn về sau lý mộng hàm tức giận đem hắn năm chặn ngươi nói nhảm thật nhiều đây là lao đại người vương kiến quốc lập tức trở mặt lộ ra hai viên răng nanh úc kia không sao vậy chúng ta muốn đem hắn kéo đi ra không đương nhiên phải trước tiên đem người lôi ra đến tạ thành hoa cùng vương mỹ n g u y ệ t rất nhanh cũng chạy tới lúc đầu bọn hắn cái này chín người đội ngũ là phân tán ra tới đ ấ u đ ố i kháng quy tắc rất đơn giản chính là cùng một cái khác công hội người chơi đôi kháng tại trò chơi phó bản bên trong dựa theo trò chơi quy định trước một bước thắng được tranh tài người thắng lợi tạ thành hoa cùng vương mỹ nguyện giấu trong lòng tâm tình kích động chạy đến giờ phút này khoảng cách hiện thực kỳ thật cũng chỉ là vừa đi qua ba ngày ba ngày qua này vương mỹ nguyện vẫn luôn đắm chìm trong hối hận bên trong hối hận chính mình không có thật sớm cùng con của mình ở chung dù sao người chết không có thể sống lại mà lớn như vậy một cái sống nhi tử lại bỗng nhiên ở giữa biến mất tương lai còn có thể hay không gặp mặt khó mà nói trên đường tới bọn hắn liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý dù sao n g ọ n g hàm cũng đã nói giờ phút này tạ yêu biến thành cương thi sau khi bọn hắn đuổi tới giữa sân nhìn thấy cái kia quần áo tả tơi thân thể màu nâu xanh hình dạng xấu xí、si、cương thi thời điểm vẫn là không thể tránh khỏi trong lòng một mạnh cũng may hai lần trước tạ yêu đóng vai n ở tờ cờ đều là mượn dùng nờ tờ thân phận cái này để bọn hắn rất nhanh phản ứng lại chỉ cần không phải thật con của mình biến thành bộ này tính tình là được đóng vai nhân vật đi đều có thể rồi lý mộng hàm lôi kéo vương kiến quốc rời đi trước bọn hắn còn mà làm theo nhiệm vụ vương kiến quốc còn thật tò mò hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy hai cái hội trưởng thế mà kích động như vậy tạ yêu cùng cha mẹ của mình nhìn nhau không nói gì n g ư ơ i ai vương mỹ nguyệt trước thở dài trước đó nghĩ những cái tia tưởng niệm c h i t ì n h hiện tại toàn ngâm nước nóng tính toán n g ư ơ i trò chơi này có phải hay không cũng không thể nói chuyện nha ngươi có thể hay không thôn vệ những cương thi khát tiến hóa vương mỹ nguyệt muốn cùng tạ yêu nói chuyện nhưng bây giờ tạ yêu hắn căn bản không có cách nào nói tạ thanh hoa đã lập tức bắt đầu cùng vương mỹ nguyệt thương thảo lên thôn vệ hết đồng loại cương thi tiến hóa khả năng tối thiểu nhường nhi tử có thể nói chuyện tạ yêu thật là hắn cũng không muốn ăn những cái k i ê u bẩn thiệu đồ chơi bẩn hắn chật v ẫ t phun ra một chữ vương mỹ nguyệt lập tức lấy lại tinh thần đúng quá không vệ sinh không thể ăn không thể ăn l i ê n ngươi mù nghĩ ý xấu tạ thanh hoa ngươi nhìn đây chính là vì cái gì hắn tại nhìn thấy tạ yêu lần đầu tiên sẽ có thủ với hắn lúc đầu chúng ta dự định tốc chiến tốc thắng giải quyết cương thi vương trực tiếp kết thúc trận này trò chơi hiện tại xem ra vợ chồng hai cái lẫn nhau trung gật Trước giải quyết đầu. người giải điểm c hai ơ i giữ lại một cái, một s u đó đ bắt c ư ơ người thi v ơ n không g giết, bắt bảo trước t lấy h đảm thời gian trưởng khống trong chúng thắng, người, dạng gian dùng người tại chiến lại tới thời gian dùng để bồi hải chơi. Hai tay ta. này Rất tốt, tốc tốc trước bắt tất trở tự cả đem để sau khi nói xong lại cùng nhau nhìn về phía tạ yêu hai tử ngươi trước tiên ở trong hố ở lại chúng ta làm ngươi trang cam đoan ngươi sẽ không bị phát hiện chờ chúng ta giải quyết xong ngươi liền có thể hiện ra tạ yêu hắn là muốn cự tuyện nhưng là cha mẹ của hắn không có cho hắn quyền cự tuyện trực tiếp đem hắn ném vào trong hố sau đó đem đỉnh đầu không biết rõ dùng thứ gì phủ lên ngay sau đó hắn nghe ra đến bên ngoài truyền đến chiến đấu thanh âm toàn bộ phó bản bên trong đều là đất d u n g núi chuyển nhất là giống hắn loại này chờ tại trong hố sâu có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được mặt đất rung động hắn an an lẳng lặng chờ tại trong hố thành thành thật thật chờ ở tại đây động tính bên ngoài càng lúc càng lớn liền cái này trong hố cũng bắt đầu có bùn đất rơi xuống có thể thấy mặt ngoài chiến đấu thảm thiết lại một lát sau tạ yêu nghe được trong đầu của chính mình nhớ tới cương thị vương thanh âm cương thị vương đang triệu h o à n hắn tạ yêu vô ý thức nhảy dựng lên đụng đầu vào đỉnh đầu cái nắp bên trên phát ra âm sau đó người rớt xuống c h ó n g đầu hoa mắt nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại chờ hắn nhân ý biết dần dần thanh t ỉ n h hắn liền trong đầu nghe được cương thi vương thảm thiết kêu trên tuyệt vọng âm thanh con dân của ta cứu ta tạ yêu không cứu nổi chờ chết ta lại một lát sau đỉnh đầu cái nắp được mở ra rõ ràng đổi một bộ quần áo hai người mang theo nụ cười ấm áp đem hắn kéo lên hiện tại không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta tán g â u đáng tiếc ngươi cũng không thể nói chuyện vương mỹ nguyệt yêu thương nhìn xem hắn không sao cả ba ba mụ mụ đã nhìn cái này phó bàn đâu chỉnh thể tới nói vẫn là sơn thanh thủy tú chúng ta đánh thời điểm đặc biệt chú ý không có hủy hoại phó bản dưới núi còn có một cái thôn trăng nhỏ chúng ta có thể đi nơi nào nhỏ ở một thời gian ngắn câu câu cá nhìn xem hoa nói hai người bọn họ tại phía trước dẫn đường tạ yêu nhún nhảy một cái đi theo đám bọn hắn hôm nay cũng coi là ta nhóm tại chơi xuân nữa nha vừa vạn ngươi còn không thể nói chuyện coi như là tiểu hải tử thật tốt vương mỹ nguyệt lời nói thật nhiều một hồi chỉ vào ven đường hoa dừng lại cái này hoa nhìn rất đẹp a đây là đinh hương a này nha chở một lá nàng tiến lên cấp tốc hái được thổi phông hoa sau đó toàn bộ kẹp ở tạ yêu trên thân tốt hơn nhiều tạo yêu không nói gì mặc nàng l â y hoay đợi đến tới thôn thời điểm hắn toàn thân trên dưới đã cắm đầy hoa không biết do còn tưởng rằng là cái hình người hoa nâng đâu vương mỹ nguyệt càng ngày càng khởi kình không nhìn trong thôn trang nở tờ cờ nhóm ánh mắt hữu hoán mang theo trượng phu của mình nhi tử tìm một mảnh địa thế địa phương tốt bắt đầu thưởng thức cảnh đẹp giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây sơn thanh thủy tú trước mặt còn có một mảnh ao nước nhỏ trong hồ nước có cá ngay tại nhảy đát hình dạng xuất chúng một nam một nữ phân biệt ngồi cắm đầy hoa cương thi bên n ờ i cảnh tượng cũng rất hài hòa cảnh tượng cũng rất hài hòa hai cánh cửa tạ yêu tới trong đêm thời điểm kỳ thật rất khó chịu hắn muốn hút máu đây là cái này bản năng của thân thể nhưng hắn cũng không nói gì ngồi ở đằng kia cùng phụ mẫu cùng một chỗ ngắm trăng xem sao kỳ thật mọi người đều biết phó bản thời gian là có hạn tạ yêu cũng không có cách nào dùng cỗ thân thể này giống người bình thường như thế cùng bọn hắn ở chung nhưng vương mỹ nguyệt vẫn là tại phó bản bên trong làm cơm lại lôi kéo tạ thành hoa dùng ống nước đem tạ yêu trên dưới đều vọt lên một lần theo nở đỡ cờ nơi đó tìm đến sạch xe quần áo cho hắn bọn hắn tận khả năng biểu hiện giống người nhà như thế giống cha mẫu như thế Phần áp này ngắn ngủi ấm áp cuối cùng vẫn cuối ấm lần à hàm này tới thời nhất giết thi kết thúc trận này trò chơi, không phải trò gian. giờ. phải chơi, phải chơi Phó hắn định không Mộng cương vương, song phương đều thua. bản đến bọn đã đều Lý l sau gặp vương mỹ nguyệt tiếc n ố i nhìn xem tạ yêu song phương đều tại lẫn nhau trong tầm mắt biến mất tạ yêu đẩy ra thứ bảy cánh cửa lần này vẫn là hiện thực hiện tại là tết mùng bảy hắn đến nhường mới từ phó bản bên trong kết thúc lại một trận chiến đấu vương mỹ nguyệt cùng tạ thành hoa có chút cao hứng tạ vũ cũng có mấy phần vui mừng kỳ thật mấy năm này hắn không phải cảm giác không ra con của mình trên người có bí mật gì hắn cũng từng đi nghiên cứu thảo luận qua nhưng hắn rất nhanh phát hiện kia là không cách nào chạm đến khu vực hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận vì vậy đối với tạ yêu tồn tại mặc dù không thể tưởng tượng nổi không hợp thói t h ư ở n g có thể hắn tiếp nhận rất nhanh hơn nữa c ò n rất vui mừng tối thiểu đã chứng minh con của hắn sống đến sinh con vương mỹ nguyện bọn hắn quyết định xử lý một trận đơn giản hôn lễ cũng hy vọng tạ yêu đến đưa chiếc n h ậ n cuộc hôn lễ này chỉ mời bản cổ công hội nhân viên chủ yếu còn có tạ vũ địa điểm ngay tại nam thành một cái khách sạn bọn hắn đặt bao hết chung quanh toàn bộ đều thành không tạ yêu đứng tại dưới đài thời điểm trợt nhớt hắn khi còn bé có hỏi qua phụ mẫu vì cái gì chưa thấy qua bọn hắn ảnh chụp cô dâu dù sao nhà người ta trong phòng đều có ảnh chụp cô dâu khi đó vương mỹ nguyệt nói như thế nào tới đợi đến người hai mươi sáu tuổi sinh nhật này đó ngươi liền biết ba ba mụ mụ ảnh chụp cô dâu là dạng gì x u n g làm người chủ trì lý mộc hàm ngay tại đối với hắn g ắ c hiện tại cho mời hoa của chúng ta đồng cho chúng ta người mới dâng lên tân hôn chiếc nhẫn tạ yêu cầm đặt ở hai đoá mân thôi hoa trung tâm chiếc nhẫn đi tới t r u n g quanh có thợ quay phim đang không ngừng chụp ảnh vương mỹ nguyệt lôi kéo tạ yêu nhường hắn đứng trong bọn hắn ở giữa cùng một chỗ chụp ảnh A. ngươi hôm nay hai mươi năm vậy sao vậy ta cho ngươi tồn một cái quỹ ngân sách đợi đến ngươi hai khi một ư ơ i sáu tuổi đem ảnh chụp gửi đi qua tạ yêu có chút nắm chặt nắm đấm cười một cái không cần chặt như vậy kéo căng đi vương mỹ nguyệt dịu dàng nhìn xem hắn tạ thành hoa cũng gật đầu ôn hòa vỗ vỗ hắn tạ yêu hơi hơi buông lỏng lộ ra một cái nụ cười cuộc hôn lễ này kỳ thật không hề giống hôn lễ càng giống là một cái ảnh lưu niệm mọi người cùng nhau ảnh lưu niệm tạ yêu cơ hổ cùng ở đây mỗi người đều đơn độc hoặc là cùng một chỗ hộp chiếu tại vương mỹ nguyện ngay tại hưng phấn mà nhìn xem ca mê ra bên trong phim ảnh thời điểm. tim đập nhanh cảm giác lần nữa chuyển đến tạ yêu biến mất vương mỹ nguyệt cầm máy quay phim tay dừng một chút nụ cười có chút khổ sở tạ yêu tới thời gian càng lúc càng ngắn tạ thành hoa nắm ở nàng thứ bắt phiến môn lần này vẫn là một cái phó bản tạ yêu biến thành một cái giới mạng trong sở chết mất thiếu niên lần này toàn bộ giới mạng chỗ chính là đối kháng phó bản nhưng b u ồ n t r a n g b u ồ n là người nhà chỉ có tại đặc biệt trường hợp đặc biệt thời gian mới có thể xuất hiện không có cách nào giống lần trước cương thi phó bản như thế trực tiếp khống chế lại vương mỹ n g u y ệ t bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh đem người chơi không chế cùng trước đó như thế lưu lại một cái nhường cái khác công hội thành viên nhìn xem bọn hắn động tác này đã để toàn bộ trò chơi nội bộ chuyên r a đều nói bản cổ công hội đặc biệt không muốn mặt được liên thắng còn không phải phải đặc biệt giữ lại một cái đợi đến nhanh lúc kết thúc mới xử lý chính là vì nhục nhã bọn hắn cũng may bản cổ công hội không có người để ý ở trong game ngây người gần bảy năm các người chơi cũng đều không phải người ngu bọn hắn đều đã theo trước đó một chút suy đoán bên trong suy đoán ra tới tạo yêu cùng tạ thành hoa vương mỹ nguyện quan hệ trong đó tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ chỉ là không thể nói rõ bọn hắn cũng rất tình nguyện cho bọn họ trở lại đến lúc tạ o yêu lần này cuối cùng có thể nói chuyện chính là hình tượng của hắn nhìn rất tồi tệ dù sao cũng là bị ngược đ á i chết vết thương trên người lại không sách thân thể gậy yếu sắc mặt t i ể u tụy biến thành q u ỷ cũng giống như vậy chỉ là nhìn thảm hại hơn ngoan sau khi đi ra ngoài ăn nhiều một chút vương mỹ nguyệt nhịn không được đi kéo hắn nhưng tay lại xuyên qua thân thể của hắn đúng tạ o yêu lần này thiết lập là một cái trợ giúp người chơi trận doanh tốt nở bờ cờ hắn cũng không có thực thể vẹn vẹn chỉ có một vệ thu hồn một sợi tàn niệm một giết chết một phút này chính là hắn giải thoát thời điểm tạ yêu cũng biết không chỉ có xuất hiện ở bên cạnh họ thời gian biến ngắn hơn nữa phương thức cũng từ từ khó khăn chỉ còn mười cánh cửa chương 491, yêu chương 491, yêu đáng tiếc cái này phá trường học cái gì cũng không có vương mỹ nguyệt lật ra một vòng nơi này trừ một chút như là điện cơ r o i chờ thi hình đạo cụ bên ngoài không có cái gì ngay cả nhà ăn đồ ăn ở bên trong đều lân sơ thậm chí thấy đều để người muốn nói tạ yêu nửa trôi lơ lửng trên không trung cảm thấy mình cái trạng thái này vẫn rất tốt đều không cần đi bộ các ngư i dạng này sẽ không bị người xem nhìn thấy sao trước phó bản thời điểm tạ yêu liền muốn hỏi người xem vương mỹ nguyệt lộ ra n g h i hoặc a ngươi chỉ là những quỷ quái kia nghe nói bọn hắn nhàn lúc không có chuyện gì làm xác thực sẽ thu xem chúng ta phó bản nhưng nhìn liền nhìn thôi có thể có ảnh hưởng gì tạ yêu như có điều suy nghĩ chỗ lấy các ngươi chơi phó bản thời điểm cũng sẽ không bị trực tiếp cho nên ngươi trước kia chơi phó bản thời điểm bị trực tiếp một nhà ba người đối lập không nói gì rất bình thường à trước đó chơi cái kia phó bản thời điểm gặp một cái dân quốc thời kỳ người chơi bọn hắn khi đó trò chơi cùng hiện tại khác biệt càng lớn thời đại tại tiến bộ chính là đặt ở trò chơi bên trên quái kỳ quái Cho chơi đến tột cùng là cái gì tạ yêu hỏi vốn cho rằng có thể sẽ đạt được suy đoán hoặc là cái khác trả lời tạ yêu lại phát hiện cha mẹ của mình song song trầm mặt lại tóm lại nếu như chúng ta còn có thể ở chung vậy liền hảo hảo ở chung a tạ thành hoa cứng rắn rời đi chủ đề cùng ta nói một chút quy tắc tranh t à i a tạ yêu cũng rất thức thời không tiếp tục tiếp tục hỏi nhiều bất luận là không thể nói vẫn là không muốn nói tóm lại có một ngày hắn có thể đi tìm đáp án nhưng tạ thành hoa lại nhìn hắn một cái nói ngươi là thế nào tiến trò chơi ý của ta là cái này đáng chết trò chơi vì sao lại lựa chọn ngươi dựa theo trước đó tạ thành hoa cùng vương mỹ n g u y ệ t hai người thương lượng kế hoạch bọn hắn sẽ đem tất cả bố trí tốt tương lai có thể hay không cải biến bọn hắn hiện tại đã không suy nghĩ nhiều như vậy nhưng ít ra đối với con của bọn hắn ăn bài là kế hoạch tốt tạ yêu không nói chuyện hắn không biết rõ phải nói như thế nào chuyện đi đến bây giờ giống như là bế vòng như thế nếu như hắn không có tiến vào trò chơi liền không khả năng nắm giữ có thể cùng phụ m â u trung đụng cơ hội nhưng ở tiếp xúc đến phụ m â u về sau hắn cũng có thể minh bạch phụ m â u ý tứ nếu như tại hắn tiến vào trò chơi trước đó có thể biết đây hết thảy vậy hắn có lẽ sẽ lựa chọn qua bình thường một đời nhưng trên đời này không có nếu như chỉ có nhân quả ta cảm thấy vẫn là nói chuyện tranh tài hai người có chút căng thẳng vương mỹ n g u y ệ t cắt ngang hai người bọn họ nói những này có ý gì không bằng chúng ta tới tâm sự cái này phó bản ngươi nói những gia trưởng này thật có ý tứ nghiện n g t thứ này đây không phải giáo dục xảy ra vấn đề sao tại sao phải đem hải t ử đưa vào tạ yêu tạ thành hoa t r ầ m m ặ t xuống rất nhanh tạ thành hoa phối hợp nói rằng không sai không sai cuối cùng tiểu hải t ử chết còn nhất định phải cảm thấy là vẫn là chết cũng không hối cải ai ân là thế này phải không gia trưởng không phải còn không có xuất hiện đâu t ạ thành hoa trần trở cho nên gia trưởng chẳng lẽ sẽ hối hận cũng đúng nha nếu như là xem như b ộ t lời nói hẳn là sẽ không hối hận tạ yêu không biết mình kia c ố cảm xúc là ở đâu ra có lẽ là bởi vì c ố này n ở tờ cờ thân thể bản thân liền là cảm xúc mẫn cảm hóa đến mức hắn xuyên việt tiến đến cũng bị mang lệnh bất luận là phụ mẫu việc đã làm vẫn là lựa chọn của mình kỳ thật tất cả mọi người có thể lẫn nhau lý giải chỉ là nếu như cứ như vậy tiếp nhận cũng không thể làm ra cái gì cả biến dù sao vẫn là không cam lòng hơn nữa theo thời gian tuyến càng phát về sau hắn cũng ngay tại dần dần tiếp cận năm đó phụ m â u tử vong lúc t r ấ n tướng hắn có một loại rất dự cảm mãnh liệt lần tiếp theo lại mở cửa chỉ sợ thời gian tuyến liền sẽ trực tiếp nhảy vọt tới phụ m â u rời đi một năm kia bên ngoài bỗng nhiên truyền đến động tĩnh cắt ngang ba người đối thoại giới mạng chỗ cửa bị mở ra thứ bên ngoài tiến đến một đám phụ m â u muốn hỏi là cái gì có thể trực tiếp xác định là một đám phụ m â u bởi vì nam trên mặt có một cái tra chữ nữ trên mặt có một cái mẫu chữ bọn hắn đều không có ngũ quan liền mặc quần áo đều là giống nhau như lúc hết lần này tới lần khác lại rất kỳ quái chính là tất cả mọi người có thể từ trên người bọn họ cảm giác được trên người bọn họ phát ra một cơn tức giận tạo yêu đi theo cha mẹ mình đi ra đến nhìn trước mắt này quỷ dị lại buồn cười một màn bên hai hệ thống ban bố nhiệm vụ ngươi vẫn là yêu cha mẹ của ngươi ngươi muốn cùng đoàn bọn hắn tụ ngươi có thể trực tiếp hướng người chơi đưa ra bởi vì ngươi trợ giúp bọn hắn để bọn hắn giúp ngươi tìm tới cha mẹ của ngươi cảm hóa bọn hắn tạo yêu. Tạ yêu nhìn mình chân chính cha mẹ tuyên bố nhiệm vụ ta có thể ta cảm giác cô thân thể này bên trong phát ra bi thương và đối phụ mẫu yêu người dùng vật lý cảm hóa bọn hắn a trước nhận mắt những i ệ m t i này c đưa tới cửa bột liền thành tốt nhất chuyển di lực chú ý cùng một chỗ kết thân từ đoàn xây mỹ hào t u y ệ n hạng chỉ có điều ai có thể muốn lấy được bọn hắn lần thứ nhất kết thân tử đoàn xây chính là như thế hoạt động kích thích đâu chúng ta bây giờ làm thế nào muốn chờ sao vương kiến quốc bọn hắn còn tưởng rằng là muốn đợi đến cuối cùng cùng một chỗ giết vương mỹ n g u y ệ t vung tay lên nói dạy bọn họ hối cải để làm người mới đi đem trong phòng những thiết bị kia gì gì đó đều khôi phục một chút hôm nay ta liền phải thật tốt để bọn hắn ở chỗ này minh bạch hành vi của bọn hắn là đến cỡ nào không hợp t ố i thường t ạ thành hoa còn có chút chân trở cũng không cần toàn bộ đều khôi p h ụ ca khôi phục một cái điện giật là được rồi quá bạo lực đối tiểu hài tử giáo dục cũng không được khả lắm vương mỹ n g u y ệ t trầm ngâm một lát đồng ý gật đầu ngươi nói có lý vậy liền đem những cái kia điện giật thiết bị tất cả đều lấy ra chuẩn bị kỹ càng đám người lúc này cũng đều hiểu được bọn hắn muốn làm gì nao nhau, nhau r a động nhanh chóng đem trong phòng bởi vì bị bọn hắn cường lực phá hư đánh những cái kia nở tờ cờ thời điểm không cẩn thận phá hư thiết bị nguyên một đám lại bắt đầu tu không sửa được liền dứt khoát g i á n đạo cụ tỉ như phát động ngũ lôi phủ thay thế giờ phút này chỉ cần có một cái truyền dòng điện ản bẹn trào là được rồi tất cả chuẩn bị sẵn sàng có chút run lẩy bẫy các cha mẹ toàn bộ đều bị kéo đến ngoài phòng xếp hàng từng những này điện cơ thiết bị phía trước đều còn có một số phát ra thiết bị phát ra thiết bị bình thường là máy tính bên trong đao loạt một chút trò chơi p h ạ m là bị phán định là mắc phải nghiện nét bọn nhỏ đều sẽ đối mặt lấy những này trong máy vi tính trò chơi tại trò chơi mở ra về sau bắt đầu bị điện giật kích thẳng đến toàn bộ phản ứng sinh lý xuất hiện trông thấy trò chơi liền sẽ tính phản xạ nôn mửa né tránh nghiện nét coi như từ bỏ tựa như tại yêu thân thể này mặc dù đã đổi một cái nội tâm nhưng là khi nhìn đến trước mắt những thiết bị này trong nháy mắt đó hắn vẫn là theo bản năng lưu lại thân thể đều càng thêm trong suốt cô thân thể này là bị tươi sống ngược đãi mà chết mặc dù trên bản chất là chết bởi bởi vì muốn phải ăn nhiều một miếng cơm sau đó bị roi đánh cho một trận về sau nội t ạ n g chảy máu mất máu quá nhiều mà chết nhưng mà bọn hắn mỗi ngày lên lớp lên lớp nội dung chính là trước mắt trị liệu vương mỹ nguyệt chú ý tới cử động của hắn về sau trong lòng càng thêm nổi nóng nàng hít sâu một hơi từ một bên giám sát thiết bị bên trong tìm tới trước kia thu hình lại đừng nói loại này giới mạng trong sở các loại thiết bị cũng là rất đầy đủ hết mỗi cái gian phòng đều có chuyên môn camera liền nhà vệ sinh đều có loại này ba trăm sáu mươi độ không góc chết giám sát lại thêm hơi một tí quan tiểu hắc úc cùng điện giật hành vi đừng nói là những n à y vừa mới bắt đầu lớn lên tâm trí chưa phát dụng hoàn toàn hài tử liền xem như lại thế nào tâm trí cưng cõi người cũng phải điên lên rồi vương mỹ nguyện ngay trước những gia trưởng n à y mặt mở ra những n à y giám sát nội dung sau đó mở ra điện giật ghế d ự a phía ngoài những gia trưởng kia bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động mong muốn d â y d ử a nhưng là công hội thành viên đứng ở một bên thủ lĩnh trực tiếp cầm roi quăng đi lên thành thật một chút một bên cùng bản cổ công hội đối lập còn vẹn vẹn còn lại cái kia người chơi run lệ bẩy đây là cái gì biến thái a một hồi sẽ không phải cũng phải đem hắn cho làm đi vào đi khó trách mọi người đều nói cái này trong công hội tất cả đều là đám người điên cần thiết hay không trong phòng bởi vì điện giật mà không ngừng rút xúc kia đối phụ mẫu tại một vòng điện giật qua đi phát ra thống khổ tiếng kêu rên nhưng mà lúc này mới chỉ là bắt đầu đừng trách ta không có sớm nói cho các ngươi b meta đợi đến các ngươi lúc nào thời điểm chân chính ý thức được hành vi của mình là sai lầm có thể cùng các ngươi hải tử bị hành vi có chỗ trung tình lúc nào thời điểm bị yêu cảm hóa biến thành chân chính phụ mẫu các ngươi mới có thể giải thoát vương mỹ nguyệt lộ ra âm trầm nụ cười lần nữa mở ra một vòng mới điện giật nàng thanh â m rõ ràng nguyện c h u y ể n dễ nghe còn mang theo một tia xinh xắn nhưng mà nghe vào những n à y lở đỡ cờ trong lỗ thai lại tựa như ma âm đồng dạng tựa như con của các ngươi như thế từ bỏ các ngươi mong muốn giới hải tử nghiện n g h nghiện không phải chết ở chỗ này cũng không có người muốn các ngươi t ạ thành hoa một bên thở dài lắc đầu một bên ân cần nhìn về phía một bên tạ yêu gặp hắn không có càng có nhiều biến hóa hơi hơi yên lòng tạ yêu kỳ thật vẫn là có bản năng phản ứng nhưng này dù sao vẹn vẹn chỉ là ra ngoài bộ thân thể này phản ứng bản thân hắn đối với cái này chút nào không dao động chậm rãi ngược lại vừa đồng ý chỉ có điều cỗ thân thể này bên trong cũng sinh ra cảm xúc những vật này đều là không nhận hắn không chế không giống ban đầu đóng vai hắn có thể cảm giác được cỗ thân thể này mang theo một tia bi thường nhìn trước mắt đây hết thảy cũng không có gì mong muốn ngăn trở ý tứ nhưng này loại khổ sở cảm xúc là càng ngày càng cao tạ yêu hít sâu một hơi ý đồ đẻ xuống nhưng này ngược lại dẫn đến hắn cùng cỗ thân thể này ở giữa sinh ra đối kháng tác dụng hắn càng là muốn đem tình này tự đẻ xuống càng là không có cách nào không chế cho nên tạ thành hoa lại một cái quay đầu đã nhìn thấy con của hắn đã khóc lên ngay tại đối nở tự cờ tiến hành điện giật trị liệu vương mỹ nguyện cũng hoảng hốt hai người liền vội vàng tiến lên đến luống cuống tay chân vây quanh tạ yêu muốn hống lại không biết thế nào hống muốn cho nàng lau nước mắt nhưng là tay lại sẽ xuyên qua mặc dù như n g là nhưng là thật rất kỳ quái a vì cái gì ngươi một cái hồn phách sẽ có nước mắt ta vương mỹ n g u y ệ t có chút sụp đổ tạ thành hoa cũng giống như nhau cảm giác là bởi vì chuyện trước mắt sao vậy chúng ta bây giờ dừng tay chương 493, t ạ t r a n g chương 493, t ạ t trang không phải tạ yêu cũng rất khó chịu hắn không muốn khóc thật là thân thể của hắn không nhận khống chế của hắn hơn nữa từ từ còn xuất hiện một màn quỷ dị mặc dù nước mắt của hắn tại hào hào chạy xuống nhưng nét mặt của hắn là lạnh lùng ta chỉ là khống chế không nổi thân thể này đây không phải tâm tình của ta đang khi nói chuyện nước mắt của hắn lại bắt đầu hào hào rơi vương mỹ nguyệt cùng tạ thành hoa sắc mặt phức tạp kỳ thật liền cho đến trước mắt bọn hắn còn không có muốn sinh con dự định bây giờ nhìn lấy tạ yêu liền càng thêm cảm thấy mang hải t ử quá khó khăn tạ yêu mặt không thay đổi chạy nước mắt nói rằng các ngươi có thể tăng tốc điểm sao tranh thủ thời gian c ả n hóa bọn hắn a ta sợ bọn họ còn chưa kịp c ả n hóa chính ta lời đầu tiên ta c ả n hóa、Tốt. nói là nói như vậy vương mỹ nguyệt cũng không tiếp tục tự thân lên ba người bọn họ đứng tại cửa ra vào vương mỹ nguyệt cùng tạ thành hoa cùng một chỗ nhìn xem tạ yêu c h ả y nước mắt tâm tình của bọn hắn cũng từ lúc mới bắt đầu bối rối cùng tay chân vô sách dần dần biến thành chết lặng cuối cùng biến thành hiếu kỳ người thật có thể mặt không thay đổi lưu nhiều như vậy nước mắt sao ai nói không phải đâu chặt chẽ cẩn thận điểm hẳn là nói quỷ quỷ không phải đều là không có nước mắt sao lưu không phải cũng đều là c h ả y nước mắt m a u sao đúng a kia chuyện gì xảy ra đâu hơn nữa còn là cái hồn thể bởi vì hồn thể là không có tuyến lệ không có tuyến lệ đương nhiên không có khả năng chảy nước mắt、là cho nên cỗ thân thể này có tuyến lệ t nói một chút vậy cũng rất kỳ quá à nếu như tuyến lệ đều có lời nói có phải hay không cũng có nước mùi à theo lý thuyết tuyến lệ mở ra thời điểm nước mũi cũng biết chảy ra h vậy cũng đúng đồng dạng tuyến lệ mở ra đều sẽ không chê không nổi chính mình nhưng hắn còn có thể bảo trì mặt không biểu tình xác thực may mắn đây là ở trong đêm nếu như thả ở bên ngoài lúc này đều đã muốn được đưa đi viện nghiên cứu giải phẫu đây quả thực là nhân thể kỳ tích hạ ngươi đều nói muốn chặt chẽ cẩn thận một chút đây không phải người đây là quỷ tạ yêu nước mắt của hắn rốt cục đã ngừng lại tạ ơn cha mẹ sự thật chứng minh coi như hắn không có cách nào khống chế lại cỗ thân thể này cảm xúc nhưng là đang nghe cha mẹ n g ư ờ i một câu ta một câu hai người tướng thanh hát hài hước trầm biếm về sau tâm tình gì cũng bị mất lại thêm trong phòng lốt bốt cùng thỉnh thoảng kêu thẳng cùng nôn khan đông thanh toàn bộ cảnh tượng không khí quỷ dị cực kỳ tại bọn hắn nói tướng thanh hát hài hước trầm biếm nói chuyện công phu này trong phòng truyền đến một tiếng thích thú thành thành bọn hắn có mặt trong phòng cái thứ nhất được đưa vào đi một nam một nữ giờ phút này khôi phục dung mạo của bọn hắn ở ngươi chơi nhóm chợ giúp hạ một cặp phụ mẫu thành công bị cảm hóa nhưng rất là tiếc lối bọn hắn cũng không phải là cha mẹ của ngươi tạ yêu lại bắt đầu mặt không, không nhịn được ông đầu khóc giống bởi vì bọn hắn khóc đến thật sự là quá ổn vương mỹ nguyên sắc mặt khó coi dùng trong tay ngư trường kiếm trôi kiếm go gõ mặt tường k i a đ ô i phụ mẫu lập tức run một cái nhanh chóng chạy ra ngoài cũng không quay đầu lại tạ yêu thút thít cũng im bặt mà dừng một đôi lại một đôi phụ mẫu được đưa vào đi cải tạo làm người có lẽ là bởi vì bên trong lúc nào cũng truyền đến cảm xúc cùng thanh â m thật sự là nhường phía ngoài bọn này phụ mẫu sợ hãi một cặp phụ mẫu thậm chí như kỳ tích không có trải qua điện giật liền trực tiếp t ì n h ngộ hơn nữa đến tiếp sau trải qua trị liệu phụ mẫu trị liệu thời gian cũng càng lúc càng ngắn thằng đến cuối cùng một đội thời điểm liền tạ yêu cùng tạ thành hoa vương mỹ nguyệt ba cái người cũng đã làm xong muốn cách rời chuẩn bị nhưng là tia đôi phụ mẫu sau khi đi ra vẫn không phải ngươi không có tìm được cha mẹ của ngươi trong lúc nhất thời cực kỳ b ị thương ngươi biết cha mẹ của ngươi căn bản không thể lại tới đây bọn hắn căn bản không thèm để ý ngươi đến cùng có chết hay không rơi cho đến giờ phút này ngươi mới rốt cuộc thanh tỉnh ngươi là bị ném bỏ một cái kia theo ngươi bị ném vào tới một khắc kia trở đi ngươi liền bị ném bỏ người khác phụ mẫu có lẽ đều lại bởi vì hài tử tử vong mà hối hận mà cảm hóa nhưng là cha mẹ của ngươi sẽ không ngươi h ă n g hóa một cỗ lực lượng bắt đầu tràn ngập tạ yêu thân thể tạ yêu mà không thay đổi cảm thụ được chính mình từ từ biến thành cái này phó bản lớn buộc quanh người hắn đoan khí bột phía biểu lộ càng phát sinh không thể luyến một bên tại thành hoa vương mỹ n g u y ệ t cũng là khẽ giật mình bọn hắn sau đó nhìn hướng về phía một bên ném trong góc cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm đối thủ đối thủ sợ run cả người đừng động thủ chính ta trực tiếp bỏ quyền được hay không lúc nào thời điểm bỏ quyền các ngươi nói một tiếng là được hắn thật rất sợ hai chính mình cũng bị ném đi điện ra tạ yêu có chút khó khăn áp chế chính mình muốn động thủ muốn nhìn rời đi a không có khả năng tiếp tục ở lại như thế chính là ngươi chết ta vong chương bốn trăm chín mươi b ố thứ chín cánh cửa chương bốn trăm chín mươi b ố thứ chín cánh cửa tạ yêu về tới thời quan tiểu trấn hắn theo bản năng sờ soạn một đ e m mặt mình bên trên còn tốt không có nước mắt bất quá bởi vì tại thoát ly trò chơi trước đó nhận kia cố cường đại hoán khí bánh nhiễu hắn hiện tại toàn bộ người tâm tình trầm đông trập trùng tạ yêu tại nghỉ ngơi tại chỗ một hồi lâu chờ hắn tiêu h ó a xong những tâm tình này mới đi vào thứ chín cánh cửa đó là cái xuân về hoa nở mùa hai bên đường đi trồng trọt t ử vi hoa khai vừa vặn còn có từng mảng lớn tưởng vi nở rộ chứng minh giờ phút này là tháng tư phần t r u n g quanh rõ ràng biến hoa đến càng thêm phồn hoa kiến trúc cùng những cái kia đất bằng dâng lên nhà cao tầng nhắc nhở lấy tạ yêu giờ phút này thời gian chỉ sợ đã qua nhiều năm. trên người hắn còn mặc tạ vũ ném cho hắn món kia phụ thân hắn áo khoác tạ yêu mí môi xuyên qua đường đi tại một cái điện tử bài bên trên thấy được giờ phút này thời gian thời gian tuyến xuất hiện ở hắn năm tuổi khoảng cách phụ mẫu rời đi còn có bốn tháng lẻ bà thiên bây giờ cách ngàn hy năm vừa đi qua một năm toàn bộ xã hội đều tại ở vào cao tốc phát triển giai đoạn mắt thường có thể nhìn thấy chung quanh trên thân mang theo n o k i a người đều xuất hiện đi ngang qua người có xe xoay đ ầ u lại hiếu kỳ dò xét hắn một cái tạ yêu hình dạng xuất chúng chính là tóc quá dài hơn nữa dáng dấp quá tinh xảo đối với đương thời thẩm mỹ tới nói không thể nói không đẹp nhưng lúc này đang truy cầu cái gọi là giống được lực lượng cảm thấy nam tính vẫn là h ắ t tráng vì đẹp đẽ h á n tướng mạo kỳ thật không nước ý, thật là cũng biết bị người nói thành t i ể u b ạ c h mặt t ỷ như vừa mới đi ngang qua một cái làn da ngăm đen nam tử chính là mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ tạ yêu không để ý ở chung quanh quen thuộc một chút đường đi có chút đường đi đã sửa lại hắn chuyển tầm vài vòng mới tìm được lao thành khu hiện tại lao thành khu ra trúc viện nhìn liền không có trước đó như vậy mới tinh nhất là tuần vây quanh công trình kiến trúc về sau tạ y dựa theo ký ức đi đến cửa chính chợt nhớ tới giờ phút này giống như đã dọn nhà tia cha mẹ của hắn lúc đầu trong nhà còn ở người sao tạ yêu cuối cùng vẫn là gõ cửa một cái cửa rất mau đánh mở là lý mộng hàm đi qua thời gian sáu năm lý mộng hàm nhìn so với trước đó muốn thành thục rất nhiều nhất là giữa lông mày kia cô khí chất ngẫm lại cũng là cha mẹ của hắn tiến trò chơi đều phải có cái mười hai năm lý mộng hàm bọn hắn cũng kém không nhiều đổi thành ai ở trong game chờ đợi lâu như vậy đều sẽ có loại không giống bình thường khí chất hoặc là điên ngốc cầm trầm tiêu cực hoặc là khí thế bình thản nhưng lại ẩn giấu đi cường đại a lý mộng hàm nhìn thấy hắn về sau lập tức lộ ra hoảng hốt thân sắc nàng thật sự là có chút giật mình không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy lại còn có thể nhìn thấy tạy À đúng bọn hắn đã biết tên của hắn bất quá tạ thành hoa ngay từ đầu không có tính toán lên tạ yêu cái tên này hắn nhớ tới chính là tạ xa xa xôi xa nhưng là tạ yêu ra đời thời điểm lúc ấy mặc dù đã bắt đầu dùng máy móc đăng ký hộ khẩu bản tin tức dù sao máy tính vẫn rất cồng k ề n cũng không có phản ứng nhanh như vậy không có tốc độ cao như vậy mạng lưới sau đó liền bị người của đồn công an đánh thành tạ yêu tạ thành hoa muốn thay đổi thật là đi hai lần đồn công an không phải mất điện chính là thiết bị xảy ra vấn đề cái gọi là quá tam ba bận tạ y liền gọi tạ y người trước tiến đến a lý mộng hàm dốc cho hắn chén nước cha mẹ ngươi hôm nay tại trò chơi ta một hồi muốn đi nhìn tiểu tạ yêu lý mộng hàm nhìn xem hắn trong mắt mang theo cảm thán n g ư ơ i ta nói là tiểu tạ yêu rất ngoan từ nhỏ đã cùng hài từ khác không giống khó trách có thể lớn lên dạng này tạ yêu không có phát nói tiếp hơn nữa hắn có chút không biết nên không nên lại đi nhìn phụ mẫu coi như muốn gặp chỉ sợ cũng đến tranh t r ư ớ c khi còn bé chính mình a hắn có loại cảm giác cùng một cái thời không hạ nếu như hai cái chính mình gặp nhau chỉ sợ chỉ có một cái có thể lưu lại ta chờ một lúc có thể tiến trò chơi nhắn lại nhường cha mẹ ngươi trực tiếp tới nơi này ta hiện tại ở tại nơi này bất quá bọn hắn có đôi khi cũng sẽ tới bởi vì còn muốn gặp lại ngươi một chút nhưng từ khi tiểu tạ yêu sau khi sinh kỳ thật vương mỹ n g u y ệ t cùng tạ thành hoa cũng dần dần bông xuống bất luận là chưa tới vẫn là hiện tại vậy cũng là con của bọn hắn bọn hắn chỉ cần tận tâm tận lực tại chính mình còn tại thời điểm bảo vệ tốt liền tốt bọn hắn lúc nào thời điểm chết tạ yêu hỏi lời trực b ạ c h n h ư ờ n g lý mộng hàm sửng sốt rất lâu lý mộng hàm rất nhanh c h â m trước nói chủ nếu là không có biện pháp từ vừa mới bắt đầu hai người bọn họ đạt được kia hai phần huyết mạch thời điểm liền đã đ ị trước lý mộng hàm cũng không có vương mỹ nguyện bọn hắn phức tạp như vậy cảm xúc lại thêm trước mắt tạ yêu là một cái đã thành thục cá thể hơn nữa ở thời điểm này hạ còn có một cái khác tiểu tạ yêu nàng cảm thấy dấu diếm khắc một đứa bé đã rất tàn nhẫn không cần thiết lại đối trước mắt trưởng thành hài tử nói láo không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là gần nhất mấy tháng này ngươi biết trò chơi tồn tại là cái gì không mặc dù là đặt câu hỏi lý mộng hàm cũng không có thật muốn chờ tạ yêu trả lời trò chơi tồn tại ý nghĩa là vì ước thúc và cân bằng sớm tại hàng ngàn năm trước chư thần vẫn lạc thời điểm liền đã tiên đoán tới linh dị hàng thế ngày đó bọn hắn dùng chính mình lực lượng cuối cùng chế định quy tắc cũng dựa vào sơn hải côn luân thành lập một cái thế giới cho ũ n g c í n Trưng bản trưng bản、chất. Thần minh vẫn lạc, không từng tán. h chơi. chơi chất, chơi chất. chưa h là lạc, lại mà trò trò trò tiêu c sai sắp quỷ dị lại chưa từng tiêu tán. Cho nên bọn họ thành lập nên trò chơi đem quỷ dị lôi kéo tới trong thế giới tiến hành tịnh hóa s u t a n từ đó tiếp tục xem như thế giới vận chuyển lực lượng nhưng thần minh lực lượng cuối cùng có hạn sớm muộn cũng có một ngày sẽ toàn bộ tiêu tán hầu như không còn cho nên bọn hắn đem huyết mạch của mình giống nhau giải tại giới các ngọn ngách khác biệt giới bên trong tồn tại lấy khác biệt lực lượng cũng sẽ những quỷ k h á i kia tách đi ra để bọn hắn không thể kết bẹ kết cánh cộng đồng hợp tác đây là thần minh giữ lại khiến nhân loại hy vọng nếu như nhân loại trong tương lai có thể nắm chắc được bắt lấy những lực lượng này là đồng tộc của mình tranh thủ thời gian cùng những n à y q u ỷ dị làm đấu tranh như vậy tiên đoán bên trong diện thế hai hương liền sẽ không xuất hiện nhưng nếu như không có vậy dĩ nhiên liền sẽ thuận theo tiên đoán mà thần minh sớm đã v ỡ t lạc bọn hắn lưu lại như thế một hạn sinh cơ đã là cực hạn đương nhiên sẽ không lại có người đi cứu vớt húng chi nhân loại chỉ có chính mình cứu mình mới thật sự là cứu vớt dựa theo trình thể thời gian tới nói theo ước chừng hơn tám trăm năm trước bắt đầu có cái những người khác tiến vào trò chơi dựa theo trình tự kỳ thật mọi thứ đều tới kịp nhưng một r ă m năm trước trận kia quét sạch toàn bộ thế giới đại chiến nhất là đối tại chúng ta mà nói chúng ta trên vùng đất này cảnh hoàn g toàn khắp nơi đủ loại đều không cần ta nói thêm nữa cái này đưa đến không thể có người chơi tiến vào trò chơi bởi vì tiến vào rất nhanh cũng sẽ chết tại hiện thực hoặc là bạch bạch cho quỷ quái tặng đầu người không có cách nào tiêu hao quỷ quái lực lượng lại thêm đại lượng người chết thảm chiến tranh nạn đói còn có những cái kia làm ác á c nhân biến thành lệ quỷ không vẹn vẹn chỉ có chúng ta một quốc gia là như thế này tóm lại cái này đưa đến nhiệm vụ tiến độ chuyển rời phụ thân ngươi cũng đã tại thời quang tiểu chấn lưu lại ngươi hẳn là cũng nhìn thấy cái k i a tiên đoán nhưng kỳ thật kia vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu chân chính đáng sợ đồ vật còn ở phía sau bọn hắn còn chưa hề đi ra hơn nữa quỷ quái cũng có thể lợi dụng thần minh lực lượng từ đó dọc theo người ra ngoài mới thần minh hệ thống nhưng những n à y thần minh nhóm lý mộng hàm dừng một chút trong ánh mắt mang theo một tia lãnh ý ta không biết rõ quốc gia khác như thế nào nhưng ít ra tại chúng ta chỗ này tất cả đối với nhân loại không thân thiện thần minh đều không cứ gọi thần minh gọi quỷ quái chỉ có, có bảo hộ ôn hỏa loại này đang hướng từ ngữ thần minh mới có thể được thừa nhận từ xưa đến nay theo là như thế lý mộng hàm dường như nghĩ tới điều gì ánh mắt biến nghiêm túc lên nhưng là ngươi cũng biết thế giới trí lớn không thiếu cái lạ có nhiều chỗ bọn hắn còn thờ phụ ác m à bọn hắn chỉ là tôn trọng lực lượng cường giả vi tôn về phần cường giả này đến tột cùng là tốt hay xấu không quan trọng cho dù là giết người như ngoé phần tử khủng bố bọn hắn đều có thể thờ phụng mỹ danh nói tự do bởi vậy sơn hải côn luân chư thần mặc dù sáng lập thế giới này nhưng là đồng dạng cùng một chỗ bằng lòng tham dự vào thần minh hệ thống chỉ có mấy cái kia cổ lão tỉ như cổ hải cập thần minh đương nhiên được tại kỳ thật cái khác thần minh đều đã chết gần hết rồi Cổ chỉ còn có ác mặc chúng ác đích sắc có chán Hy thần minh không phương hệ thống, nhưng họ thần minh hệ thống không sai. Lý Mộng Hàm ghét Tây Lạp là là là Lý loại lên. tại, tồn ta tín trên mặt trợt xưng bọn nắm ngưỡng, Mộng sớm ma ma, giữ sai. đã dù ở trong đêm mười mấy năm qua bọn hắn cũng không thiếu đi cùng nước ngoài tuyển thủ liên hệ nước ngoài những cái tia người chơi nguyên một đám đều chỉ là tôn trọng lực lượng mà thôi hơn nữa bọn hắn tùy ý đem theo trong trò chơi mang suất lực lượng dùng tại hiện thực những vật kia vốn là dùng để lưu cho đại chúng xem như thời đại mới phủ xuống thời giờ bảo hộ tóm lại đây là trò chơi tồn tại ý nghĩa nhưng trò chơi đã sắp không chịu được nữa đoán c hơi hơi bây giờ suy nghĩ một chút nếu như đây là trò chơi bản chất cái khác trò chơi tạm thời dễ nói tần duyệt trận kia trò chơi thật sự là quá kỳ quái cũng không thể chỉ là bởi vì nàng kiếp trước giết vô tội nhưng là cựu thế luân hồi không phải đều đã chuộc lại sao thật là những vấn đề này hắn không có cách nào nói ra có quy tắc hạn chế hắn tính toán ta sau khi trở về cha một chút cho nên có khả năng hay không có người giống như các ngươi giống nhau có thể nhằm vào trò chơi làm ra rất lớn cả i biến an an là các ngươi an bài vậy sao lý mộng hàm s ứ n g sở an an phục vụ khách hàng không phải là trò chơi một cái k h á c đoạn ý thức lý mộng hàm giật mình kia xác thực là phụ thân ngươi bất quá tạm thời còn không có chân chính làm được còn kém m ộ tạ b ư yêu gật gật đầu không có nói thêm nữa ngắn ngủi trầm mặc qua đi lý mộng hắn nói vậy ta đi nói cho cha mẹ ngươi sau đó một hồi ta đi đón tiểu tạ yêu ngươi mau mau đến xem sao không được tạ yêu khẳng định không thể cùng chính mình gặp mặt hắn cảm giác được mình bị ước thúc hơn nữa nếu là thật có thể gặp mặt trong trí nhớ của hắn sẽ không không có hắn thở phào m ộ t hơi nhìn về phía ánh mắt dịu dàng lý mộng hàm đ ỗ n g nhiên lại nhớ tới một sự kiện n g ư ơ i vì cái gì đưa ta thanh minh thượng hà đồ ghép hình chuyện này mặc dù không lớn nhưng dù sao hắn khi còn bé ký ức cũng cứ như vậy điểm cái này hoàn toàn không giống như là lý mộng hàm loại tính cách này sẽ làm ra sự tình a a lý mộng hàm như có điều suy nghĩ ân người mong muốn thanh minh thượng hà đồ gh hình sao đầu năm nay vẫn rất khó tìm loại này ghép hình a ta đi cấp ngươi tìm xem không cần tạ yêu lập tức cự tuyệt nhưng lý mộng hàm đã đăng nhập vào trò chơi tạ yêu đẹ lên sọ não hắn liền nói dựa theo lý mộng hàm tính cách không có khả năng làm được loại sự tình này lý mộng hàm đi về sau trong phòng liền chỉ còn lại hắn một cái tạ yêu nhìn lướt qua phòng khách kỳ thật phòng khách không có nhiều như vậy biến hóa ngoại trừ đồ dùng trong nhà chỉnh thể đều cũ kỹ xuống tới lại nhiều một chút hẳn là lý mộng hàm đồ vật tạ yêu thấy được đặt ở trong hộp tủ một chương ảnh gia đình cũng không thể gọi ảnh gia đình bên trong chỉ có tạ nhận hoa cùng tạ vũ tạ yêu lúc này mới nhớ tới vừa mới q u y ế hỏi g i a g i a của mình có phải hay không đã đi vì cái gì đi cũng may lý mộng hàm đi ra rất nhanh dù sao chỉ là đi ở một chút nói đang nghe tạ yêu cái vấn đề sau lý mộng hàm nao nao cha mẹ ngươi không cùng ngươi giảng a cũng là hai người bọn họ hai năm này bận bị muốn chết hai người đại đa số thời điểm đều sẽ rút ra ở nhà một mình bên trong chiếu cố tạ yêu ít ra sẽ không để cho tạ yêu cảm thấy phụ mẫu hàng ngày không ở nhà nhưng trừ cái đó ra nơi nào còn có thời gian dư thừa đi giảng thuật sự tình trước kia thúc thúc là tại ngươi ra đời một năm kia không có lý mộng hàm thở g i i người xuất sinh về sau bởi vì những năm gần đây chúng ta đang bận bịu xuyên thẳng qua tiến từng cái phó bản cho nên cũng đắc tội không ít người có người muốn đến giết người lúc ấy vừa vặn hội trưởng bọn hắn đều không tại như vậy kết quả là có thể tưởng tượng được bất quá kỳ thật thúc thúc lúc ấy không có chuyện trực tiếp đem người đổi đi nhưng là về sau bọn hắn tới không ít người thúc thúc cũng mang theo người che chở ngươi nhưng dù sao những người kia ở trong đêm tích lũy lực lượng cuối cùng vẫn là phải lớn tại người bình thường cứ việc cảnh sát tới nhưng là tạ vũ vẫn là cứu giúp vô hiệu tại chỗ tử vong mà tạ yêu lúc ấy bất quá mới vừa vặn hai tháng tạ vũ càng là cực kỳ chú ý đang đánh nhau quá trình bên trong không để cho bất kỳ cảnh tượng xuất hiện tại tạ yêu hải nhi rổ chung quanh ba mét vương mỹ nguyệt cùng tạ thành hoa sau khi đi ra cơ hội là cực hận những người kia bọn hắn lại nghiền ép hiện ra thời gian dư thừa cả ngày cả ngày không ngủ được đem tất cả c ử u nhân toàn bộ đều kéo tiến phó bản bên trong dọn dẹp một lần về sau lý mộng hàm cùng vương kiến quốc cũng đi theo ở đi qua lại về sau bởi vì chuyện năm đó u y ê n n á o thật lớn tạ yêu hơn hai tuổi liền bắt đầu ký sự vì không ảnh hưởng hắn bình thường trưởng thành vương mỹ nguyện bọn hắn mua một cái phòng ở mới dọn nhà tạ yêu hoảng hốt nhìn xem trường hợp kia ảnh thì ra lần trước cùng ra ra gặp mặt ở t r u n g chính là một lần cuối cùng lý mộng hàm gặp hắn dạng này hốc mắt hơi đỏ lên người ông nội ta mộ ở đâu ta đi nhìn một chút ta lý mộng hàm gật đầu cho hắn báo một cái địa chỉ hai người cùng đi ra cửa lý mộng hàm mặc dù vẫn là không yên lòng nhưng cũng không có cách nào có nhiều thứ dù sao cũng phải tiếp nhận ta yêu cũng không là tiểu h ả i tử hắn còn không đến mức không tiếp thu được chỉ là suy nghĩ một chút khẳng định là sẽ khổ sở nhưng cái này có lẽ chính là cha mẹ của hắn cho tới nay muốn chuyện cần làm ý nghĩa nếu quả như thật có thể nhanh một chút giải quyết những chuyện này liền sẽ có càng ít bị kéo vào trận này vĩnh viễn trò chơi cũng biết trong tương lai không có nhiều người như vậy trôi g ạ t khắp nơi mất đi thân nhân chỉ là đơn thuần từ trên người chính mình tới nói ai nguyện ý đi nhường người nhà của mình làm cái này anh hùng đâu tạ vũ cho cốt cũng cùng thê tử của hắn chôn ở cùng nhau bên cạnh chính là tần lộ vợ chồng g i a da, da của hắn mãi mãi mô mộ ông ngoại toàn bộ đều chỉnh chỉnh tề tề nằm ở trong hộp rất nhanh liền là cha mẹ của hắn tạ yêu ngồi s ồ m ở trước mộ đem trên bia mộ đuổi đất quét xuống ánh mắt tiến tĩnh lại chết lặng trận này xuyên việt thời không lữ hành chính là vì nhường hắn tận mắt xem xét cha mẹ của mình thân nhân của mình đều là thế nào rời đi sao trong lòng của hắn không khỏi lần nữa sinh ra ý nghĩ kia bây giờ hắn trở về đi cái này một lần đến tột cùng là cha mẹ của hắn an bài vẫn là dính đến những người khác đâu nếu như hắn trở về là người khác an bài vậy thì chứng minh người này tối thiểu hết sức hiểu rõ chính mình hiểu rõ cha mẹ của hắn hắn không biết rõ thời quang tiết điểm đến nhìn đối lây hết thể tiết điểm đều quen thuộc như vậy mọi thứ đều nắm vừa đúng n h ư n g hắn khổ sở muốn nhúng tay lại không có cách nào ra tay chỉ có thể trơ mắt nhìn hết lần này tới lần khác lại bởi vì dính đến trần tướng hắn lại không thể không đi xem vậy người này thật có ý tứ chương 497, vội vàng chương 497, vội vàng t ạ thành hoa cùng vương mỹ n g u y ệ t trở về hai người bọn họ đang cày xong trò chơi sau khi đi ra liền thấy lý mộng hàm nhẫn lại sau đó lập tức liền trở về lúc đầu tạ ra hiện tại là ban đêm đã mười giờ hơn theo lý thuyết hai người bọn họ hiện tại đến nhanh đi về thấy tiểu tạ yêu nhưng l ớ n tạ yêu cũng là nhi tử a tạ yêu một mực liền nằm trên ghế salon hai người bọn họ xuất hiện ở phòng khách thời điểm hắn lập tức cảnh giác ngồi dậy n tại thành mới hoa lại. Dù a mấy năm trước h i người bọn đều i trẻ t có pháp lệnh văn hắn đi lên phía trước cùng ôm lấy tạ yêu vương mỹ nguyệt cùng ôm lấy tới hôm nay mong muốn lại nói cái gì đều đã không có ý nghĩa đại gia lẫn nhau trong lòng cũng đã biết rõ ràng cho nên ba người vẹn vẹn chỉ là ôm nhau cùng một chỗ ngươi sẽ hận chúng ta sao vương mỹ nguyệt thanh âm khàn khàn hỏi sẽ không coi như đã từng không có c a m lòng kia cũng không phải đoán hận quen thuộc tim đập nhanh cảm giác cùng sức lôi kéo chuyển đến tạ yêu nói khẽ gặp lại tạ yêu theo trong ngực của bọn hắn biến mất vương mỹ n g u y ệ t ngồi ở trên ghế salon biểu lộ giật mình trọng tạ thành hoa nắm tay của nàng mang theo nàng tiến vào trò chơi sau đó lại từ trong trò chơi trở lại bọn hắn hiện tại trong nhà tạ yêu một mực sống ở trong nhà lý mộng hàm nhìn thấy bọn hắn sau hơi khẽ gật đầu thì rời đi nàng đã nhìn ra tạ yêu cũng đã đi t ạ thành hoa bọn hắn đẩy ra tạ yêu gian phòng tạ yêu đã ngủ bất quá bọn hắn lúc tiến vào hắn cũng đã tỉnh chỉ là còn đang nhắm mắt nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy tròng mắt của hắn ngay dưới mắt chuyển động vương mỹ nguyệt tiến lên nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong ngực ba ba mụ mụ trở về trễ ngủ ngon tiểu tạ yêu mở mắt ra đưa tay ôm lấy nàng ngủ ngon ba ba mụ mụ cửa phòng bị đóng lại tất cả lại lần nữa quy về yên t ĩ n h đêm tối tạ yêu nhìn xem còn lại chín cánh cửa có chút nhữ m ạ n lại thời gian t u ế n đẩy nhanh như vậy hắn không tin mình đẩy ra hạ một cánh cửa thời điểm vẫn có thể từng chút từng chút chậ b ồ i phụ mẫu đi đến sau cùng đường hắn hiện tại đã đối phong biêu kiện này sinh ra cực lớn hoài nghi thật là hỏi phụ mẫu chỉ sợ là không có cách nào hỏi tựa như dính đến tần duyệt chuyện kia hắn liền không có cách nào hỏi ra lời một khi hắn mong muốn mở miệng liền sẽ bị khóa định nhưng tóm lại vẫn là phải tiến ai bảo hắn một mực lo liệu lấy đến đều tới bất luận đối phương có mục đích gì luôn không khả năng không bại lộ thứ mười phiến cửa bị đẩy ra có chút ngoài dự liệu của hắn là lần này hắn vẫn là đi tới hiện thực nhưng hắn đang ngồi ở trong vườn trẻ ân hắn giống như biến thành chính hắn khi con bé hắn khi con bé có cái này ấn tượng sao tạo yêu cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình năm tuổi k i a m ộ t năm tròn ký ức đông nhiên phát hiện vấn đề vẫn còn lớn bình thường tới nói người không thể lại nhớ được nhiều như vậy sổ thu chi như thế sinh hoạt liền xem như trí nhớ cho dù tốt đi qua hai mươi năm tại chính mình khi còn bé k i a m ộ t năm tròn chuyện đã xảy ra cũng không có khả năng nhớ kỹ cái này rất bình thường nhưng hắn hồi tưởng lại sẽ phát hiện một năm kia ngoại trừ cha mẹ mình chết ngày đó cùng sinh nhật cảnh tượng đó bên ngoài hắn liền không có cái gì khác ký ức a còn có lý mộng hàm tiến hắn thanh minh t ư ợ n g hà đồ ở giữa còn xen lẫn mấy cái như vậy cùng lâm thư ưng gặp mặt trung đụng cảnh tượng nhưng đối với toàn bộ nhà trẻ hắn không có chút nào ký ức ấn tượng duy nhất chính là nhà trẻ rất nhàm chán tiểu hài từ rất ngây thơ trừ cái đó ra hắn thậm chí nhớ không ra cùng phụ mẫu tại ăn cơm chung thêm ra tùy ý một cái cảnh tượng lại liên tưởng đến chính mình từng tại phó bản bên trong khôi phục ký ức thời điểm khôi phục một chút khác tạ i yêu hoài nghi chính mình năm tuổi thời điểm ký ức khả năng bị động tay đậu chân bất kể nói thế nào đã tới vậy cũng chỉ có thể thật xin lỗi khi còn bé chính mình hắn thử nghiệm khống chế một chút rất dễ dàng liền khống chế thân thể này sau đó thừa dịp tan học thời điểm hắn trực tiếp chạy ra khỏi nhà trẻ hắn nhớ kỹ trên người mình vẫn luôn có tiền tiêu vặt sờ soạn một chút quả là thế đi đi ra bên ngoài c h ạ m xe buýt tinh tế xem xét sau tạ yêu về nhà trong nhà hiện tại không có người tạ yêu có chút tiết b ố i không có người lưu tại nơi này có ý nghĩa gì đâu hắn lại đi ra ngoài tốn một chuyến lý mộng hàm lý mộng hàm cũng không ở nhà vương kiến quốc cũng không tại tất cả mọi người ở trong đêm hơn nữa chuyến này tận tới đêm khuya hắn khi về đến nhà hắn mới tới kịp thấy phụ mẫu một mặt lập tức liền bị lôi đi cũng chỉ là như vậy một mặt vừa về đến nhà vương mỹ nguyệt liền nhận được lao sư rất nhiều thông điện thoại đánh lại mới biết được tạ yêu hôm nay trốn học cùng lao sư nói tiếng xin lỗi vương mỹ nguyệt nhịn không được nhìn mình nhí tử tạ yêu thật là rất ngoan ngoãn hài tử hơn nữa hắn so người đồng lứa muốn hiểu chuyện nhanh cho nên làm được loại sự tình này khẳng định là xảy ra chuyện gì tiểu tạ yêu đối cả ngày hôm nay ký ức cũng có chút mờ mịt kỳ thật hắn biết mình một ngày này dày vò đến dày vò đi cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ chạy khả năng nhà trẻ quá n h ả m chán a những cái k i a đề ta đều sẽ hắn bản năng tìm cho mình cái lý do chương bốn t h ứ mười một cánh cửa chương bốn thứ mười một cánh cửa Tại yêu cơ hắn trong ấn tượng đương nhiên rất sâu cái này một tuần lễ phụ mẫu cơ hồ đều ở nhà bởi vì lúc này chính là nghỉ hè cơ hồ mỗi ngày đều tại cùng phụ mẫu ở chung chỉ là lúc kia ai sẽ nghĩ tới đây thật ra là cáo biệt đâu bởi vì sắc trời đã chậm tiểu tạ yêu ngủ bất quá phụ mẫu gian phòng vẫn sáng đèn tạ yêu liền đứng tại phía sau bọn họ bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì phát giác hai người thần sắc coi như bình tĩnh vương mỹ nguyện nói dạng này vạn nhất để lại cho hắn bóng ma tâm lý làm sao bây giờ ta nhìn hắn vốn là không quá ngủ được căn ổn cùng khác tiểu bằng hữu không có chút nào như thế không phải chừa cho hắn mộng đ i ợ c sao nếu như hắn về sau lựa chọn trò chơi lời nói nếu như hắn không có tiếng trò chơi vấn đề hẳn là càng không lớn chúng ta chỉ là nằm trên giường không có khí tức mà thôi húng chi hai người bọn họ đều nhìn thấy qua trưởng thành tạ yêu mặc dù không biết rõ thời gian tuyến là không là giống nhau vương mỹ nguyệt thở dài đành phải dặn g này lâm ra bên kia ngươi tất cả an bài xong chưa xác định hai người bọn hắn không có khả năng tiến vào trò chơi yên tâm bất quá hai người bọn hắn đứa bé kia khó mà nói nhưng đó cũng là chuyện sau này tạ thành hoa nghĩ nghĩ lấy ra một cái bản bút ký bất quá vì phòng ngừa tạ yêu nghĩ lung tung vẫn là cho hắn viết thứ gì a hắn cầm lấy bút bi rất nhanh tại bản bút ký bên trên viết xuống một trán giấy ta thân yêu hải tử làm ngươi nhìn đến đây thời điểm ta và mẹ ngươi đều không có ở đây nhưng là ngươi không cần khổ sở có lẽ trong tương lai chúng ta còn có cơ hội gặp nhau nói cho ngươi một cái bí mật ba ba mụ mụ nhưng thật ra là đi vụn trộm cứu vớt thế giới chỉ là trong hiện thực có định nhân cho nên đành phải làm một chút mặt ngoài công phu ngươi yên tâm chúng ta cũng chỉ là nhìn ngủ t i ế p đi ba ba mụ mụ an bài cho ngươi lâm thúc thúc trong nhà nhà bọn hắn người sẽ đối với ngươi rất tốt không có khác tư tâm chúng ta trả lại cho ngươi lưu lại một khoản tiền đầy đủ ngươi tương lai thật tốt sinh hoạt nếu như ngươi bằng lòng lấy một người bình thường bình bình đạm đạm sống hết một đời lời nói vậy thì tuyệt đối không nên tới gần trò chơi mang tốt ngươi bình đ ạ h ó a nó sẽ phù hộ ngươi cả đời này đều không đặt chân trò chơi nhưng là nếu có một ngày ngươi cảm thấy ngươi vẫn là cần muốn đi vào trò chơi muốn biết ba ba mụ mụ làm tất cả chuyện kia liền lấy ra bình năng hóa tiến vào trò chơi ba ba mụ mụ ở nơi đó cũng cho ngươi lưu lại lễ vật có lẽ ngươi không hiểu nhiều lắm ta giờ phút này viết ý nghĩa nhưng ta biết theo ngươi chậm rãi lớn lên ngươi sẽ minh bạch cũng sẽ trở thành sự kiêu ngạo của chúng ta cùng vui mừng chỉ là chúng ta không thể lại bồi tiếp ngươi thật xin lỗi ba ba mụ mụ biết cái này đối với ngươi mà nói không công bằng nhưng là chúng ta không hy vọng càng nhiều tiểu hài tử mất đi ba ba mụ, mụ. tạo yêu nhìn chằm chặp lá thư này ánh mắt có chút m e o lại cái này không đúng hắn khi còn bé không nhìn thấy phong thư này không chỉ có không nhìn thấy phong thư này phong thư này còn bị hủy chỉ có thể nhìn thấy tuyệt đối không nên tới gần trò chơi nếu như không phải là bởi vì hàn g chữ này hắn sẽ không như vậy chết chết khao khát tìm kiếm trò chơi hắn có thể sẽ trong quá trình trưởng thành đối với cái này canh cánh trong lòng nhưng hắn chưa hẳn liền sẽ không lựa chọn bình bình đạm đạo hơn nữa bọn hắn nói rất rõ ràng bọn hắn vẹn vẹn chỉ là lựa chọn nằm ở trên giường không có khí tức như vậy đêm hôm đó hắn trở về về sau nhìn thấy đầy đất máu tươi là chuyện gì xảy ra. vương mỹ nguyệt nhìn một chút khả năng cảm thấy tạ thành hoa viết có chút quá h à m hồ nàng lại nâng bút viết mặt khác một phong thư phong thư này không có nói ra trò chơi chỉ là viết bọn hắn đối lời chúc phúc của hắn cùng hy vọng hy vọng hắn khoái h o ạ t khỏe mạnh lớn lên không cần cho mình gánh vác áp lực vậy chờ ngày mai chúng ta tiến trò chơi trước đó đem bản bút ký đặt vào hắn gối đầu bên cạnh tốt tạ thành hoa nói vương mỹ nguyệt trầm ngâm một lát lắc đầu thả hắn cộng a đi hai người tiếng nói từ từ đi xa tạ yêu lại một lần bị ép về tới dạp chiếu phim tạ yêu gân xanh trên trán có chút mẻ lên hiện lộ rõ ràng hắn giờ phút này đang đang áp chế lấy nội tâm quần quần cảm xúc hắn không biết rõ nửa đường rốt cuộc xảy ra cái gì sai lầm mới xuất hiện hắn trong trí nhớ những cái kia nếu như phụ mẫu là lấy hắn trong trí nhớ hình thức cáo biệt lời nói như vậy bất luận làm lại bao nhiêu lần hắn nhất định đều chọn tiến vào trò chơi tạ yêu vớt vớt mi tâm đã nghĩ mãi mà không rõ vậy thì tiếp tục xem tiếp tốt đẩy ra thứ mười hai cánh cửa hắn không có tại lấy linh thể hoặc là những phương thức khác xuất hiện tại cái kia hiện thực chỉ có trong dạp chiếu phim phim lóe lên một cái bắt đầu chiếu lên tạ yêu răng hàm cắn chặt sau đó châm tính lại tại hàng thứ nhất t t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín di thất ký ức t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín di thất ký ức dạp chiếu phim trên màn hình lớn t ạ yêu nhìn thấy hình ảnh là phe thứ ba thị giác cũng không thuộc về hắn phụ mẫu cũng không thuộc về hắn tựa như là trong nhà hắn đã từng ăn một cái giám sát như thế giờ phút này chính là cơm tối thời gian vừa cơm nước xong xuôi vương mỹ n g u y ệ t tẩy một bản vừa mua tươi mới nho đặt ở trên mặt b à n chào hỏi t ạ yêu ăn kỳ thật lấy người đứng xem thị giác đến nhìn cũng là có thể nhìn ra được phụ mẫu này g đó là có một chút khác thường bọn hắn nhìn xem trong ánh mắt của hắn mang theo quyến luyến cùng không bỏ chỉ là chính mình tuổi nhỏ thời điểm còn không thể phân biệt ra、được. đợi đến tạ yêu ăn xong nho chạy đến trong phòng đi liều ghép hình thời điểm vương mỹ nguyệt cùng tạ thành hoa đã bắt đầu chuẩn bị kỹ cảng con chờ lấy tạ yêu đi ngủ đem đồ vật cất k ỹ bọn hắn liền sẽ rời đi ngay lúc này có người gõ cửa phòng ống kính chuyển rời đến bên ngoài đứng tại cửa ra vào chính là lý mộc hàm trên mặt của nàng mang theo vẻ lo lắng thì không xong giống như trước thời hạn vương mỹ nguyệt nao nao sau đó lập tức kịp phản ứng người đi vào trước thành hoa cũng đi cho ta một chút thời gian ta đem hiện thực là một chút nói nàng kêu đi ra tạ yêu mà tạ thành hoa cùng lý mộng hàm t h ì ở thời điểm này cùng một chỗ đăng nhập vào trò chơi biến mất tại hiện thực bà bối ngươi đi đem rác rời ngược một chút có được hay không tạ yêu rất ngoan ngoắn đem túi rác sách đi đi xuống lầu vương mỹ nguyệt t h ì ở thời điểm này hít sâu một hơi lấy ra hai cái khôi lỗi hoa hoa ném tới trên giường nàng sau đó lại đem bản bút ký đặt ở tạ yêu gian phòng trên mặt bàn bởi vì không còn kịp rồi nàng chỉ có thể dặn này coi như buổi tối hôm nay hắn đã định trước khả năng không ngủ được cũng không thể tiếp tục chỉ hoán số dưới nếu không hết thể tất cả thất bại trong g ă n tấc đó mới là hoàn toàn không xong tạm biệt con của ta vương mỹ nguyệt cũng đã biến mất tạ yêu lông mày từ từ n h ă n lại hắn ngược lại muốn xem xem kế tiếp là cái gì nhưng mà hình tượng nói ra giống như là thẻ băng nhạc đồng dạng lịch ở nơi đó một tấm một tấm hướng về sau phát hình đầu tiên là tạ yêu phát hiện thang máy hỏng sau đó lên thang lầu đ ụ ợ c quỷ tất cả ống kính đều chỉ vây quanh hắn hơn nữa bởi vì lịch n h ạ y vọt rất nhanh bên trong duy nhất nhất tấm cùng hắn trong trí nhớ khác biệt hình tượng là tại hắn đang ngồi sồn ở nơi đó tránh n ẹ lấy cái k i a c h e rủ nữ quỷ thời điểm lúc này ra môn bên trong có máu tươi theo khe cửa chạy ra bất quá không nhiều cũng không quá rõ ràng chỉ là bởi vì cho đặc tả có thể nhìn thấy đợi đến cái này phim hoàn toàn khôi phục thành tình huống bình thường thời điểm hình tượng cũng đã biến thành ngày thứ hai hắn đứng tại cửa ra vào không ngừng có người thét lên cùng thảo luận cảnh sát nghe hỏi mà đến đem hắn ô m đi hắn trong ấn tượng kia về sau hắn tự a hồ là hôn mê đi tóm lại không có gì ký ức trong màn ảnh tại hắn thời điểm ra thang máy một cái cùng an an d á n g d ấ p giống nhau như lúc tiểu nữ h à i đi ngang qua cấp tốc q u a y đầu nhìn thoáng qua chẩn chờ một chút đi theo hắn nữ cảnh sát đem tạo yêu thả trong xe an ủi hắn nhưng bởi vì tình huống tương đối phức tạp nàng cũng còn muốn đi vội vàng điều tra ngơi bây giờ ở chỗ này chỗ nào đều không cần đi có được hay không tạ yêu gật gật đầu nàng sau khi rời đi an an chạy tới nàng mặc một bộ màu trắng váy liền áo trên lưng rơi lấy một quả bình ngăn khóa xảy ra chuyện gì vì cái gì ta cảm giác giống như ra sai an an hỏi tạ yêu hai mắt hở hứng nhìn xem nàng an an gãi đầu một cái sau đó thở dài tốt ta là ta không quá thuần thục cùng người giao lưu ba ba mụ mụ của ngươi không phải chết như vậy tại n h a xảy ra vấn đề lớn nàng lại dậm chân mang trên mặt thật sâu ấ y náy nhìn xem hắn chắp tay trước ngực thật rất xin lỗi a lệ lệ ta vừa mới sinh ra không biết rõ thì ra còn có người xấu làm tay chân thời điểm ta phát hiện đã không còn kịp rồi ngươi có phải hay không bị hù dọa tạ yêu trên mặt rốt cục có một tia thần thái ngươi có ý tứ gì an an x o ắ n suýt rất lâu r ộ i ra một cái tay ngươi đi theo ta ta dẫn ngươi đi xem chân tướng tạ yêu cầm tay của nàng hoan nên đi vào kinh dị trò chơi quỷ vực t h ư ợ n g t u y ế n n g a y trước mắt vị trí phó bản thứ tư nguyên bản chung quanh bất t ì n h lình biến thành một tòa cũ kỹ phòng ở giờ phút này lại đột nhiên biến mất thành một mảnh màu đen không gian an an xuất hiện ở bên cạnh hắn lại một lần nữa kéo hắn lại ta hiện tại dẫn ngươi đi nhìn chân tướng bất quá ta sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng ai cũng không biết là tốt hay xấu thật là được rồi được rồi bắt đầu đi an an chung quanh đ ố n g nhiên hiện ra đại lượng phó bản nàng điểm bên trong một cái cái này chỉ là thu hình lại là đã từng xảy ra sự tình ngươi trước thấy được hay không xem hết hỏi lại tạo yêu bình tĩnh gật đầu chỉ là dùng sức cầm nắm đấm bán hắn chân thực cảm xúc thu hình lại mở ra lúc kia hắn thậm chí có chút khiếp đảm không dám ngầm đầu còn là bởi vì nghe được cha mình cái kia thanh â m quen thuộc mới chậm rãi một chút xíu nhìn sang không còn kịp rồi không biết là ai làm chúng ta cũng không có cái kia không đi cha t ạ thành hoa luôn luôn bình ổn thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ chỉ có thể ta đi trước ta đi kéo dài sau đó liền giao cho các ngươi xuất hiện ở giờ phút này im bặt m à t rừng thậm chí đều còn chưa kịp hoán đổi tới nhìn thấy t ạ thành hoa thời điểm chương năm trăm h thứ m ộ ư ơ i ba cánh cửa chương năm trăm h thứ m ộ ư ơ i ba cánh cửa tạ yêu chỉ có thể lập tức đứng dậy đẩy ra mới cửa nguyên bản tạm đầu ở chỗ đó hình tượng cái này mới một lần nữa vận chuyển hình tượng bên trong tất cả mọi người hiện tại đang chờ tại trắng xóa hoàn toàn khu vực bên trong p h i ế khu vực này có chút giống là bình thường tiến vào trò chơi thời điểm bộ dáng nhưng chung quanh lại có một cái đen nhánh đại môn đứng sừng sững ở đó tạ thành hoa đang nói xong câu nói kia về sau người trong sân trên mặt đều lộ ra không bỏ vương kiến quốc thuật nhìn vẫn là còn trẻ như vậy lão đại ngươi có nghĩ qua thất bại làm sao bây giờ sao hắn sau khi nói xong liền bị lý mộng hàm bấm một cái ta không nghĩ tới vậy thì không phải là ta nghĩ chuyện trách nhiệm của ta kết thúc tạ thành hoa cười vô vô hắn nói đến kỳ thật các ngươi mới không nên tới nơi này làm sao lại lý mộng hàm cấp tốc nói đây đều là đại gia quyết định tốt năng lực của chúng ta không đủ để sửa thế giới có thể làm chẳng qua là không có ý nghĩa mà thôi tạ thành hoa tiến vào kia phiến màu đen cửa hắn đi tới một mảnh núi tuyết tri đ ỉ n h phía dưới làng nguy nga cung điện hoa lệ mà trang nghiêm thanh đồng kiến trúc đứng sừng sững ở mảnh này trong núi tuyết không người có thể hỏi thăm cổ lão mà hùng vĩ kiến trúc sấn người nhỏ bé giống như con kiến tạ thành hoa từng bước một đi vào nơi này là cất giữ pháp tắc địa phương cũng là duy nhất có thể làm cho bọn hắn vì thế cố gắng sửa địa phương hắn v ơ y tay an an thân ảnh hiện hiện nhưng giờ phút này an an hai mắt n ắ m n g hiển tạ thành hoa hít sâu một hơi thần minh là công bằng bất luận đối quỷ quái còn là nhân loại nhưng ta là nhân loại ta là tự tư q u a n người hắn tất cả lực lượng đại hiển hóa thành một đầu thương kim sắc rắn hai mắt ôn hòa cho nên thỉnh cho phép ta hiến tế ta một thân tất cả lực lượng ta cốt nhục cùng linh hồn đổi lấy một đạo quả cân thêm tại phe nhân loại thiên bình bên trên toàn bộ thanh đồng trong điện quang hoa đại phóng ống kính căn bản không có biện pháp thấy rõ ràng chỉ có thể không ngừng kéo xa lại kéo xa tại xa sôi núi tuyết bên ngoài dừng lại bầu trời giống như là chút xuống đồng、dạng. hướng phía toàn bộ côn luân trong núi phương hướng rót ngược vào bầu trời cùng dây núi cơ hồ tạo thành cái phếu đồng dạng hình dạng toàn bộ tinh không tất cả đầy sao đều rất giống tại lúc này sáng lên hạ xuống mênh mông thần lực mà thương kim sắc lực lượng tựa như hình như lửa sáng lên tại mảnh này hùng vĩ cảnh tượng bên trong lộ ra phá lệ không có ý nghĩa cảnh tượng như vậy duy trì ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu tán đi ống kính lại một lần nữa một lần nữa kéo vào tiến vào thanh đồng môn bên trong thanh đồng môn bên trong thuộc về tạ thành hoa thân ảnh đã biến mất chỉ có một mảnh kim sắc lân phiến rơi vào an an mi tâm an an mở hai mắt ra quanh thân có lực lượng phát tắc nhanh chóng hiện lên một b á n h khắc sau đó nàng biết mình sứ mệnh cảm tạ ngài giao phó ta tân sinh ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ta an an đối với không khí có chút túi đầu sau một khắc ống kính chuyển rời đến tuổi nhỏ tạ yêu trên thân an an cũng đang nhìn hắn lúc này mới là phụ thân ngươi tử vong đây là hắn lựa chọn của mình nói xong nàng đại khái lại ý thức được chính mình giống như nói chuyện có một chút không ổn ngập m i ệ n g lại nàng lại cảm thấy không nói lời nào giống như càng không đúng thật là nàng đích xác còn không có làm tốt như thế nào học tập cùng người ở chung nói chuyện bài tập tiểu tạo yêu không biết do nội tâm là tâm tình gì ngược lại mặt ngoài là nhìn không ra hắn làm như thế ý nghĩa là cái gì cứu vớt thế giới không đúng dù bọn hắn tới nói kỳ thật làm như vậy có lẽ đối khắp cả lớn hoàn cảnh cùng thế giới tới nói không có chút ý nghĩa nào nhưng có đôi khi có một số việc cũng nên có người đi làm một lực lượng cá nhân không có khả năng cải biến thế giới cũng không có khả năng cứu vớt thế giới nhưng là mọi người cùng nhau cố gắng rất nhiều người cùng đi làm liền có ý nghĩa cùng cải biến bọn hắn nói có cái từ gọi là cái gì nhỉ tân hỏa tân truyền luôn có người bằng lòng đi nâng lên cái này đo lửa đưa nó tiếp tục truyền bá ra một ngày nào đó thế giới sẽ xảy ra cải biến cực lớn kia là mỗi người cố gắng tiểu tạ yêu m í môi m hãn từ nhỏ đã so người đồng lứa muốn xuất chúng rất nhiều bởi vậy hắn biết rõ có một số việc đối với tiểu hài tử mà nói chỉ có tiếp nhận dù là không có thể hiểu được vậy tại sao lại biến thành như thế còn có mẹ ta đâu không rõ ràng có định nhân ngươi phải biết làm việc tốt rất khó nhưng làm chuyện xấu rất đơn giản bởi vì chuyện xấu chỉ cần muốn thương tổn l i ệ n tốt mụ, mụ ngươi cùng phụ thân của ngươi như thế bất quá bọn hắn làm chuyện không giống a ngươi còn muốn tiếp tục xem tiếp sau kỳ thật bọn hắn ngay từ đầu sắp xếp ổn thỏa cho ngươi g ữ a lộ Không đối với mở cửa tạ yêu đã chết lặng hắn chỉ muốn nhanh một chút xem hoàn toàn bộ mới cửa bị mở ra mới hình ảnh xuất hiện vương mỹ n g u y ệ t xuất hiện ở trò chơi trong không gian nàng nhìn thoáng qua chung quanh liền biết tạ thành hoa cũng đã đi cũng không nói thêm gì mặc dù bọn hắn hai cái đều chưa kịp lẫn nhau cáo biệt một chút thật là dù sao hết thảy đều đã là kế hoạch của bọn hắn bên trong nàng chỉ là rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc nhìn về phía tất cả mọi người bất luận hắn có thành công hay không kế tiếp nên chúng ta vương mỹ n g u y ệ t ngày bình thường tương đối mà nói cảm xúc muốn càng thêm lộ ra ngoài một chút nhưng nàng hiện tại chỉ là dịu dàng cười cười vì thịnh thế trường an nói xong nàng q u y người đi vào kia p h i ế đại môn mà còn lại đám người cũng liếp mắt nhìn nhau có tiến lên ôm một cái có trực tiếp cũng không quay đầu lại đi vào theo vì trời xanh mây trắng vì thanh sơn bích thủy hắc cái gì đều để các ngươi nói xong vậy ta vì mỹ thực bọn hắn có ít người thậm chí đều chưa từng xuất hiện tại trong màn ảnh chỉ có như vậy một cái bóng l ư n g đi vào mảnh không gian này hoàn toàn yên tĩnh trở lại ông kính hoán đổi tới vương mỹ nguyệt nơi đó nàng xuất hiện ở thanh đồng môn cho chỗ càng sâu thành trấn bên trong nơi này dường như đã từng sinh hoạt người nào đồng dạng dù là đã qua thật lâu không người ở lại không người hỏi thăm cũng vẫn duy trì sạch sẽ và sạch sẽ chung quanh trán phóng hoa tươi vương mỹ n g u y ệ t một đường hướng về phía trước dừng ở dưới một thân cây cây này xông thẳng tới chân trời dường như cùng toàn bộ bầu trời cùng nhau nối liền cùng nhau cổ lão m à cầu kình thân cây bên trên có một chỗ c h ố n g rông hốc cây vương mỹ n g u y ệ t chạm đến lấy viên này cao lớn không biết kinh nghiệm trải qua tuế n g u y ệ t đại thụ nhắm hai mắt lại ta nguyện lấy máu của ta b ă n g vào ta xương b ă n g vào ta hồn ta nguyện đời đời k i ế p k i ế p cầm tù nơi này không được nghỉ ngơi không được cứu trợ chuộc đem này khế ước gia tăng tại chúng q u dị phía trên cho dù một ngày kia trò chơi kết thúc như muốn đ ầ ngược nhân dân cũng nhất định phải lấy trò chơi hình thức chỉ n à y một thế như làm trái người liền cùng ta đồng dạng giam cầm nơi này đời đời k i ế p k i ế p cầu muốn sống không được muốn chết không xong đây là một đầu hết chú theo một ý nghĩa nào đó tới nói thậm chí không thể xưng là là chính đạo nhưng mà cái này thực sự có thể đủ phát huy ra lực lượng lớn nhất đặt thành bọn hắn nhất mục đích mong muốn cùng lúc đó giống nhau bước vào tòa thành trì này những người khác cũng đều lần lượt hoàn thành chính mình như thế nhưng bọn hắn tất cả mọi người hiến tế mục đích chỉ có một cái tỉnh lại ngủ say đã lâu thanh đồng tế đ à n xem như mới tinh lôi đài chỗ có sinh hoạt tại quỷ vực tiểu chấn bên trong quỷ quái nhất định phải định thời gian xác định vị trí tiến vào lôi đài tranh tài sống sót quỷ quái mới có thể tiếp tục sinh tồn tiếp tục lưu lại trong trò chơi mà chết đi quỷ quái cũng chỉ có thể đủ xem như lôi đài chất dinh dưỡng hóa thành tích phân tràn ngập trò chơi năng lượng đây là bọn hắn có thể làm được toàn bộ nhưng kỳ thật cũng không phải là chỉ có bọn hắn mỗi một cái tiến vào trò chơi người chơi lúc đạt tới nhất định đẳng cấp cùng tuổi tác về sau bọn hắn đều sẽ thấy những vật này sẽ minh bạch trò chơi tồn tại ý nghĩa sẽ rõ ràng chính mình tiến vào trò chơi bất luận là vô tình hay là cố ý ở giữa làm tất cả ý nghĩa sau đó thì sao tiểu t ạ yêu hỏi sau đó có rất nhiều người lựa chọn giống nhau con đường bọn hắn đi ra cố những n à y phát tắc dĩ nhiên không phải tất cả mọi người bằng lòng dù sao đây chẳng qua là người lựa chọn nhưng không nguyện ý người cũng không có khả năng thoát ly trò chơi an an thanh n â m bên trong mang theo một tia tiết với ta không có cách nào trợ giúp bất luận kẻ nào thoát ly trò chơi đây là trò chơi ở giữa quy tắc đến chết mới thôi bất luận là người hay là quỷ thẳng đến trò chơi vỡ vụn có lẽ có cao hơn có thể áp đảo trò chơi phía trên tồn tại cho nên không nguyện ý người cũng vẫn là sẽ lưu tại trò chơi bọn hắn kỳ thật cũng sẽ xuất hiện tại hiện thực chỉ là sẽ không còn có người thấy được mỗi một cái tiến vào trò chơi người theo được tuyển chọn một khắc kia trở đi liền hẳn phải biết chính mình một ngày nào đó muốn rời khỏi thế giới này bất luận là sống hay là chết trò chơi kia băng liệt đâu vậy bọn hắn có thể đi về tiểu tạ yêu mí môi trò chơi vỡ vụn ba ba mụ mụ của ta cũng không thể trở về đúng không đúng vậy đây là một cái giá lớn an a n thở dài do dự một chút đưa tay sờ lên đầu của hắn tại trong ấn tượng của nàng đây tính là an ủi một loại phương thức trên thế giới này mỗi người muốn lấy được đồ vật đều phải bỏ ra cái giá tương ứng bất quá bọn hắn cho ngươi lưu lại lễ vật ta an ăn mở ra mặt của hắn tấm Tại phụ thân của ngươi theo quy tắc trò ngươi chơi phụ của quy bọn ê n trong, liền ngươi khoản ngươi còn không thể mở ra, muốn chờ ngươi trưởng thành sau chính thức tiến ta tài trò thể thức trò ra, ra ra, kéo cho vào giờ đem đi điều được. mở mở mới sau lúc chơi. Chỉ có chờ chơi bây b hắn hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh bình an thuận lợi trưởng thành mà không phải ở trong đêm bọn hắn rất yêu ngươi tiểu tạ yêu rốt cục nhịn không được khóc lên thật là ta không có ba ba mụ mụ an an vô phương đường đối nàng thật không biết rõ thế nào cùng người giao lưu chớ nói chi l à an ủi tiểu hải tử chỉ có thể lại sờ sờ đầu của hắn bọn hắn thật rất yêu ngươi ngươi có ba ba mụ mụ nhà chỉ là không ở bên người còn có người không biết rõ ba ba mụ mụ là ai đâu tiểu tạ yêu một n ạ n h khóc thút thít lợi hại hơn chương 502, t h ứ 15 cánh cửa chương 502, t h ứ 15 cánh cửa này nha đừng khóc a đúng rồi đã ngươi biết vậy ta liền phải đem trí nhớ của ngươi cho phong giới mất tiểu tạ yêu dừng lại an a n vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn không có cách nào ta nghĩ nghĩ nếu như ngươi bảo trì ký ức liền sẽ cùng cha mẹ ngươi ngay từ đầu muốn a n bài cho ngươi xảy ra xung đột bọn hắn không hy vọng ngươi đi gánh vác như này cho nên ta còn là biến mất trí nhớ của ngươi a tiểu tạ yêu căn bản không kịp cự tuyệt liền bị nang ném ra trò、chơi. nằm tại trong xe cảnh sát lâm vào hôn mê dù sao gặp đại biến tâm tình trên dưới chập trùng không chừng lại bị xóa đi ký ức khi đó an an nhìn ra được là rất trẻ trung nàng xóa đi ký ức xác thực có thể nhường tạ yêu không biết rõ tình hình dưới tình huống trưởng thành nhưng tương tự tạ yêu chỉ có thể nhớ kỹ cha mẹ mình chết thảm chiếu phim kết thúc hết thể tất cả đến đây giống như đều đã có một cái vô cùng hoàn mỹ dấu trầm tròn ngoại trừ trong đó không biết rõ đến cùng là ai đâm mực ướp nhưng liên quan tới hắn cha mẹ sự tỉnh đến nơi đây là kết thúc tại toàn bộ thời quan tiểu trấn phó bản bên trong hắn đã biết mình phụ mẫu tử vong trần tướng cũng biết trò chơi bản chất thật giống như hắn nửa đời trước theo đuổi tất cả đến đây vẽ lên dấu trầm tròn cái rắm tạ yêu đứng người lên nhìn xem còn lại bốn cánh cửa hắn ngược m u ố n biết cái này bốn cánh cửa sau lại là cái gì thứ mười lăm cánh cửa trong môn là một cái thông đạo thông đạo phía trước là h ắ cám không biết rõ thông tới đâu tạ yêu đi vào rất nhanh hắn xuất hiện ở một cái thế giới cũng không thể nói như vậy cái này nhìn cùng hắn vị trí hiện thực không hề khác gì nhau nếu như có cái kia hẳn là là hiện tại toàn thành phố tất cả có thể thấy được màn hình toàn bộ đều tại phát ra thứ nhất tin tức khẩn cấp thông chi khẩn cấp thông chi Người quảng đại thị dân chờ trong nhà không cần tùy ý đi ra ngoài hiện tại phát hiện có quỷ quái tùy ý hoạt động chúng ta đã phái ra nhân viên tương quan hành động ven đường xác thực không có cái gì người đi đường tạ yêu là tại một cái trong siêu thị tựa hồ là đẩy xe muốn mua đồ đây là phó bản sao tựa hồ là đang đáp lại hắn hắn đã lâu hệ thống bảng rốt cục mở ra và đã lâu không gặp ngươi thế mà bổ câu lâu như vậy không có trực tiếp chính là chính là không hề giống ngươi đây là mới phó bản sao dạng gì phó bản tạ yêu cũng không để ý tới mưa đạn ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái hẳn là cái này phó bản vấn đề hắn vừa nghĩ một bên đẩy đồ vật đi tính tiền kết quả nơi này đều là tự phục vụ có thể là bởi vì bên ngoài quá nguy hiểm cơ hội không có người nào bằng lòng đi ra đi lại trong tay hắn có một cái điện thoại di động tính tiền thời điểm tạo yêu rốt cuộc biết không đúng chỗ nào là thời gian thời gian bị thả nhanh hơn chẳng qua là tính tiền bình thường tới nói hẳn là chỉ có mười lăm giây lại trực tiếp đi qua mười lăm phút bởi vậy khi nghe thấy bên ngoài truyền đến động tính thời điểm hắn không chút dò dự đập thủ kia là một cái quỷ quái hẳn là một cái ma cọc vô và cái này phó bản trực tiếp liên bắt đầu đi kích thích tạo yêu một đường đối phó những ngày quỷ quái chung quanh thời gian đang nhanh chóng biến hóa hắn m ỗ i giết chết quỷ quái lực lượng cũng biết mạnh lên đây là cái khác phó bản bên trong không có hơn nữa quỷ quái càng ngày càng nhiều ngay từ đầu còn có mưa đạn về sau liên đạn màn đều theo không kịp toàn bộ phó bản tốc độ chạy càng lúc càng nhanh tạo yêu lực lượng trong cơ thể tại trong thời gian thật ngắn cơ hồ tăng gấp mười lần hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên liên có từng m ả n g lớn kiến trúc ngã xuống chớ nói chi là những quỷ quái kia chỉ cần hắn bằng lòng phương viên chăm dặm tất cả quỷ quái đều có thể bị hắn hấp thu hóa thành lực lượng của hắn hơn nữa theo thời gian dần dần trôi qua càng là có rất nhiều cư dân nguyên một đám xuất hiện bọn hắn lệ nóng doanh t r ọ n g cảm động đến rơi nước mắt quỳ lệ tạ yêu cảm tạ lấy hắn chiến đấu rốt cục để bọn hắn có thể không cần tránh trong phòng cầm phía trên phát hạ tới nho nhỏ phụ triện không biết rõ có thể hay không sống được tới ngày mai thậm chí hắn đi ra mảnh đất này đi hướng quốc gia của hắn hắn góp nhặt càng ngày càng nhiều lực lượng hắn cuối cùng cường đại đến lực lượng của hắn có thể phân hóa toàn bộ thế giới một ý niệm sơn hà sụp đổ một ý niệm sinh linh hủy hết loại lực lượng tiêm a n g tới cực hạn nhanh cảm giác để cho người ta cảm nhận được phá lệ thoải mái dễ chịu hắn thậm ch tựa như khát rất nhiều ngày người rốt cuộc uống đến nước như thế không có người sẽ tự tuyệt giờ phút này nước bị lực hắn ngừng lại lạnh lùng ngần g đầu cánh cửa này ý nghĩa chính là như vậy sao cái gì phó bản cái gì mưa đạn chẳng qua là hống hắn cắm chìm vào ngụy trang m à thôi không gian chung quanh biến hóa trong thân thể của hắn những cái k i a tràn đầy lực lượng trong nháy mắt bị rút ra thật vất vả uống đến miệng bên trong nước bị tức đoạt thậm chí so trước đó càng khát rất dễ dàng để cho người ta tinh thần sinh ra hoảng hốt theo bản năng cảm thấy mình cần ngươi nhìn cường đại như vậy lực lượng đều có thể thuộc về ngươi thuộc về hệ thống tấm tia mặc q u xuất hiện ở trong không gian cái này cái mặt quỷ nhanh c h ó n g biến hóa cuối cùng hóa thành một cái mang theo mặt nạ quỷ người không biết rõ giới tính ngược lại thanh âm đều là hệ thống thanh âm ngươi chính là cái kia an b à i ta đi vào thời quan g tiểu chấn một cổ thế lực khác nắm giữ hệ thống lực lượng a ngươi có thể hiểu như vậy nhưng ta là vì ngài tốt chương năm trăm linh ba vậy ta tội nghiệt ra thân chương năm trăm linh ba vậy ta tội nghiệt ra thân tâm lý học đi lên giảng bình thường nói ta vì tốt cho ngươi loại lời này người chín mươi chín phần trăm đều không là vì tốt cho ngươi t ạ yêu lãnh đạo nhìn xem hắn bất luận như thế nào ngươi cũng đã thể nghiệm qua những lực lượng kia ngươi là thù ngươi trên bản chất kế thừa đến từ cha ngươi bối lực lượng cũng đem chuyện làm được so với bọn hắn ưu tú hơn hơn nữa hiện tại thời cơ cũng so với bọn hắn năm đó tốt hơn ngươi chẳng lẽ không muốn trưởng khống những lực lượng này trực tiếp kết thúc đây hết t h i sao liên quan gì đến ngươi ta yêu buồn cười nhìn xem hắn thế nào chẳng lẽ ta đồng ý ngươi liền có thể cho ta không ngươi cho rằng ngươi là ai tối thiểu ta có thể đem hệ thống cho ngươi ngươi không muốn trưởng khống hắn sao ngươi vốn là có một cái phục vụ khách hàng ngươi có thể càng hoản mỹ hơn trưởng khống toàn bộ trò chơi dạng này ngươi liền có thể trực tiếp ở trong game điều kiện trò chơi giết chết tất cả quỷ quái Ta tại sao phải giết chết tất sao phải quái? h cả c quỷ ẳ người lẽ không phải? n g không là hoàn toàn đứng tại nhân loại bên kia sao tạ yêu không nghĩ tới nàng sẽ đến chính mình cũng còn chưa kịp tiếp tục điều tra người trực tiếp sẽ đưa lên tới đã tới cũng được đối với nàng vấn đề tạ yêu tự nhiên gật đầu đương nhiên ta là nhân loại ta khẳng định sẽ đứng tại nhân loại bên kia coi như ta không phải ta cũng biết đứng tại nhân loại bên này lập trường của hắn hoàn toàn chính xác xưa nay đều rất rõ ràng lấy người làm gốc coi như những cái kia bại hoại vốn là đáng chết tân duyệt cười lạnh tạo yêu nhìn xem nàng nói ta lúc đầu có nói qua khi bọn hắn nhận luật pháp nên có tất cả trừng phạt về sau sau đó giao cho ngươi đến ta không có không thừa nhận qua bọn hắn không đáng chết ta vậy ngươi liền không nên trực tiếp cả ta ta trực tiếp giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào đâu tại sao phải bọn hắn đi tiếp nhận luật pháp nên có trừng phạt ta hoàn toàn có thể để bọn hắn thống khổ hơn bọn hắn gia tăng tại trên người ta những cái kia ta toàn diện đều muốn còn trở về tạ yêu nhìn nàng hơi không k h ô n g chế được dáng vẻ trầm mặc một lát sau vẫn là nhẫn mại tính tình mở miệng cái này xung đột sao xung đột ta hiện tại liền phải giết bọn hắn ta vì cái gì nhất định phải chờ ta lại không có nói ta sẽ giết người vô tội tận duyệt toàn bộ quỷ trạng thái nhìn cùng lúc trước lúc gặp mặt có khác nhau rất lớn trên người nàng oán khí căn bản k h ô n g chế không nổi tùy ý lên tạ yêu có thể lý giải nhưng hắn không biết rõ ở trong đó đứng bên cạnh tên kia có hay không đ ú n g tay người không giết người vô tội người vô tội cũng sẽ không bởi vì người mà chết sao hắn cũng dứt khoát làm rõ ta hứa hay qua ta sẽ nghĩ biện pháp chế định mới quy tắc hoặc là hỗ trợ nhờ ư n g mới quy tắc xuất hiện tới giúp n g ư ơ i tại quy tắc phía dưới nhường những người kia nhận bọn hắn nên c o i trừng phạt hoàn toàn chính xác đối với n g ư ơ i mà nói chờ đợi thật sự là quá đau khổ dù sao có khả năng ta cả đời này cũng không thể làm được ta chỉ có thể hứa hẹn thẳng đến ta chết mới thôi ta đều sẽ tiếp tục làm tiếp cũng đem chuyện này tìm tới truyền nhân truyền thừa tiếp t h ư a n h ư cha mẹ của hắn như thế n g ư ơ i có thể không chờ nhưng người vô tội bởi vì ngươi mà chết ta tất xác ngươi không đúng là lời nói của ta không làm không phải là bởi vì ngươi ta yêu cảm giác được đầu ó c của mình có chút hỗn độc hắn ý thức được cái không gian này đối với mình có ảnh hưởng cắn chót lưới để cho mình tỉnh táo lại ngươi hẳn là mới là vô tội nhất nhưng là không nên nhường cái khác người vô tội bởi vì những cái k i a rác rưởi mà chết những cái k i a rác rưởi bại hoại vốn là chết chưa hết tội quy tắc phía dưới để bọn hắn tiếp nhận một cái giá lớn mới có thể cam đoan không có người vô tội bị bọn hắn liên lụy vào tân duyệt cười lạnh vậy ta đâu ta liền nên chịu được sao ngươi không nên ta yêu không hề nghĩ ngợi nhưng ta không hy vọng có càng nhiều người xuất hiện ngươi có thể trách ta có thể h ậ ta có thể tới giết ta ta đều có thể tiếp nhận bởi vì đích thật là bởi vì ta ngăn trở ngươi báo thù để ngươi mỗi thời mỗi khắc đều đắm chìm trong trong thống khổ ta xác thực là một cái đáng chết tội nhân ta yêu trực tiếp đi đến trước mặt nàng bởi vì mảnh không gian này ảnh hưởng ánh mắt của hắn biến thành xích kim sắc phản chiếu tần duyệt cái bóng ngươi thật sự không nên bị hy sinh không có người hẳn là bị vô duyên vô cớ hy sinh dựa vào cái gì nên vì gia quốc đại nghĩa mà hy sinh cho nên ta bằng lòng gánh chịu dạng này tội nghiệt ta tình nguyện thế gian này chư tội đều thêm thân ta cuối cùng để cho ta một người đi chết trên người hắn lân phiến nổ lên tần duyện ta lúc đầu đã nói nếu như ngươi bằng lòng tin t ư ở n g ta ta tuyệt đối sẽ không không giúp ngươi ta hiện tại cũng nói cho ngươi ngươi hận ta ngươi muốn giết ta ta đều có thể tiếp nhận ngươi cũng có thể trực tiếp đọc thủ nhưng ta tuyệt không sửa đổi lúc trước luân luận ta không được có người bởi vì những cái kia r ắ c rưởi bị liên lụy đi vào nhường tội nghiệt càng thêm lan tràn ngươi hiểu không nếu như lúc trước hắn làm ra phần này lựa chọn vẹn vẹn chỉ là ra ngoài đứng tại nhân loại góc độ cân nhắc ra ngoài đứng tại trật tự xã hội tình huống cân nhắc không muốn càng nhiều phiền t o á i không hy vọng bằng hữu của mình bị liên lụy hiện tại hắn không muốn cha mẹ mình làm g i hy sinh c ủ phí nếu như lựa chọn của ta tội ác tại trời vậy thì do để ta làm cái này toàn thế giới ác nhất tác nhân đợi đến tất cả kết thúc đợi đến trách nhiệm của ta bung xuống các ngươi chi bằng tới giết ta ta tuyệt không phản kháng trước đó các ngươi an giữ bổn phận tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp ta tuyệt không xen vào việc của người khác nếu không ta tất xác ngươi lúc kia thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ lực lượng nói cho ta ta giết người vô tội ta muốn chụp tội cho nên ta cựu thế luân hồi ta không ngừng chịu khổ ta không có một lần sống đến qua mười tám tuổi đây là thứ chín thế ta lúc đầu có thể kết thúc ngươi cho rằng ta không muốn giết ngươi sao ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì bằng lòng ngươi nếu như không phải là bởi vì hệ thống đối ta ước thúc còn tại ta đã sớm động thủ có thể ta không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là cùng ngươi lá mặt lá trái ta vốn nên có thể một lần nữa là người lại bị người hãm hại đến tận đây hủy ta một thế này để cho ta một lần nữa hóa thành lệ quỷ ta không muốn lại biến thành người ta chỉ muốn giết người giết sạch những cái kia ác nhân nói xong nàng cười lạnh lũi lại tiến vào cửa phía sau bên trong trên cửa bị khóa cánh cửa này biến mất tạ yêu nhìn lấy đóng chặt cửa cái gì cũng không có lại nói người bị hại hoàn toàn chính xác có thể hoán hận hắn theo không chờ mong người khác đồng ý ý nghĩ của hắn tạ yêu lạnh lùng nhìn về phía đứng một bên người người dứt khoát tại ảnh hưởng tâm tình của chúng ta ta chẳng qua là để các ngươi chân chính cảm xúc biểu đạt ra đến tạ yêu cười lạnh là người dẫn đến nàng biến thành như vậy à nàng một thế này vốn phải là hạnh phúc vậy thì thế nào nàng không phải hận ta tạ yêu không thèm để ý có hận hay không cũng khó mà nói đâu còn lại hai cánh cửa trực tiếp mở a khó mà làm được vẫn là trước nhìn một cái a đối phương mở ra thứ m ộ ư ơ i bảy cánh cửa ngoài ý liệu là cánh cửa này mở ra về sau trực tiếp chính là một trận phim phim rất bình thường đều là thường ngày nhưng không bình thường chính là không có người sẽ tiến vào trò chơi trò chơi theo trên thế giới này biến mất nhân loại vẫn là bình bình đạm đạm chờ tại cái này trên địa cầu có lẽ đợi đến tương lai một ngày nào đó sẽ xuất hiện thế giới biến hóa tạ yêu cùng lâm thư ứng cũng đều có r i ê n phần mình tiệm nhân sinh mới phim ngửa kết thúc tạ yêu đã hiểu người này muốn nói gì ngươi sẽ không muốn nói chỉ cần ta làm ra một loại nào đó lựa chọn như vậy toàn thế giới đều có thể bình tĩnh đương nhiên ta nói ngươi xuất hiện thời cơ vừa đúng cha mẹ ngươi còn có những cái kia người chơi bọn hắn cố gắng làm những cái kia c ô n g hiến q u quái bị lớn diện tích suy yếu nếu như ngươi bằng lòng trưởng không toàn bộ trò chơi đây hết thể tự nhiên là kết thúc cái này không tốt sao ngươi vừa mới cũng đã nói những cái kia coi như ngươi gánh chịu tội ác cũng không có quan hệ chỉ cần có thể làm cho nhân loại văn minh kéo dài tiếp a tạ yêu lãnh đạo nhìn xem hắn không phải đâu không phải đâu lại có thể có người sẽ cảm thấy liền côn luân chư thần đều chuyện không giải quyết được ta một người liền có thể giải quyết hắn m ặ t không thay đổi âm dương quái khí ngươi nói cho ta trò chơi có thể giải quyết thâm liên á ắ c mà đó muốn làm cố gắng ngươi nắm giữ lực lượng đương nhiên có thể giải quyết chư thần không giải quyết chỉ là bởi vì thần minh là công bằng bọn hắn ai cũng không rút chẳng qua là cho thêm người một chút hy vọng mà thôi nhưng ngươi là hoàn toàn đứng tại nhân loại bên này có loại chuyện tốt này ngươi vì cái gì không làm đây chính là cứu vết thương sinh a đến lúc đó tất cả mọi người có thể cùng bãi ngươi nha ngươi hoàn toàn có thể nắm giữ tất cả ngươi vì cái gì không làm đâu như thế chân thực nhiệt tình sao tạ yêu ngữ khí khoa trương ngươi không cần dạng này hắn vừa nói một bên thở dài trên thân lưu lộ ra ngoài khí tức phản phất là đang ai thán chính mình một mảnh hào tâm toàn cho cho ăn tạ yêu chỉ cảm thấy càng thêm không thú vị hắn hiện tại liền làm cái này người đều không tạ i ý còn để ý làm chó hắn lúc đầu chẳng phải rất chó tốt ta xem ra ngươi thật không n g u y ệ n ý kia chỉ còn lại cái cuối cùng lựa chọn bỏ qua cơ hội này ngươi đem rốt cuộc không thể thu thập tất cả thẩm phán chi kiếm mày vỡ tạ yêu đôi lông mày hơi đậu một chút nơi này h ẳ n là đối phương nắm trong tay không gian hắn có thể phát giác được tạ yêu chỗ có cảm xúc biến hóa cũng có thể làm ra ảnh hưởng cảm giác được tạ yêu dường như có vẻ siêu lòng hắn lại bổ sung lên cha mẹ ngươi có phải là không có nói cho ngươi thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ là cái gì dùng thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ sở dĩ sẽ là mảnh vỡ bởi vì nó vốn cũng không phải là một thanh hoàn trình kiếm hắn là chỗ có thần minh hệ thống cùng một châu ngưng tụ ra chỉ muốn nắm giữ hắn liền có thể thành lập mới quy tắc tỉ như quỷ quái mãi mãi cũng sẽ khuất tại tại nhân loại phía dưới đương nhiên ngươi cũng có thể nhường đại gia bình đẳng tóm lại liền có thể hoàn thành ngươi cái gọi là luật pháp phía dư bất quá trên đời này nào có cái gì hoàn toàn bình đẳng đâu hiện tại xã hội l o à i người không cũng giống vậy có rất nhiều đ o a n giả sai án kỳ thật ta cảm thấy ngươi không cần thiết ngươi nếu là cùng ta thảo luận thiện ác vậy thì không cần thiết ta yêu là một m nhân loại hắn đương nhiên rất rõ ràng nhân loại tất cả mặt trái chính hắn cũng có tất cả nhân loại có mặt trái hắn đều có mỗi người đều là ta nói sự kiên trì của ta không phải là vì những cái kia ác nhân là vì thiện nhân không bị ác nhân liên lụy dựa vào cái gì làm việc t ố t người muốn bị làm chuyện xấu người liên lụy đến chết đâu tính toán nói cho ngươi những này không có ý nghĩa ngươi mở cửa a tạo yêu thực sự không muốn lãng phí nữa nước miếng làm đến giống như tại nước số lượng tử có thể là gia hỏa này thật không có gì có thể sử dụng thứ m ộ ư ơ i bắt phiến môn cũng là một cái phim hoặc là nói cũng là một loại khả năng khả năng này ngoài ý liệu hợp tình lý tạo yêu phụ mẫu x u ố n g lại cứ việc thế giới như c ũ d á n g lâm quỷ dị nhưng là bọn hắn lực lượng cũng không có biến mất mọi người đang cố gắng hạn từng bước từng bước một lần nữa tạo dựng lên mới văn minh cùng quy tắc những cái k i a chịu đủ loan khuất lệ quỷ rốt cục có thể rửa sạch hoan khuất tất cả tội ác t ẩ y trời người đều được đưa đi tiếp nhận bọn hắn nên có trừng phạt thế giới loài người ngược lại biến càng thêm bình thản quỷ quái cũng bắt đầu có thể cùng nhân loại ở chung cha mẹ của hắn a n hưởng tuổi già giàu có an khang tạ yêu ánh mắt có chút h o à n g hốt không thể không nói cứ việc cái này phim nhựa chính là chuyên môn cho hắn h ả nhưng cái này đích xác là hắn muốn xem đến đẹp nhất kết cục tốt đẹp hết thể mọi người cùng một chỗ cố gắng cha mẹ của hắn cũng a y về rồi chẳng lẽ ngươi liền cái lựa chọn này cũng muốn cựa sao dạng này không tốt sao tạ yêu nói không nên lời một chữ không nhưng tất cả đây hết thể ngươi có ích lợi gì chứ người kia thở dài một cái thôi ta ta thừa nhận ta xác thực có mục đích bởi vì ta có cùng ngươi mong muốn như thế phục sinh người nhưng là ta bây giờ biến thành như vậy đã không có khả năng đem bọn hắn sống lại thật là ngươi không giống bọn hắn cũng là người nhà của ta đều là bởi vì ta liên lụy tới bọn hắn ta muốn để bọn hắn sống tới ta làm không được chỉ có thể tìm ngươi tạ yêu trầm ngâm trong đầu hơi có vẻ hỗn độn cảm thụ vẫn nhắc nhở lấy hắn tên trước mắt này còn đang nỗ lực ảnh hưởng hắn một chút thành ý đều không có liền vọng tưởng mê hoặc nói đến thật tuyệt tạo yêu vô v ô tay đầu tiên là nghĩ biện pháp uy hiếp sau đó lợi dụng cuối cùng rốt cục chịu nói ra mục đích của mình tại đàm phán đi lên giảng ngài tâm lý học rất thành công dạng này lập tức liền sẽ bỏ đi rơi người bình thường cảnh giới tâm sẽ cảm thấy hoa hóa ra là cái dạng này k i a giống như cũng không phải là không thể được tạo yêu bỗng nhiên biến thành d a o long một cái đôi q u é tới t rát rưởi hôm nay ta liền nói cho ngươi biết ra ra n g ư ơ i ta chính là song tiêu khoái coi như ngươi hại tần duyệt còn có thể tìm cho mình lấy cớ muốn giống như ta gánh tội người nhưng tại ta chỗ này ngươi hơi có chút hại cha mẹ ta hiểm nghi ngươi liền rửa không sạch ta cũng không có hại cha mẹ của ngươi kia là lựa chọn của bọn hắn ta không có làm một chuyện gì chỉ là ảnh hưởng tới lựa chọn của ngươi toàn bộ không gian cũng bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động chứng minh tạ yêu tiến công cũng không phải là không có ý nghĩa tựa như ngươi nói ngươi có thể bằng lòng gánh chịu tất cả sai lầm chỉ cần kết quả cuối cùng đối với đại gia mà nói là tốt ta cũng giống vậy à ngươi như thế cái rắm tạ yêu lại là một cái đôi vung qua người ta tần duyệt sống được thật tốt lúc đầu không g ắt gặp chịu những này hoán k h u ấ t là ngươi cho nàng m a tới con mẹ nó ngươi cái này gọi tổn thương vô tội ngươi là giác rửa hiểu không ta Là ế tạ như ngươi l o i n à yêu rác rác rưỡi ư bị bắn ngực về thời quan g tiểu chấn trong nháy mắt an an thanh âm liền giáng lâm hoan nghê người chính chơi theo thời quan g tiểu chấn du lịch trở về cảnh cáo thời quang tiểu trấn ứng bị người vì x â y dịch lực lượng đã đánh mất toàn bộ lực lượng đem mãi mãi qua bế tạo yêu thân ảnh dần dần hiện hiện trong không gian hắn hoàn toàn tỉnh táo lại về sau lập tức đ è lên mi tâm đem vừa mới mọi chuyện cần thiết sửa sang lại một lần an an cũng không quái dày hắn đợi đến hắn đem tất cả suy nghĩ lý kết thúc về sau mới chú ý tới mình quần áo trên người vẫn là tạ thành hoa món kia áo khoác hắn nao nao nhìn về phía a n an ta chỉ có thể đưa ngày những n à y tạo yêu nhìn xem nàng b ỗ n nhiên đi lên đưa tay vớt vớt đầu của nàng ừ khi còn bé ta liền muốn làm như vậy người chạy cũng là nhanh cho nên ta thích phân ngươi là dùng tới làm gì đền bù lúc t r ư ớ c năng lượng ân nhưng là trí nhớ của ngươi ta nhất thời lại tìm không ra khôi phục điểm liền không có nói cho ngươi an an đưa tay ô m đầu n g n g đầu nhìn hắn cảm thấy hắn một chút cũng không có khi còn bé đ a n g yêu từ lúc tiến vào trò chơi hàng ngày đ i nàng còn hao lông dê tên h kia chuyện gì xảy ra ta yêu nghiêm m à nói cung ta cùng loại lại không hoàn toàn tương tự ta không rõ ràng hắn tựa như bột hoặc là nói như vi rút như thế bất quá hắn quấy nhiều trò chơi cũng không nhiều ta đồng dạng phát hiện đều sẽ chủ động xử lý nhưng dù sao ta không có toàn bộ quyền hạn cho nên tần duyệt trận kia phó bản hoàn toàn không thuộc về trò chơi bản hệ thống cùng an an thao tác trò chơi đích thật là công bằng bọn hắn cho a n hồn cơ hội báo thủ cũng cho người chơi giết chết quỷ quái cơ hội an an khuynh ê ư ớ n g hắn nơi này sẽ chủ động điều chỉnh hắn phó bản tiểu đào tử cái kia phó bản kỳ thật cũng là hắn làm ra bụt bị ta sớm phát hiện đem quyền hạn cho tiểu đào tử tạ yêu như có điều suy nghĩ kia tiểu đào tử là tình huống như thế nào nàng lúc đầu cũng là được tuyển chọn muốn bị tra tấn đã luân hồi t ă n thế nguyên vốn có thể hùng có hạnh phúc mỹ mãn gia đình hai tử an, an thở dài cũng may ta phát hiện kịp thời nàng không chết hoặc tử nhân a nhưng không có cách nào theo thời gian đẩy về sau rời b vụ sẽ càng ngày càng nhiều bởi vì trò chơi lực lượng đang yếu bớt cho nên kế tiếp ta sẽ bắt đầu hoàn toàn ảnh hưởng trò chơi các ngươi phải nắm chặt thời gian trở nên mạnh mẽ vậy còn ngươi t ạ yêu đột nhiên hỏi trò chơi vỡ vụ sau ngươi vẫn tồn tại sao chương năm trăm linh sáu biến hóa chương năm trăm linh sáu biến hóa an an mỉm cười nhìn tạ yêu ta vốn cũng không nên tồn tại tựa như ngươi theo đuổi như thế ta duy nhất sống sót ý nghĩa chính là hoàn thành sứ mệnh của ta cho nên còn mời ngại ở sau đó ta là số không nhiều thời kỳ có thể đối ta dịu dàng một chút tạ yêu hắn trước kia không dịu dàng sao hắn cảm thấy tính cách của mình vẫn tốt chứ mặt khác bởi vì đối phương tự tiện làm dùng sức mạnh dẫn đến thời quan g tiểu chấn mãi mãi quan bế ngươi hẳn là sẽ không lại có cơ hội trở lại quá khứ cho nên cẩn thận lừa gạt cho đến trước mắt hắn không có ngoại trừ thời quan g tiểu chấn bên ngoài còn có cái gì lực lượng có thể làm cho ngươi tự do xuyên thẳng qua tại quá khứ cùng hiện thực ở giữa tạ yêu biết hắn lúc đầu cũng không có hy vọng xa vời qua còn có thể lại một lần nữa có kỳ ngộ như vậy có một lần là đủ rồi an, an cũng nhẹ nhàng thở ra nguyên bản ta không có ngăn cản hắn làm tay chân chính là cảm thấy đây có lẽ là một món lễ vật ngươi không tức giận l i ề n tốt ngoài ra cha mẹ của ngươi hẳn là không có nói cho ngươi biết một cái khác chuyện là nếu như ngươi thật lựa chọn không tiến vào trò chơi sở dĩ có thể cam đoàn tại linh dị phục tô về sau còn có thể bình yên vô sự kỳ thật rất lớn trình độ cũng là bởi vì bọn hắn tại quá khứ trong vài năm góp nhặt đại lượng thần minh chi lực cũng đem những lực lượng này lấy thủ đoạn đặc thù lấy được hiện thực giao cho quốc gia của ngươi bọn hắn hiện tại đã có kết quả rồi những cái kia người mới ngươi thấy được trừ cái đó ra liền không có khác mau trở về đi thôi trong hiện thực cũng đã qua hơn nửa tháng hơn nữa đã xảy ra rất lớn cải biến tạ yêu sửng s ố t một hồi sau đó gật gật đầu rời đi trò chơi lại trở lại chân chính hiện thực thời điểm tạ yêu nhất thời cảm giác đến nơi này có chút lạ l ắ m mộng điệp theo v ệ cửa sổ chỗ bay lên rơi xuống trên vai của hắn mới khiến cho hắn chân chính ý thức được chính mình về nhà tạ yêu đẩy cửa ra trong phòng khách bạch thần sương ngay tại phụ đạo hải tử làm bài tập lâm thần hoa năng lực học tập rất mạnh nhưng dù sao đến từng bước từng bước đến hiện tại ngay tại viết tiểu học năm nhất đề bạch thần sương trơ mắt nhìn xem hắn tại đề toán bốn mươi năm tám phía trên quả thực là điền một cái chín mươi ba nàng hít sâu một hơi cố gắng bình phục á n khí của mình nàng thật rất sợ hai chính mình trong lúc nhất thời khống chế không nổi hậu quả kia có thể so với bình thường gia trưởng mang hài tử thảm nhiều vì cái gì bốn mươi lăm thêm bắt đảng tại chín mươi ba đâu ngươi nói cho tỉ tỉ là tính thế nào có được hay không liệt khẩu nữ t h ấ p giọng cố gắng nhường thanh âm của mình nghe vô cùng hiền lành quá chuyên chú đến mức nàng đều không có chú ý tạ yêu trở về tạ yêu đứng tại cửa ra vào g i a khung cửa hai tay vào ngực dù bận bận ung dung nhìn lấy bọn hắn lâm thần hoa gãi gãi đầu nói bốn thêm ngũ đảng tại chín tám thêm ngũ đảng tại mười ba cho nên tương đương chín mươi ba bạch thân sương ta đã nứt ra a vẫn rất có a n khớp không phải tính như vậy bạch thần x ư ơ n g hít sâu một hơi bốn mươi năm tám t h á n thêm ngũ đẳng tại mười ba đúng hay không kia bốn liền phải hướng phía trước tiến một vị thương đương năm mươi ba lâm thần hoa khuôn mặt nhỏ lộ ra chầm tư người nói đúng hắn cấp tốc sửa lại đáp án bạch thần x ư ơ n g cái gì gọi là ta nói đúng kia vốn chính là ba tính toán còn tốt viết xong chúng ta tới viết ngữ văn à các ngươi lời nói văn lao sư nói cho ngươi phát bài t h ì nhường ra trưởng cho ngươi đổi nhường ta xem một chút bạch thần sương vừa nói một bên rút ra một chương lời nói giấy thi mở đầu chính là ghép vần bộ h u y ế t đ ề m ụ c là li an lựa tử thật đơn giản lại xem xét hắn viết đáp án nương tử bạch thần x ư ơ n g kém chút mất đi vì sao lại là nương tử coi như ngươi viết lỗi chính tả ta không phải vì cái gì nl ở ở không phân đâu ngươi liền xem như phát âm không phân ngươi cũng không thể viết tại bài thi bên trên cho ta nl ở ở không phân a phải tỉnh táo phải tỉnh táo phải tỉnh táo không có tức hay không ta không khí khí ra bệnh đến không người thay bạch thần x ư ơ n g hít sâu cái này vừa nhắc mắt vừa hay nhìn thấy theo trong phòng ngủ đi ra tạ yêu sửng sốt một chút a ngươi lúc nào trở về ta còn tưởng rằng ngươi chết tại phó bản bên trong đâu nàng theo bản năng thót ra tạ yêu không phải bạch thần sương nội vàng nội giọng ý của ta là ta cho là ngươi còn rất lâu không ra tạ yêu hai người lẫn nhau không nói gì tạ yêu buồn cười vừa tức giận nhìn nàng một cái chủ động vấn thiên giáo hải t ử làm bài tập đâu đều đi học bạch thần sương ho nhẹ một tiếng cũng liền bận b i ể u theo chủ đề nói rằng đúng vậy a đúng vậy a hắn nhận thức chữ thật mau hơn nữa lại mười tuổi ta liền nghĩ tiến hắn đi tiểu học lâm ra an bài a đúng lâm thư hưng hiện tại hẳn là cùng liêu thanh thanh cùng một chỗ thu thập tin tức ngươi không biết rõ tại ngươi rời đi quá trình bên trong w e b s i t e game quan tuyên quan tuyên linh dị phục tô chuyện này b ạ c h t h ầ n sương nói tạ yêu hơi kinh ngạc s ắ c thực không nghĩ tới sẽ như vậy đ ộ t n ộ t nhưng suy nghĩ kỹ một chút lúc này cũng là phải nói có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng kia có công mở cái gì cơ cấu tương quan sao tạ yêu hỏi có trương nguyện ngưng dẫn đội thiên sư công hội thành lập trước mắt quan trên phương diện duy nhất chứng nhận cơ cấu phụ trách tại cả nước xử lý các hạng sự vụ lớn nhỏ còn chuyên môn điểm điện thoại nếu có người phát hiện dị thường lời nói lập tức gọi điện thoại liền sơ ẽ có nhân viên t ư n bộ mà nói thanh thiếu năng tiểu hài tử còn có lao nhân tiếp nhận suất phổ biến tương đối cao trung nhiên nhân tiếp nhận suất tương đối thấp bây giờ còn có rất nhiều lời b ả n luận huyên não thật lớn nói cái gì công nhiên làm phong kiến mê tín loại hình cũng bình thường tiểu hài tử năng lực tiếp nhận mạnh rất bình thường bởi vì thế giới quan của bọn hắn còn không có tạo nên tốt các lao nhân bởi tắc bản thân liền đã lớn dưới tình huống bình thường chú ý đều là quốc gia tương quan tin tức sự vụ bọn hắn đối với cái này tín nhiệm trình độ cực cao ự c c tăng thêm bọn hắn đều về hưu không sao đỉnh lo lắng nhiều chính là mình lúc tuổi già có thể hay không ăn hưởng ngược lại là trung nhân nhân một cái là bởi vì đang ở tại buôn ba lao lực đời người giai đoạn lại một cái thế giới xem thành hình nguyên vốn đã kế hoạch song tương lai bỗng nhiên ở giữa liền bị đánh gãy tự nhiên rất khó tin tưởng thế giới mới d á n g lâm mang ý nghĩa rất nhiều vấn đề dĩ nhiên không phải tất cả mọi người có thể lập tức tin tưởng lâm thư ưng bọn hắn đang thu thập tin tức gì chương năm trăm linh bảy con đường phía trước chương năm trăm linh bảy con đường phía trước h bạch thần sương không nghĩ tới hắn thật đúng là đối với ngoại giới tin tức hoàn toàn không biết gì cả Cho chơi phát thông cáo nói là đợi đến tết nguyên đán vào lúc ban đêm d ạ n g sáng chiến đội tranh tài liền muốn bắt đầu bất quá còn không có công bố tranh tài chi tiết nhưng là tất cả mọi người đã tại bắt đầu thu thập từng cái công hội tin tức bạch thần sương nghĩ nghĩ nói thần hy công hội bị x ắ p nhập mặc dù vẫn cứ gọi thần hy công hội nhưng là ngươi biết trước đó những cái kia xuất hiện tại dị hóa trạng thái giới có thể tỉnh táo người mới à, bọn hắn toàn bộ đều tại cái này trong công hội hội trưởng cũng thay người đây là trước mắt đại gia cảm thấy một cái lợi hại nhất công hội ngược lại chúng ta không được coi trọng chủ yếu là bàn cổ công hội thực lực tổng hợp cao thấp không đ ề ư tạ yêu đối với cái này ngược cũng không có cái gì quá lo lắng kỳ thật hắn so sánh thi đấu bản thân cũng không nóng lòng đối tranh tài bản chất càng nhìn nặng một chút nếu như đây là an an có thể ăn bài nhường đại gia tập thể mạnh lên một lần tranh tài tranh tài bản thân xác thực cũng không trọng yếu người tiếp tục phụ đạo a tạ yêu nhìn thoáng qua trên bàn bài thi cảm thấy bạch thần xương con đường gánh nặng đường xa vậy cũng không chỉ là lượng tử nương tử vấn đề tạ yêu đứng dậy đi ra cửa hắn cũng là không có đi tìm lâm thư ưng mà là đi tại trên đường cái hiện tại đã tháng mười hai trung hạ tuần đương nhiên hắn tháng này phó bản vẫn còn chưa qua còn có m ộ ư ơ i giờ đâu không nóng n ả y theo lý thuyết hẳn là trung tuần thời điểm đi qua phó bản có thể là an an cho hắn hoãn lại thời gian hiện tại là trạm vào tối người đi đường nhau nhau hai bên cửa hàng cũng đều đã khôi phục kinh doanh bình thường không giống trước đó trời mưa lụt thời điểm bất quá có thể nghe được rất nhiều người cũng đang thảo luận liên quan tới linh dị phục tô chuyện này thảo luận nhiều nhất vẫn là liên quan tới linh dị phục tô về sau đại gia phải đối mặt là cái gì nhưng ta vẫn cảm thấy không đáng tin cậy nói cái gì linh dị phục tô kỳ thật cảm giác vẫn phải có người có thể trông thấy có người không thể thấy a ven đường đi ngang qua một đám người trẻ tuổi đang đang nói chuyện ta cũng cảm thấy dù sao những n à y đặc thù chuyện không phải sớm liền bắt đầu đã xảy ra sao cũng không có thay đổi gì trường học cũng không nghỉ hạ ngược lại ta cảm thấy không cần lo lắng hơn nữa ta cảm thấy cũng rất tốt nhà dạng này có phải hay không người trong nhà qua đời cũng có thể gặp lại đâu nô nói không chừng tạ yêu đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi thở dài n h ẹ nhõm trước mắt đây hết thệ cùng cái k i a báo trước trong phim hoàn toàn khác biệt cha mẹ của hắn lo lắng tất cả có lẽ cũng sẽ không phát sinh không chỉ là cha mẹ của hắn những cái k i a mỗi một cái bằng lòng hy sinh chính mình thậm chí liền tên họ đều không có để lại người bọn hắn làm tất cả đã có kết quả tốt như vậy kế tiếp liền nên là đường của hắn bất luận hắn làm tất cả tại thế nhân trong mắt đến tột cùng là đúng hay sai hắn bằng lòng gánh chịu cũng tiếp nhận sau đó tiếp tục hướng về phía trước tạ i yêu chậm rãi quay người cùng người đứng phía sau lưu đi ngược lại hoan nên đến đến đại hình chân nhân trực tiếp kinh dị trò chơi quỷ vực thờ tuyến hoan nên đi vào bồn chàng phó bản xong hỉ ngươi nhìn các nàng nếu như không có gả cho người khác chỉ có thể làm cô hồn giã quỷ đáng thương biết bao a lần này phó bản là nhân vật đóng vai hình thức tất cả người chơi đều đóng vai tân lương bùn trang phó bản thời gian là xuất giá trước giờ tham dò k ỳ bản kết thúc phó bản lần này phó bản nhân số 18 người 18 là tốt số lượng h ì hì hì hì lần này phó bản chú ý hạng mục một người chơi đang đóng vai thân phận thời điểm nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo đóng vai tiêu chuẩn không được bị nở t ỡ cờ phát hiện dị thường nếu không tự gánh lấy hậu quả hai lần này phó bản bên trong không được nhảy thoát k ỳ bản nếu không tự gánh lấy hậu quả ba người chơi ở giữa chỉ có mỗi ngày nửa đêm một khắc đồng hồ thời gian có thể tự do giao lưu thời gian còn lại bất đắc dĩ bất kỳ không phải diễn viên thân phận giao lưu nếu không tự gánh lấy hậu quả trở lên làm lần này phó bản tất cả hạng mục công việc chúc đại gia đi chơi vui vẻ bao quát tạ o yêu ở bên trong các vị người chơi chỉ tới kịp cầm tới chính mình thẻ căn cước l i ề n bị truyền t ố n g đi vào không qua mọi người nhìn một cái cũng là cũng nhìn ra được ở đây toàn bộ là nam tạ o yêu cầm tới một chương tân lương thẻ bên trên viết là một ư ơ i chín tuổi chết bệnh tân nương đều đã chết còn có thể kết hôn vậy hắn biết đó là cái cái quỷ gì phó bản khó trách có nhiều như vậy tân nương hắn xuất hiện ở trong một cái phòng tạo yêu đặc biệt m à túi đầu quan sát một chút chính mình cũng không hề biến thành nữ tính gian phòng này rất c ũ nát trên cửa sổ dán báo chí không nhìn thấy bên ngoài trong phòng rất tối trong phòng có một cái che kín vải trắng giống như là tấm gương tạo yêu không hề nghĩ ngợi tới tiến lên mở ra kia là một cái vỡ vụ đồng kính đồng kính tại đầu năm nay vẫn rất khó được tạo yêu nhìn thấy trong gương đứng đấy một người mặc áo đỏ nữ tính áo cưới rất đơn sơ chính là loại kia tại cái nào đó màu cam phần mềm phía trên t i ệ n tay liền có thể tìm ra tới một trăm khối tiền trở xuống tú lúa p h ụ hình dạng hoàn toàn cùng hắn không giống nhưng là tạ yêu giơ tay lên một cái trong gương nữ nhân cũng giống nhau giơ tay lên một cái chỉ có điều chậm một nhịp tạ yêu trầm ngâm một lát một lần nữa đem vải trắng út xuống hắn lần nữa cúi đầu xác nhận một chút chính mình là mặc tiến vào trò chơi thời điểm quần áo trong cùng quần tóc vẫn là đâm t h ấ p đôi ngựa tạ yêu đưa tay lung lay một chút cửa cửa là bị từ bên ngoài khóa lại có thể mở ra một cái khe hở nhìn thấy sen kẽ trên cửa thô to xiềng xích hắn nghĩ nghĩ mở ra cùng liệt khẩu nữ ở giữa liên hệ ngay tại chăm chú chỉnh lý văn án dự định ngày mai thật tốt cho đệ đệ mình học bù bạch thần sương bất t ì n h lình cảm nhận được t Theo bạch ả phản n năng ứng là mong muốn chặt đứt. Nhưng là dù sao mình hiện chặt đứt. là là sao t dù i vẫn là ờ thần ạ i người ta trong n ta à là là lại cái phải thêm trường đệ đệ mình mặc đệ đệ đến kệ gì, vẫn cũng xuất xuất c sương đành phải nắm lỗ mũi đem ý thức của mình c ắ t qua đợi nàng về sau có chân nhất định phải dọn ra ngoài lao nhân ra người cũng là khó được ca bạch thần sương đi lên liền trực tiếp treo ở bên thai của hắn cấp tốc đánh giá một cái hoàn cảnh chung quanh ta là muốn đi ra ngoài xem xét tin tức sao vẫn là phải giúp ngươi mở khóa nàng đã vô cùng tự giác chương năm trăm linh tám chương năm trăm linh tám ngươi còn có thể mở khóa vậy n g ư ơ i mở cho ta một cái ta yêu cũng không nghĩ tới vừa quay đầu nàng còn có kỹ năng mới cũng không phải ta biết lái khóa bên ngoài cái này khóa ta lấy mái tóc xuyên vào đương nhiên có thể mở bạch thần x ư ơ n g đem một t r ò m tóc vặn cùng một chỗ theo khe hở chui ra ngoài chui vào trong lỗ khóa một lát sau chỉ nghe thấy bên ngoài một tiếng cắt cạch thanh âm khóa mở mở bất quá có người đến bạch thần x ư ơ n g lúc đầu đang muốn đem khóa bắt lại đến nhưng là nàng cảm giác được đang có người hướng phía bên này gần lại gần vậy n g u y ê lại đem khóa đóng lại bạch thần sương kia nàng mở khóa là đủ cái gì nhưng nàng vẫn là thành thật một lần nữa đem cái kia khóa lớn đóng lại người bên ngoài rất nhanh đình chỉ tới cửa của hắn c h u y ê n g i a lấy ra chìa khóa thanh âm gian phòng bên trong mở cửa đứng đấy một cái lao thái thái trong tay còn cầm một ngọn đèn lồng đèn lồng trên đó viết một cái to lớn h ì c h ữ lao thái thái nhìn tuổi t ắ c rất lớn mặt mũi tràn đầy đều là lao nhân ban thậm chí trên mặt nếp nhăn rủ xuống đều nhanh muốn thấy không rõ làm ánh mắt cùng ta ra đi a nên ăn cơm nói lao thái thái liền xách theo đèn lồng quay người đi tại đằng trước hoặc nhường ta xem một chút đây là ai cái này lại là tạ yêu rất lâu đều không nhìn thấy hắn ta còn tưởng rằng hắn chết tại cái nào phó bản bên trong thật tiếc nuôi a đó là cái cái gì phó bản t h ư ờ n h ư là kêu cái gì hoan hỉ a a cái này b ả n a tạo yêu trầm mặc đi theo sau lưng lao thái thái ánh mắt theo bản năng rơi vào nàng bên hông chìa khóa bên trên kia một nhóm lớn chìa khóa vẫn rất dễ thấy thô sơ giản lược tính toán một chút hẳn là vừa vặn có mười tám lao thái thái đi ở phía trước cũng không phải lời gì đều không nói ngươi tốt nhất là ngoan ngoan tiếp nhận a đến nơi này ngươi căn bản không có khả năng đi ra thành thành thật thật tiếp nhận đây hết thẻ so với làm cái gì đều tốt nữ hai、tử. giống người cái tuổi này liền trực tiếp chết mất chính là không có nhà cô hồn giã quỷ hiện tại có một cơ hội như vậy đây không phải chuyện tốt sao giống chúng ta lúc kia ngươi loại tình huống này đều là không thể an táng chỉ có thể tùy tiện ném ở bên ngoài điểm xấu không có nhà nữ nhân rất đáng thương tạo yêu theo trong giọng nói của nàng nhanh chóng suy đoán lấy tin tức trước mắt cái này kịch bản hoàn toàn chính xác cùng hắn nghĩ không sai b i ệ t lắm hẳn là đi nghi thức bọn hắn cũng không phải người sống mà là đã chết mất người cũng không biết nơi này là một cái dạng gì hình thức tồn tại có thể nhìn ra được đây là một cái thị trấn nhưng là thị trấn bên trên các nơi phong cách cũng không giống nhau có kiến trúc thiên hướng về cổ đại có thì hiện đại một chút những kiến trúc này nguyên một đám sen vào nhau tại các nơi địa phương chỉnh thể đan vào một chỗ cũng là coi như hài hòa mà tại thị trấn trung tâm còn có một mảnh lớn kiến trúc giống như là giáo đường nhưng bởi vì sen lẫn rất nhiều cổ đ i ể n nguyên tố mà có chút dở dở ương, ương hắn bị mang đến nơi này còn lại mười bảy cái người chơi hắn cũng nhìn thấy nhưng là cùng hắn trong gương nhìn thấy chính mình như thế đều là mặc một bộ giá rẻ tú lúa p h ụ tóc c u ậ t lại trên mặt vẽ lấy nùng trang căn bản nhận không ra đến cùng ai là ai có lẽ chỉ có thể đợi đến nửa đêm một phút này cho ông. bọn hắn mới có thể phân biệt đi ra đều là ai thật là toàn bộ thị trấn đen kịt một màu chỗ nào lại phân rõ ràng ban ngày cùng đêm tối đâu các ngươi nhanh lên ăn cơm dẫn đường toàn bộ đều là như thế lao thái thái những n à y lao thái thái thống nhất đều mặc rách tung tóe phiếm hắc quần áo trong tay s á c h theo đèn lồng đương nhiên nếu như lại nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện các nàng quần áo trên người kỳ thật cũng đều là tương tự trong giáo đường có một cái bàn dài trên mặt bàn trưng bày đồ ăn những thức ăn này có nhìn tinh xảo mỹ vị có thì nhìn khó coi dường như h ắ cám xử lý t ạ ư i yêu nhìn xem mỗi một cái cái ghế trước mặt không giống đồ ăn ý thức được bọn hắn khả năng mỗi người chỗ ngồi cũng là có giảng cứu hết thể mười tám người mười tám cái ghế trước mắt đại gia ai cũng không biết đều là ai có người chơi hẳn là giống như hắn đoán được bởi vậy đ ầ u ở chỗ đó dừng bước không tiến cũng có một chút người chơi theo bản năng nghe theo nở tờ cờ lời nói tiến lên tại tích ngoài rìa vị trí kéo ra một cái ghế ngồi xuống mang theo hắn tới cái kia lao thái thái ánh mắt lập tức sắc bén nhìn về phía hắn ngươi tại sao phải ngồi ở chỗ này đây không phải vị trí của ngươi ngày đầu tiên đến thời điểm không phải liền đã nói với ngươi sao cái kia người chơi trong lòng giật mình. cứng ngắc đứng d ậ y hắn nuốt một ngụm nước bọn sợ vừa mở đầu liền bị tế thiên đầu góc phi tốc chuyển động run rẩy nói có thể ta không muốn lao thái thái lạnh hừ một tiếng ngươi không muốn liền có thể không ngồi sao mỗi người các ngươi ăn đồ vật đều là các ngươi chủ g i a an bài cho các ngươi n g ư ơ i ăn người khác vậy người khác làm sao bây giờ nói nàng âm lãnh nhìn chăm chú lên cái kia người chơi ngươi còn không tranh thủ thời gian trở lại vị trí của ngươi cái kia người chơi mồ hôi lạnh thẳng rơi hắn thế nào biết mình vị trí là cái nào chương năm trăm linh chín lập quy củ chương năm trăm linh chín lập quy củ Cái ta trước h kia nhìn qua cái này phó bản có rất nhiều người chơi đều là chết tại mở đầu tạo yêu nhìn xem cảnh tượng trước mắt chấm ngâm một lát bỗng nhiên đi tới hấp dẫn đông đảo nở tở cờ chú ý nhưng ngài cũng phải biết chúng ta trong đầu vẫn là không tình nguyện tạo yêu mở miệng đưa tới vừa mới cái kia lao thái thái cùng cạo xương đ a u như thế lạnh buốt nhìn chăm chú lên nếu không như vậy đi các ngươi lại dạy cho chúng ta một lần quy củ tốt chúng ta cũng không phải là không thể nghe lời nhưng là các ngươi không phải cũng là như thế tới ai một lúc bắt đầu bằng lòng nghe lời đâu ta có nhiều thứ căn bản không có nhớ kỹ ta trước đó không nghĩ tới muốn lưu lại lại cho ta giảng một lần a lao thái thái quét mắt nhìn hắn một cái không có lên tiếng mang theo hắn tới cái kia lao thái thái mở miệng ngươi có thể nghĩ thông suất liền tốt các người tất cả vào đi chúng ta thống nhất cho các ngươi giảng một chút q u ý củ nhưng đây là một lần cuối cùng nếu ai không còn nhớ kỹ tự gánh lấy hậu quả tất cả người chơi đều nhẹ nhàng thở ra nhất là ban đầu ở trong sân người chơi chỉ tiếc hiện tại nhận không ra là ai đang giúp mình nhưng trong mắt của hắn cảm kích lộ rõ trên mặt mười tám người có riêng phần mình vị trí trước mặt bọn hắn đồ a n tinh xảo trình độ đối ứng người ở phía trên cho bọn họ hóa v à n mã chất lượng trình độ mỗi một cái lão t h á i thái đều là mỗi người bọn họ đối ứng người chỉ dẫn hơn nữa tạo yêu cảm rất được đại gia trên người có sự kịch bản là có chỗ xuất nhập rõ ràng như vậy chủ tuyến còn muốn thăm dò tin tưởng cái kia chính là muốn đem chi nhánh cũng đi một lần lại tới đây liền không có khả năng rời đi ta không quản các ngươi s i n h tiền là làm cái gì nhưng là chết về sau ở chỗ này các ngươi không có lựa chọn nào khác ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời dạng này chúng ta báo cáo tin tức thời điểm cấp trên người nghe xong hài lòng cũng biết cho các ngươi đốt thêm một chút quần áo đẹp cho các ngươi ban thưởng một chút đồ ăn ngon bạch thần xương giấu ở tạ yêu tóc bên trong nhị không được tại trong hiện thực liếp mắt cái quái gì đều niên đại gì còn ban thưởng mẹ nó đội thành ta nhìn ta không đem những thứ này miệng đưa hết cho hắn mở ra các lão thái thái còn tại ngươi một lời ta một câu giảng quy tắc các ngươi muốn l à vận khí tốt đâu gặp một người tốt về sau trôi qua cũng tốt một chút vận khí không tốt đâu gặp phải người kém một chút cũng không cần oán hận muốn trách thì trách chính mình số mệnh không tốt không trách được người khác bạch thần x ư ơ n g hít sâu cảm nhận được so phụ đạo làm việc càng làm cho người ta phẫn nộ tâm tình cái gì c ứ t cho k ỳ bản ngươi tranh thủ thời gian sốc hắn ta yêu cũng làm lớn vậy cũng phải trước làm rõ ràng đối ứng đều là ai nếu như cái này phó bản tại trong hiện thực cũng tồn tại đâu ta nói là cái này phó bản mỗi một người nữ sinh đối ứng cố sự bạch thần sương lập tức mềm vật nằm xuống cũng là mãi mãi nhanh làm làm rõ ràng đem bọn hắn đưa hết cho ta sốc đến lúc đó ta tự mình đi người sống không động được chết nhưng ta còn không động được ngươi nhìn ta không đem những thi thể này t o à n cắt nàng lại từ từ hùng hùng hổ hổ lên vạn nhất là cho cốt đâu tạ yêu nói b ạ c h thần x ư ơ n g nghe lời sau đó nói không có việc gì dương dương quá ô nhiễm không khí ném trong nước cho cá ăn quá ác tâm cá đáng thương cá lại đã làm sai điều gì đâu tạ yêu nói tiếp tục nói loại hoa à nghe nói cho cốt cùng cho than tính chất không sai bị lắm chứa phong phú khoáng vật chất lân vật chất đối với đoá hoa sinh trưởng ra lấy rất tốt chỗ tốt cũng coi là là thế giới này làm điểm yếu ớt cống hiến phế vật giá trị liền c h ú t này b ạ c h thần xương cảm thấy có thể vậy ta muốn đích thân loại hoa n ở hoa rồi ta còn muốn mang người nhà của hắn đi xem hì hì ha ha các lao thái thái rốt cục nói xong tất cả quy tắc các người chơi đều cúi đầu mặt sát mặt nghiêm trọng kỳ thật đại gia đối với mấy cái này ngôn luận đều nguội phần khịt mũi coi thường chuyện này không phân biệt nam nữ nhất là giờ phút này đại gia cũng đều muốn đó vai so sánh dưới liền càng thêm cảm động lây chỉ là mặt ngoài không thể biểu hiện ra ngoài tốt các ngươi nhanh lên ăn cơm đã ăn xong cái này đ ỗ n g nhiên đ i ệ m tâm lần sau lại ăn cơm chính là buổi tối trong lúc này các ngươi còn phải đi làm việc học như thế nào đi hầu hạ đàn ông các ngươi đến lúc đó không còn khí lực chúng ta cũng sẽ không k h á c h khí tạ yêu nhìn xem trước mặt mình liền con r ồ i chỉ sợ đều khinh thường leo đi lên đồ vật thực sự không muốn đi ăn không chỉ là hắn giống nhau nhận được rác rưởi như thế đồ ăn người chơi đều là giống nhau t r ư ơ n g năm trăm mười gây tởm t r ư ơ n g năm trăm mười gây tởm kỳ thật liền xem như những cái kia nhận được nhìn tương đối xinh đẹp tinh xảo một chút đồ ăn người chơi cũng không quá muốn ăn một cái là bởi vì bản thân chuyện này liền rất buồn nôn thêm một cái bọn hắn có thể không phải chân chính người chết chẳng qua là tại hệ thống che giấu hạ bọn hắn nhìn cả đám đều mặc tân nương quần áo ngồi ở chỗ này nhưng mọi người đều biết thân thể của mình vẫn là mình loại tình huống này ăn chết người mới có thể ăn đồ ăn hậu quả bọn hắn không quá muốn biết nhưng vi phạm những này lao thái thái ý nguyện cũng sẽ khiến p h i ề n t h o á i t ạ yêu nhìn lên trước mặt đồ ăn quay đầu nhìn về phía đứng ở sau lưng mình nhìn mình chằm chằm lao thái thái bà bà ngươi là có thể đem chúng ta mỗi ngày tình huống nói cho chúng ta muốn gả cho gia đình kia đúng không lão thái thái đục n g ầ u hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn cũng không nói gì vậy ngươi nói cho bọn hắn liền bọn hắn cho ta đốt loại này thứ đ ồ nát muốn cho ta gả đi về sau thành thành thật thật không nháo nhà hắn không có khả năng ta không có cách nào quyết định ta lấy hay không lấy chồng nhưng ta có thể quyết định gả trôi qua về sau à. dù là chỉ có thể chế tạo một chút phiền thoái ta cũng biết không tiếp bất cứ giá nào lão thái thái lông mày trầm rãi nhăn lại nhưng lại nhìn thấy tạo yêu sắc mặt đ ố n g nhiên biến mười phần a i h o á n hoán hận cùng bị thương hắn thậm chí có chút bồi rối giơ tay bắt lấy lão thái thái tay bà bà ngài cũng là người từng trải ta chỉ là hy vọng chính mình cuộc sống sau này tốt một chút cái này chẳng lẽ quá mức sao lão thái thái cấp tốc rút tay mình về cũng mười phần cảnh giác nhìn thoáng qua bên hông chìa khóa trên mặt nàng nếp nhăn nhìn càng phát sâu ta có thể giúp ngươi truyền đạt tin tức nhưng là có nghe hay không không phải ta chuyện ta khuyên ngươi cũng không cần tì hứng mệnh của ngươi đều nắm tại tay người ta bên trong ngươi lại có thể náo thành cái dạng gì đâu bất quá là sau khi ngươi chết lại tìm một cái t ạ yêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra cuối cùng không cần ăn cái đồ chơi này hắn cảm kích gật đầu nói bà bà ngươi thật là một cái người tốt bà bà ngươi trước kia gả người là dạng gì nha có thể hay không trước cùng ta nói một chút thực bất ngôn tầm bất ngữ quy củ ngươi không hiểu sao lao thái thái biểu lộ nghiêm khắc ta yêu nếu l à ăn nàng một bộ này liền không khả năng mở miệng hắn đều đã bắt đầu biểu diễn không moi ra điểm tin tức làm sao có thể chứ trước mắt cái này lao thái thái rõ ràng cùng chung quanh lao thái thái không phải một cái cấp bậc tất cả chìa khóa chỉ ở nàng trên người một người đều có những người khác treo chìa khóa đều chỉ có một cái ngay từ đầu lúc nói chuyện cũng là cái này lao thái thái mở miệng trước người khác mới không có ý kiến có thể ta hiện tại lại không ăn những vật này ta không muốn ăn đói dừng lại lại không có quan hệ ngài cùng ta nói một chút、ta. ta cũng tốt biết ứng đối như thế nào a nếu không phải ta thị giác nhìn thấy chính là một người nam ta đều muốn gật đầu đại lao ra như thế sẽ nũng nịu cha mẹ ngươi biết sao tạ yêu biểu diễn ta là chuyên nghiệp lại nói khảo thí không cân nhắc t i ế n ngành giải trí phát triển vẫn là trong hiện thực thật chính là ngành giải trí đúng a h ắ n diễn kỹ tốt như vậy đ o á n chừng phải là vua màn ảnh a kia không nổi mã có cái oscar tiểu kim nhân trước mắt lao thái thái dường như cũng có chút đậu dung dù sao trước mặt những n à y thanh xuân tịnh lệ nữ sinh đều là các nàng đã từng đi qua con đường bất luận là xem bọn hắn dẫm lên vết xe đổ trong lòng đến cùng sinh ra nhanh cảm giác hay là tiếp hận hoặc là chết lặng nói một chút chính mình khổ dường như cũng không có gì kỳ thật không có chuyện gì để nói đến lúc đó các ngươi sẽ đi ra g ả đến một cái khác thị trấn bên trên nơi đó toàn bộ đều là không có kết hôn liền chết n a m ủy còn có một ít là lao bà đã sớm chết lại cưới các ngươi theo g ả đi thời điểm các ngươi liền không thể thu được nhà người ở bên trong cho các ngươi tế điện các ngươi mong muốn tại đáy dưới sinh tồn cũng chỉ có thể đủ theo dựa vào bọn họ làm bọn hắn vui lòng húng chi ngươi vốn là giống như ta là trong nhà người gà cho bọn họ m ẫ u chốt tin tức cái này không liền đến người trong nhà chủ động bán bao nhiêu tiền a đây là lao thái, thái thở á i t h dài vô vô hắn ngươi cũng không cần đoán hận người nhà của mình ngươi sinh tiền sinh bệnh bỏ ra nhiều tiền như vậy chết về sau vì bọn họ lời ít tiền cũng là nên ta yêu kém chút liền không có kéo căng ở biểu lộ bạch thần x ư ơ n g trong đầu hắn điên cùng họ hét không chịu nổi ta thật không chịu nổi nàng rõ ràng cũng là một cái người bị hại nàng vì cái gì cứ như vậy tiếp nhận nữa nha bởi vì phản kháng không có ý nghĩa chỉ có thể càng thêm thống khổ bạch thần sương chỉ trệ sau đó họ hét thanh em lớn hơn thật là ta không rõ các nàng nhiều người như vậy cùng một chỗ phản kháng chẳng lẽ đều không có chút tác dụng sao nếu đổi lại là ta ta tình nguyện hồn phi phép tán vậy vạn nhất muốn sống không được muốn chết không xong đầu thai không được hồn tán không xong mạch thân xương a a a người tốt quá phận a n g ư ơ i vì cái gì một mực phản bác ta à ta yêu bất đắc dĩ ta chỉ là để cho n g ư ơ i biết khả năng mà thôi nhiều người như vậy không có khả năng không có người phản kháng nếu như cuối cùng chỉ có trầm mặc tiếp nhận tia rất hiển nhiên a hơn nữa trò chơi thời gian chính là để bọn hắn xuất giá trước kết thúc trận này trò chơi đủ để có thể thấy được một khi thật gà ra ngoài mệnh cũng không phải là tại trong lòng bàn tay của mình mạch thân xương càng tức ghê tởm chương năm trăm m ư ơ i một diễn kỹ chương năm trăm m ư ơ i một diễn kỹ lao thái thái nói hai câu khả năng lại cảm thấy mình nói quá nhiều một lần nữa sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đã ngơi ư không ăn cơm kia liền trực tiếp đi với ta học đồ và ta người chơi khác thấy hai người bọn họ rời đi lộ ra ý động tần sắc bọn hắn cũng không muốn ăn có người cũng thử nghiệm cùng sau lưng lao thái thái đáp lời loại thời điểm này chính là xem vận khí thời điểm cũng không phải là tất cả lao thái thái đều bằng lòng để ý đến bọn họ có thậm chí sẽ b ư c lấy bọn hắn nhất định phải ăn những thức ăn này quả thực không có cái gì hương vị bắt đầu ăn còn có một cỗ khó người đã đốt qua ngọn đến hương vị khả năng đây chính là cái gọi là nhạt như nước nữ. hơn nữa sau khi ăn xong cảm giác hoàn toàn chính xác rất khó chịu cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng có người chơi muốn tìm một cơ hội đem trong bụng đồ vật phun ra cũng không tìm tới những n à y lao thái thái mỗi một cái đều cùng âm hồn bất tán dường như đi theo đám bọn hắn hoàn toàn không có cách nào thoát ly tầm mắt của các nàng thậm chí bọn hắn một khi có chỗ di động liền sẽ thu được ánh mắt cảnh giác tạo yêu cùng chính mình cái này lão thái thái là rời đi trước lao thái thái mang theo hắn đi tới trong một gian phòng cái này thoạt nhìn như là cổ đại một cái tư t h ụ trong phòng cung cơ hồ không có gì nguồn sáng cũng chỉ có cầm trong tay của nàng kia ngọn lớn đèn lồng đỏ lao thái thái đem lớn đèn lồng đỏ đặt ở một cái trên mặt bàn nhường tạo yêu ngồi ta biết tại hiện đại các ngươi những n à y tiểu cô nương căn bản không cần học tập nữ công cũng không cần học tập tam tòng tứ đức nhưng là ở chỗ này nhất định phải học nói tạo yêu trước mặt liền xuất hiện mấy vốn có chút cũ nát sách hôm nay trước để các ngươi học đơn giản điểm ngươi trước tiên đem trước mắt sách cho ta có tốt nhất là tại trong vòng một ngày học xong không phải lớp ngày mai liền phải chung vào một chỗ tạo yêu mở sách nhìn xem bên trong còn đặc biệt hảo tâm chuyển hóa thành chữ g i ả n thể chữ đã im lặng tới không phản bắt được hắn thậm chí đều chẳng muốn nhà ránh bởi vì nơi này khắp nơi đều là ránh điểm bạch thần x ư ơ n g dò ra một sợi tóc chăm chú nhìn một chút Và, thế mà thật sự có loại vật này bạch thần x ư ơ n g cảm thấy mình hôm nay thật sự là mở mang kiến thức loại này phong kiến cạn bã、Phủ. bọn hắn cũng không phải không biết rõ đây là hiện đại a hiện tại thế mà còn có người có thể làm được loại sự tình này tạ yêu nhìn xem phiên dịch thành bạch thoại văn tam tòng tứ đức như có điều suy nghĩ nói có lẽ ngươi có thể đem nó đổi thành tiểu học sinh t h n h thoại chỉ nam bạch thần sương theo bản năng muốn khó mà nói nhưng là nghĩ lại lâm thần hoa s á t thực gần nhất bắt đầu nghịch ngợm bản thân hắn tiếp xúc đến ngoại giới về sau từ từ đối toàn bộ thế giới có rõ ràng nhận biết nhất là tại hiện tại cái này internet phát đạt xã hội điện thoại máy tính loại vật này thật quá hấp dẫn người bạch thần sương còn bắt được hắn vụ n trộm chơi điện thoại n ô người nói đúng ta hẳn là cho hắn ướt thuốc một chút chơi điện thoại di động thời gian về phần thật đem trước mắt thứ này đ ổ i thành cái gì quy tắc nàng cũng là cũng không có nghĩ qua cái đồ chơi này liền không có ý nghĩa gì bất luận là đối với nam nhân nữ người hay là hải tử thấy tạ yêu đã lật ra một lần l ã o thái thái mới mở miệng xem hết liền bắt đầu con a tạ yêu chỗ nào chịu cái đồ chơi này vừa xem hết liền đã cảm thấy rất bực mình ngài không bằng lại cùng ta nói một chút khác trong một cái chấn nhỏ chuyện à ngài vừa mới cũng đã nói có chết l ã o bà cũng có thể t á i giá kia lão bà hắn không cùng hắn cùng một c h ỗ sao ngài nói chết là loại nào chết là khi còn sống chết mất vẫn phải chết về sau lại chết mất l ã o thái thái hiển nhiên không muốn cùng hắn nói nhảm tạ yêu lần nữa mở ra tạ thị biểu diễn pháp bà bà n g à i hôm nay nếu không cùng ta đem những chuyện này nói rõ ràng ta thật con không xuống đi ngài biết ta là hiện đại người liền phải biết chúng ta người hiện đại không tiếp thụ được thứ này hơn nữa ngươi nói mạng của chúng ta tại trong tay người khác nhưng đó cũng là chúng ta gà trôi qua về sau không phải sao lao thái thái c a o mày nhìn c h ầ m c h ầ m hắn một hồi trước ngươi lời nói cũng không có có nhiều như vậy đó là bởi vì ta trước đó không muốn lý thật là ta lại đi không nổi ta cũng nên vì chính mình lưu được ra tạ yêu nhanh chóng lý trực khí tráng mở miệng lao thái thái lúc này mới bỏ đi hoài nghi tạ yêu có lý do hoài nghi an an hẳn là đặc biệt cho mình a n bài trước mắt cái này lao thái thái tương đối tốt nói chuyện nếu như là vận khí của hắn lời nói khả năng đụng không thấy mặc kệ đến cùng là bên nào chết đều không ảnh hưởng bọn hắn tái giá lại không giống khi còn sống có luật hôn nhân lao thái, thái thở á i t h dài vỗ vô tạo yêu bà vai hai cái này thị trấn tồn tại rất lâu theo rất sớm rất sớm trước kia ta trước kia đến thời điểm gặp qua thời cổ những người kia ngươi nhìn phía ngoài kiến trúc liền biết lao thái thái ánh mắt phức tạp ta trước kia liền nghe các nàng cùng ta nói qua kỳ thực hiện tại tốt hơn rất nhiều ngươi biết cái gì là cưới quỷ thế sao có thể không phải chúng ta loại này a trong các ngư i đầu có cái tiểu nha đầu là như vậy vị hôn phu thêm nếu như đính hôn vị hôn thê bên kia chết mất cũng là muốn gả đi nhưng là không ảnh hưởng vị hôn phu khi còn sống tái giá thê tạ yêu có thể ngư bức thật không sợ vị hôn thê hoán hận a bất quá cũng là bình thường tới nói loại này trong chuyện xưa coi như vị hôn thê hoán hận hoán hận cũng là cướp đi nàng nguyên bản thê từ vị trí nữ nhân mà sẽ không trách tội nam nhân có lẽ không phải là bởi vì sẽ không trách tội mà là bởi vì không có cách nào vị hôn phu kia chết đâu a ta đã hiểu t r ư ơ n g năm trăm mười hai gây tầm a t r ư ơ n g năm trăm mười hai gây tầm a còn sống vị hôn thê vẫn là phải gả đi thủ tiết đúng không lão thái thái gật, gật đầu thở dài tại thế nói đối nữ nhân chúng ta luôn luôn không công bằng chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận lời này tạ yêu coi như không đồng ý nhưng hắn cũng không lên tiếng hắn chủ yếu là đang nói nhảm còn có chính là giống các ngươi dạng này có người trước khi chết đâu hai nhà người liền nói tốt quay đầu các ngươi chết không giữ quy tắc táng cùng một chỗ cũng coi là làm bạn loại khả năng này còn tốt điểm tối thiểu hiểu rõ thân mẹ hắn hiểu rõ dưới đ ấ y nam quỷ nữ quỷ nhiều như vậy thế nào còn không thể tuyển sao có chưa hề nói tốt chính là n g ư ờ i ta như vậy căn bản không biết do tình hình dưới tình huống được đưa vào cái chấn này chuẩn bị xuất giá lời nói nói đến chỗ này tạ yêu đều muốn nói một tiếng ghê tởm a bạch thân x ư ơ n g tán đồng g ậ t đầu vô cùng ghê tởm tạ yêu mặt ngoài cùng lao thái thái nói có thể ta không rõ ngươi nói phía trước mấy loại vậy cũng là có h nước n h ư ta loại này không có bất kỳ cái gì h ữ nước chết liền bị yêu cầu gả cho một cái quỷ ta chẳng lẽ liền không thể phản kháng sao lao thái thái trầm m ặ t nhìn xem hắn ta trước kia cũng hỏi qua một cái giống như ngươi vấn đề nàng nói tạ yêu liền phải chờ hắn trả lời hết lần này tới lần khác lúc này cái khác lao thái thái mang các người chơi đều tới lao thái thái liền không muốn nói thêm nữa im lặng nhắm mắt lại bất luận tạ yêu lại thế nào mở miệng. cũng không nói thêm câu nào các người chơi đều lục tục đến đ ô n g đủ cũng đều biết nhiệm vụ của mình nguyên một đám có khống chế không nổi biểu lộ nhìn đều cùng ăn phân như thế nét mặt của bọn hắn bị các lao thái thái bắt được còn bị mắng một trận cuối cùng tất cả mọi người yêu cầu nhất định phải hôm nay bên trong đọc song tam tòng tứ đức một chữ đều không cho phép sai còn phải là đọc ngược như chạy cái chủng loại kia khá lắm các nàng không thi toàn quốc thử sẽ còn để bọn hắn chạy đến c o n a không phải là không có khả năng này vậy cũng thật đáng sợ nhưng lại như thế này nhìn coi như đơn giản a vắt một cái sách mà thôi so ăn cái gì tốt hơn nhiều mưa đạn đang thảo luận cũng xác thực có người chơi là cảm thấy như vậy trực tiếp liền bắt đầu đọc dù sao ngược lại đây chỉ là một trò chơi phó bản nếu như không chiếu vào làm sẽ có trừng phạt vậy còn không như trực tiếp làm nhưng mà hắn có một lần về sau bắt đầu cảm thấy không đúng trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một tia quỷ dị tán đồng cảm giác loại này tán đồng cảm giác là căn cứ vào hắn là một nữ tính đôi trước mắt quyển sách này có tán đồng cảm giác phát giác được không đúng thời điểm hắn liền muốn im miệng không sai mà đã quá muộn miệng của hắn không bị khống chế phát ra âm thanh nguyên bản thuộc về chính hắn chỉ có chính hắn có thể nghe được cùng hắn nguyên âm thanh giống nhau như lúc thanh âm đang đang trầm d ã i xen lẫn một tia giọng nữ t r u n g quanh người chơi không có người nào cảm giác được không đúng chỉ là nhìn hắn niệm về sau càng niệm càng lớn tiếng càng niệm càng chăm chú có người còn tưởng rằng hắn nhập hí cấp trên cá biệt người chơi đã nhận ra không đúng nhưng lại không nói ra được t h ẳ n g đến cũng có người chơi khác đi theo bắt đầu cóng thanh âm của bọn hắn đều nhịp mà vang vọng tại toàn bộ tư thục bên trong chỉnh tê nhất trí nhường còn lại người chơi cảm thấy một tia sợn hết cả gai nhất là bọn hắn theo chăm chú tới cùng nhật tới cuối cùng nhìn cơ hồ hận không thể đem trước mắt s á c h nâng thành thánh trải qua đồng dạng ca t ụ tạ i yêu mắt lạnh nhìn đây hết thảy hắn không có khả năng ngay tại lúc này cắt ngang hơn nữa thoạt nhìn cũng đánh không ngừng còn có còn lại giống như hắn người chơi không có mở miệng bị những cái tia lão thái thái chăm chú nhìn chằm chằm các ngươi vì cái gì không có a diêm cường hách người đông bắc năm nay hai mươi tuổi là một từ nhỏ gia đình địa vị chính là lấy mụ mụ sức chiến đấu là cao nhất điểm hoàn cảnh lớn lên hạ lớn lên hải tử hắn không có trước tiên c o n g trước mắt vật này càng lớn nguyên nhân là hắn suy nghĩ một chút vạn nhất hắn sẽ cóng trở về không c ẩ n thận n i ệ m đi ra mẹ hắn sẽ đem hắn đánh chết hơn nữa có thể là treo đánh cuối cùng còn có thể sẽ phát triển thành hai người đánh hắn đã là một cái một m tám người trưởng thành rồi thật sự là không muốn phương viên c h ă m dặm hàng xóm lại biết hắn hôm nay bị đánh khi thấy tình huống chung quanh không đúng thời điểm hắn liền càng thêm may mắn chính mình không có niệm bởi vì hắn liền là cái thứ nhất tại lúc ăn cơm giẫm lôi cái k i a người chơi hắn người này nguy hiểm ý thức không phải rất mạnh thường xuyên sẽ ở trò chơi một chút cạm bấy bên trên ăn thiệt nếu không phải mẹ hắn lâu dài rèn luyện ra được hắn nguy hiểm ý thức hắn khả năng hiện tại cũng biến thành lớn tiếng ngâm tụng đám người kia nhưng bây giờ trước mặt cái này lao thái thái nhìn mình chằm chằm hỏi hắn vì cái gì không có cõng làm sao bây giờ diêm cường hách móc móc gốc áo ta đầu óc của hắn phi tốc chuyển động ý đồ hắn có thể l i n h quan một lần thật là không biết do vì cái gì hắn hiện tại trong đầu toàn bộ đều là các loại đơn khúc tuần hoàn cứu mạng mau cứu hắn a trong đầu của hắn vì cái gì loại thời điểm này sẽ đơn khúc tuần hoàn a lúc thi tốt nghiệp trung học còn chưa tính hiện tại nhưng là muốn bệnh a ba gê tẩm a lao thái thái t r ư ơ n g năm trăm mười ba ta là b ạ i não a t r ư ơ n g năm trăm mười ba ta là b ạ i não a diêm cường hách kém chút hít thở không thông đi qua hắn che miệng lại vừa mới hắn là phát xảy ra điều gì thanh âm lao thái thái quả nhiên giận không tìm được ngươi nói cái gì ngươi chẳng lẽ không muốn có vậy sao diêm cường hách phịch một tiếng quỷ xuống đất mãi mãi ta chỉ là nhất thời nói sai c ầ u ngươi thả qua ta lao thái thái một mạnh ai là ngươi mãi mãi đã ngươi là nói sai vậy ngươi bây giờ liền cho ta c u õ n g t r u n g quanh có không ít người chơi trong bóng tối nhìn lén muốn nhìn một chút hắn giải quyết như thế nào d i ê m cường hách cảm thụ được lão thái thái âm trầm nhìn chăm chú lên đ ỗ n g nhiên thông suốt ra ngoài la lớn thật là ta không biết chữ a n ã i n ã i một tiếng này to rõ thanh â m trực tiếp đem trong phòng đang đang điên cuồng đọc sách đám kia người chơi cắt đứt sắp bị chính mình cho hủ chết những cái kia người chơi rốt cục nhẹ nhàng thở ra bọn hắn giống như k e m chút liền thật biến thành n ữ quỷ ai là ngươi n ã i n ã i lão thái thái tức giận đến không nhẹ sau đó lại không thể tin nhìn xem hắn ngươi nói ngươi không biết chữ ngươi đang nói đùa gì vậy các ngươi bây giờ không phải là đều đã chín năm nghĩa vụ phổ cập ngươi nói cho ta ngươi không biết chữ ai mà tin quả nhiên một cái hoang nôn cần rất nhiều hoang nôn đến tròn ta thật không biết chữ mãi mãi diêm cường hách cố gắng để cho mình biểu hiện vô cùng thành khẩn đừng gọi ta n ã i mãi tốt mãi mãi ta là b ạ i não n g ư ơ i biết ta là chết như thế nào sao ta là không cẩn thận đụng cây cột đâm chết n g ư ơ i nhìn cái nào người bình thường sẽ đụng cây cột đâm chết đâu ta thật là b ạ i não a mãi mãi ta nói đừng gọi ta mãi mãi ta thời điểm chết cũng mới mười tám lao thái thái nghiến răng n g h i ế n lợi diêm cường hách cấp tốc mầm miệng chớ mắt nhìn nàng lao thái thái đánh giá hắn hai mắt người nếu là bạn não vì cái gì nói chuyện như thế lanh lợi bởi vì dạng này ta mới có thể bại não ta nói chuyện quá tiện lao có người đánh ta cuối cùng đem ta đánh thành bại nào an ã i n ã i không biết do cái nào người chơi không cẩn thận bật cười nhưng bởi vì sự chú ý của mọi người đều ở chỗ này kiêng người chơi tốc độ phản ứng còn tăng nhanh không có bị phát hiện diêm cường hách lao thái thái khí đạp hắn một c ư ớ c hắn lập tức phát ra một tiếng thảm thiết kêu thảm ngã trên mặt đất a kết thúc kết thúc ta càng thêm bại não tạ yêu bên này lao thái thái rốt cục nhịn không được mở mắt ra sau đó đối mặt tạ yêu á n h mắt tạ yêu vẻ mặt cầu học như khác tạ nàng mở mắt sau lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ ngài rốt cục chịu để ý đến ta không cần quản bên kia bại não ngài tiếp tục cùng ta nói à bà bà nàng lại nhắm mắt lại không biết do vì cái gì nàng l o a n g thoáng có loại dự cảm lần này nhóm này tân nương dường như phá lệ khác biệt cái này khiến trong nội tâm nàng sinh ra một tia sợ hãi cùng hưng phấn bên kia diêm cường hách lại bị đạt m ộ t cước ngươi đứng lên cho ta không biết chữ đúng không cái này lao thái thái cũng khó đối phó nàng trực tiếp nhìn về phía một bên xem như người chơi ngươi biết chữ à vừa mới ngươi thật là niệm lên tiếng đến ngươi qua đây dạy hắn ngươi niệm một câu hắn niệm một câu ta cũng không tin các ngươi con sẽ không cái k i a người chơi cùng diêm cường hách hai người trong lòng lập tức nói thầm một tiếng không tốt mãi mãi ngươi không nên uổng phí khí lực ta từ nhỏ còn có một cái ma bệnh bại não về sau ta một học tập liền đau đầu một thư xác nhận thì càng cóp gáp nói chuyện đều không lưu loát lao thái thái làm sao có thể tin chuyện hoang đường của hắn nhanh lên cho ta dạy hắn bị điểm ở cái k i a người chơi trong lòng thầm thận hắn không muốn lại tiếp tục xa vào đến loại kia trạng thái dưới lại như vậy xuống dưới hắn chỉ sợ cũng không còn có khả năng tỉnh táo lại hắn nhìn thoáng qua diêm cường hách dứt k h á t bỗng nhiên tới một câu không được ga mãi mãi ta cũng có một cái m a bệnh ta dạy không được người khác ta một giáo người khác đọc sách ta liền muốn đánh người diêm cường hách lập tức âm thầm liếc mắt nhìn hắn đối phương cũng đang nhìn hắn hai người âm thầm đối mặt lại nhanh chóng thu tầm mắt lại lao thái thái cười lạnh ta không tin ta ngược lại muốn xem xem ngươi thế nào một giáo người khác đọc sách liền muốn đánh người không có biện pháp âu dương tu vẫn hít sâu một hơi biết mình thai kiếp khó thoát hắn đành phải mở ra trước mặt sách lật ra tờ thứ nhất chỉ nghe hắn quát lên một tiếng lớn đốt sau đó hắn liền một quyền nện ở diêm cường hách trên thân ta để ngươi không học tập cho giỏi ta để ngươi không học tập cho giỏi thứ đơn giản như vậy còn muốn ta đến dạy ngươi ngươi là phế vật sao diêm cường hách khóc lớn tiếng hô không sai ta là bại nào a bà bà lại nhịn không được mở mắt muốn nhìn sang kết quả nàng phát hiện tạ yêu còn đang n g ó chừng nàng bà bà không cần để ý bên kia hai cái tên gốc ngươi lại nói cho ta một chút có được hay không bà bà vì cái gì đã xảy ra như thế van g dội chuyện liền nàng đều muốn đi xem nhưng ngươi một chút cũng thờ ở a ta không muốn nói những này nói có ý nghĩa gì đâu coi như ngươi biết ngươi có thể làm cái gì đây vậy ta cũng phải biết tạ yêu lập tức nói bà bà cũng cảm thấy mình có điểm tâm cơ tắc nghẽn chỉ có điều so sánh bên kia hai cái trước mắt đứa bé này chỉ là muốn hỏi nhiều hai câu hắn có cái gì ý đồ xấu đâu chương năm trăm m ư ơ i bốn tử lộ chương năm trăm m ư ơ i bốn tử lộ âu dương tu vân cùng diêm cường hách cuộc nháo cái kia lấy bọn hắn hai cái lao thái thái rốt cuộc không thể nhịn được nữa đem bọn hắn toàn bộ kéo về trên chỗ ngồi để bọn hắn ngậm miệng kết thúc đã ngậm miệng tự nhiên cũng không có khả năng để bọn hắn đi đi học trong lòng hai người đều thở dài một hơi tạ yêu bên này ở bên kia hai người an tĩnh lại về sau lao thái thái thở dài đứng lên ra hiệu tạ yêu đu theo trong phòng có một ít lao thái thái th những lao nhân này kỳ thật lớn tuổi về sau trên mặt điệp ngấn quá nhiều cơ hồ điểm không phân rõ được sở ai là ai chỉ có thể nhìn ra được ai càng âm trầm một chút nhu bà ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá mức sao có phải hay không không hợp quy củ a bên trong một cái lao thái thái ngữ khí âm trầm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lấy bọn hắn thậm chí rất có muốn đem bọn hắn sống ăn cảm giác nhu bà chỉ là lãnh đ ạ m nhìn nàng một cái nếu như ngươi lời k h ô n g phục ngươi có thể đi thân mời cùng ta đ ổ i vị trí cái kia lao thái thái biểu tình kia trong lúc đó biến càng khủng bố hơn chung q u n h các lão thái thái không cảm thấy kinh ngạn dường như s t ạ yêu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua những lao nhân ra này các nàng lẫn nhau ở giữa cũng không phải như vậy hòa thuận đây có phải hay không là chứng minh lập trường của các nàng có chỗ khác biệt t ạ yêu đi theo nhu bà ra ngoài một lần nữa về tới ngoại ô nguyên bản giam giữ hắn cái gian phòng k i a gian phòng bất quá nhu bà dẫn đầu đi vào cũng là không cần phải lo lắng nàng có phải hay không lại muốn đem chính mình nuốt vào đến không cần phải vậy trong phòng k i a sáng vốn cũng không tốt nhiều kia ngọn đèn lồng đỏ không chỉ có không để cho phòng nhìn tốt một chút ngược lại càng thêm âm chầm gian phòng rất đơn sơ một cái bàn trang điểm một cái giường còn một cặp cái bản nhu bà ra hiệu hắn ngồi xuống ta yêu nhìn một chút chỉ có một cái ghế nói vẫn là n g à i ngồi đi ta đứng đấy là được nhu bà xem hắn kéo ra ghế ngồi xuống ngươi là cái hảo hải tử ngươi cái tuổi này cũng là như hoa n i ê n kỷ bản thân chết liền rất đáng tiếc nàng cảm khái ta kỳ thật nhìn ra được ngươi căn bản cũng không phải là nghĩ đến lưu tại nơi này mà là nghĩ muốn hiểu rõ s o n g tình huống đi ra ngoài bạch thần sương hoa một tiếng tại trong đầu hắn nhỏ giọng nói ngươi sẽ không bị chọc thủng a cái này lao thái thái nhìn người vẫn rất tốt nhu bà dẫn động tới khoe miệng dường như mong muốn đối với hắn cười cười nhưng lại có lẽ đã thật lâu không cười qua nàng cũng không có cách nào bật cười đành phải thôi ta trước kia giống như ngươi ta thời điểm chết so ngươi còn trẻ điểm mười sáu tuổi ta chỗ nào chịu à? khi đó chiếu cố ta cái kia bà bà người cũng rất tốt ta hỏi cái gì nàng liền nói cho ta biết ta lúc kia kỳ thật chính là nghĩ muốn hiểu rõ xong tình huống tốt đi ra ngoài hoặc là cùng lắm thì lại chết một lần nhưng là nhu bà bây giờ vẫn tốt tốt ngồi ở chỗ này liền có thể chứng minh nàng cũng không có chạy mất hai tòa thành ở giữa là có một mảnh xương trắng khu vực chỉ có gà cưới ngày đó xương trắng mới có thể tán đi một đầu đường hẹ q u a n co kia là hai tòa thành duy nhất liên lạc thời điểm Mà một khi ngươi tới tòa thành kia liền chứng minh ngươi cùng trượng phu ngươi nhà c h ồ n g khế ước ký kết ngươi tuyệt đối không thể trốn được tạ yêu như có điều suy nghĩ nhưng là quá trình bên trong ngươi cũng không cần m u ố n kia xương trắng không biết là cái gì có người tiến vào ngược lại trực tiếp xuất hiện tại mặt khác trong một tòa thành có người về sau trở về điên điên khùng khùng những chuyện này nhu bà năm đó tất cả đều nghe qua cho nên duy nhất có thể đi ra cơ hội ngay tại trong tòa thành này nơi này là ngươi còn không có cùng bọn hắn ký khế ước thời điểm chỗ khá lắm nói thẳng sao ta cảm thấy hẳn là bởi vì nói ra cũng không nhất định làm được cho nên mới yên tâm nói đi b ấ nếu như là thân nhân tại nữ nhi của mình sau khi chết bán tốt giá cả kia làm sao có thể bằng lòng hủy đi khế ước đâu vậy tương đương đem tiền tới tay lại còn cho người ta nếu như là thân nhân không biết rõ tình hình dưới tình huống vậy thì càng không có thể é là cho dù biết cũng đã v á n đã đóng thuyền cho nên nhà đầu vẫn là dẹp ý niệm này a nhu bà thở dài các nàng khi còn sống đều chưa hẳn có thể đối nhân sinh của mình lớn bao nhiêu quyền tự chủ thúng chi là chết đâu n g a y trước đó nói có thể cùng mặt trên người của bên nhà chồng liên hệ tạ yêu hỏi nhu bà lắc đầu nàng cũng là biết tạ yêu ý tứ bọn hắn không thể lại đồng ý hơn nữa cái này liên hệ cũng là đơn p h ư ơ n g bọn hắn chưa chắc sẽ quản trời cao hoàng đ ế xa ai để ý một người chết yêu cầu a ngược lại tới nhà bọn hắn trong tay chính là bọn hắn nắm q u sợ cái gì chương á i này t ậ t trò bá đạo, so với chơi khóa ớ c c năm trăm mười lăm vị kia người hào tâm chương năm trăm mười lăm vị kia người hào tâm vậy nếu như ta yêu cân nhắc một chút câu nói tránh cho hủ đến lao nhân trước mặt nhà ta nói là nếu như phá hủy tòa thành này đâu l h u bả s ư n g sở đây đúng là nàng chưa hề thiết nghĩ tới con đường dù sao người đứng đắn ai sẽ nghĩ đến trực tiếp đem một cái thành phá hủy cũng không bản sự kia a nàng rất nhanh vẫn lắc đầu một cái khả năng này không thực tế người biết trong thành phố này mặt ở nhiều ít giống chúng ta dạng này trượng phu đã đi đầu thai nhưng chúng ta còn vẫn đến trông coi cô hồn dạ q u ỷ sao có ít người có lẽ giống như ta cũng g h é t hận nơi này chỉ là không thể không tiếp nhận nhưng có người các nàng sớm đã thành thói quen tận quản các nàng cũng oán hận thật là các nàng càng ưa thích nhìn thấy cùng với các nàng một người như vậy bị tội dù sao so sánh với những cái tia hoạt bát tươi mới linh hồn thoát ly hoàn cảnh như vậy các nàng càng hy vọng nhìn xem các nàng cùng với các nàng cùng một chỗ phát nát bốc mùi dạng này tất cả mọi người tại vũng bùn bên trong nhìn xem người khác qua không được h á trong lòng mình liền sẽ dễ chịu rất nhiều bởi vậy nếu quả như thật muốn hủy tòa thành này những người kia là nhất định sẽ đứng ra ngăn trở hơn nữa liền xem như giống như ta người cũng không sẽ giúp các ngươi nhu bà nói chúng ta sẽ chỉ ở một bên nhìn xem không xuất thủ mà thôi ta yêu gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ vậy dạng này ngài có thể hay không chức giúp ta liên lạc một chút có cùng ngài ý nghĩ người ngươi hẳn là người quen biết cũng không ít liền nói một chút ta khả năng sẽ nghĩ biện pháp phá hủy tòa thành này đến lúc đó để các nàng sớm tránh một chút n u bà chân kinh n u bà chờ mặc n u bà gật đầu lão thái thái run run rẩy đứng người lên x á c h theo đèn lồng đi ra cửa tùy ngươi a bất quá có một chút ta phải nói cho ngươi mỗi lúc trời tối nửa đêm một khắc đồng hồ không muốn ra khỏi cửa lúc kia sẽ có liệp sát giả xuất hiện tạ yêu khe giật mình còn chưa kịp hỏi thăm liệp sát giả là ai lao thái thái liền đã lắc đầu k h o á t k h o á t tay rời đi so sánh cái khác bên này chỉnh thể bầu không khí hài hòa còn lại những cái kia các người chơi liền đều có các khó xử có một ít lão thái thái đối với giáo quy cự cũng không phải là vô cùng nhu cầu danh lợi chỉ là sẽ thêm cấp bậc nghiêm khắc trách cứ bọn hắn nhưng thật không nghe cũng liền không nghe thật là có một ít lão thái thái th các nàng sẽ biến đổi pháp bức bách sẽ còn lấy ra tinh tế cái rủi đ â m bọn hắn hết lần này tới lần khác bọn hắn động thủ thời điểm các người chơi sẽ phát hiện chính mình không có năng lực phản kháng chút nào chỉ có thể yên lặng chịu đựng nhưng là đau đớn dù sao cũng so biến thành quỷ quái mạnh có thể chịu vẫn là nhận a nhận kết thúc ban ngày những này lên lớp thực hình còn phải lại chịu đựng buổi tối bữa cơm kia nhưng ngược lại bị đánh đều bị đánh đại gia chính là cận kề cái chết không ăn cứ như vậy tất cả mọi người đều được đưa về đi riêng phần mình trong phòng giam giữ mặc dù thành phố này chỉnh thể sắc điệu đều là âm trầm nhìn không ra thời gian nhưng là dựa theo sớm tối cơm thời gian đến coi là hẳn là buổi sáng sáu điểm cùng sáu giờ tối tất cả mọi người đang yên lặng suy tính thời gian chờ đợi nửa đêm đến mười hai giờ đến thời điểm có thể nghĩ biện pháp chính mình mở cửa đều tự mình lái tạ o yêu cũng đi ra đại gia ở địa phương đều không khác mấy chung quanh xen vào nhau rất nhiều dạng này căn phòng chỉ bất quá hôm nay buổi sáng thời điểm hắn là cái cuối cùng đi ra giờ phút này lại lần gặp gỡ tất cả mọi người có thể nhìn thấy lẫn nhau chân thực dáng vẻ nhưng có mấy người có thể là ăn đồ vật lại tăng thêm đọc thuộc lòng giới luật cứ việc khôi phục bộ dáng của mình thật là t h o t nhìn vẫn là có chút nữ tướng không phải nói bọn hắn tướng mạo phát sinh biến hóa mà l à như ẩn như hiện lưu lộ ra ngoài mặt khác khuôn mặt diêm cường hách thấy người đã đông đủ về sau cái thứ nhất mở miệng mọi người khỏe xin hỏi buổi sáng hôm nay là ai giúp ta t ạ yêu quét hắn một cái ngươi là buổi sáng cái kia kém chút ngồi sai vị trí thư xác nhận thời điểm lại nói mình bại não t ạ yêu hỏi diêm cường hách dừng một chút sau đó ngượng ngùng cười cười chê cười chê cười sau đó hắn nhận ra t ạ yêu hóa ra là đại lão ngài ta liền nói đâu ai phản ứng nhanh như vậy ta yêu nào dám đương ít ra hắn là nghĩ không ra đến nói mình bại não loại chuyện như vậy diêm cường hách lại hỏi vậy hôm nay giúp ta cùng một chỗ ứng phó thư xác nhận cái kia là âu dương tu vân kỳ thật không phải rất muốn thừa nhận dù sao ngay lúc đó cảnh tượng đó thật sự là quá xấu hổ cho nên hắn liền đứng ở một bên không có lên tiếng diêm cường hách thấy thế đành phải tiếp nối chép chép miệng ai ta còn muốn cùng vị huynh đệ kia quen biết một chút ta cảm thấy hai ta phối hợp quá tốt rồi nói không chừng về sau có cơ hội hợp tác đâu âu dương tu vẫn yên lặng đem đầu chuyển rời đến một bên kia vẫn là thôi đi hắn là loại kia ngu xuẩn người sao tất đại gia không cần chậm trễ thời gian các người đối thân phận của mình có hiểu rõ không tại yêu mở miệng hắn rất mo đưa theo nhu bà nơi đó tin tức cùng bọn hắn giảng một chút sắc mặt của mọi người đều khó nhìn giống ăn phân như thế nhất là bị kim đâm một ngày mấy người bọn hắn hiện tại thân thể còn đau muốn chết trong thời gian ngắn trông thấy bén nhọn vật phẩm chỉ sợ đều phải run hai lần cái này nếu là tới trước mặt còn tìm không thấy đường ra lời nói cái này tội chẳng phải nhận không sao thế nào hủy đi hiện tại trực tiếp hủy đi không được sao âu dương tu vân tại chỗ hỏi chương năm trăm m ư ơ i sáu xứng chương năm trăm m ư ơ i sáu xứng ta đề nghị vẫn là trước tiên đem riêng phần mình tin tức thu thập xong lại hủy đi dạng này cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì khác biến cố vạn nhất thành phá hủy về sau chúng ta vẫn là đi không nổi làm sao bây giờ ta yêu lời nói đám người cũng là tương đối tán đồng tất cả mọi người là trên một sợi thường châu chấu tại cái này phó bản bên trong hầu như không tồn tại bất kỳ đối kháng khả năng trừ phi đầu góc cùng rột đuổi thật là ta không biết rõ thân phận của ta thẻ căn cước bên trên cũng là viết ta là hai mươi tuổi bởi vì tình cảm tự sát nữ sinh d i ê m cường hay nói ai vì sao lại bởi vì tình cảm tự sát đâu những cái kia cặn bã đám con trai căn bản cũng không đáng giá hắn cảm khái phong ngơ hắn trệ hướng chủ đề tạ yêu nói nhưng là các ngươi t r ô n g coi người khẳng định biết các ngươi tình huống các ngươi có thể tìm hiểu một chút chính mình là người trong nhà bán vẫn là khác a diêm cường hách c h â n kinh người trong nhà sẽ còn bán không ta tưởng rằng loại kia phụ mẫu đều chết hết sau đó bị thúc thúc thím nuôi dưỡng cuối cùng chết còn phải lại lừa bị một khoản tiền tạ yêu nao động cũng là thật lớn đây chỉ là một loại khả năng tính còn có thể là bị vụ n trộm bán đâu diêm cường hách lập tức hô một tiếng ghê tởm đầu năm nay thế mà còn có người trộm thi thể bán cho nên trọng điểm là đại gia tận khả năng biết mình tình huống tạ yêu không thể không đem thoại để một lần nữa chuyển rời về đi ngươi cảm thấy ở nơi nào sẽ có tin tức của chúng ta một bên có người chơi khác mở miệng cùng dương gian liên hệ cái chỗ kia tạ yêu nói hôm nay ta tìm cơ hội đi trong thành đi l ò n g vòng ngươi lại có cơ hội đi trong thành diêm cường hách kinh hô trên mặt lộ ra hâm mộ hắn hôm nay bị đâm đến mấy lần tạ yêu tạ yêu bởi vì công trình kiến trúc phong cách không giống nhau ta tìm tới mấy cái tương tự lại vị trí nhìn đều có thể đối ứng tế tự bên trên hắn nói hắn lấy ra một t r ư ơ n g từ trong nhà kéo xuống tới ga giường trên giường đơn nhường hắn vẽ lên đơn giản địa đồ trên bản đồ móc ra mấy vòng đại gia nhanh chóng nhớ một chút cái này mấy nơi chúng ta tìm cơ hội tách ra điều tra một chút tốt nhất trời tối ngày mai xác định xong tin tức chúng ta có thể trực tiếp đi qua hắn lúc nào thời điểm vẽ buổi chiều đi ra thời điểm a nhưng ta lúc ấy cảm thấy rất nhàm chán liền không thấy tạ yêu còn đem liên quan tới cái gọi là liệp sát giả chuyện nói một lần không biết rõ liệp sát giả là cái gì nhưng nhìn lúc buổi tối những người kia hẳn là cũng sẽ không đi ra đám người nhãn tình sáng lên vậy chúng ta chẳng phải là buổi tối hôm nay liền có thể tra dạng này là tốt nhất bất quá đều phải cẩn thận tạ y cũng là ý tứ này nếu như có thể vì cái gì nhất định phải chờ tới trời tối ngày mai đâu chẳng qua là sợ hãi các người chơi thực lực cao thấp không đều lo lắng chẳng những không có thành công ngược lại đánh cỏ động rắn sẽ không tốt đại gia lượng sức m à đi thả trước kia tạo yêu khả năng cũng sẽ không như thế dặn dò cũng không nhất định sẽ để ý người chơi khác nhưng bây giờ tất cả người chơi đều là đối quỷ quái có nhất định hiểu rõ làm trò chơi vỡ vụ sau những n à y người chơi đều thế tất sẽ trở thành có thể đối phó quỷ quái chi thứ nhất lực lượng kia đại lão ngươi có phải hay không muốn đi cha ta cùng ngươi cùng một chỗ a diễm cường hát nói lực chiến đấu của ta vẫn là có thể tạ yêu trần c h ờ một lát đ ỗ n g nhiên chỉ c h ỉ âu dương tu vân ngươi cùng hắn cùng một chỗ a ta nhìn hai người các ngươi rất thích hợp diêm cường hách khả năng không có nhận ra nhưng là tạ yêu trước tiên liền thông qua khuôn mặt của hắn biểu lộ nhìn ra đây là hôm nay cuộc nháo kịch kia thứ hai cái nhân vật chính rất s ư ớ n g rất tốt tạ yêu còn là ưa thích tự mình một người ở mỹ vậy chúng ta ba cùng một chỗ diêm cường hách nói ngươi nhìn vừa vặn ngươi vòng đi ra có sáu cái địa phương ba người chúng ta người ba người cùng một chỗ ta thật rất muốn tìm cơ hội báo đáp ngươi tạ yêu tạ yêu thở g i i đồng ý các người chơi ở giữa nhau nhau tổ đội đi tìm kiếm địa phương khác nhau sau đó tàn ra lúc này giờ tí một khắc đã qua đại gia tại lẫn nhau trong mắt lại lần nữa khôi phục tân n ư ơ n g cách tàn mặc cũng may không ảnh hưởng hành động cùng chiến đấu tạ yêu bọn hắn muốn đi chính là đối lập xa nhất một chỗ đây là tạ yêu lựa chọn lúc đầu nghĩ bọn họ hai cái nếu là có ý kiến vừa vặn không cùng bọn hắn tổ đội kết quả hai người không hề nói gì ban đêm tiểu trấn so với tới ban ngày g i ả g càng thêm ám trầm mấy phần t r u n g quanh công trình kiến trúc bất luận phong cách nào đều treo đầy màu đỏ đèn lồng lúc ban ngày những ngày đèn lồng đều không tại ban đêm bị treo lên về sau tiểu trấn nhìn bọ rực theo bầu không khí càng phát tâm、trầm. diêm cường hách đông như nói các ngươi chơi qua loại kia đỏ làm q u a n sao âu dương tu vân lập tức phụ họa ta chơi qua ánh sáng màu đỏ cùng lam quang trang dung biến dạng cắt đúng hay không không sai loại này không khí còn thật thích hợp hóa trang hù dọa bọn hắn một chút đáng tiếc không có công cụ tạo yêu đi ở phía trước chầm mặc một hồi lâu liền hai người bọn họ đều yên t ĩ n h trở lại hắn đông như nói hệ thống không gian có bán thuốc màu ba ngươi không phải vẫn rất ghét bỏ bọn ỏ b hắn đâu khá lắm dưới loại trường hợp này thích hợp sao có thích hợp hay không, không biết rõ đã đến mục đích là một cái bị đã khóa lại từ đường nhưng giờ phút này từ đường cổng còn có một cái đen như mực bóng người đứng ở đằng kia chương năm trăm mười bảy dây đỏ chương năm trăm mười bảy dây đỏ cái bóng đen kia nửa ngồi s ổ m trên mặt đất tại đen lồng chiếu xuống chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng thấy không rõ lắm cái dạ n gì g lúc đầu đang đang thảo luận muốn mua cái gì thuốc màu hai người lập tức liền ngừng miệng vẻ mặt cảnh giác nhìn xem bóng đen cái bóng đen kia trực tiếp đánh tới tạo yêu một cái thối tiên q u ă n g đi lên sau đó ném ra đằng dây thường xuân đem bóng đen n ũ hoa lớn buộc muốn động thủ hai người phát hiện bọn hắn còn chưa kịp chỉ là thấy hoa mắt bóng đen này liền bị khống chế lại diêm cường hách tiến lên nhìn thoáng qua. xấu quá trước mắt cái bóng đen này tạm thời coi là người nhưng là thân thể miễn cưỡng còn có thể coi là giống giỏ mị a có chút nhân dạng có thể gương mặt kia thật xấu vô cùng toàn bộ ngũ quan đều là vật mẹo trên mặt còn mọc đầy điệu thi tử những cái kia điệu thịt ử tại đèn đỏ chiếu d ọ i xuống quả thực làm cho người rơi san hơn nữa đối phương còn tại mở ra miệng đối bọn hắn nghe răng n ế t miệng trong miệng có thật nhiều dịch nhờn chảy ra đây là cái quái gì đây chính là cái kia liệm sát giả âu dương tu vân cũng lại gần chúc mừng người chơi sờ phát quỷ quái trộm thi quỷ đánh rết có thể đạt được một tích phân trộm thi quỷ chỉ sợ cùng chúng ta vai trò những này thân phận có quan hệ rất lớn giết cũng không có gì điểm trước giữ lại hai người các ngươi ở bên ngoài nhìn xem thầm nói tạo yêu đi đến từ đường cổng nhường l i ệ t khẩu nữ đem đã khóa lại khóa mở ra đẩy cửa đi vào cái này từ đường bên trong cũng không có cái gì bại vị nhìn đã cực kỳ lâu không có có người đi vào rồi rơi xuống một tầng s á m chỉ có từ đường chính giữa còn có một bức họa bức họa kia giống là người lão nhưng là nguyệt lão mặt mang theo quỷ dị âm trầm nụ cười nhìn chăm chú lên đứng tại người phía dưới phòng hai bên có không ít dây đỏ những này dây đỏ đồng dạng cũng là rơi xuống xám các nơi hỗn hợp c u ố n quanh có rất nhiều đã biến thành một đoàn đáy dối tạ yêu đi đến một bên dùng kiếm nâng lên một sợi dây những n à y dây đỏ còn rất dán chắc nếu như không tận lực đi cắt cũng sẽ không trực tiếp gáy mất dây đỏ toàn bộ c u ố n quanh ở bốn cái cây cột ở giữa cây cột cột dây đỏ vị trí còn mang theo đồng tâm khóa tạ yêu trầm ngâm một lát dứt khoát trực tiếp nhấc kiếm chặt đứt đồng tâm khóa rớt xuống đất dây đỏ lập tức lắc bắt đầu chuyển động có chút tản ra con chạch có một cây dây đỏ lạng yên không một tiếng động từ dưới đất vây quanh tạ yêu sau lưng mong muốn đi quấn cổ tay của hắn đang dây thường xoăn ba một chút Tạ yêu n h ì n g có chút tiếp nối cùng liệt khẩu nữ nói chuyện lúc này khi thật cái kéo tốt nhất đặc biệt giải tỏa người nghe loại thanh âm này n á m r á g răng rác nhất là loại này thành đoàn cách từng cái đi cả người tâm tình đều tốt hơn nhiều bạch thân xương bạch thân xương ngươi cho ta hối đoái cây kéo để cho ta thử một chút tạ yêu hắn thật đúng là liền mở ra hệ thống không gian tìm một chút đổi một thanh phổ thông cái kéo cho nàng bạch thần x ư ơ n g dùng tóc quấn lấy cái kéo răng rắc răng rắc mở ra bắt đầu hướng phía dây đỏ kéo đi một mảng lớn dây đỏ lần lượt kéo đoạn lúc kia xác thực có một loại không h i ể u thoải mái cảm giác n g u y ệ t lao trên bức họa phẫn nộ biểu lộ càng ngày càng rõ ràng nhưng mà trong phòng dây đỏ chỉ có thể vô năng cùng n ộ toàn bộ bị chém thất linh bắt lạc đợi đến cuối cùng một cây dây đỏ cũng gây mất về sau tạ yêu vẫn không quên xuất ra phun ra t ư ờ n g nhắm ngay trên đất dây đỏ hắn không chế tốt cường độ chỉ đem dây đỏ tiêu h hủy nhưng là không đốt công trình kiến trúc ngay tiếp theo kia trương nguyệt lao giống hắn cũng cùng một chỗ đốt đi chân dung bị thiêu hủy thời điểm có đoạn khí âm thanh bén nhọn trùng thiên văng lên nhưng cuối cùng chỉ có thể hóa thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn biến mất tại đám mây chờ trong phòng nữ quỷ nhóm trong lòng tự dưng sản sinh một vẻ b ố i r ố i các nàng muốn đi ra ngoài xem xét xảy ra chuyện gì thật là ban đêm là rất nguy hiểm các nàng đều là bị trộm thi quỷ trộm được mặc dù nói là mang theo thiên nhiên o á n hận cùng quan hệ thù địch thật là trộm thi quỷ có thể khắc chế các nàng một khi bị trộm thi quỷ bắt lấy liền so hiện tại qua còn muốn thảm tứ đường t a yêu đi ra ngoài cổng hai người ngay tại thẩm vấn cái kia trộm thi quỷ bất quá cái này trộm thi quỷ chỉ có thể ngao ngao gọi d i ê m cường hát nói không phải ngươi thật một chút ý thức đều không có ta không tin tia ngươi khi đó thế nào trộm thi thể của người khác âu dương tu vân hai cái này không sùng được ta lúc kia bọn hắn còn sống ngươi giúp ai nói chuyện đâu loại vật này muốn ta nhìn nên thả trong c h ả o dầu nổ nổ xong lại đi ném vào núi đao biển lửa sau đó lại ném vào chó bên trong chừng Còn muốn tuốt đầu chặt đứt tay chân, ngược ngục cả tiếc thực cũng muốn tầng đến lần. Đáng trong hiện một tuốt đầu đều đứt tay tất địa lươi lại h k Ô n tầng ngục. Tàu địa phủ gì gì đó, cũng sớm đã theo thần minh thể hệ vẫn lạc mà cùng một chỗ biến、mất. Đúng g gì gì có lạc đó, tàu theo thể một mất. địa địa đã Âm Âu sớm mà phủ hệ chỗ rồi. dương tu v â n nghe vậy vỗ lùi theo chính mình đạo cụ cột bên trong lấy ra một ngụm to lớn nổi ngươi đừng nói ta trước đó tại một cái phó bản bên trong thật đúng là thu cái này vô dụng đạo cụ nói là có thể tự động dầu c h i ê n bỏ vào tất cả mọi thứ muốn không thử một chút